Nhìn đến đây, Giang Ly đã khẳng định, cái này ba quyển sách ghi chép là chân thật. Bởi vì nơi này dính đến vực ngoại, cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì làm tinh người sẽ nắm giữ đông tây phương hai loại huyết mạch, vì cái gì làm tinh bên trên sẽ có nhiều đột như vậy cùng phương đông vô cùng tương tự. Giang Ly thậm chí hoài nghi, cái kia thanh niên thiếu niên sáng tạo làm Tinh mục đích, thứ nhất là ẩn tàng phương đông huyết mạch chờ đợi quật khởi cơ hội, thứ hai giấu trưởng sinh đại đạo, thứ ba cũng đang dùng làm tinh người thôi diễn phương đông phát triển. Giang Ly to gan hơn suy đoán một chút, Thanh Nưu thiếu niên rất có thể tại làm tinh người trong lịch sử từng dở trò, lúc này mới có thể để làm tinh phát triển cùng phương Đông phát triển vô cùng tương tự. Nhưng là người cuối cùng khác biệt, phương hướng phát triển cuối cùng cũng khác biệt. Cho tới cái kia đó, Giang Ly cũng hoài nghi là Thanh Nưu thiếu niên lưu lại. Nó mô phỏng chính là thiên đế, làm Tinh yêu ma quỷ quái mô phỏng chính là yêu ma quỷ quái. Đây hết thảy, càng ngày càng rõ ràng, vút thuận. Vung xuống hắc huyết thời đại, Giang Ly hỏi Bạch Ma, còn nước không? Bát Mạ đưa lên cuối cùng một quyển sách. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, ngây ngẩn cả người, chỉ có nửa bản. Bát Mạ gật đầu, các vị tổ tiên chỉ ghi chép đến nơi đây, phía sau muốn hậu nhân chậm rãi viết. Ngươi cũng có thể viết ít đồ ở phía trên. Giang Ly thở dài, cầm lấy bản này không có chữ sách, nhìn lại. Trong quyển sách này ghi lại nội dung liền ít đi rất nhiều, nơi này viết đến Bát Mạ tiên tổ. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy thanh lưu thiếu niên mấy người chinh chiến thiên đình về sau, tự phát tổ chức hưởng ứng thế lực. Kết quả các thiếu niên bại trận, thiên địa phong cấm, nhưng là nơi này còn có còn sót lại thiên thần, cùng đại lượng yêu quái cùng ác quỷ, bọn hắn không làm sao chỉ có thể bảo hộ lấy những người còn lại trốn xuống đất. Nơi này có năm đó thanh liên thiếu niên một góc tàn áo có thể che đậy thiên cơ, cái này mới không có bị người tìm tới. Cho tới thế giới bên ngoài, nhân loại hoàn toàn chính xác không có bị diệt tuyệt. Ghi chép rừng ở đây. Giang ly nhìn về phía bạc mạ, cái này liền không có. Bạc mạ gật đầu nói, tiên tổ một mực đang dưới mặt đất.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 mới là phiến đại địa này nguyên bản chủ nhân. Nói đến đây, Giang Ly hỏi, cái bấy, ý gì? Bạc Mạ lắp đầu, đây là tiên tổ một cái suy đoán, lúc trước nhân loại cơ hồ bị diệt tuyệt, những người còn lại không nhiều lắm. Thiên đình mặc dù bị phong cấm, nhưng là còn có thiên thần lưu tại thế gian, bọn hắn nếu là động thủ, nhân loại không có khả năng có phát triển cơ hội. Trường sinh đại đạo bị chém, những này thiên thần tối thiểu nhất cũng còn có thể sống một vàn năm, kết quả nhân loại vô dụng một vạn năm liền lại bốn phía nở hoa. Trọng trưởng đại địa, cái này không kỳ quái a. Như vậy nhiều yêu tộc, ác quỷ dựa vào giết người thu được khổng lồ tài nguyên, tộc quần cũng sớm đã tráng lớn đến đáng sợ tình trạng. Bọn gia hỏa này thật giống như trong vòng một đêm biến mất, đem sở hữu thổ địa đều để lại cho nhân loại. Cái này không kỳ quái a. Giang ly trầm mặc, thính như vậy xuống tới, thật đúng là kỳ quái. Bất mã nói, tiên tổ suy đoán, đây là những yêu tộc kia, ác quỷ cùng thiên thần bố trí cục chính là muốn dùng này nhân thế phồn hoa hấp dẫn người thuần huyết trở về, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, mọc cỏ trừ tận gốc. Sở dĩ tiên tổ cấm chỉ chúng ta rời đi nơi này, đối ngoại tuyên bố đến tự dưới mặt đất, huyết mạch bị hạn chế, vô pháp rời đi nơi này quá xa. Nói đến đây, bạn mà Ân cần nói, ở lại đây đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Giang Ly nghe vậy, lắc đầu nói, lưu không được a, cái này một bụng tức giận đến tìm địa phương vùng chút giận mới được. Đã bên ngoài là một cái bẫy, vậy ta phải đi xem một chút. Nhìn xem cái này cái bấy đằng sau liên tiếp chính là cái gì như quỷ xà thần. Giang Ly nói đến phần sau, trong mắt lạnh lòng lánh. Đối với bà mạ, Giang Ly trên cơ bản là tin, bởi vì Lưu Du nói qua, làm tin ra những đại đế kia thiên tiêu đi vào thế giới này về sau, đều biến mất. Đồng thời bị liệt là cấm kỵ. Lô ấu nam cũng đã nói, nàng nhìn thấy qua một bức họa, kia là nữ đế gánh vắt quan tài đại chiến toàn thế giới trang diện. Lúc ấy lô ấu nam cũng nghĩ không thông, một cái vừa tới nữ nhân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 Giang Ly cùng bà Mạ quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều, trở lại hoàng cung thời điểm, Giang Ly liền thấy các khẩp khenh đi ra, nhìn thấy Giang Ly, trực tiếp cho Giang Ly một cái liếc mắt. Nếu là bình thường Giang Ly tuyệt đối sẽ trêu chọc hai câu, nhưng nhìn cái kia vài cuốn sách về sau, Giang Ly trong lòng đều là bi phẫn, căn bản không tâm tình nói giỡn. Đồng thời Giang Ly đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là hắn lao nương nói qua, cha của hắn lên trời mà đi. Chương 499, hiện ra thực lực.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 Người đến không sai biệt lắm, Alexander nhịn không được hỏi, Giang Ly, ngươi vừa mới không phải nói có chuyện sao? Giang Ly mở miệng, hắn không có dấu giếm hắn tại trong thành thị dưới mặt đất nhìn thấy đảm nhiệm nội dung gì, toàn bộ cùng bàn bê ra. Bởi vì những này người đều xem như hắn hiện trên tay duy nhất có thể dùng người, về sau việc hắn muốn làm hoặc nhiều hoặc ít cần một chút những người khác đến giúp đỡ, sở dị những bí mật kia bọn hắn sớm tối đều sẽ biết, mà lại nói ra những bí mật này, mọi người liền thật cột vào một đầu trên chiến tuyến. Bởi vì đây là cấm kỵ. Biết liền chẳng khác nào đứng ở thiên thần, yêu tộc, ác quỷ mặt đối lập, không có đường lui chỉ có thể tiến lên. Đám người nghe vậy lập tức sững sờ ngay tại chỗ, tiểu diệp tử che miệng hoàng sợ nói, cái này sao có thể. Cái này cùng chúng ta hiểu biết lịch sử hoàn toàn không giống a trên sử sách nhớ mang nhân loại là bởi vì là có thiên thần chiếu cô mới có thể phồn vinh hương thịnh, thế nhưng là. Cái này. Những người khác cũng là một mặt vẻ không dám tin, không phải bọn hắn không tin tưởng Giang Ly. Mà Giang Ly nói tới quá rung động, quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Cái này để bọn hắn có chút không biết làm sao, không biết nên tin tưởng ai là tốt. Đúng lúc này Mị Thương Hải thở dài một hơi nói, vốn cho rằng ta lúc đầu nghe được đều là giả, chỉ nói là sách tiên sinh biểu đặt, không nghĩ tới đây hết thể đều là thật. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Tiểu Diệp tử kích động mà hỏi, Thương Hải thúc, chẳng lẽ đây là sự thực? Mị Thương Hải lắc đầu. Ta không biết cái này có phải thật vậy hay không, năm đó ta còn tuổi nhỏ, một lần đi ngang qua trên đường thời điểm, gặp được một cái thuyết thư lão nhân, hắn trong ngõ hẻm giảng chính là thiên thần loạn. Bên trong giảng đến thiên thần cùng nhân hoàng quan hệ, cũng giảng đến thiên thần làm loạn nhân gian, cho dù yêu quái, ác quỷ giết chóc nhân loại, thơi ngang khắp đồng, đầu người cuộn cuộn sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút vậy rất có thể là một vị thượng cổ sống sót người thuần huyết trên giảng cổ chân thực lịch sử. Nghĩ như vậy cũng liền có thể hiểu được. Vì cái gì hắn chỉ nói một ngày, thứ hai ngày liền biến mất, vô luận ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy tung tích của hắn, phảng phất thế gian này căn bản không có người này. Hiện tại xem ra hắn không phải mình trốn đi, chính là bị người diệt khẩu. Tiểu diệp tử mấy người nghe đến đó chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình, nhưng là sau đó thì là vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến những gạo khóc đòi ăn kia hải tử bị thiên thần dùng trường thương chọn lên thiên không, nghĩ đến những lao nhân kia vì bảo hộ hải tử, bị ác quỷ xé nát thân thể. Bọn hắn lửa giận trong lòng tại cùng nấu, cuối cùng đều là người trẻ tuổi. Tư tưởng của bọn hắn không phải giống như những lao nhân kia thầm căn cố đế tin tưởng thiên thần. Bọn hắn phản nghịch bọn hắn có mình ý nghĩ, bọn hắn từ nhỏ đã không tin trời không tin thần, bọn hắn chỉ tin chính mình. Sở dĩ tại biết nói ra chân tướng về sau, trong cơ thể lửa giận nháy mắt bị đốt lên. Tiểu Diệp tử vô bàn một cái trực tiếp đứng lên nói, chúa công ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Bộ Tùng cắn răng nghiến lợi nói, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đi đem những tinh trùng lên não kia tất cả đều lật ra đến, không giết được bọn hắn tổ tiên, liền giết bọn hắn hậu đại, cũng để bọn hắn cảm thụ một chút đoạn tử tuyệt tôn, thân nhân thảm chết trước mặt tư vị. Những người trẻ tuổi khác dồn dập đứng dậy hưởng ứng, gọi thẳng, "Tốt, cứ làm như vậy." Chúa công lên tiếng đi, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Cảm thụ được những người trẻ tuổi này nhiệt huyết, luôn luôn lão luyện thành thục Mỹ thương hải, giờ này khắc này cũng ngồi không yên, Đông nhiên đứng lên nói, "Giang Ly, làm đi." Tất cả mọi người đều nhìn về Giang Ly. Giang Ly còn chưa lên tiếng, Alexander mở miệng, hắn cùng ý nghĩ của mọi người không giống nhau lắm, hắn trung quy là làm qua đế vương người, biết không thực lực, chỉ có nhiệt huyết kích tình là không giải quyết được vấn đề. Thế là Alexander mở miệng nói, ta đề nghị mọi người vẫn là ngồi xuống hảo hảo suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào, mà không phải lô mãng trực tiếp giết qua đi. Trên thực tế các ngươi coi như trở về lại như thế nào. Lấy thực lực của các ngươi có thể giết được ai? Tiểu Diệp Tử kích động kêu lên, lớn giết không được, giết tiểu nhân luôn có có thể giết A. Bộ Tùng nói, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta chiếm hết tiên cơ, tổng có cơ hội. Alexander cười ha ha nói, ngươi xác định các ngươi từ một nơi bí mật gần đó sao? Theo ta được biết thế giới này rất nhiều người bình thường thậm chí cũng không biết yêu tộc tồn tại a. Càng đừng đề cập ác quỷ. Nhân loại nhìn như cường thịnh, trên thực tế một mực đang bên trong hao tổn. Dựa theo Giang Ly vừa mới nói lại tổng hợp đã biết một ít nhân loại lịch sử đến xem. Thiên tử thay thế nhân hoàng về sau, thiên tử cũng không có truyền thừa mấy lời, sau đó chu triều liền hỏng mất. Tiếp theo chính là thiên hạ đại loạn, chư vương quật khởi thời đại. Cái kia hỗn loạn thời đại, nhân loại trọn vẹn đánh hơn ngàn năm, tiêu hao hết thiên tử thời đại sở hữu tính gục lại. Xuân thu hỗn loạn thời đại liền trọn vẹn kéo dài 3 vạn năm lâu, chiến quốc cũng đánh 3000 năm, đến gần nhất những năm này, chiến quốc mới dần dần bình ổn. Các ngươi cảm thấy cái này bình thường a? Theo lý mà nói, thiên hạ đại thế hẳn là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp tuần hoàn mới đúng. Nhưng là nhân loại đâu? Một mực là phân liệt, đây cũng quá không nói được a. Đám người ngạc nhiên, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Alexander lời nói, cùng thế giới này lịch sử tiến trình. Đám người không khỏi bước lên một thân mùa hôi lạnh, bọn hắn phát hiện, mỗi nên có người sắp nhất thống thiên hạ thời điểm. Luôn có một đôi bàn tay vô hình đang quấy dày lấy tiến trình của lịch sử, để cái kia cái gọi là cường quốc tại trong một đêm suy yếu. Đồng thời nguyên bản quốc gia nhỏ yếu sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, thực lực tăng vọt dẫn đến thế giới quay về trạng thái thăng bằng. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu Diệp tử mang theo vài phần sợ hãi mà hỏi, thật chẳng lẽ có nhân thế giới phía sau thao túng hết thảy Bộ tùng cao mày nói, cái này sao có thể? Đương kim bảy đại nước, mỗi một quốc gia đều vô cùng cường đại, bảy tôn đại đế như là bảy cái mặt trời chiếu sáng thời đại này, bọn hắn thực lực thậm chí vượt qua thánh nhân. Mà lại môi quốc gia đều có thánh nhân cấp độ cường giả tuyệt thế tòa chấn. Lại thêm riêng phần mình cường đại binh đoàn, chư tử bách gia phụ tá, đây là một cái chưa từng có đại thế. Lực lượng như vậy trước mặt, ai có thể điều khiển bọn hắn? Nếu là thật sự có một người như vậy, cái kia hắn cũng quá kinh khủng a. Đối mặt địch nhân như vậy, chỉ có chúng ta mấy cái, thật đúng là khó nhắc lên một kia bọn nước. Nghĩ đến cường hãn bảy đại nước, nghĩ đến cái kia bảy đại nước phía sau lại còn có tồn tại, đám người trong lúc nhất thời có chút hề hoài. Đối mặt thực lực như vậy, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên. Giang Ly đứng lên nói, có gì phải sợ, Quả sau lưng của hắn có cái gì chim đồ chơi, chỉ cần cho ta móc ra, lao tử một bàn tay chụp chết chính là. Lời này vừa nói ra đám người một trận cười khổ, một bàn tay chụp chết. Gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Nếu là bảy đại nước phía sau thật sự có tồn tại, kia là một bàn tay có thể chụp chết đồ vật sao. Vậy sẽ là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Khả năng này là khủng bố yêu tộc, cũng có thể là cùng hung cực các các quỷ, thậm chí có thể là còn sót lại thiên thần. Đó đã không phải là nhân loại có thể kháng cự lực lượng. chí ít không phải bọn hắn có thể kháng cự lực lượng. Giang Li mắt liếc thấy bọn hắn, cười nói, các người đến cùng đang sợ cái gì. Hơn 3 vạn năm trôi qua, bọn hắn mạnh nhất một đời kia đã tại thời gian trường hà bên trong mất đi. Hiện bây giờ yêu cũng tốt, quỷ cũng được, liền xem như những này thiên thần, hiện tại cũng đều là một nhóm đại tân sinh phế vật mà thôi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 Quả nhiên, mọi người nhìn ánh mắt của hắn, không chỉ là giống nhìn một cái lừa gạt, thổi như bức đại vương, càng giống là nhìn một người điên, đồ đần, hai bước. Giang ly triệt để phát hỏa, chỉ mình kêu lên, a nha phi, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi sợ chết à. Con mẹ nó chứ còn sợ chết đâu, chơi không lại ta giả cọng lông bức à. Thật cho rằng một bầu nhiệt huyết có thể thao lật hắn vòm trời a. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, đây là bọn hắn từ trước tới nay nghe qua nát nhất khích lệ tử, bất quá không thể không nói. Cái này nát tốt khích lệ từ thật là có điểm trực chỉ là người, một cái sợ chết quỷ còn không sợ, cái kia hắn nhất định là có át chủ bài. Thế là, mọi người tin. Giang Ly thấy thế, chết để bó tay rồi, hắn liền buồn bực, vì cái gì mỗi lần hắn nói thật ra thời điểm đều không ai tin đâu. Mơ mơ tờ. Bất quá mục đích cuối cùng là đã đến, Giang Ly ha ha cười nói, cái này là được rồi nha, đi theo ta hôn liền không nói trường sinh, chí ít cũng phải hôn cái sống lâu trăm tuổi. Lúc này, Tiểu Diệp tử vội ho một tiếng, có chút sợ hãi mà nói, Chúa Công, nếu như thế giới này không ai giết chúng ta, hoặc là không ai hại chúng ta đi tự sát, lấy tư chất của chúng ta sống một vạn năm hao hết, nhưng là mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Ngươi cái này sống lâu trăm tuổi. Đây là khen chúng ta, vẫn là nghĩ trước thời hạn đưa chúng ta lên đường A. Giang Ly không còn gì để nói. Vội ho một tiếng che giấu đối rối của mình nói, được rồi, nhìn các ngươi còn một mặt lo lắng bộ dáng, khẳng định là còn không yên tâm. Đi thôi, ta mang các người đi xem thứ gì. Đám người một mặt vẻ không hiểu, không rõ ràng Giang Ly muốn dẫn bọn hắn nhìn thứ gì, bất quá cũng đều đi theo. Giang Ly mang theo bọn hắn trực tiếp đi trong địa hạ thành, Giang Ly vô chính mình lòng thương, cười hát hát nói, làm việc. Hắc liên trên bên cạnh liếc mắt nhìn Giang Ly, hỏi, người muốn làm cái gì? Giang Ly nói, để liêm đao làm chút sống, đem cái này hư không chém ra, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng, cái gì gọi là vô địch. Hắc liên hai mắt khẽ lật nói, chúng ta còn thừa toán khí cũng không nhiều, ngươi lại đến như thế một chút, cái này phá liêm đao tuyệt đối sẽ đem chúng ta sở hữu toán khí đều lấy đi. Giang ly xem thường mà nói, lập tức liền muốn cùng toàn thế giới khai chiến, chúng ta còn thiếu điểm này toán khí sao. Hắc liên tưởng tượng có vẻ như đích thật là đạo lý này à, thế là Hắc liên giúp Giang ly cùng liêm đao câu thông, kết quả không đầy một lát Hắc liên hầm hừ tức giận đối với Giang ly nói, cháu trai này lại sư tử lớn mở miệng, lần này muốn gấp đôi chính là chúng ta hiện tại có 3000 vạn đoàn khí tất cả đều được cho hắn, mà lại chúng ta còn phải ngược lại thiếu hắn 3000 vạn đoàn khí, ngày sau phải trả. Giang Ly nghe xong, lập tức tức giận đến nghiến răng nha, cái này mẹ hắn là cướp đoạt ta. Hắc Liên bất đắc dĩ nói, không có cách, ai bảo là chúng ta có việc cầu người đâu. Đến ít người ta đây là công khai đi giá, có thích mua hay không? Giang Ly chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng đối với Hắc Liên nói, ngoan nó cùng lắm thì không cần hắn. Ta dùng lực lượng của ngươi, sẽ mở hư không cũng không thành vấn đề A. Hắc liên nói, vấn đề là không lớn, nhưng là ngươi xác định ngươi không sợ đau chết. Bổ ra thế giới này không gian, cần có lực lượng cũng không giống như ngươi trước đó giết những thái kề kia dễ dàng như vậy. Điều động lực lượng là ngươi khi đó dùng qua lực lượng cường đại nhất mấy trăm hơn ngàn lần, loại kia đau. Ân, ngươi chính mình trải nghiệm đi. Giang Ly lập tức run lập cập. Từ khi lần thứ nhất hoàn toàn vận dụng Hắc liên lực lượng, kết quả đau một ngày sống không bằng chết về sau trong lòng của hắn một mực có bóng tối lấy về phần hắn về sau lần nữa sử dụng hắc liên lực lượng thời điểm đều sẽ có ý thức không đi vận dụng vượt qua chính mình cảnh giới quá nhiều lực lượng miễn cho đau thành đồ đần bây giờ nghe được xé rách hư không cần lực lượng muốn đau mấy trăm hơn ngàn lần hắn thật có điểm sợ bất quá Giang Ly là ai Giá hỏa này là điển hình ăn mềm không ăn cứng người muốn sư tử mở rộng miệng đúng không ông đây mặc kệ Giang Ly quyết định chuyển di cho địa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 Vậy cái này 6.000 vạn đoán khí giá trị hoa coi như đáng giá. Thế là Giang Ly đồng ý, sau một khắc, trong cơ thể hắn đoán khí nháy mắt bị thanh quang chỉ còn lại cái số lẻ, hắn lườm liếc mắt, dĩ nhiên chỉ còn lại, bất quá không quan trọng, cũng đầy đủ hắn dùng. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy một trận đau lòng, bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang, nhịp, tiểu diệp tử mấy người một mặt một bước, bọn hắn không rõ ràng Giang Ly vì cái gì dẫn bọn hắn đến nơi này, nơi này mặc dù thần kỳ, nhưng là xuất thân của bọn họ đều bất bình phàm Gia đình bối cảnh cũng cũng không tệ, mặc dù trong nhà không có dạng này địa cung, nhưng là đã từng đi qua một chút đại tộc gặp qua những tuyệt thế kia đại tộc động thiên phúc địa, nơi đó có sông núi non sông, tự thành một cái tiểu thế giới, đây mới thực sự là rung động. Sở dĩ bọn hắn nhìn thấy cái này thành dưới đất cũng không cảm thấy có bao nhiêu ag gớm, ngược lại là cảm thấy Giang Ly có chút hiếm thấy nhiều quái. Đúng lúc này, Giang Ly giang hai tay ra, cười hắc hắc nói, tốt, đều nhìn nơi này đi, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khác trương năm trăm thực lực tăng vọt đám người rồn dập ghé mắt nhìn xem giang ly muốn nhìn một chút hắn cái gọi là kỳ tích đến cùng là cái thứ gì trong nháy mắt đó giang ly tiêu dung biến mất toàn thân khí thế phồng lên âm dương nhị khí đẳng không mà lên hóa thành hai đầu thần long giống nhau quấn quanh ở cùng một chỗ long khiều âm thanh không dứt bên hai từng đạo thần quang từ giang ly trong cơ thể bắn ra làm nổi bật giang ly giống như thần minh như thế hình tượng hu tiểu diệp tử mấy người sửng sốt một chút trong lòng chấn động không gì sánh nổi Ánh mắt càng là nóng bỏng vô cùng. Hắc liên thấy thế, thì vẻ mặt khinh thường cùng cười lạnh, lại không phải ngươi chặt đứt hư không, cùng ngươi có lông quan hệ, làm những này phá chỉ có cái gì dùng. Giang ly truyền âm cho hắn, ngâm miệng, không thấy ta trang bức thế này. Hắc liên. Sau một khắc, giang ly vung tay lên, hai khói trắng đen bay ra, hai đầu rồng tại không trung giao thoa, hóa thành một thanh âm dương cái kéo lớn, phù một tiếng đem hư không cắt bỏ. Vỡ vụn hư không. Mỹ Thương Hải cùng bà Sâm Mạ đã không nhịn được kinh hô lên. Tiểu diệp tử mấy người thì kinh hãi cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất, hết thể trước mắt quá mộng ảo, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vỡ vụn hư không, đây là trong truyền thuyết mới có thần kỹ. Kia là thánh nhân mới có thể thi triển lực lượng. Nhưng mà lịch sử loài người trường hạ ở trong có ghi chép thánh nhân mới mấy vị A. Mà lại đều trong khoảng thời gian ngắn nở rộ, lập tức đi xa biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Thánh nhân kia là hư vô mờ mị mộng ảo. Thậm chí để người hoài nghi bọn hắn là có hay không thực tồn tại qua. Vỡ vụn hư không là thánh nhân đặc hữu năng lực, cũng là loài người thành thánh mang tính tiêu chí năng lực một trong. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn Giang Ly ánh mắt cũng thay đổi, từ nhìn một cái trang bức phạm, đại ngốc tử, biến thành rung động, sùng bái ánh mắt. Chỉ có Alexander dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Giang Ly, trong lòng thì thầm, cái này không đáng tin cậy ra hỏa, thật là thánh nhân. Thánh nhân chẳng lẽ đều là tiện nhân A? Giang Ly không biết Alexander đang suy nghĩ gì, nếu như biết, đoán chừng trực tiếp sẽ đối với hắn lần nữa thi triển bắt cái gì lòng chào thủ, lấy đó giao hơn đi. Hắc liên thì ha ha cười lạnh, thầm nghĩ, những này đồ đẩn, chẳng lẽ liền không nhìn thấy cái kia hai khói trắng đen bên trong cất giấu một thanh phá liêm đao à? Đều ánh mắt gì a? Ta nhổ vào. Liêm đao cũng lần thứ nhất chuyển ra tinh thần ba động, đó là một loại phẫn nộ gào thét, ta mới là làm việc được chứ. Giang Ly căn bản không để ý bọn hắn. Thưởng thụ lấy một đám người sùng bái ánh mắt, hung hăng thỏa mãn một thanh chính mình lòng hư vinh. Giang Ly nói, hiện tại biết ta mạnh bao nhiêu rồi sao? Quét ngang đương thời vô địch, chính là ta. Hiện tại, còn lo lắng chơi không lại đám cháu kia rồi sao? Vỡ vụn hư không, kia là thánh nhân thủ đoạn, nhưng là căn cứ mọi người nhận biết, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp xé mở đại đạo bên ngoài hư không. Nơi đó đại đạo tung hành, trật tự lực lượng vô cùng kinh khủng, hư không cũng là ngưng thực đáng sợ, căn bản không ai có thể xé mở. Mà Giang Ly, dĩ nhiên sẽ mở. Điều này nói rõ hắn là thánh nhân phía trên cường giả tuyệt thế. Có cái này nhận biết, mọi người triệt để yên tâm. Nhất là những người trẻ tuổi kia, bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng là lửa giận trong lòng cùng nhiệt huyết còn không có dập tắt. Giờ này khắc này, Tiểu Diệp tử cái thứ nhất nhảy dựng lên kêu lên, chúa công, ta cùng ngươi cả nào. Bộ Tùng nhấc tay nói, thính ta một người. Mị Thương Hải thì là một trận thổn thức nói, may mắn lúc trước ta không có ra tay với ngươi. Nếu là vì nhân tộc, cái kia cũng tính ta một người. Nhất thời ở giữa mọi người rồn rập nhất tay báo danh. Giang Ly thấy thế, cười vui vẻ. Hắc liên nói, sau đó thì sao? Mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng là người biết nào yêu tộc cái gì ở đâu a? Giang Ly tự tin cười nói, ta đương nhiên có biện pháp. Giang Ly đối với tiểu diệp tử mấy người nói, tốt, đều bị lệnh lấy, đại đạo đang ở trước mắt, nắm chặt thời gian lĩnh hội đi. Tăng thực lực lên mới là vương đạo nếu không về sau có thể giúp không được gì tiểu diệp tử mấy người nghe xong kích động nói chúng ta có thể ở đây lĩnh hội đại đạo mỹ thương hải bát mã cũng khuôn mặt kích động đỏ bừng mặc dù bọn hắn trước đó nhìn thấy đại đạo thời điểm liền loại suy nghĩ này nhưng lại không dám nhắc tới ra giờ này khắc này giang ly sách ra tự nhiên vô cùng kích động giang ly phất phất tay nói lĩnh hội đi bằng không không trắng bổ ra a sau đó giang ly mang theo mọi người bắt đầu lĩnh hội đại đạo lần này giang ly phát hiện Tình huống có chút không đúng. Giang Ly thấy được tốc độ chi đạo, chỉ bất quá lần này tốc độ chi đạo phù văn càng nhiều, mà lại vô cùng dài, Giang Ly liếc mắt căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắc liên xuất hiện tại Giang Ly bên người, giải hoặc nói, rất bình thường, giữa thiên địa lớn đạo làm sao có thể chỉ có hơn 3.000 phù văn. Trên thực tế, sở hữu đại đạo đều là vô hạn sinh trưởng. Liên lấy tốc độ đến nói, thế giới này hai con khác biệt ốc sinh tốc độ đều không giống, bọn hắn đối với tốc độ của mình lĩnh nộ cũng khác biệt. Như vậy khác biệt ốc sinh liền sẽ sinh ra khác biệt tốc độ phù văn, từ đó khắc ở cái này trên đại đạo. Thiên hạ sinh linh vô số, ngươi suy nghĩ một chút, phù văn nên có bao nhiêu? Cho tới ngươi trước đó sở dĩ chỉ có thấy được 3.600 mai phù văn, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, không nhìn thấy càng nhiều phù văn mà thôi. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái kia vì sao những thái kê kia có thể lĩnh nộ thật nhiều hoàn chỉnh đại đạo? Hắc liên ha ha cười lạnh nói, hoàn chỉnh đại đạo. Ngươi đùa ta đây a? đó là bọn họ hoàn chỉnh đại đạo, không phải chân chính hoàn chỉnh đại đạo. ngộ tính của bọn họ cũng liền như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ những cái kia. Bọn hắn cho rằng kia là hoàn chỉnh, trên thực tế bất quá là chín châu mất sợi lông. Thiên địa đại đạo bên trong bất luận cái gì một đầu đại đạo bên trong bao hàm trật tự quy tắc đều đủ để để người cuối cùng đời sau lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ một đầu chân chính hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời đem thiên địa đại đạo chân chính hóa thành của mình thời điểm, ngươi mới có tư cách xưng là đạo chủ. Khi đó giữa thiên địa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 Giang Ly nhịn không được quay đầu lại hỏi Hắc Liên: Phía trên này làm sao sẽ có dấu giang đâu? Hắc Liên nhìn liếc mắt về sau, trực tiếp ngửa đầu nhìn trời ha ha một tiếng nói: Cái này, ngươi đừng để ý. Giang Ly hồ nghi tiến tới, cái này sẽ không là ngươi cắn a? Ta cắn đại gia ngươi, ta là cái kia không có phần thỏ. Khổ. Tóm lại, làm ngươi đi. Hắc Liên nói đến đây, xoay người rời đi, nói nhỏ mà nói: Làm sao lại thế? Không phải một cái thế giới a? Chẳng lẽ là?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 Lại là con thỏ, chẳng lẽ giữa thiên địa thật có như vậy một con thỏ có thể gầm đại đạo? Đây cũng quá. Kéo con bê đi. Giang Ly không quan tâm như vậy nhiều, liêm đao bổ ra hư không dùng tiền không ít, đây là có thời gian hạn chế, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, cũng bắt đầu dốc lòng tìm hiểu đứng lên. Giang Ly tuân theo hắc liên dạy bảo, căn bản không đi nhìn cái khác đại đạo, chuyên tâm lĩnh hội tốc độ chi đạo. Giang Ly ngộ tính rất cao, lại thêm hốn độn chi liêm tản mát ra mịt mở quan huy. Giang Ly ngộ tính nháy mắt đạt đến một cái đáng sợ độ cao. Người khác lĩnh hội một năm mới tham ngộ ngộ một viên phù văn, hắn liếc mắt có thể quét cái tiếp theo đến, trong đầu phù văn càng ngày càng nhiều. Dần dần, Giang Ly có chút hiểu ra, sau đó những phù văn kia bắt đầu gây dựng lại, không có tạo thành một đầu đại đạo trật tự dây xích, mà là hợp thành một cái càng thêm to lớn thần thông phù văn. Xúc điệu thành thốn Mặc dù chỉ là đơn giản nhất xúc điệu thành thốn phù văn, nhưng là Giang Ly có lòng tin lợi dụng một chiêu này tại tốc độ lĩnh vực miểu sát thế giới này sở hữu đại đạo chủ cấp nhân vật. Bởi vì đây là là hắn dùng 3 vạn 6 ngàn mai tốc độ phù văn hợp thành thần thông, mà lại cái này thần thông còn có thể tiếp tục hoàn thiện cường hóa xuân dưới, tương lai có thể đi tới một bước nào, Giang Ly cũng không rõ ràng. Bất quá Giang Ly minh bạch, tại cái phù văn này xuất hiện về sau, đại biểu cho hắn tại tốc độ lĩnh vực chân chính đang đường nhập thất. Mà nhưng chỉ là kia lĩnh ngộ một chút phù văn liền tự tiện tạo thành đại đạo trật tự dây xích, thôi diễn thần thông người cùng hắn so, quả thực là thiên địa khác biệt. Đồng thời Giang Ly càng phát kiên định cùng chết một môn đại đạo ý niệm, an ổn ngồi tại cái kia từng mai từng mai phủ văn nhìn xuống. Ba tháng. Giang Ly mấy người cái này một lĩnh hội chính là ba tháng. Sau ba tháng Giang Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngừng lại. Hắn không được không dừng lại, bởi vì cái kia hư không khe hở đã khép lại, hôn độn chi liêm trực tiếp truyền lại cho Giang Ly một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Mặc dù tốn hao không nhỏ, mà lại Giang Ly còn thiếu hốn độn chi liêm 30 triệu hoàn khí giá trị, nhưng là Giang Ly không thể không thừa nhận, đây hết thể đều thẳng. Hoa! Ta vậy mà tại ngộ đạo trạng thái dừng lại thời gian 3 tháng. Ông trời ơi, khó trách ta tìm hiểu nhiều như vậy Phù Văn, hoa ha ha. Bốn tên thiếu nữ bên trong tên là Dương Dương Nữ Hải hưng phấn kêu lên. Tiểu Diệp Tử cũng đưa tới hỏi, ngươi tìm hiểu nhiều ít đại đạo Phù Văn. mau nói. Dương Dương chỗ sâu một cái tay nói, những này. Tiểu Diệp tử suy đoan nói, 500. Dương Dương vô cùng tiêu ngạo lắc đầu nói, làm sao có thể? Lần này ta chọn vẹn tìm hiểu 5.000 liệt hỏa đại đạo Phù Văn. Mà lại, ta phát hiện Phù Văn lĩnh ngộ được số lượng nhất định về sau, vậy mà lại tự động xây dựng một viên càng lớn thần thông Phù Văn. Cái kia thần thông thật là đáng sợ, vượt qua ta dĩ vãng nắm giữ chỗ có thần thông. Bộ Tung gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng phát hiện. Mà lại các người phát hiện không có. Nơi này đại đạo xa so với chúng ta bình thường lĩnh hội nhiều phức tạp. Trước kia chúng ta tìm hiểu hai đầu đại đạo, nhưng là bây giờ quay đầu xem xét, chúng ta lĩnh hội cái gọi là hoàn chỉnh đại đạo đều thô giáp không chịu nổi. Quả thực khó coi. Ta trực tiếp từ bỏ cái khác nói, chuyên tâm lĩnh ngộ phong chi đạo, kết quả cũng gây dựng thần thông của mình phù văn. quân phong phủ. Dương Dương hiếu kỳ mà hỏi, Bộ Tùng, ngươi tìm hiểu nhiều ít mai phù văn. Bộ Tùng cười ha ha nói, nhiều hơn ngươi điểm, Người cái đồ biến thái, người dĩ nhiên lĩnh ngộ nhiều như vậy, người vẫn là người. Dương Dương kêu rên. Lục tục ngo ngoe những người khác cũng đều vừa tỉnh lại, một nhóm thiếu niên thiếu nữ cùng tiến tới, Liễu diễu hiển đến vô cùng hưng phấn. Dồn dập so đấu cái này ai lĩnh ngộ phủ văn số lượng nhiều. Phổ biến mọi người lĩnh ngộ số lượng đều tại 4.000 đến 8.000 ở giữa. Kết quả hỏi Tiểu Diệp từ thời điểm, cô gái nhỏ nhăn nhó nói, ai nha, ta lần này. Không có phát huy tốt. Không có phát huy tốt là nhiều ít ta. Mọi người truy vấn. Cuối cùng tiểu Diệp Tử một mặt đáng tiếc nói, mới 10.000 ngàn mai phù văn. Sau một khắc toàn trường yên lặng, sau đó là một mảnh tiếng kêu rên. Giang Ly trực tiếp hô, loại người này đáng hận nhất ta, năm đó ta lúc đi học, loại người này liền nên đánh chết. Sau đó một đám người dồn dập động thủ, đem tiểu Diệp Tử dừng lại đánh tàn bạo, mặc dù là mỹ thiếu nữ, kết quả cũng bị đánh mắt đen ngòm. Mà cái kia nặng nhất hai quyền chính là Giang Ly đánh. Là đây, tiểu Diệp Tử nhìn Giang Ly thời điểm Trong mắt to đều là ai toán chi sắc, Giang Ly lại phảng phất không thấy được, tại cái kia đắc ý thổi như bước đầu. Đối với cái này, Hắc Liên một trận lắc đầu, thở dài nói, tình này thương, đáng đời độc thân cả một đời. Sau đó đám người lại hỏi Mỹ Thương Hải. Mỹ Thương Hải thấy Tiểu Diệp Tử đều bị đánh thảm như vậy, lập tức không dám trang bước, ha ha cười nói, ta lĩnh hội còn tốt, 20.000 mai phù văn. Bộ Tùng nói rất đúng, lần này khoảng cách gần như vậy lĩnh hội đại đạo, ta phát hiện ta trước kia không để ý đến rất nhiều phù văn. Lần này tận khả năng bù đắp về sau, thu hoạch rất nhiều. Khó trách lĩnh hội trước đó chúa công để chúng ta an tâm lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Cái này đại đạo quả nhiên là càng lĩnh hội càng có kinh hỉ xa so với tạm mà không tinh lung tung lĩnh hội tới lợi hại. Đám người rồn rập gật đầu. Mị Thương Hải Trung Quy là trường bối của bọn hắn, lại thêm hắn thái độ rất tốt, mọi người không có động thủ. Sau đó tập thể nhìn về phía bạc mạ, bạc mạ hé miệng cười nói, tốt, chính ta bàn hàn giao. Ta hết thể tìm hiểu 58.000 Mai Phủ Văn. ân, Ta vẫn luôn là đơn độc lĩnh hội một loại đại đạo. ân, Ta lĩnh hội chính là cắt vàng chi đạo. Cái này có lợi tại chúng ta đối kháng bao cát, thủ hộ ta dân chúng. không viên. Mọi người trần kinh. Tiểu Diệp tử che lấy miệng nhỏ thét to, ta cho rằng ta liền đủ thiên tài, kết quả. Chơi ạ. bát mạ tỷ tỉ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Giang Ly cũng kinh ngạc. 3 tháng lĩnh ngộ 58.000 mai phù văn, cái này bạc mạ thật là thật lợi hại. Bởi vì cái gọi là không có so tương đối liền không có thương tổn, bạc cái này vừa mở miệng, toàn trường yên lặng. Nguyên bản bởi vì lĩnh ngộ mấy ngàn mai phù văn mà dính dính tự thích các thiếu nam thiếu nữ, nháy mắt như là xương đánh quả cả, tiểu xịu xuống dưới. Bạc mạ cười nói, tốt, các người cũng không cần dạng này xa suốt tinh thần. Ta bản thân liền có đại đạo truyền thừa, lại thêm tuổi tác so với các người lớn, sống so với các người lâu mà lại một mực chuyên tâm một đầu đại đạo. Bây giờ có cơ hội xích lại gần một quan, xem như hậu tích bạc phát, cũng không phải là thật mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Đám người nghe được cái này lời nói, lúc này mới thần sắc hơi tốt. Không qua mọi người cũng minh bạch, lời tuy như thế, nhưng là Bát Mạ là thật lợi hại. Bát Mạ nói xong, đám người nhìn về phía người cuối cùng cát. Cát Dung Mạo thực sự là thật xinh đẹp, dù là mặc nam trang, cái kia tinh xảo mặt y nguyên nhìn người tim đập thình thịch. Giang Ly mỗi lần nhìn Cát Thời Điểm, đều có gan muốn giới sợ cản đi làm giải phâu xung động. Đáng tiếc, hắn sợ bị cắt đánh chết, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Chương 501, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Thế nhưng là hắn vì sao muốn mặc nam trang đâu? Tiểu Diệp tử lệnh ra cái đầu thầm nói. Nàng bản thân liền là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ một viên, tại Sở Quốc cũng rất nổi danh, nàng đối với dung mạo của mình 10 phần có lòng tin. Nhưng là thấy đến cặt về sau, nàng lần thứ nhất cảm thấy chính mình xấu quá à. Dương Dương, lạc bánh bao không nhân, tô tô ba tên thiếu nữ nghe vậy, dùng sức gật đầu, các nàng cũng không thể không thừa nhận, tiểu thư này tỷ thật thật xinh đẹp. Ngũ quan lập thể, con mắt vô cùng thâm thúy xinh đẹp, một thân khí chất càng là như là nữ vương. Thậm chí cùng vì nữ vương bà Sà Mạ đứng tại bên người nàng, đều như là một cái tiểu địa chủ, cả hai khí chất vương giả hoàn toàn không thể so sánh. Cho tới những nam nhân kia, giờ này khắc này, đã nhìn thẳng. Mặc dù lần thứ nhất lúc gặp mặt, bọn hắn cũng chú ý tới các. Nhưng là khi đó Giang Ly tâm tình không tốt lắm, cũng không cho mọi người giới thiệu, nói thẳng thượng cổ sự tình. Sau đó mọi người tâm tình lập tức kiềm chế lên, vô cùng phẫn nộ phía dưới, mọi người cũng không tâm tư muốn nữ nhân. Bây giờ tâm tình bình phục xuống tới, nộ đạo ba tháng, thực lực đại tiến về sau, tâm tình đang tốt đâu. Bởi vì cái gọi là cơm nước no nê nghĩ cái kia cái gì. Hiện tại bọn hắn chính là trạng thái này, từng cái liền như là đầu xuân mèo được nhìn cắt con mắt đều mang sáng lên. Liên liên mị thương hải cái này lao đại thúc, cũng nhịn không được nhìn nhiều cặt vài lần. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, Giang Ly cũng phát hiện cật không đồng dạng, giờ này khắc này dung mạo của hắn so với lúc trước xinh đẹp hơn. Ba tháng trước, cật bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt khó coi, tinh khí thần cũng kém rất nhiều. Sau ba tháng, thân thể khôi phục, tinh khí thần đại viên mãn, lại thêm thực lực đại tiến cả người tán phát khí chất cùng thần vận, quả thực có thể nói là Giang Ly nhận biết sở hữu nữ nhân ở trong xinh đẹp nhất một trong. Giang Ly trong ấn tượng có thể cùng cặt so xinh đẹp cũng không nhiều, bởi vì các khí chất thực sự là quá thêm điểm, loại kêu hoành áp một phương đại đế khí chất, quả thực có thể nghiền ép hết thảy. Đây cũng không phải là dung mạo vấn đề. Chỉ có dung mạo cùng nàng so, quả thực sách dày cũng không xứng. Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhận biết những nữ nhân kia bên trong, cô độc nữ kiếm khách lãnh nạo, khí khai anh hùng hứng hực, say mê kiếm đạo lệ ồ nạ xem như một cái. Thanh lánh như là bằng sơn. Phảng phất thế gian hết thể đều tại dưới chân thanh lãnh mỹ nữ Vương đạo thành tính một cái. Dung mạo có lẽ hơi kém một chút, nhưng là dáng người hoàn bảo tất cả mọi người, yêu mị vô cùng tô cửu tính một cái. Mà những người khác, tựa hồ cũng không sánh nổi các. Mặc dù biết rõ cặt là cái nam nhân, nhưng là Giang Ly cũng không nhịn được nhìn mấy mắt, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh ở trong lòng nhắc nhở chính mình, đây là cái nam nhân, nam nhân. Không chừng thời quần so người cũng lớn. Kết quả nghĩ đến nơi đây về sau, Giang Ly dĩ nhiên manh động cùng đối phương so lớn nhỏ ý niệm, lập tức khóc không ra nước mắt. Bất quá hàng này cũng không phải đồ gì tốt, trực tiếp tiến lên một thanh ôm cặt nói, cho mọi người chính thức giới thiệu một chút ta, đây là hảo huynh đệ của ta, thiết huyết thuần ra môn, cặt Alexander. Cặt là danh tự, phía sau là dòng họ. Về sau gọi cặt đại huynh đệ là được rồi. Giang Ly tại cái kia chữ lớn bên trên, hung hăng dùng sức dừng một chút. Nguyên bản từng cái kích tình bành trướng, thú huyết sôi chào các thiếu niên nghe được hảo huynh đệ. Thiết huyết thuần gia môn, đại huynh đệ mấy chữ về sau, lập tức như bị xét đánh. Trong nháy mắt đó, Giang Ly phản phất nhìn thấy lịch sử trong chuyện xưa hỏa thiêu liên doanh. Lêu vải toàn nấu không có, chỉ là không biết còn có hay không đông sơn tái khởi cơ hội. Bộ Tùng, Mã khoát, đường một thần các thiếu niên nghe xong trực tiếp là một mảnh tiếng kêu rên. Bất quá lập tức, các thiếu nữ tiếng kêu rên che lại bọn hắn. Nếu là cặt là nữ, tiểu diệp tử mấy người so bất quá đối phương vậy thì thôi, kết quả các nàng khổ cực phát hiện Các nàng dĩ nhiên bại bởi một cái nam nhân, cảm giác kia, tâm muốn chết đều có. Giang Ly nhìn thấy những này, người so với mình còn khó chịu hơn, tâm tình lập tức thoải mái nhiều. Cắt thì cho hắn một cái ngươi rất nhàm chán ánh mắt. Mã Khoát 10 phần xứng đáng hắn dòng họ, nắm giữ một tấm cùng ngựa một dạng lớn tăng thể diện, không cam lòng tiêu lên, dung mạo không so được, ta muốn hỏi hỏi cắt lớn. Ân. Huynh đệ, ngươi tìm hiểu nhiều ít đại đạo phù văn? Mã Khoát theo bản năng liền muốn nói đại huynh đệ Nhưng là lại cảm thấy không phục, sau đó đoạn mất một chút về sau, mới nói tiếp. Những người khác lấy lại tinh thần, từng cái nhìn xem cát, cảm giác kia rõ ràng chính là chúng ta cái này điểm không bằng người, vậy liền trên thực lực tìm trở về. Bởi vì bọn hắn sớm liền phát hiện, cắt thực lực không bằng bọn hắn. Cắt khẽ mỉm cười nói, không nhiều, chỉ tìm hiểu 500.000 mai phù văn. Phúc! Một đám người kém chút tập thể phun máu. Liền liền Giang Ly đều chấn động vô cùng nhìn về phía cát, kinh hô hỏi, nhiều ít. Các nhạt nói. Năm trăm ngàn mai phù văn. Các tính cách chính là như thế, trước kia là đế vương, ai dám nói đùa hắn. Hắn cũng khinh thường với nói đùa hoặc là nói láo, cho tới bây giờ đều là nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, để hiệu suất cao. Hắn không hứng thú trang bước, hắn cũng không muốn đi trẻ giấu, hắn là đế vương, hắn cần phải làm là đơn giản sáng tỏ, đạt được mục đích. Lần nữa xác định về sau, một nhóm thiếu nam thiếu nữ lần nữa một mảnh tiếng kêu rên, cuối cùng tập thể ngồi sổn một bên vẽ vòng tròn đi. Cắt thật quá đả kích người. Đối với các có thành tích như vậy, giang ly đầu tiên là chấn kinh, sau đó là lý giải. Suy nghĩ kỹ một chút, các vị trí là vực ngoại, vực ngoại đại đạo tàn khuyết không đầy đủ, ẩn độn tại không gian chỗ sâu nhất, muốn lĩnh hội đại đạo vô cùng khó khăn. Nhưng là tại điều kiện như vậy phía dưới, các đều có thể chỉ dùng thời gian 20 năm, đặt chân thế giới chi đỉnh, thậm chí cơ hồ bước vào biết ngày đại viên mãn cấp độ. Biết ngày đại viên mãn tại phương đông đó cũng là nhập đạo môn hạng. Dạng này người lực lĩnh nộ có thể chênh lệch rồi sao? Bây giờ đi vào phương Đông, tuyệt đối là cá về biển rộng, rồng nhập vực sâu, chim bay lượn vòng trời. Húng chi là trực tiếp tới gần đại đạo quan ma học tập. Mị Thương Hải cùng bà Sma bị đả kích cũng không nhỏ, bất quá hai người một cái là sống ý niệm lâu, gặp quá nhiều kỳ tài, sớm đã bị đả kích không có như vậy nhiều ý nghĩ. Một cái khác thì là thân là nữ vương, lòng dạ cũng đủ lớn. bát Sma đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Giang Ly hỏi, Giang Ly, người đây? Tìm hiểu nhiều ít phù văn. Giang Ly sờ sờ cầm nói, ta à? ta liền không nói đi. Mọi người thấy Giang Ly một mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng bộ dáng, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn tiểu diệp tử mấy người tất cả đều đứng lên, bắt quái tâm cháy hừng hực. Bọn hắn cảm thấy Giang Ly khẳng định không có lĩnh hội nhiều ít, nếu không không cho tới cái biểu tình này. Mặc dù Giang Ly rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng nghe người ta nói qua, lĩnh hội đại đạo thứ này, càng đi về phía sau càng khó lĩnh hội, lĩnh ngộ tốc độ càng chậm. Sở dĩ Giang Ly lĩnh ngộ ít cũng là bình thường. Bọn hắn quyết định mình bị đả kích lòng tin muốn tại Giang Ly trên thân tìm trở về. Thế là từng cái trừng mắt nóng bỏng mắt to nhìn xem Giang Ly. Tiểu Diệp tử càng là để cho lấy, chúa công, mau nói đi, chúng ta chờ đâu. Đêm nay có thể ăn mấy bát cơm liền nhìn người Á. Dương Dương, Tô Tô, lạc bánh bao không nhân ba nữ đi theo gật đầu, từng cái liền cùng cái kia gà con mổ thóc, mắt to lại cùng sói nhìn thấy thịt giống như bộ tùng mấy người đi theo nào. Bạn Mị Mỹ Thương Hải cũng đi theo hỏi thăm, từng cái nắm lấy căn bản không cho Giang Ly chạy. Giang Ly bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt. Ta phục, ta nói còn không được a. Đám người từng cái cao hứng bừng bừng nhìn xem Giang Ly, ánh mắt kia là vô cùng chờ mong a. Giang Ly thở dài một tiếng. Hắc liên thấy thế, hai mắt lật một cái, người khác không hiểu rõ Giang Ly, hắn hiểu rất rõ cháu trai này. Gia hỏa này thực lực có lẽ không sai, nhưng là trên ngộ đạo, quả thực chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu cơ hồ đều nhanh thành một tờ giấy trắng. Giá hỏa này ở đây làm bộ, rõ ràng chính là tại cái kia ngẹn đại chiêu đâu. Quả nhiên, Giang Ly thở dài một tiếng về sau, ngửa mặt lên trời kêu dên nói, thương thiên à, các ngươi vì sao muốn như vậy đối với ta. Ba tháng A. trọn vẹn ba tháng A. Ta tờ mở liền tìm hiểu một triệu hai trăm nghìn mai phù văn, ta quả thực chính là cái phế vật A. Phốc phốc phốc. Trong ngáy mắt đó, tiểu diệp tử mấy người thật phun máu. Chạm vào tối một cái bàn tròn lớn bên trên, Giang Ly vui vẻ ăn thịt, miệng đầy chảy mỡ. Cơ đại thủ nói, chư vị, đừng khách khi a, ăn ăn ăn, ăn nhiều một chút. Ba tháng không có dính chất béo, thật là thơm. Ha ha. Tiểu Diệp Tử mấy người liếc mắt nhìn nhìn Giang Ly, từng cái răng mài chính là khanh khách rung động. Tiểu Diệp Tử nhìn ngươi đói, cũng bắt đầu mài răng. tranh thủ thời gian ăn cơm, cái này lớn chân giò, ăn ngon thật. Giang Ly trợn trợn ga tức miệng nói, Tiểu Diệp Tử hai mắt khẽ lật nói, không ăn. Ăn không vào, giảm méo. Những người khác rồn rập gật đầu, giảm méo. Giang Ly cắt một tiếng, chính mình bắt đầu ăn. Trong đám người, chỉ có các, bạc mạ tại trầm dại ăn cái gì, liền liền Mị Thương Hải đều có chút ăn không vô nữa. Ngược lại là quả đen cùng đại cấp ngồi tại một cái bàn khác bên trên, hai tên giá hỏa vì đoạt đồ ăn ngươi tới ta đi đánh túi bụi. Kết quả một màn này bị Giang Ly sau khi thấy, Giang Ly ngạc nhiên nói, quả đen, ngươi thoái hóa à nhà Làm sao liền đại cấp đều không chấn áp được rồi. Quả đen kêu rên nói, "Lão đại, cái này chó điên rồi." Thực lực tăng vào ta. Gọi đồng thời, quả đen dùng cánh vuốt đại cấp, đại cấp thì dùng đuốt chó đè ép quả đen, một tấm miệng chó thì liều mạng phun ra đầu lưới, cố gắng dựa vào đầu lưới ngã vào trong mâm dính chút củ lạc cái gì ra? "Ăn, cái kia gọi một cái hương a." Giang Ly nghe vậy, tiến tới chính mình nhìn một chút đại cấp, sau đó lực lượng rót vào đại cấp trong cơ thể một cảm ứng, kinh ngạc nói, "Đại cấp thành đạo chủ." Lời này vừa nói ra, Quen thuộc đại cấp cắt tơn thời cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Giang Ly, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Thu được Giang Ly xác nhận ánh mắt về sau, hắn ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy đi qua, đồng dạng khảo thí đại cấp thực lực, sau đó khiếp sợ nói, thật là đạo chủ cấp. Giang Ly rung động, đại cấp theo hắn đã lâu, bất quá một mực thể tại thiên thai cấp, vô luận là hấp thu hoàn khí, vẫn là ăn các loại thiên tài địa bảo, thần thú huyết nục, thậm chí liền hắc liên luyện chế đan dược đối với hắn đều vô dụng, thực lực của người này liền như là tấm sát. Chưa hề từng có bất luận cái gì động tĩnh. Sở dĩ Giang Ly tại thực lực trên con đường này, trên cơ bản đã bỏ đi Đại Cáp. Vì vậy, 3 tháng tu hành kết thúc về sau, Giang Ly trực tiếp không để ý đến Đại cấp tồn tại, cũng không có hỏi qua hắn tình huống thế nào. Kết quả, làm sao cũng không nghĩ tới, hàng này vô thanh vô tức dĩ nhiên bước vào đạo chủ cấp. Giang Ly nhịn không được, cho Đại cấp một bàn tay, đem hàng này đầu trực tiếp chụp trong ngâm đi. Bất quá hàng này còn đắc ý, đầu liền thả trên đĩa Đầu lưỡi trượt chân trượt chân như là lưỡi rắn giống như trên đĩa liếm canh uống. "Đắc ý." Giang Ly nói, "Đại Cáp." Đại Cáp không có động tĩnh. Giang Ly nhíu mày cất cao giọng, "Đại Cáp." Đại Cáp y nguyên không có động tĩnh. Ngốc chó." Giang Ly lại gọi. Đại Cáp cọ ngẩng đầu, cũng không quay người, trực tiếp đầu ngửa ra sau 180 độ nhìn ngược lấy Giang Ly. Cái kia con mắt trường rất lớn, mang theo một mặt nồng đậm hai bức chi khí nhìn xem Giang Ly, "Ngươi gọi ta?" Trên bàn tiểu diệp tử mấy người Lập tức không còn gì để nói, trong lòng ai thắn nói, cái này cái gì cho a? Đây không phải ngốc, cái này là hoàn toàn không có trí thông minh a. Giang Ly tiến tới hỏi, ngươi, trước đó lĩnh hội đại đạo rồi. Đại cấp xứng sở hỏi, lĩnh hội gì? Giang Ly vướt vuốt mi tâm, cố gắng để cho mình trí thông minh hạ thấp cùng đại cấp một cái độ cao. Sau đó liền bút hỏa màn nói, cuối cùng đại cấp minh bạch, ô một tiếng về sau, trả lời, ta nhìn các ngươi từng cái nhìn xem bọn hắn mà người ta liền cùng cái này cùng một chỗ nhìn chứ sao? Bất quá những phá ngoạn ý kia thật là buồn nôn, mỗi lần nhìn đều có từng mảnh nhỏ nòng nọc nhỏ hướng ta trong đầu chui, quả thực thật là buồn nôn. Giang ly mấy người một trận hòa đá, bọn hắn biết đại cấp nói nòng nọc chính là đại đạo phủ văn, giống tiểu diệp tử bọn người là đỉnh lấy một viên phủ văn lĩnh hội hồi lâu mới có thể đem khắc ở trong đầu, liền xem như Giang ly cũng là liếc mắt nhìn sang mới có thể lấy đi một viên. Mà chó chết này không tầm thường, hàng này là đứng tại cái kia liền có phù văn từng mảnh nhỏ hướng trong đầu hắn bay. Đây cũng quá đả kích người. Giang Ly không tin tà mà hỏi, ngươi tìm hiểu nhiều ít phù văn? ân. chính là loại kia nòng nọc, nọc. Trong đầu của ngươi có bao nhiêu? Đại cấp lật ra nửa ngày bận nhãn, tựa hồ là đang số phù văn. Mọi người từng cái cũng không ăn cơm, đều yên tĩnh cùng đợi đại cấp kết quả. Cuối cùng đại cấp vô cùng chăm chú nhìn Giang Ly nói, ta nghĩ nửa ngày, chúng ta có thể ăn cơm trước a. Ngã tạo! Hắn suy nghĩ nửa giờ đầu kết quả là đang suy nghĩ ăn cơm trước. Đừng cắn ta, ta muốn đánh chết hắn. Tiểu Diệp tử bạo tính tình nổ tung, trực tiếp cơ lấy ghế liền muốn lên tay. Cuối cùng vẫn là bị bên người nàng dương dương mấy người đè xuống. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, trực tiếp cho hắn đầu cho tới một chút nói, cha không hết, không cho phép ăn. Sau đó đại cấp nói, chính ta cha quá chậm, các người giúp ta cha đi. Sau đó đại cấp hoanh một tiếng, trong cơ thể nổ ra vô số phủ văn đến. Những phủ văn này lít nha lít nhít, tràn ngập đầy cả phòng. Những phủ văn này bị đại cấp tận lực cấp chế, mỗi một mai chỉ có to bằng móng tay, nhưng là nơi này là địa phương nào. Hoàng cung A. Trong Hoàng cung dù chỉ là cái nhà ăn, cũng không nhỏ A. Mọi người tùy ý đến một chút về sau, lại có 2 triệu 800 ngàn mai. Mặc dù không biết đây là thuộc về cái kia một đầu đại đạo, nhưng là số lượng này. Đám người lập tức có gan người không bằng chó, không đúng, là người không bằng ngốc chó bi ai. Giờ này này. khắc Giang Ly cũng không đắc ý, ngồi trên bên bàn nhìn xem một bàn phong phú món ngon, hắn là một miệng đều ăn không vô nữa. Đúng lúc này, đại cấp ăn no rồi, bu lại nói, các ngươi thế nào không ăn đâu? Lão đại, ngươi ăn thì ta. Chương 502, giảm méo. Giang Ly liếc hắn một cái nói, giảm méo. A, các ngươi đều giảm méo a. Vậy ta ăn a. Đại cấp nói xong cũng bắt đầu ăn. Sau một khắc, cửa mở, đại cấp trực tiếp bị một cước đá bay ra ngoài. Đại cắp phảng phất ngồi tại không trung, một mặt ủy khuất cùng không hiểu bay mất, lấy hắn chó đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng đạt được một cái kết luận, ghen ghét. Ghen ghét ta vị khẩu tốt, làm ăn không mập. Thứ hai ngày, Giang Ly chính thức tổ chức toàn thể đại hội, nghiên cứu như thế nào đối phó những cái gọi là kia thiên thần, yêu quái, ác quỷ. Kết quả chủ đề một nói ra, Tiểu Diệp tử liền nhấc tay nói, chúa công, ta cảm thấy đi. Bọn hắn không phải muốn câu ca A. Đã ngài có lòng tin quét ngang bọn hắn. Vậy chúng ta liền quang minh thân phận trở về, bọn hắn tự nhiên là đủ tới. Bộ tung lắc đầu nói, không được, như vậy, bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Bọn hắn muốn động thủ liền ra, một khi phát hiện tình huống không ổn liền sẽ chạy trốn hoặc là trốn đi. Như thế chúng ta liền không có biện pháp. Dương Dương nói, Chúa Công lại sẽ suy tính. Nếu là có thể suy tính, lớn có thể đem bọn hắn tất cả đều suy tính ra vị trí đến, trọng điểm doanh sát. Giang Ly trực tiếp lắc đầu, xoa bóp vẫn được. Suy tính coi như xong đi. Đám người không còn gì để nói, bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Giang Ly đến cũng phải hay không cường giả thực sự. Cái này suy tính không phải sở hữu đại năng thiết yếu thủ đoạn, chỉ là có mạnh yếu A. Giang Ly hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Đám người nghĩ tới rất nhiều, bao quát để Giang Ly ngụy trang chính mình chiến lược, từng bước một câu cá lớn cái gì. Bất quá đều bị phủ quyết, bởi vì hiệu suất quá thấp, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cuối cùng, từng cái lệch ra cái đầu dương mắt nhìn. Hiển nhiên là không có biện pháp. Đúng lúc này, cắt nói, ta có cái biện pháp. Đám người tập thể nhìn trời, không ai nhìn hắn. Không có cách, nhìn hắn nam nhân khó chịu, nữ nhân bị tội, sở dĩ dứt khoát không nhìn tốt. Cắt cũng đã quen, không hề để tâm, Thản nhiên nói, chúng ta kiến quốc đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Kiến quốc, tiểu diệp tử mấy người kinh hô, một mặt ngậm bức nhìn xem cạt. Nhưng là Giang Ly cùng bạt Mạ ánh mắt lại sáng lên, hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Giang Ly phất tay ra hiệu tiểu diệp từ mấy người toa hạng, không cần nhất kinh nhất sạng. Cắt nói, rất đơn giản, đã đương thời người thuần huyết đã không có, hiện tại bảy đại nước rất có thể cũng có vấn đề. Coi như không phải khôi lối đế quốc, chí ít nội bộ cũng có bọn hắn người cùng tay bóng. Mà từ bọn hắn sở tác sở vi đến xem, mục đích của bọn hắn bất quá là khống chế nhân loại. Làm cho nhân loại tại bọn hắn trong phạm vi khống chế trưởng thành, bọn hắn muốn kiến tạo một loại nhân loại cường thịnh cục diện, nhưng là lại không cho phép thiên hạ nhất thống. Làm cho nhân loại thật lần nữa quất khởi, trên dưới một lòng xuất hiện nhân hoàng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quét ngang bảy nước, thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, bọn hắn không nhảy ra cũng phải nhảy ra, bởi vì bọn hắn cái kia lúc sau đã không đường có thể đi. Các đề nghị trực tiếp rung động tất cả mọi người, bởi vì cái này đề nghị quá điên cuồng. Cái này chẳng khác gì là không có đánh thiên thần, ác quỷ, yêu quái, trước tiên ở nội bộ nhân loại khai chiến, mà lại là đồng thời đối mặt bảy đại cương quốc. Cùng để bảy đại cường quốc đều vô cùng nhức đầu một chút tiểu quốc. Lại nói trắng ra là, những quốc gia kia nắm giữ thế giới này sở hữu tài nguyên. Mà bọn hắn đâu? Bọn hắn nắm giữ tài nguyên chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy người. Tính toán tăng thêm thần mục nước vạn tám ngàn người. Đó cũng là còn kiến nuốt tượng A. Ba ba ba. Giang Ly vô tay. Bạn mạ cười nói, ta tan thành. Người đây. Giang Ly. Giang Ly cười nói, ta cảm thấy. Rất có ý tứ. Đã lớn như vậy, ta còn không có làm qua hoàng đế đâu. ha ha ha ha. Hắc liên lườm Giang Ly một cái nói, ngươi không có làm qua nhiều hơn, ngươi còn không có làm qua nữ nhân đâu. Có muốn thử một chút hay không? Giang Ly trực tiếp không chú ý hắn. Hắc liên tiếp tục nói, được rồi, đừng đắc ý, chừa chút cho ta mặt. Khi con kiến ổ lớn con kiến, có cái gì tốt cao hứng? Thật kéo thấp ta bức cách. Giang Ly chịu không được, ở trong lòng gầm thét lên, ngươi có thể yên tĩnh một hồi a. Tổ kiến khi lớn con kiến thế nào? Tốt xấu đó cũng là lớn con kiến A. Dù những đề nghị này rất điên cuồng, nhưng là cuối cùng mọi người vẫn là thông qua, bởi vì cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Bất quá Mỹ Thương Hải làm ra một cái đề nghị, đó chính là từ hắn đi xứ các quốc gia, nhìn xem các quốc gia hoàng đế làm sao xem chuyện này. Nếu như có thể, mọi người lẫn nhau liên hợp liền tốt nhất rồi. Kết quả bị Giang Ly trực tiếp một phiếu bắt bỏ. Chúng ta nếu là thái kê, đương nhiên phải lôi kéo Minh Hiếu. Hiện tại chúng ta là vô địch, cái kia còn nói gì đảm Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tư tưởng nhiều, khó mà thống nhất. Làm cái dám lớn một chút sự tình đều phải thương lượng đến thương lượng đi, chờ thương lượng ra kết quả món ăn cũng đã lạnh. Loại này phá chế độ sớm đã bị người nghiệm chứng qua, Thái Bình thịnh thế có thể thực hiện, loạn thế nói lời vô dụ. Giang Ly nói xong, trực tiếp đứng lên nói, cho ta cầm bút đến. Bát mạ Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa qua bút mực giấy nghiên, Giang Ly cầm lên sau liền có chút một bước. Cái đồ chơi này hắn không rõ cách dùng à. Bất quá Giang Ly cũng không thèm để ý, cực nhỏ chữ nhỏ sẽ không viết, nhưng là viết lớn một chút, hình dạng còn là có thể nhìn ra được. Thế là Giang Ly tiện tay viết vài cái chữ to, lão tử vô địch, người tìm tới hàng. Nếu là không đến, một bàn tay trục chết, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó Giang Ly lạc khoảng. Giang vô địch. Nhìn xem Giang Ly viết cái này phong thư, tất cả mọi người trên trán đều là hát tuyến, đây cũng quá thô cùng, quá trực tiếp, quá bưu hãn. Quá kéo cửu hận à? Tiểu Diệp Tử nhìn về phía Mị Thương Hải thử thăm do hỏi. Thương Hải thúc, ngươi nói ngươi đem cái này cho bọn hắn đưa tới, bọn hắn sẽ đầu hàng à? Mị Thương Hải cười khổ nói, cái đồ chơi này coi như cho một cái nê bồ tát, đoán chừng hắn đều có thể cơ lấy máu cùng chúng ta liều mạng. Ta nhìn à, chúa công căn bản liền không có ý định cùng những này người đàm, nghị trực tiếp động thủ. Tiểu Diệp Tử mấy người hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, người chúa công này cũng quá bưu đi. Trong lòng bọn họ có chút bất an, dù sao, bảy đại đế quốc cường thịnh là rõ như ban ngày, bọn hắn càng là từ nhỏ nghe bảy đại đế vương truyền kỳ lớn lên. Rất rõ ràng bảy người kêu kinh khủng đến cỡ nào. Hương chi, những này đế quốc lại có cường đại quân đội cùng vô địch chiến tướng, chư tử bách ra phụ trợ. Những lực lượng này tùy tiện lôi ra một cái đến, đều đủ để để thế nhân run rẩy, hiện tại cũng tập hợp lại cùng nhau, cái này có thể thắng A. Bất quá bây giờ mọi người đã là một cái trên sợi dây châu chấu không có đường lui. Bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi về phía trước, chỉ hy vọng Giang Ly thật nói với hắn cường đại như vậy vô địch mới tốt. Giang Ly ngược lại là tâm rộng, hắn biết rõ mình thực lực, tuyệt đối hoành áp đương thời vô địch, sở dị hắn căn bản không có cảm thấy chuyện này có khó khăn dường nào. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem những cái gọi là kia thiên thần, yêu quái, ác quỷ móc ra, sau đó từng cái từng cái đánh chết. Đã muốn kiến quốc, tự nhiên phải có địa bàn mới được. Bạc Mạ có ý tứ là trực tiếp lấy thần mục nước lãnh thổ bắt đầu kiến quốc, bất quá Giang Ly cự tuyệt. Chúng ta nói trắng ra là, liền là muốn cho nhân loại chân chính khi phiến đại địa này chủ nhân. Nơi này, các ngươi đã là chủ nhân, ta còn muốn đến làm gì? Giang Ly vô cùng thản nhiên. Lời này vừa nói ra, Bạc Mạ mắt to ngập nước, nhìn Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ căng kích. Mặc dù vì nhân loại chinh chiến, bọn hắn dâng ra thổ địa cũng không có gì. Thế nhưng là nơi này là gia tộc bọn họ truyền thừa xuống thật muốn bị đứt đoạn truyền thừa, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Mà lại con dân cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận, nàng còn cần làm rất nhiều thuyết phục làm việc mới được. Hiện bây giờ, Giang Ly trực tiếp không cần bọn hắn, ngược lại là giúp nàng bớt đi rất nhiều phiền não. Nàng biết, Giang Ly nhìn như treo dây xích trẻ con, nhưng là cái này một mặt vô lại nam tử, ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra một loại gọi trí tuệ quan mang. Điểm này, từ nàng mang theo Giang Ly đi thành dưới đất về sau, Giang Ly đủ loại biểu hiện bên trong, nàng liền đã nhìn ra Đã không cẩn thần mục nước, mọi người liền muốn thương thảo từ nơi nào bắt đầu, sau đó xác định quốc hiệu cái gì. Bạn xuất ra địa đồ, mấy người ghé vào cái kia nghiên cứu hồi lâu. Đúng lúc này, một con phi tiêu đâm vào trên bản đồ, Đám người ngạc nhiên, nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly đưa lưng về phía lấy bọn hắn, hỏi, đâm đến đâu rồi. Đám người túi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Diệp từ nói, Hàn Quốc thủ đô Vũ Châu. Bộ Tùng nói, Chúa Công, ngươi đây là ý gì? Giang Ly quay đầu, chỉ vào Vũ Châu nói, không có ý gì, ta liền định đô nơi này. Cái gì? Mọi người đồng thời kinh hô, từng cái mở to hai mắt nhìn, liền cùng nhìn người điên giống như nhìn xem Giang Ly. Giang Ly sờ sờ cầm nói, a, là không được. Đáng người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly dùng tay đem toàn bộ Hàn Quốc quay lại nói, nơi này, chúng ta muốn hết. Phúc! Uống nước tiểu diệp tử trực tiếp một nước bọt phun thành suối phun, tiêu lên, chúa công, cái này. Nhân gia có thể cho a." Giang Ly nói, "Không biết, các ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết." Đám người lần nữa tập thể hóa đá, bọn hắn phát hiện, bọn hắn cùng Giang Ly tư duy hình thức hoàn toàn không trên một đường. Hoặc là nói, Giang Ly phương thức tư duy cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, Alexander nói, "Ta đồng ý." Đám người tập thể nhìn trời, không ai nhìn hắn. Các sớm đã thành thói quen, giải thích nói, "Đừng cho rằng cái này rất điên cuồng, nơi này thật là chỗ tốt nhất." Đầu tiên, Hàn Quốc phi thường yếu, tiếp theo, hắn kẹp ở sở hữu quốc gia chính giữa. Dương Dương nhịn không được nói, vậy chúng ta đi vào chẳng phải chẳng khác nào bị người làm sủi cạo rồi sao. Đến lúc đó tứ phía đều là cương địch, thế thì còn đánh như thế nào? Cắt lác đầu nói, các ngươi luôn luôn quen thuộc dùng chính thường suy tư của người đi suy nghĩ vấn đề, nhưng là các ngươi không nên quên, chúng ta nắm giữ một cái vô địch đế vương. Giang Ly. Hắn đã dám tuyển nơi này, cái kia hắn ắt có niềm tin ứng đối sở hữu địch nhân bột kích. Nếu như có thể giải quyết vây công vấn đề, như vậy nơi này chính là chỗ tốt nhất, trực tiếp phóng xạ sở hữu quốc gia, muốn đánh ai liền đánh người đó. Muốn cướp cái kia liền đoạt nhé. Nghe đến đó, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng lúc này, đại cấp hỏi một câu, lão đại, ngươi nói cái kia bảy cái sắt ngu ngơ hoàng đế lợi hại hay không? Có bao nhiêu lợi hại? Giang Ly trực tiếp lắc đầu nói, ta nào biết được, ta lại không thấy qua bọn hắn xuất thủ. Bất quá khẳng định không có ta lợi hại. Nghe được cái này lời nói, Đừng nói tiểu diệp tử đám người, liền liền cắt trên chán đều là hát tuyến. Trong lòng tự đủ, người tờ mờ cũng không biết đối thủ mạnh bao nhiêu, liền nói mình mạnh hơn người ta, còn tuyển cái bị người vây quanh địa phương làm lên điểm, người là có bao nhiêu tự tin A. Không đúng, cái này tờ mờ là tự luyến A. Giang Ly nhìn những người này biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, Giang Ly nói, yên tâm, coi như ta đánh không lại, còn có sư phụ ta đâu. Thực lực của ta liền sư phụ ta một phần vạn cũng chưa tới. Hắc Liên lập tức truyền âm nói, "Là vạn một phần ước. Giang Ly trả lời, "Không nói ngươi." Hắc Liên lập tức tức giận đến dương mắt nhìn. Bộ Tùng kinh ngạc nói, "Chúa công, ngài còn có sư phụ." Giang Ly gật đầu, "Sư phụ ta cái kia thực lực coi như cường đại, ta nghe hắn nói qua, liền cái kia bảy quốc gia hoàng đế, hắn một cái tay liền có thể chụp chết." Giang Ly là muốn cho mọi người nâng nâng lòng tin, kết quả lời này vừa nói ra, những này người trực tiếp trên trán treo hát Tuyến, hiển nhiên là thổi qua đầu. Không, có một cái tin. Cuối cùng Giang Ly vô bộ ngực, bảo đảm đi bảo đảm lại, mọi người mới miễn cưỡng tin hắn, chuẩn bị khai công. Bất quá trước lúc này, Giang Ly chuẩn bị rời khỏi nơi này trước một hồi. "Ngươi đi đâu?" Các hỏi. Giang Ly nói, "Ta muốn đi xem cái kia chấn thủ hàm cấp quan kiếm gãy tiền bối, hắn không chỉ là tiên tổ, còn là nhân loại anh hùng. Đã ta muốn làm cho nhân loại trên phiến đại địa này trọng phóng vinh quang, làm gì cũng phải đem cái tin tức tốt này nói cho hắn a." Các không còn gì để nói. Ngươi liền không thể trước thả điểm quang lại đi a. Ngươi liền không sợ ngươi thổi như bức thời điểm, bị hắn đánh chết. Giang Ly nết miệng cười nói, ta nói hắn đánh không lại ta, ngươi tin không? Cắt trực tiếp cho hắn một cái lướt mắt, xem như đáp lại. Nghe nói Giang Ly muốn đi hàm cấp quan, một đám người la hét đều muốn đi bái kiến vị kia nhân loại tiền bối. Cuối cùng, Giang Ly vốn là một người lên đường, kết quả thành một đám người trùng trùng điệp, điệp điệp đi về phía Tây. Bởi vì quả đen đã đột phá đến thần thông cảnh đại viên mãn, mở ra cánh về sau trực tiếp hóa thành trăm mét lớn nhỏ, mang theo đám người một đường phi hành, tốc độ kia là cực nhanh. Thân mục nước tại Tây vực mặc dù không phải lớn nhất quốc độ, nhưng là Bà Sma nhân duyên mười phần tốt. Trên cơ bản bọn hắn đi ngang qua mỗi một tòa thành thị, đều có nhóm lớn bắt nô đội điên cuồng đuổi theo bọn hắn, gọi thẳng muốn bắt Bà Sma trở về khi hoàng hậu. Cuối cùng đều bị Giang Ly một bàn tay chộp chết về sau, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Tiểu Diệp Tử mấy người cũng cuối cùng cảm nhận được Giang Ly khủng bố. Ở cạnh gần Hàm Cốc quan thời điểm, Giang Ly phát hiện, nơi này bắt đầu không có người, thậm chí liền sinh linh đều không có. Xa xa, một tòa nguy nga hùng quan lập ở trên đường chân trời, tường thành như là một đạo thần tường, vắt ngang giữa thiên địa. Giang Ly hít mắt, con ngươi co vào, xa xa cảnh tượng rút ngắn về sau, Giang Ly chấn kinh. Sau đó Giang Ly một trụ quạ đen đầu nói, hạ xuống, quãng đường còn lại, chúng ta đi bộ đi qua. Quạ đen vốn muốn hỏi vì sao, nhưng là khi hắn nhìn thấy Giang Ly ánh mắt bên trong trang nghiêm chi sắc về sau.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 Ảnh. Một cái chân to nha tử đã đến, đại cấp trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Giang Ly một bên thu hồi chân vừa nói, từ giờ trở đi, đều cho ta yên tĩnh điểm. Giang Ly rất ít như vậy thần thái, nghiêm túc, nghiêm túc bên trong còn mang theo một loại triều thánh tôn trọng. Chương 503, thật không tiện. Cho dù là đầu góc không quá linh quang đại cấp, đều nhìn ra có vấn đề, thành thành thật thật cụp đuôi theo ở phía sau, không dám lên tiếng nữa. Cho tới những người khác, đã sớm một mặt trang nghiêm chi sắc. Bởi vì phía trước liền là nhân loại sau cùng tường thành, cái này đạo quan bảo vệ nhân loại sau cùng huyết mạch, phía trên người đang ngồi dùng chính mình máu cùng xương đúc thành tòa này vô thượng thiên quan. Cái kia là nhân loại huyết lệ sử, chỉ lại còn là người, lúc đến nơi này, liền sẽ tự phát an tĩnh lại. Trên đường đi, xương khô vô số, thậm chí còn có thần máu đang sôi trào, cái kia là năm đó kiếm gây thiếu niên chém giết thiên thần lưu lại máu tươi, dù là trải qua tháng năm dài đắng đắng, vẫn không có khô cạn. Thân huyết bên trong sát khí ngọc trời, sát khí bốc lên. Cho dù là đại đạo chủ cấp bậc cao thủ một khi nhiếm phải, cũng có thể mất mạng. Trên phiến đại địa này không chỉ có hình người thiên thần xương cùng máu, còn có khổng lồ yêu quái thi thể nằm ngang ở nơi đó, có yêu quái xương đầu lớn như cùng phòng phòng, răng nanh dữ tợn, loé ra hàn quang. Còn có yêu quái huyết nục sớm đã không còn, nhưng là một thân thép như sắt thép lân giáp vẫn còn, rét lạnh sát khí quấn, bọn hắn bốn phía có thật nhiều những người khác cùng dã thú thi thể Xem ra là có người đánh qua những yêu tộc này cường giả thi cốt chủ ý, kết quả tới gần về sau, toàn bộ bị thi cốt bên trên sát khí xóa bỏ. Giang Ly nhìn thấy những này hoàn chỉnh thi cốt, không nói hai lời, trực tiếp chính là một bàn tay. 3. Cái kia thi cốt lập tức chia 5 xẻ 7. Giang Ly thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, hắn vừa mới một cái tát kia đã là hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất tăng thêm bộ phận hắc liên lực lượng hình thành, nhìn không có gì, nhưng là lực lượng kia đủ để đập nát một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Hắn vốn định trực tiếp đem yêu quái kia thi cốt chụp thành một mịn, kết quả dĩ nhiên chỉ có thể chụp thành vài đoạn, thậm chí vô pháp đập nát. Cái này thi cốt cường độ, quả thực nằm ngoài dự đoán của Giang Ly. Ngay tại Giang Ly ngẩn người, suy nghĩ muốn hay không đem những yêu tộc này xương cốt nghiền xương thành cho thời điểm, một cái để người chán ghét âm thanh âm vang lên, ở đâu ra rấp rưởi, cũng ngay. Giang Ly phản phất mắt điếc thai ngơ, căn bản không có quay đầu, hắn đang nghiên cứu cái kia yêu tộc máu cùng xương, đồng thời hai mắt thần quang rực rỡ. Phảng phất xem thấu cổ chiến trường này, tại tung hoành sát khí cùng sát khí bên trong, lờ mờ thấy được kia đến từ thời đại thượng của một trận tuyệt thế đại chiến. Kiếm gây thiếu niên thân chịu trọng thương, y nguyên cơ trong tay kiếm gây đem thiên thần, yêu tộc, ác quỷ đầu lâu triển đến rơi, đầy trời thi cốt như mưa rơi xuống. Trang cảnh kia quá rung động, nhưng là càng nhiều thì là để giang ly trong lòng rung động, hắn trong lòng đau cái kia cô độc tác chiến thân ảnh, hận không thể xuyên qua thời không đi cùng hắn, kể vai chiến đấu quét sạch tứ phương địch, chấn áp đẩy trời thần ma cái này hàm cốc quan bên ngoài mặc dù là một vùng bình địa nhưng là trên đất bằng cũng là có đường kia là một đầu cổ xưa cắt đất đường giang ly bọn họ liền đi ở đây đầu cổ xưa hoàng lương trên đường chỉ là không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên không phải duy nhất khách tới nghe được có người quát lớn tiểu diệp tử các mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội nhân mã ra hiện sau lưng bọn họ bọn hắn cười thuần một sắc màu trắng chiến mã một thân màu bạc trắng giáp trụ chúng tinh phục nguyệt giống nhau vây quanh một người thanh niên người này mái đầu bạc trắng khuôn mặt mười phần tuân lãng, một đôi mắt rực rỡ như là tinh thần. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia căn bản không có nhìn Giang Ly mấy người, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn về phương xa tòa kia hùng quan. Quát lớn Giang Ly đám người là đi ở phía trước một người đàn ông tuổi trung niên, đầu hắn hoa mắt trắng, một mặt kiêu căng chi sắc, toàn thân trên giới đều tản ra một loại cao nhân nhất đẳng nạo khí, phảng phất Giang Ly mấy người thật là một nhóm rất rưỡi. Hắn thậm chí liền nhìn nhiều liếc mắt đều ghét bỏ gớm. Tiểu Diệp tử mấy người vốn là xuất thân bất phàm, bình thường đều là bọn hắn kiêu ngạo đối với người khác, khi nào bị người miệt thị như vậy qua. Lập tức Tiểu Diệp tử tức giận liền muốn nói gì, nhưng mà lại bị ở lại mặt nạ màu bạc cắt ngăn lại. Không có cách, cắt các dung mạo quả thực quá đẹp, loại này đẹp dù là là người một nhà đều có gan phạm tội xung động, nếu là ra hành tẩu, cái này tuyệt đối là hành tẩu ngôi sao thai hoạn. Sở dĩ mọi người thứ nhất là vì chính mình không nhận đả kích, thứ hai là vì trên đường đi ít một chút phiền thoái thế là nhất chi đồng ý cho cặt mang mặt nạ. các nguyên bản bộ kêu hoàng kim chiến giáp tại truyền thống thời điểm vỡ nát, sở dĩ hắn hiện tại cũng không có có dư thừa chiến giáp, chỉ có thể để bạt ngựa cho lâm thời rèn đúc một bộ mặt nạ mang trên mặt, che cản hắn thịnh thế dung nhan. nam tử trung niên thấy cặp như thế, cho rằng cật mấy người sợ, lạnh hư một tiếng nói, ngươi có chút thất thời, đã như vậy, còn không mau cút đi. cật không nói chuyện, mà là đá một cước đại cấp nói, ai, ngươi thân thích nói cái gì? ta nghe không hiểu ngươi phiên dịch một chút. Được rồi, cùng không có giáo dục chó hoang đối thoại quá thấp kém. Ngươi đi giao lưu đi. Nguyên vốn cho rằng Giang Ly sợ nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó thì là nổi giận. Bọn họ minh bạch, cái này mang mặt nạ tiểu tử tại móc lấy con mắng hắn là chó đâu. Tiểu Diệp tử mấy người thì nhịn cười không được, Dương Dương tính cách vốn là sáng sủa, trực tiếp cười nói, "Ai dù, ta nói các đại nhân làm sao không để chúng ta đáp lời đâu, nguyên lai là sợ chúng ta nói chuyện với chó hoang rơi phân a." Đại cấp nít nít miệng liếc nàng một cái nói, vốn nắn một chút, là sẽ không nói lời người chó hoang. Với tư cách chạy xôi thuần khiết huyết thống thần quyền, ta mới khinh thường nói chuyện cùng hắn đâu. Nói xong đại cấp ngẩng cao ngạo đầu lâu, sau đó viết cái này một đôi chó mắt thấy trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên lập tức bị tức lá phổi đều nhanh nổ, cả giận nói, các ngươi đây là đang muốn chết. Đại cấp không cao hừng nói, ôi, cái này tôn chữ còn không phục. Đừng chứng ta, có tin ta hay không hỏi người một câu, ngươi cũng không dám đáp ứng Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Đại Cáp, "Ta không dám." Thật sự là buồn cười. "Ngươi cứ hỏi, ta nói là không dám đáp ứng, ta cùng ngươi đồng tộc. Đại Cáp không nói hai lời, trực tiếp hô, "Tôn nệ." Nam tử trung niên băng lãnh mặt lập tức cứng ngắc lại, sau đó đen. Tiểu Diệp tử mấy người nghe vậy lập tức cuồng tiếu lên, bộ tung mấy người ồn ào kêu lên, "Ngươi ngược lại là đáp ứng a. Không đáp ứng ngươi chính là chó, đáp ứng ngươi chính là chó cháu trai, ha ha ha." Tiểu Diệp tử càng là nhịn không được hỏi Đại Cáp, Ngươi cái này chó đầu nghĩ như thế nào đến như thế một cái hô to. Cái này không phù hợp logic à. Đại cấp hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, ta là sẽ không nói cho ngươi ta là cùng mong đợi ngốc học. Tiểu diệp tử mấy người không biết mong đợi ngốc là chuyện gì xảy ra, càng không biết giang ly tại làm tình trong nhà nuôi một nhóm không đáng tin cậy hố bức các ma. Đại cấp mặc dù đầu hóc không hiệu nghiệm, nhưng là mỗi ngày đi theo một nhóm không đáng tin cậy đồ chơi cùng một chỗ, bản thân phát minh tiện chiêu có chút khó khăn. Nhưng là hoàn mỹ phục chế vẫn là không có vấn đề. Nam tử trung niên xem xét chính là quanh năm vị trước vị cao, cứng nhắc không hiểu biến báo người, hắn cho rằng lấy hắn thân phận địa vị, thực lực, không người nào dám như thế cho hắn đảo hố. Sau đó liền một cước rơi vào. Bị một đầu nhìn liền rất ngu ngốc cho cho hố, Nam tử mặt nóng bỏng nóng lên, cả giận nói, các ngươi có biết ta là ai không? Tiểu Diệp tử hơi ngửa đầu, cho thôi, ngươi vừa mới chính mình nói cùng đại cấp đồng tộc. Nam tử giận quá thành cười, Nam tử quay đầu hướng lấy người tuổi trẻ kia hai tay nắm tay giao nhau tại ngực miệng, không mình hành lễ, tựa hồ tại thỉnh cầu cái gì. Lúc này người tuổi trẻ kia có chút thu hồi trông về phía xa ánh mắt, thản nhiên nói, một nhóm vốn nên chết đi người, bởi vì thiên thần vinh quang mà kéo dài hơi tàn đến nay. Mặc dù làm người, lại như là cái kia ven đường cỏ dại, đã cản đường, vậy liền chém đi. Người tuổi trẻ thanh em ôn hòa như ngọc, nhưng là lời nói ra lại làm cho người dùng mình, dĩ nhiên một lời không hợp liền muốn giết người. Nam tử trung niên nghe vậy, cung kính lần nữa hành lê nói, rõ. Người trẻ tuổi hai tay mười ngón dao nhau đặt ở ngự miệng, một mặt bất luận cái gì từ ái nói, thiên thần, mời khoan thứ những này cản đường cỏ dại, đưa bọn hắn lên đường đi. Giết. Nam tử trung niên trực tiếp động thủ, cái này dĩ nhiên là một tôn đại đạo chủ cấp nhân vật, mà lại xuất thủ chính là tuyệt sát, thần quang rực rỡ, đại đạo trật tự dây xích xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp kéo dài đến năm đấm của hắn bên trên, đấm ra một quyền, quyền kinh nổ đùng. Phảng Phất muốn đem hư không vỡ nát. Ngay tại Nam tử động thủ nháy mắt, bộ Tùng tiến lên, hai tay mở ra. "Oan!" Một đạo cuồng phong đất bằng dâng lên, vô số phong nhận cuốn tại cuồng phong ở trong từng đạo chém giết hướng nam tử trung niên. "Đạo chủ cấp cũng dám cùng ta tranh phong?" "Chết!" Nam tử trung niên cùng tiếu, quyền kinh tăng vọt. Nhưng mà nam tử sau một khắc liền không cười nổi, bởi vì những này phong nhận dĩ nhiên vô cùng sắc bén, đồng thời những này phong nhận bản thân nội bộ liền có vô số vòng xoáy nhỏ. Những này luồng khí xoáy như là cưa điện giống nhau cao tốc xoay tròn, từng mảnh từng mảnh tạo thành một cái gió lớn giao bổ chặt tới. Cả hai vừa giao phong, quyền của hắn kình trực tiếp bị phong nhận bổ ra. Từng đạo phong nhận lít nha lít nhít bổ vào cùng một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, quyền của hắn kình triệt để vỡ nát. Phong nhận chém vào ở quả đấm của hắn, hắn phát ra kêu đau một tiếng. Sau một khắc máu tươi phun ra, cả người hắn cấp tốc lui lại, muốn đi. Một bộ tung một tay đối với nam tử trung niên nhất cầu tay một đạo cuồng phong từ nam tử trung niên dưới chân bay lên đem hắn bao khỏa tròn, cái kia vòi rồng nội bộ dĩ nhiên răng nanh sen lẫn cao tốc xoay tròn, cái này dĩ nhiên là muốn đem hắn triệt để xoắn nát. mở cho ta. nam tử trung niên gầm thét, trong cơ thể lực lượng bộc phát, từng đạo đại đạo chật tự dây xích mở rộng ra đến, hóa thành một cây đại đao, quét ngang mà ra. tạch tạch tạch. bành. vòi rồng vỡ nát, bất quá nam tử trung niên cũng là toàn thân đấm máu, trên thân huyết nhục đều bị phá đi xuống tầng một cả người đẫm máu như là một bộ huyết thi vô cùng thê thảm làm sao có thể ngươi bất quá là đạo chủ cấp bậc làm sao có thể đối kháng ta đại đạo nam tử trung niên khiếp sợ kêu lên bộ tung một mặt vẻ đạm nhiên nhưng là trong lòng sớm thật hương phấn muốn nhảy dựng lên hắn nguyên bản thực lực cũng không tệ nhưng là xa không phải đại đạo chủ cấp cao thủ đối thủ nhưng là trước kia ngộ đạo ba tháng chuyên tâm lĩnh ngộ cuồng phong chi đạo về sau hắn đối với cuồng phong cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu hiện bây giờ thi triển ra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 Bên kia nam tử trung niên diện mục giữ tận nhìn xem bộ tùng, âm tàn mà nói, ngươi cao hứng quá sớm. Đạo chủ mạnh hơn tại đại đạo chủ trước mặt cũng là sâu kiến. Mà ngươi, bất quá là một con tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Tiếp xuống ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đại đạo chủ. ba Một cái miệng rộng rút trên mặt của hắn, đem hắn lời đến khỏe miệng tất cả đều rút không có. Cả người hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài, người tại không chung như là sao băng mang theo khí kình đem đại địa đều cày ra một đạo thật dài khe rãnh, cuối cùng hắn bột một tiếng khắc ở một đầu cự thú xương đầu bên trên, treo trên xương thú nửa ngày mới trượt xuống tới. Mọi người lúc này mới nhìn về phía người xuất thủ, toàn thân áo đen, tóc ngắn, trên bờ vai đứng một con chim lông phẳng phất bị lớn gió thổi qua, hình giọt nước về sau nga xuống. giờ này khắc này hắn run run người, lông chim khôi phục bình thường, sau đó trừng mắt một đôi đen nhánh con mắt kêu lên, nhìn cái gì? chưa từng gặp chim thay quần áo a. Người đánh người của ta. Người trẻ tuổi mặt không thay đổi nhìn xem Giang Ly. với anh. Người trẻ tuổi bên người một tên khác kỵ sĩ bị Giang Ly một quyền nổ vang lên trời không, trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời. Giang Ly ba khí phất phất tay nói, không đúng, là ta đánh cái người hai cái người. Người. Người trẻ tuổi nổi giận, người cái này có dại, cũng dám sát thần hải tử. với anh. Lại một tên kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở phía trước người trung niên kia trên thân, hai người tập thể nổ nát vụn. Giang Li một bên sát tay một bên hỏi, thật có lỗi, lại giết một cái. Ngươi còn có cái gì nghi vấn A. Ngươi trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia tập thể lui về sau một bước, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ muốn trẻ tuổi người mở miệng, ngay trong bọn họ tất nhiên có người muốn gặp nạn. Ngươi trẻ tuổi thấy thế, sắc mặt tái xanh, tuấn lãng trên mặt bảo khởi gần xanh, tức giận nói, ngươi, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi trẻ tuổi động lòng người, thân thể như là một đạo lưu quang bắn đi ra. Phốc phốc phốc không ngừng bên hai những rút lui kêu kỵ sĩ toàn bộ nháy mắt bị chém ngang lưng. Mà người trẻ tuổi cho người cảm giác thật giống như chỉ là thân thể có chút lắc lư một cái, tốc độ của hắn nhanh đáng sợ. Người trẻ tuổi giải quyết xong những kỵ sĩ kia về sau, ngồi tại màu trắng trên chiến mãi nhìn xuống Giang Ly, nói, ngươi cũng lĩnh ngộ tốc độ biết. Giang Ly gật đầu. Người trẻ tuổi am một tiếng cười, có ý tứ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là phong môn thánh tử, phong vô tức. Người là ai? Giang Ly. Giang Ly trả lời. Phong vô tức hiếp mắt, lai lịch. Giang Ly gần từng chữ một, ta đến từ thượng cổ, người thuần huyết, thanh lưu thiếu niên mang ta rời khỏi nơi này, ta lại trở về rồi. Nghe được cái này lời nói, phong vô tức con người nháy mắt co vào, cả người liền như là bị kinh sợ mèo, thân thể theo bản năng căng cứng, bắp thịt toàn thân đều ở vào độ cao canh gác, tùy thời buộc phát trạng thái. Bất quá sau một khắc, phong vô tức đống nhiên cười, mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem Giang Ly, hỏi, người đang đùa ta. Trường sinh đại đạo cũng bị mất, từ thượng cổ sống đến bây giờ, ngươi cho rằng ngươi là ai. Đại đạo không hoành không, chính là vô dụ. Liền xem như năm đó thanh nhu thiếu niên Lý Đam, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi là hậu nhân của bọn họ A. chương 504, đánh ngươi một thiên tài. Giang Ly nói, bị ngươi xem thấu. Phong vô tức nhìn tròng chọc vào Giang Ly, hỏi, ngươi thật là đám người kia loại hậu nhân. Giang Ly gật đầu. Phong vô tức đống nhiên cuồng tiếu lên, ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên đế bảo hộ, Phúc vận lâm môn, quả nhiên ta mới là thời đại này khí vận chi tử, dĩ nhiên để ta đụng phải một cái thượng cổ dư nghiệt. Ha ha ha. Phong vô tức cùng Tiếu, Giang Ly lại không có ngăn cản, mà lại an tĩnh nhìn xem Phong vô tức. Phong vô tức cùng sau khi cười xong, hương phấn nhìn chầm chằm Giang Ly nói, các ngươi là vốn nên là người chết, là mấy người kia cưỡng ép cho các ngươi tụ mệnh mấy và năm. Bất quá trở về rồi liền tốt. Lần này, ta đem tự mình cầm đao, đem các ngươi nhổ cỏ nhổ tận ốc. Sau đó Phong Vô Tức bá đạo chỉ vào Giang Ly nói, ngươi theo ta đi, hoặc là ta đánh gây chân của ngươi kéo lấy ngươi đi, lựa chọn đi. Lời nói này vô cùng tự phụ cũng vô cùng tùy thiện, căn bản không có đem Giang Ly để vào mắt. Giang Ly nói, trả lời trước ta một vấn đề, ngươi là thiên thần hậu đại, vẫn là yêu quái hậu đại, hoặc là nói là ác quỷ hậu đại. Phong Vô Tức nghe được những tên này, ánh mắt mang theo vài phần của nhiệt sau đó lắc đầu nói, ta là phong môn con cháu, phong môn chính là thiên thần bộ tộc phong vũ lôi điện bốn thần chúng gió sau truyền thừa tông môn, chúng ta là tùy tùng. giang ly cao mày nói, nói như vậy, ngươi vẫn là người. phong vô tức nghe xong, lập tức giận dữ, ngươi đang mắng ta, ta làm sao lại là đê tiện nhân tộc huyết mạch? chỉ cần ta tiếp tục tiến lên, chí cao nhóm sẽ giúp ta lấy lôi cướp sạch lễ, bỏ đi cái này một thân bẩn thỉu thân xác tối tha, thoát thai hoan cốt, trở thành chí cao tồn tại.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 Đối với loại người này, khuyên đủ là vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là hỏa táng. Đồng thời Giang Ly rất tức giận, nhìn xem phong vô tức một mặt ghét bỏ nhân loại tối ra dáng vẻ, cả giận nói, nhân loại thế nào? Nhân loại huy hoàng thời điểm, nhân hoàng mới là trí cao vô thượng, mà trong mắt ngươi trí cao đều là kéo xe trâu ngựa, lồng bên trong chim, lồng gà bên trong gà. Phong vô tức ngay vậy, khinh thường nhìn xem Giang Ly nói, nhân loại là một cái am hiểu nói dối chủng tộc, một cái không tin chủng tộc, một cái thích nội đấu trùng tộc. Chỉ là mấy vạn năm, bọn hắn vung nói dối còn thiếu A. Lập lịch sử còn thiếu A. Loại chuyện hoang đường này, cũng chỉ có như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp đồ đần mới có thể tin tưởng. Thần linh sinh mà vĩ đại, nhân loại sinh mà đê tiện, đây là huyết mạch quyết định, không ai có thể cải biến. Thần linh xuất sinh liền có thần lực, mà nhân loại đâu? Liền xoay người đều làm không được. Chỉ cần đầu vóc sơ qua bình thường một chút, cả hai vừa so sánh, liền minh bạch ai là giá rưỡi. Phong vô tức căn bản không tin người nào hoàng nói trong lòng của hắn chỉ tin thần linh. Tiểu Diệp tử nhịn không được, tiêu lên, ngươi người này thực sự là... thực sự là... nàng rất giống mắng chửi người, thế nhưng là xuất thân của nàng chú định ở phương diện này từ ngữ cực kỳ thiếu thốn. Giang Ly chụp chụp nàng, sau đó nhìn Phong vô tức nói, ngươi là ti từ trong lòng lên, đủ tiểu không bằng người, đáng tiếc à, ta cùng ngươi không tầm thường, ta là nhân loại, ta vừa ra đời thời điểm hoàn toàn chính xác không có coi thần lực, cũng vô pháp xoay người. Nhưng là ta có một cái dùng é sơ nuôi mẹ của ta, một cái dùng bả vai giúp ta ngâng lên vòm trời cha. Ta cha không cho ta xoáy khí vô cùng dung mạo, ta cha không cho ta trời sinh thần lực. Nhưng là bọn hắn cho ta một cây xương, một cây ngông nhenh. Ta ngạo từ xương bên trong sinh, có thể trong trời, có thể khai sơn, có thể chớn, nhưng là chính là sẽ không ngốn lượng. Nhưng là thiên thần không được, bọn hắn ban đầu là chó, về sau học xong cắn người, cho rằng chủ nhân đã chết bọn hắn chính là chủ nhân. Nhưng là có một việc bọn hắn quên mất, chó chính là chó, đứng lên meo lên âu phục, vẫn là chó. Giang Li nói đến đây, áo đen bay lên, một cống ngạo khí thẳng ngút trời, bá khí vô song. Tiểu Diệp tử kích động tiêu lên, chúa công có lẽ không phải nhỏ thịt tươi cái chủng loại kia đẹp trai, nhưng là... Nam nhân A, có ngông nên là đủ, quả thực đẹp trai nổ. Dương Dương, cô đơn chờ thiếu nữ đi theo hai mắt mạo tinh tinh liều mạng gật đầu. Chỉ có đại cấp một mặt khó chịu thầm nói, chó thế nào? Chó thế nào? Chó thế nào chính là thiên thần rồi? Không có như thế bẩn thỉu chó. Đại cấp thanh em rất nhỏ, nhưng là mọi người ở đây không có một cái là người bình thường, nhất là phong vô tức, càng là mặt mũi tràn đầy đen nhánh, khuôn mặt vật mèo giữ tận nhìn xem giang ly nói, miệng lươi bé nhọn, nhưng là sự thật thắng với hùng biện, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Nơi này là thiên thần thiên hạ, mà các ngươi bất quá là một nhóm sớm nên trừ bỏ cỏ dại mà thôi. Dù là còn có lưu lại, ta cũng tất đem các ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc Giang Ly không để ý tới hắn, mà là chỉ vào xa xa hùng con nói, một vấn đề cuối cùng, hắn là ai? Phong vô tức con ngươi có chút rụt rụt, ánh mắt chỗ sâu có nhàn nhạt sợ hãi bất quá càng nhiều thì là điên cuồng chỉ là, hắn nết miệng cười nói, một kẻ ngu nốc, lẻ loi một mình liền muốn phá thiên. Thật sự là buồn cười, cuối cùng cũng bất quá là một đống xương khô mà thôi. Ngươi nên cho hắn quy xuống. Không có hắn, ngươi liền bị bắn ở trên tường tư cách đều không có. Nhưng là ngươi đã ra đời. Ngươi liền nên đi cho hắn quỷ xuống. Sau đó nghiền xương thành cho. Giang Ly thật nổi giận. Nếu như cái này phong vô tức không phải nhân tộc, cựu thị, miệt thị nhân tộc, Giang Ly còn không cho tới tức giận như vậy. Nhưng là hắn là một nhân loại, nhân loại cho hắn huyết mạch, ăn nhân loại sữa lớn lên hắn, lại còn muốn uống làm người máu, gặm sạch nhân loại thịt cùng xương. Dạng này người, so thiên thần, ác quỷ, yêu quái đáng hận hơn. Vâng anh! Giang Ly động, Phong vô tức chưa hề buông lỏng qua cảnh giác. Giang Ly khẽ động hắn cũng động, đồng thời miệng rộng vỡ ra, cười như điên lên nói, đồng dạng là tốc độ chi đạo, ngươi cùng ta so. Ta thế nhưng là phong tộc phong vô tức. Trong cơ thể ta chạy xuôi phong sau máu, ta tu luyện chính là phong quyết, ta từ nhỏ lĩnh hội phong phủ, lớn lên lĩnh hội phong chi đại đạo, lĩnh ngộ tốc độ thần thông gió táp. Ngươi cùng ta so tốc độ. Ngươi là tìm thai vạ đầu A. Phong vô tức dùng tinh thần đối với Giang Ly chào phúng, bởi vì bọn họ tốc độ đã đột phá bức tường âm thanh lúc này nói lời hoàn toàn không có ý nghĩa, thanh âm theo không kịp thân hình, hết sức dễ dàng rối loạn. đồng thời phong vô tức tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời hắn vô cùng nhạy thoát e nhìn kỹ, phong sau huyết mạch, trên tốc độ không phải ngươi có thể sánh vai. phong vô tức phong sau huyết mạch kích hoạt, thân thể lại có hóa phong su thế, tốc độ tăng vọt. tiếp lấy phong vô tức nói, phong tộc phong quyết mở, phong vô tức tốc độ lần nữa tăng vọt một lần. giờ khắc này, tiểu diệp tử đám người đã triệt để không nhìn thấy phong vô tức. Bọn hắn chỉ cảm nhận được một ngọn gió tại không trung cùng suy, đất bằng lên cùng phong, cùng phong vòng quanh hoàng đồ sôi trào, giống như trên đất một đầu hoàng long trùng thiên. Bộ Tùng muốn điều khiển cùng phong, kết quả phát hiện. Thế nào? Tiểu Diệp tự hỏi. Bộ Tùng cười khổ nói, thông tục điểm nói chính là quyền hạn không đủ. Ta đối với phong lĩnh ngộ xa không bằng phong vô tức. Ở đây, hắn là đế vương, ta là tạc binh, như thế nào điều khiển hắn phong? Mị Thương Hải nói, đây chính là tục ngữ nói đại đạo áp chế. Nộ đạo càng mạnh, trên con đường này liền càng lời nói có trọng lượng. Quyền nói chuyện lớn có thể tả hưu thậm chí tước đoạt quyền nói chuyện tiểu nhân sinh linh. Cái này là tuyệt đối áp chế. Đạo chủ cấp độ đi lên, khác biệt đạo ở giữa so đấu sẽ có biến số, nhưng là cùng một cái trên đường so đấu, sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại. Giang Ly lĩnh hội chính là tốc độ chi đạo, cái này Phong Vô Tức lĩnh hội cũng là tốc độ chi đạo, cái này chính là một trận quyền nói chuyện chiến. Thang Y Nguyên đứng tại đỉnh phong, người thua đem bị tước đoạt hết thảy trở về phàm trần tiểu diệp tử có chút khẩn trương cái kia phong vô tức nhìn liền rất đáng sợ xuất thân cực cao lại có phối bộ công pháp không chờ hắn nói xong alexander bỗng nhiên mở miệng nói giang ly lĩnh nộ hơn một triệu tốc độ phù văn lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều trầm mặc lại ngẩng đầu thời điểm tiểu diệp tử mấy người trực tiếp hô to chúa công cố lên dùng phù văn để chết tên vương bát đẳng kia tới trước giang ly lĩnh nộ hơn một triệu tốc độ phù văn khủng bố sự thật bọn hắn bỗng nhiên ý thức được Phong vô tức gặp được giang ly, cái kia tuyệt đối là trứng gà đụng tấm sát, chết chắc. Giờ này khắc này bọn hắn lòng tin mãn mãn. Trên bầu trời phong vô tức cũng tại như mày, tốc độ của hắn đã nhanh như vậy, nhưng là trước mắt cái này đê tiện nhân loại lại còn có thể cùng lên. Cái này khiến hắn mười phần khó chịu, cảm giác nhận lấy vô cùng lục nhã. Ta chính là phong sau huyết mạch, ta chính là siêu thoát Phàm trần phong môn thánh tử. Kỳ thị ngươi cái này đê tiện nhân loại có thể so sánh. Tốc độ thần thông, gió tác, mở. Phong Vô Tức giống to, trong cơ thể tốc độ phủ văn bay ra, trực tiếp trên đầu hắn hợp thành một cái thần thông phụ văn. Gió táp. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt một lần, nháy mắt kéo ra cùng Giang Ly cự ly. Phong Vô Tức nhìn xem bị hắn hất ra Giang Ly, đắc ý cùng thiếu, Giang Ly, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Oen. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào trí đắc ý mãn, cùng vọng vô biên phong vô tức trên mặt. Phong Vô Tức bộ mặt đều bặm méo, tuấn khuôn mặt đẹp trực tiếp bị đánh xoay thành một đoàn, bờ môi mơn mê phảng phất một cái quần áo treo. Trong mắt trừng trừng, một mặt vẻ không dám tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn là phong sau huyết mạch. Hắn là phong môn thánh tử. Hắn đem phong quyết tu luyện đến tầng thứ 9 này. Hắn lĩnh hội 100.000 tốc độ chi đạo phù văn. Lĩnh ngộ tốc độ thần thông gió táp Kết quả lại bị một nhân loại đánh trúng. Người này nhìn tuổi tắc còn không có hắn lớn đâu. Cái này nhân loại nhìn vô cùng không đáng tin cậy Nhưng là hắn chính là bị một người như vậy đánh trúng. Làm sao có thể Phong vô tức trong đầu hiện lên bốn chữ này. Sau một khắc cả người bay ngang ra ngoài. Tiểu Diệp Tử, Bộ Tùng, Dương Dương, Mị Thương Hải mấy người chỉ thấy trên bầu trời cuồng phong đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh chớp mắt đi xa. Sau đó tiếng lầm lầm không dứt bên hai, Cái này đến cái khác thượng cổ thi hải bị hắn đụng nát, vắn ra đẩy trời đều là. Bọn hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy Phong vô tức quần áo tả tơi nằm dạt trên mặt đất, một bên mặt sưng phù cùng đầu lợn, há miệng mấy cái răng rơi ra. Đám người ngắn ngủi ngậm bước về sau sau đó thì là không che giấu chút nào cuồng tiếu lên. ha ha ha ha, đây chính là phong môn thánh tử. ha ha ha, ai u, phong sau huyết mạch a, thật sự là phong sau huyết mạch a, mặt mũi này bị phong quất sừng. ha <cười> ha, cái này tức có thể hàm răng trắng đoán, xuyên thành vòng tay, quay đầu để thuộc sơn chuyển phát nhanh cho bọn hắn đưa đến phong môn đi. đoán chừng phong môn môn chủ sẽ bị tức chết a, quả đen cái này xấu chim tại nghĩ ý xấu. kết quả một nhóm thiếu niên thiếu nữ dồn dập gọi tốt.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 Hoàn thành, cái kia đầu lợn một quyền. Loại cảm giác này, để Giang Ly cảm giác phá lệ tốt. Mặc dù Hắc Liên liền là của hắn, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy cái kia không phải là của mình. Mà hắn khổ tu âm dương nhị khí mới là của hắn, hắn lĩnh hội đại đạo phù văn mới là hắn. Dùng minh lực lượng đánh bại địch nhân thoải mái cảm giác, so dùng Hắc Liên lực lượng thoải mái cảm giác mãnh liệt không chỉ gấp mười. Phong vô tức nhìn xem Giang Ly, trong mắt hung lòng lánh, ta không tin, ta không tin ngươi nhanh hơn ta, vừa mới nhất định có vấn đề. Lại đến. Phong vô tức nhắc chân cất bước. Vậy anh. Không có chờ phong vô tức chân nâng lên, một năm đấm đã đánh vào hắn một bên khác trên mặt, lập tức máu tươi cuộn phún, răng đầy trời. Phong vô tức lần nữa bay tứ tung mà bỏ ra đi, lại có không ít sơn cốc yêu quái thi cốt bị đụng vỡ nát. Cho tới bây giờ Giang ly đã đã nhìn ra, nơi này chỉ có một ít yêu quái cùng ác quỷ thi cốt, mà lại bọn giá hỏa này đều không phải cường giả. hiển nhiên, cường giả chân chính thi cốt đều bị người lấy đi sẽ không lưu tại nơi này bị phơi thây. Nhưng là những này cái gọi là giáp rưỡi cũng mười phần cường hành, huyết mạch của bọn hắn cùng xương cốt bên trên lưu lại sát khí y nguyên đáng sợ, có thể chấn sát đạo chủ trở xuống hết thảy. Cho dù là đạo chủ ở đây hành tẩu, cũng muốn thận trọng. Chỉ có đại đạo chủ cấp bậc cao thủ mới có thể ở đây mới đi tự nhiên. sở dĩ phong vô tức mang tới đều là đại đạo chủ cấp cao thủ, tiểu diệp tử mấy người mặc dù chỉ là đạo chủ cấp, nhưng là bọn hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ không tính quá kém. Lại thêm có Giang Ly Che chở cái này mới không có tao ngẫu nguy hiểm, thậm chí còn có tinh lực tại cái kia tiếp tục trào phúng phong vô tức. Phong vô tức? Vô tức không phải liền là không có khí a? Ngươi danh tự này liền không khích lệ a. Về sau đổi tên gọi phong tắt thở quên đi. Quả đen lần nữa bắt đầu trào phúng. Luân trào phúng, tiểu diệp tử bọn người không bằng quả đen. Thậm chí liền đại cấp đều không bằng. Đại cấp lập tức ứng hòa nói, dù sao đều muốn tắt thở, không bằng tự tuyệt đi. Giờ này khắc này Phong vô tức lần nữa bỏ lên, hắn không có phản ứng mấy cái này khờ hàng, mà là nhìn trừng trừng lấy giang ly, một mặt mặc kệ tâm mà nói, Ngươi, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đây không có khả năng. Ta thế nhưng là lĩnh ngộ 100.000 tốc độ phù văn A, ta là phong môn thời đại này kiệt xuất nhất thiên tài, 10 năm nội đạo, 100.000 phù văn. Ta có phong sau huyết mạch phụ trợ, ta có phong quyết thôi động, ta có phong tộc bí bảo tương trợ, ta có phong tộc trận pháp đem trợ. Ngươi một cái đê tiện có dạy lấy cái gì cùng ta so. chương 505, tuyệt vọng không? Đến cuối cùng, phong vô tức đã bắt đầu gầm thét, hắn không cam tâm, hắn không tin, hắn không tin chính mình sẽ không bằng một cái đê tiện nhân loại. Giang Ly bĩu môi nói, ta là không có người nói những vật kia, nhưng là ta có những này a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly trong cơ thể bay ra từng mảnh nhỏ phù văn. Phù văn đầy trời, phù văn mở rộng ra, tại Giang Ly cố ý hành động dưới, đều có lớn chừng bàn tay. Hoàn toàn sắp xếp ra sau trực tiếp che cản mảnh này vòng trời. Nhìn xem cái kia đầy trời phù văn, phong vô tức trận tròn mắt, con mắt trừng đều nhanh băng đi ra. Giang Ly nói, ngươi có một trăm nghìn tốc độ phù văn đúng không? Thật không tiện, ta cái này vừa vặn hơn một triệu phù văn. Ai? Ta toán học không tốt, ngươi không phải phong môn thánh tử A. Toán lý hóa nhất định cũng không tệ A. Đến, giúp ta tính toán, ta là ngươi mấy lần A? Có gấp mười A. Phong vô tức trực tiếp một ngụm máu tươi bị tức phun ra, sau đó điên cuồng gào thét một tiếng, không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta là thiên Chi kiêu tử, ta là phong môn thánh tử, ta tư chất ngút trời cổ rất ít có, ta có toàn bộ phong môn tài nguyên trèo trống, ta làm sao sẽ không bằng một cái đê tiện. 3. Một cái miệng rộng rút trên miệng của hắn, trực tiếp đem hắn cuối cùng mấy cái răng toàn bộ đánh bay ra ngoài, hắn lần nữa bay tứ tung. Chỉ bất quá lần này, răng ly lăng không đổi theo, một cước đặt xuống. Ai dám? Phong vô tức trong cơ thể đột nhiên nổ tung một tiếng lao nhân gầm thét, đi theo một đạo lao nhân áo bào trắng hư ảnh thoát ra. Phong vô tức mừng rỡ, Tam gia gia, đây là hắn Tam gia gia, phong tộc một vị á thánh, thực lực vô cùng đáng sợ. Bất quá gia cũng không phải là hắn Tam gia gia bản nhân, mà là một sợi ký thác vào hắn ngược miệng trên ngọc bội tinh thần là cấn. Bất quá á thánh tinh thần là cấn đó cũng là vô cùng đáng sợ, có thể tay không chụp chết gia thánh phía dưới hết thể tồn tại. Phong vô tức cho rằng Giang Ly thực lực cũng liền mạnh mẽ hơn hắn một chút mà thôi. Vẫn là đại đạo chủ, cũng không có chạm đến cái kia cực cao á thánh cấp độ. Sở dĩ, lần này hắn khẳng định được cứu, thậm chí muốn giết ngược lại Giang Ly. Phong vô tức cười vui vẻ. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn đọc lại. Giang Ly trực tiếp một cước đạp xuống, một cước kia cũng không biết là trùng hợp còn là cô ý, vừa vặn giống tại á thánh lao ra trên mặt. Chân đạp phá thánh mặt. Mỹ Thương Hải bất mã mấy người trực tiếp bị chấn động cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, mặc dù biết Giang Ly rất mạnh. Nhưng là bởi vì mỗi ngày cùng với Giang Ly, quen thuộc Giang Ly tiện siêu siêu tính cách về sau, rất khó đem hắn xem như một tên vượt qua thánh nhân cao thủ đối đãi Luôn luôn theo bản năng đem hắn xem như cũng giống như mình người nhìn. Một người như vậy, một cước dâm tại á thánh trên mặt, hình tượng này, quá rung động. May mắn ta thông minh, ta một mực đang thu hình lại, hình tượng này xuất ra đi, tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời A. Coi như đơn độc phát ra, cắm truyền bá điểm quảng cáo, đều đầy đủ cho chúa công kiến quốc đánh quảng cáo. Lạc Bánh Bao không nhân cái này tinh minh tiểu nữ nhân hưng phân thế ở. Cái này nhắc nhở đám người, từng cái dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu chụp ảnh chụp ảnh, thu hình lại thu hình lại. Bất quá động tác của bọn hắn quá chậm, bên kia Giang Ly động tác sớm liền tiến vào cái tiếp theo giai đoạn. Một cước đạp ở á thánh trên mặt, á thánh gầm thét, ngươi dám. Vặn. Giang Ly một cước xuống dưới, trực tiếp đem hắn phía sau đạp trở về. Sau đó bàn chân lớn dùng sức, A Thánh Đầu lâu trực tiếp bị Giang Ly một cước giẫm bạo. Giang Ly thuận thế hướng xuống đạp đi. A Thánh thân thể đi theo liên tiếp nổ nát vụn, tràn diện kia vô cùng khủng bố. Phong Vô Tức đã bị sợ choáng váng, một đạo A Thánh tinh thần thể lại bị người một cước giẫm nổ, cái này vẫn là người a. Bất quá Phong Vô Tức còn không quên sau cùng giãy rủa, từng mai từng mai quẩn trụ, đùa chú, pháp bảo, hộ thân kính. cái gì như là mưa to giống nhau ném về Giang Ly. Hắn trung quy là phong môn thánh tử Lai lịch kinh người, phía sau tông môn nền tảng thâm hậu. Hắn lại là phong môn bên trong cường đại nhất một chi hậu nhân, tự nhiên càng bị trọng điểm chiếu cố. Trên người hắn bí bảo, đùa chú vô số, có có thể phong thân, có có thể chạy trốn, có có thể công kích. Những này cường đại nhất có thể cản á thánh một kích, yếu nhất cũng có thể chấn áp cùng hắn thực lực không sai biệt lắm địch nhân. Kết quả những vật này tại giang ly một cước trước mặt, liền như là yếu ớt pha lê, một cước toàn ác. Nở rộ thần quang thì phản phất là tại phụ trợ Giang Ly Vĩ Ngạn thần võ, một điểm vết thương đều không cho Giang Ly lưu lại, ngược lại cho hắn tăng thêm chói lọi pháo hoa bối cảnh. Giang Giác A. Phong Vô tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai chân của hắn trực tiếp bị Giang Ly đập gãy, thân bất do kỷ từ không trung rơi xuống. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối trực tiếp cắm vào bùn đất ở trong. Phong Vô tức chậm rãi ngẩng đầu, kêu lên, "Giang Ly, muốn giết cứ giết, ngươi sao dám nhục ta?" Phong Vô tức ngẩng đầu về sau, Trận tròn mắt. Trước mặt hắn không phải giang ly, mà là một tòa nguy nga hùng quan. Hùng quan phía trên, một tên chân gậy thiếu niên, một người một kiếm ngồi ngay ngắn ở hùng quan phía trên. Hắn ngửa đầu, nhìn thấy rõ ràng là cái kia kiếm gậy thiếu niên. Người. Phong vô tức muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời miệng. Đối mặt cái này không biết là thi thể vẫn là y nguyên thần phải sống. Hắn sợ hãi, sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy Phong vô tức làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị hắn xem như đã đặt chân kiếm gây thiếu niên vậy mà như thế khủng bố. Hắn là phong môn thánh tử, lai lịch của hắn cực lớn, sau lưng của hắn có phong môn thánh nhân chỗ dựa. Hắn luôn luôn xuôi gió xuôi nước đã quen, nhưng là phong môn có quý củ, không có kêu gọi sẽ không nhập thế. Sở dĩ hắn một mực bị giam tại trong tông môn. Nhưng là trước đó không lâu, hắn cuối cùng có thể ra. Sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất, liền là tới nơi này. Hắn muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết kia kiếm gây thiếu niên đến cùng là như thế nào một cái tồn tại? Hắn không tin có người có thể tại thời đại thiếu niên liền cường đại đến có thể cùng thiên thần tác chiến, hắn thấy, đó nhất định là nghe nhầm đồn bậy cố sự. Nhân loại thiên nhiên nhỏ yếu, thời kỳ thượng cổ khẳng định càng yếu, hơn mọi người nhỏ yếu cho nên mới sẽ cảm thấy kiếm gây thiếu niên cường đại. Mọi người khuyết đại kết quả sáng tạo ra cái gọi là thần thoại. Hắn đến nơi này, chính là muốn nhìn một chút kiếm gây thiếu niên, đồng thời thử một chút hắn đến cùng có không có tư cách khi thần thoại nếu là không có hắn không ngại chém xuống kiếm gãy thiếu niên đầu lâu đúc liền tự mình thần thoại chỉ là để hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là hắn tới kết quả còn không thấy kiếm gãy thiếu niên liền bị người đánh tìm không thấy nam bắc càng làm cho hắn bi vẫn vô cùng chính là hắn gặp được kiếm gãy thiếu niên kết quả hắn phát hiện hắn liền mở miệng đảm lượng đều không có thậm chí không dám nhìn thẳng hắn hắn chỉ dám nhìn kiếm gãy thiếu niên dưới thân tạo thành hùng quan cử thạch. Trong đầu hắn tận là trước kia nhìn cái kia liếc mắt hình tượng, thiếu niên kia sinh động như thật, một người một kiếm đứng ở đầu tường, hai mắt khép kín, phảng phất đang ngủ say, lại phảng phất đã chết đi. Nhưng là quanh thân tán phát khủng bố uy áp, để người hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn kỳ thật cự ly tưởng thành còn rất xa, nhìn ra khoảng chừng ngàn dặm. Ở ngoài ngàn dặm, kiếm gãy thiếu niên uy áp liền đã áp hắn không dám ngẩng đầu, nếu là lại hướng phía trước đâu. Giờ khắc này, phong vô tức cuối cùng ý thức được chính mình cùng kiếm gãy thiếu niên chính lệnh. Không cách nào hình dung, kia là thần cùng sâu kiến trên lệnh ta. Chỉ sợ càng lớn. Người ở đây đứng, nếu là giám động, ta đánh gây xương cốt toàn thân người, sau đó từng khối từng khối cắt đi cho cho ăn. Giang Ly nói xong, sải bước hướng đi hàm cốc quan. Hán. Hán cũng dám tiếp tục tiến lên. Phong vô tức lần nữa bị chấn động. Hán vốn cho là hán cùng Giang Ly trên lệnh là đại đạo áp chế. Hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải đơn giản đại đạo áp chế. Cái kia là lực lượng tuyệt đối chênh lệnh. Nếu là Giang Ly đổi thành người khác, Phong Vô Tức sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là nghĩ đến Giang Ly trên thân cái kia triệu viên tốc độ phù văn, suy nghĩ lại một chút chính mình kia đáng thương 100.000 mai tốc độ phù văn, lập tức đắng chát nhắm mắt lại. Hắn chạy. Hắn chạy a. 100.000 cùng 1 triệu trên lệch không dễ với người thọt chân sau nhảy cùng siêu xe so tốc độ. Bất quá Phong Vô Tức con mắt đang lén lén chuyển động, hắn cũng không phải là không có có cơ hội, hắn còn có đảo mệnh bí bảo vô dụng. Đúng lúc này Hắn cảm thấy bốn phía là lạ lạ, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đầu hai mắt cùng hai bức một dạng chó, đầu chó bên trên đứng một con đeo kính đen, rút xì gà qua đen, vừa bên trên, một nhóm thiếu niên thiếu nữ từng cái đều trừng trừng nhìn chăm chầm hắn. Ngươi! Các ngươi chơi cái gì? Phong vô tức có chút luôn cuống. Qua đen miết miệng cười nói, phong môn thánh tử đúng không? Phong vô tức gật đầu. Qua đen nói, vừa rồi nhìn ngươi ném không ít bà bối, trên thân khẳng định còn có không ít hàng tồn A. Phong vô tức trong lòng run lên, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu phủ định. Đáng tiếc, hắn gặp được không phải những cô đạo đức kia chói buộc, hiểu đối xử tử tế tù binh nhân loại. Mà là hai cái không có chút nào đạo đức quan niệm, có thể cầu thả liền cầu thả, có thể chiếm tiện nghi tuyệt không buông tha ác ma. Thế là cái này hai hàng trực tiếp nào tới, trên giới đủ tay, thuần thục, phong vô tức liền bị lột chỉ còn lại một cái quần đỏ đầu. Đây là tiểu diệp tử 5 ngón tay mở ra liều mạng che mắt, trận to trong mắt hô to, không cần. Ngừng, không cần, ngừng, quá cay con mắt. Nếu là đổi thành một ít nhân loại, tự nhiên minh bạch cái này háo sắc cái gì ý nghĩ, khẳng định phải đem phong vô tức đào sạch sẽ. Làm sao hai đầu ác ma không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn tiểu diệp tử chờ thiếu nữ cũng không biết là xấu hổ vẫn là khuôn mặt kích động đỏ bừng, tiêu nóng như vậy liệt, hai người cuối cùng vẫn dừng tay. Sau đó hai tên giá hỏa cầm một đống lớn chiến lợi phẩm đi bên cạnh bên trên tìm kiếm đi. Cuối cùng thật đúng là để bọn hắn tìm tới không ít bà bối bị thương hải thấy hai người lật ra một viên màu đen lôi châu trong lòng run lên hoảng sợ nói đừng lúc đích quả đen tập tinh lập tức cương ở tại chỗ bất động nhưng là đại cấp lỗ thai dựng lên thấy quả đen không núc đích quả quyết miệng rộng mở ra một miệng đem cái kia đen hạt châu nuốt đến miệng bên trong sau đó vẫn không quên cho quả đen một cái đắc ý ánh mắt phảng phất đang nói đoạt không qua ta đi ha ha ha ha chó cẩn thận kia là lôi châu sẽ nổ bị thương hải kêu lên Đại cấp nghe xong, lỗ thai nghiêng một cái, há mồm liền hỏi: sẽ nổ. Hắn vừa mở miệng, hạt châu liền lăn ra. quả đen ôm đồng đi, bay đến trên trời, cẩn thận một chút làm sao lại nổ? Với anh, một đạo ngọn lửa màu vàng tại không trung nổ tung, tiếp lấy một đống màu đen lông vũ hịch hịch rơi xuống. Qua đen, đám người kinh hô. Sau đó liền nghe một trận ho tiếng vang lên, khụ khụ khụ. Thao, thật tơ sẽ nổ a may mắn là hỏa diễm, bản gia lực lượng, nổ bất tử ta. Chờ khói đen tản ra, mọi người thấy quả đen nửa người trên một cọng lông đều không có còn lại, cứ như vậy hai tay để chần đứng trên một khối đá lớn. Sau một khắc, ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều không chút kiêng kỵ cuồng tiếu lên. Quả đen ngược lại là xem thường, xuất ra một điếu thuốc, điểm lên, hừ hừ nói, cười cái giang a, về sau quả đen ca cùng các ngươi thức đêm uống rượu, thức đêm tăng ca, để các ngươi từng cái đều tráng nghiên sớm trọng. Xem ai cười nhạo ai. Có lửa lôi châu giao hấn. Quà đen cùng đại cấp đều có chút không dám lộn xộn. Mỹ Thương Hải tự mình động thủ, đem phong vô tức vật phẩm phân loại, chỉnh lý. Kết quả phát hiện hai kiện kém chút bị hai cái đồ đần ném đi bí bảo, Tu Di Eo Mang cùng Tu Di Vòng Tay. Hai cái này đều là giới tử Tu Di trang bị, bên trong tự thành không gian, có thể thả không ít thứ. Mở ra sau khi, mặc dù đại đa số bí bảo đều bị phong vô tức trước đó vì bảo vệ tính mạng ném ra, nhưng là y nguyên có một ít còn thừa, còn có đại lượng cực phẩm tài liệu luyện chế Điều này thực để bắt mạ, mị thương hải mấy người vui vẻ một chút. Mà một bên khác, chỉ còn lại quần đỏ đầu phong vô tức tâm muốn chết đều có, hắn hung hăng chừng mắt con kia chó chết cùng chết quả đen. Bởi vì hắn cuối cùng chạy trốn hy vọng, liền bị mất tại hai cái này cường đạo trên thân. Hắn hiện tại hy vọng là Giang Ly bị cái kia kiếm gây thiếu niên một kiếm đánh chết. Hoặc là hắn tam gia ra tinh thần là cấn sụp đổ về sau, gây nên hắn tam gia ra chú ý, ngàn giảm cứu viện. Hắn biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là hắn càng tin tưởng. Hán Tam Gia Gia như đã tới, chân chính A Thánh, tuyệt đối có thể chấn áp Giang Ly. Một bên khác, thu thập xong chiến lợi phẩm, mị thương hải hầu nghi nhìn xem đại cấp nói, các ngươi xuất ra lửa lôi châu thời điểm, lửa lôi châu liền đã bị phát động, làm sao ngươi ngậm miệng bên trong dĩ nhiên không có nổ. Mà quả đen cầm tới lại nổ đây. Đại cấp hơi ngửa đầu, vô cùng tiêu ngạo mà nói, có lẽ là bởi vì đẹp trai đi. Đám người không còn gì để nói, Alexander nhịn không được dễ cật nói. Thông minh không có học được Giang Ly mấy phần, không muốn mặt ngược lại là học cái mắt điểm. Đám người đồng thời gật đầu. Bất quá mị Thương Hải nhắc nhở Alexander, hắn rơi vào trầm tư ở trong. Lần trước Bạt Mạ dùng Đỏ Sa bắt bọn họ, tựa hồ Đỏ Sa gặp được đại cấp liền rút lại. Còn có những người khác dùng pháp bảo đánh bọn hắn thời điểm, cũng là đụng phải đại cấp liền mất linh. Ngay từ đầu Alexander tưởng rằng những người kia lưu thủ kết quả, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Giang Ly đã từng bước một đi tới Hàm Cốc con trước. Chính như Phong Vô tức chỗ cảm nhận được, kiếm gây thiếu niên khí tức vô cùng kinh khủng, dù là có khả năng vẫn lạc mấy và năm, nhưng là nhục thể của hắn ý nguyên tản ra vô biên chiến ý. Thậm chí Giang Ly tới gần sau đều có thể đủ cảm nhận được cái kia chiến ý tại thăm dò thân thể của hắn. Giang Ly để cho mình khí huyết sôi trào, triển phát hiện mình thuần huyết nhân tộc khí tức về sau, chiến ý lúc này mới dần dần biến mất. Bất quá sát khí kêu ý nguyên cường hãn, nếu là thực lực không đủ Căn bản không có tư cách đi vào hàm cốc quan trước. Giang Ly không có nhảy lên hàm cốc quan, mà là gõ lên tầng kia thật dày dĩ sắt cổ xưa cửa thành. Đông đông đông. Thanh âm như là cổ trung, nhưng là mang theo từng tia từng tia khẳng khản cùng dị dào dị sắt đánh rơi xuống thanh âm. Ai? Để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, cửa thành bên trong dĩ nhiên thật sự có người làm ra đáp lại. chương 506, quân hồn. Giang Ly chấn động trong lòng, chẳng lẽ còn có cổ nhân sống sót? Sống sót còn có người thuần huyết ở đây." Giang Ly kích động nói, "Ta gọi Giang Ly, người thuần huyết hậu duệ." Cắc cắc cả. Đại môn phát ra chói tai thanh âm, từ từ mở ra. Một tên thân mặc khôi giáp, tóc trắng phơ lão binh xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Thân thể người này còn lưng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, con mắt phượng phất đều muốn không mở ra được. Trên người hắn khôi giáp tràn đầy chiến ấn, đao tước dịu đục, thủy hỏa phong gọt vết tích ở phía trên lưu lại dấu vết tháng năm. Nhưng là cái kia khôi giáp y nguyên sạch sẽ. Không có một tia bùi bặm, hiển nhiên nó chủ nhân mười phần chân quý nó. Lão nhân phần eo vác lấy một cây đao, không có vỏ đao, lưới đao cũng không sáng như tuyết, mà là chỗ hổng dầy đặc như là răng cưa. Nhưng là cái này tuyệt đối không là một thanh răng cưa đao, mà là một thanh chiến trường sắt đao. Nó đã từng cũng huy hoàng qua, tại cái kia chói lọi niên đại nở rộ qua thuộc về chính nó hào quang, chém giết qua thiên thần, uống qua yêu quái máu, bổ ra qua ác quỷ hồn phách. Mặc dù tàn tạ, nhưng là y nguyên tản ra một loại đáng sợ sát phạt chi khí.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 Lão binh khẽ gật đầu, vào đi. Giang Ly đi theo sau lưng Lão binh, tiến vào hàm cốc quan. Hàm cốc quan cũng không phải là chỉ là một tòa thành tượng, mà là một tòa thành trì. Thành trì rất lớn, nhưng là nội bộ nhưng không có phòng ốc, chỉ có từng cái mộ phần. Giang Ly nhìn ra được, kia là phá hủy phòng ốc sau tu kiến từng tòa phần mộ lớn. Lão binh nhìn thấy Giang Ly đang nhìn những mộ phần kia, thản nhiên nói, tòa kia lớn nhất chính là chúng ta tướng quân Doãn Hỷ. Giang Ly chấn động trong lòng, Doan Hỷ. Cái tên này hắn rất quen thuộc. Tại Lam Tinh cùng sở quốc thư khố bên trong hắn đều thấy qua cái tên này, chỉ bất quá nghe đồn không giống nhau. Sở quốc trong truyền thuyết Lý Đam rời khỏi phía tây hàm cấp quan, Doãn Hỷ bức bách Lao Tử lưu lại một vài thứ. Lao Tử thế là viết xuống đạo đức kinh. Đạo đức kinh có thể truyền lưu thế gian. Nhưng là Lam Tinh đào được chân thực lịch sử tư liệu, mà không phải những hậu nhân kêu mù viết đồ vật bên trong ghi chép lại là Lao Tử rời khỏi phía tây hàm Cốc quan thu Doãn Hỷ làm đồ đệ.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 Lão binh vừa đi vừa nghỉ, chỉ vào những mộ phần kia nhất nhất giới thiệu, đây là chúng ta ngũ trưởng đại nhân, thân cao 2 mét, lực lớn vô cùng, ta tham quân thời điểm không ít bắt nạt ta. Đây là thiên phú trưởng, đã từng một người một đao chém giết qua thiên thần thần tướng, người xưng ngàn người đổ. Đây là hảo huynh đệ của ta, lúc trước giúp ta ngăn cản một đầu đại yêu một đao, đã cứu ta một mạng, nhưng là hắn lại đi. Đây là tên hốn đàn, luôn luôn trộm rượu của ta uống. Đáng tiếc, về sau rượu nhiều, hắn lại không. Một đường đi qua, Lão Binh nói rất bình thản, nhưng là Giang Ly lại có thể nghe được hắn khắc vào thực chất bên trong tưởng niệm. Ngay xưa, hắn hăng hái, còn tuổi nhỏ, tham quân nhập doanh, là chi quân đội này bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Bị mọi người gọi đùa là thổ cầu tử, có người trộm hắn rượu, hướng hắn trong đũng quần nhét côn trùng, có người khi dễ qua hắn. Nhưng là trên chiến trường, những này người vĩnh viễn xông vào trước mặt của hắn, dùng khoan hậu thân thể giúp hắn ngăn trở cường địch, có nặng nghề sống lưng lưng ngăn trở sau lưng của hắn trường thương. Đại Đào, bọn hắn ngồi dưới đất, uống rượu cười mắng lấy thút thít lão nhân. Ngươi cái này thổ cầu tử, khóc cái gì khóc? Thật khi lão tử chiếu cố ngươi a, lão tử là sợ ngươi chết, về sau không ai bắt nạt. Trận chiến kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Ly nhịn không được hỏi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn vòng trời, đôi mắt già nua vẫn đục đều là mê mang, lập tức trở nên kiên định, vô cùng tiêu ngạo mà nói, đều chết rồi, không có người lùi bước. Từ thiếu niên chiến đấu đến tóc trắng phơ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 Hắn phản phất được đưa tới cái kia thượng cổ tuyến nguyệt. Bọn hắn từ thiếu niên bắt đầu ngay ở chỗ này thủ hộ, bình thường tới nói, bọn hắn trú bên cạnh sau một thời gian ngắn, sẽ có tân binh thay thế bọn hắn, bọn hắn sẽ bị đổi về đi, cùng người nhà đoàn tụ, thân một miệng lao bà, ôm một cái con của mình. Nhưng là cái kia một trận đại chiến bạo phát. Bọn hắn đi không được, bọn hắn không thể đi theo thanh nhu thiếu niên rời đi. Bởi vì bọn họ người nhà có đã chết, có còn tại thanh nhu thiếu niên trong tay háo, muốn đi sau lương vực ngoại tị nạn. Có thân nhân còn tại, bọn hắn muốn thủ hộ thân nhân của mình, tử thủ tòa này hùng quan. Không có thân nhân bọn hắn muốn báo thủ, nhưng là càng nhiều thì là đứng trên tường thành phát ra một tiếng thê lương gầm thét, nhân loại là một nhà, còn sống chính là thân nhân của ta, ta, thủ hộ các ngươi Đến, một tiếng thanh âm giản mùa vang lên. Giang Ly từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đã sớm lệ rơi đầy mặt. Giang Ly không có lau sạch nước mắt, mà là nhìn xem cái kia rách nát bậc thềm. Lao binh nói. Lên đi, đi lên liền có thể nhìn thấy hắn." Giang Ly quay đầu nhìn xem Lão Binh, "Tiền bối, ta nên ngươi xưng hô như thế nào?" Lão Binh lắc đầu nói, "Gọi ta thủ cầu đi." Vốn là một cái rất đáng yêu, tên thật buồn cười, nhưng là giờ này khắc này nghe vào Giang Ly trong hai, lại là trên thế giới này đáng giá nhất tên phải tôn trọng một trong. Giang Ly không mình hành lễ nói, "Cảm tạ tiền bối là chúng ta thủ hộ cuối cùng này hùng quan, không có các ngươi, ta đã chết." Lão Binh thổ cầu xưng sở hỏi, "Ngươi đến tự bên kia. Giang Ly gật đầu, đem chính mình đến tự Lam Tinh, cùng thanh lưu thiếu niên đi ra hàm cấp quan sau chuyện có thể xảy ra đều nói một lần. Thủ cầu đầu tiên là chấn kinh, sau đó tấm kia khô héo, nếp vốn, coi nhẹ sinh tử mặt mò đi gạt ra một kia, tựa như là nụ cười cười, miệng bên trong nói thẳng, tốt, tốt, tốt, đều sống sót liền tốt. Sau đó thủ cầu xoay người rời đi, hắn rất vui vẻ, nhưng là hắn tựa hồ không quá sẽ cười, lại tựa hồ đã sớm quên làm sao cười. Hắn tại đi. Đi tới đi tới, hắn liền theo gió tiêu tán. Giang Ly chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, thế gian lại không thủ câu. Giang Ly biết, thủ câu đã sớm chết, vừa mới lưu lại chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Hắn đang chờ đợi hậu nhân trở về, hắn tại thủ hộ cuối cùng một phương thổ, hắn hoặc là lần nữa chiến tử ở đây, hoặc là chờ đợi binh sĩ trở về nói cho hắn, hết thảy mạnh khỏe. Giang Ly nói cho hắn biết, hắn vui vẻ, hắn tản. Giang Ly quỳ trên mặt đất, Đối với những phần mộ lớn kia phanh phanh phanh dập đầu, nói, chư vị, nghỉ ngơi đi, ta trở về. Từ hôm nay, nhân loại qua khởi, một lần nữa trở về mảnh đất này đương ra làm chủ. ngày xưa thiên thần, yêu quái, ác quỷ thiếu nợ, ta sẽ để bọn hắn gấp 10, gấp trăm lần hoàn lại. Dập đầu xong về sau, Giang Ly đứng dậy, thuận theo bậc thềm đi tới. Leo lên vạn trượng hùng quan, Giang Ly cuối cùng thấy được cái kia một người một kiếm đứng ở hùng quan phía trên thiếu niên. Giang Ly lúc này mới nhớ tới. Hắn vừa mới quên hỏi thổ cầu thiếu niên này tên gọi là gì. Bất quá bây giờ muốn hỏi cũng không có hỏi. Giang Ly từng bước một đi hướng thiếu niên, cuối cùng đứng ở thiếu niên bên cạnh bên trên. Đây là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng là lông mày của hắn lại như là hai thanh lợi kiếm, mặc dù nhắm hai mắt, lại vẫn cho người một loại ra khỏi vỏ chi kiếm, sắt khí ngập trời cảm giác. Nếu không là hắn nắm giữ hắc liên lực lượng thủ hộ bản thân, cho dù là thuần huyết nhân tộc y nguyên vô pháp đứng ở chỗ này. Thiếu niên toàn thân áo đen quần áo bó sát người, hai chân đoạn mất, sớm đã không có máu tươi chảy ra. Không phải khép lại, mà là hắn máu sớm đã chảy khô. Hắn một mất đi, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thiếu niên trong cơ thể không có một giọt máu, hắn sở dĩ nhìn y nguyên thần lãng như ngọc, đó là bởi vì trong cơ thể của hắn tích chứa vô tận kiếm khí cùng sát ý. Đây là hắn lưu cho tòa này hùng quan một kích cuối cùng, có thể sát thần, chạm thiên đế. Đây cũng là vì sao đã nhiều năm như vậy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 Nhưng là cái này điểm cự ly hoàn toàn chính xác không phải cự ly. Giang Ly cẩn thận quan sát đến chua kiếm, quả nhiên phía trên có hai chữ. Chu tiên. Chu tiên kiếm. Giang Ly trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ đại tiên kiếm một trong chu tiên kiếm. Cái kia thiếu niên này thế nhưng là thông thiên giáo chủ. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời Giang Ly vấn đề này. Đúng lúc này Giang Ly chú ý tới, thiếu niên trên lưng có bốn cái thẻ miệng, cái kia tựa hồn là treo bảo kiếm địa phương. Phía trên cũng có chữ viết. Giang Ly cẩn thận quan sát, phía trên phân biệt viết, Chu Tiên, Lục Thần, chém Diêu, Đồ Quỷ. Không phải Chu Tiên, Hàm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên bốn thanh kiếm. Chẳng lẽ chỉ là Chu Tiên, trùng hợp à? Nói như vậy, đây không phải Thông Thiên giáo chủ rồi. Giang Ly cảm thấy rất ngở vực. Mặc dù trong truyền thuyết, Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, vạn kiếp bất phục, thiên địa người mạnh nhất một trong. Nhưng là truyền thuyết là truyền thuyết. Giang Ly vĩnh viễn sẽ không đem chuyện thần thoại xưa khi lịch sử đến xem, thiếu niên trước mắt này như thật là thông thiên giáo chủ, Giang Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Lấy thiếu niên chi thể, trinh chiến thiên đỉnh, tàn thể thủ hộ nhân tộc mấy và năm, cái này bản thân liền là thần thoại, là truyền thuyết. Giang Ly thậm chí tin tưởng, đơn đả độc đấu, thiên đế đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nếu không là năm đó dùng ít được nhiều, cuối cùng bị buộc lấy gây mất trường sinh đại đạo, có lẽ hắn thật sự có thể làm được vạn kiếp bất phục, thế bất hủ. Giang Ly đối với thiếu niên lần nữa không mình hành lệ nói, đa tạ, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Giang Ly nói xong, quay người lui xuống hàm cấp quan. Nên nhìn nhìn, nên bái bái, Giang Ly giấu trong lòng đầy bụng kính ý mà đến, lại là một buồn lựa giận mà ra. Nhất là đi ngang qua những phần mộ lớn kia thời điểm, càng là hận không thể đem vòm trời đánh vỡ, đem thế giới này xé nát. Thế nhưng là hắn không thể làm như thế, các vị tổ tiên vì phiến đại địa này đổ quá nhiều máu, hắn muốn làm không phải hủy diện. Mà là cầm lại thứ thuộc về nhân tộc Đồng thời đưa những tội ác kia chi đổ lên đường Nhìn phía xa đi tới giang ly Phong vô tức liền như là như nhìn quái vật Phong môn nghe đồn Cái này hàm cốc quan là tuyệt đối cấm địa Bởi vì kiếm gây thiếu niên ở đây Bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới gần phương viên chăm giảm Chăm giảm đến ngàn giảm vị trí là quá độ khu vực Chăm giảm phạm vi bên trong sát khí ngút trời Có thể xóa bỏ hết thể sinh linh Thêm gần cự ly không ai tới gần qua Nhưng là có thể khẳng định. Nơi đó tất nhiên càng kinh khủng. Thế nhưng là nam nhân trước mắt này, không chỉ có đi vào tuyệt sát chi địa, còn gõ hàm cốc quan môn đi vào, thậm chí đi lên hàm cốc quan cùng cái kia kiếm gây thiếu niên đứng sóng vai. Cái kia thực lực của hắn nên kinh khủng cỡ nào? Phong vô tức lần thứ nhất hối hận, hối hận treo chọc cái này nam nhân đáng sợ. Cũng là lần đầu tiên, sợ. Phong vô tức chật vật nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem dần dần đến gần giang ly, kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây ngươi, Ngươi muốn làm gì? Sau ba ngày, một con quạ một đường cùng bay, bay đến Triệu Quốc biên cảnh, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tìm tín hiệu về sau, sau đó một đoạn trong video truyền đi lên. Cự ly Giang ly đại náo sở quốc có một hồi, vốn là xôn xao. Nhưng là thế giới này cùng làm tình có một chút rất giống, đó chính là điểm nóng rất nhiều, trước một hồi lại nóng điểm, nếu như không thể có tiếp sau đó kéo dài, như vậy liền sẽ rất nhanh bị mới điểm nóng che đóng. Ngay tại mọi người cho rằng Giang Ly là phụ dung sớm nở tối tàn, từ đây tại trên mạng biến mất thời điểm. Một đoạn video bị người chuyển lên mạng lưới. Giang Ly tấm kia tiện tiện mặt lần nữa xuất hiện ở trong video, chỉ bất quá lần này nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Phong môn người nghe, các người thánh tử phong vô tức trong tay ta. Vị trí, Tây Bắc, Hàng Quốc quan bên ngoài. Cho các người tam thiên thời gian quay lại đây nhận lấy cái chết, nếu là không tới. Hừ hừ. Giang Ly lạnh hừ một tiếng về sau, thân thể tránh ra. Một màn làm cho tất cả mọi người cái cầm rơi trên mặt đất hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy một tên dáng người vô cùng tốt, dung mạo vô cùng thanh niên đẹp trai mặc quần đỏ sái chữ đang sợ hãi kêu to, đừng tới đây, đừng tới đây. Một đầu màu lót đen hoa trắng lao mẫu lợn bị người thao túng đi hướng thanh niên. Lúc này Giang Ly lần nữa xuất hiện tại ống kính trước, ba khi đối với tất cả mọi người nói, các người nếu là không đến, phong vô tức cha mẹ liền chuẩn bị khi ra ra nại nại ôm cháu trai đi. Yên tâm! Tuyệt đối cho các ngươi phối một cái mập trắng mập trắng lớn cháu trai, cho tới có hay không màu lóc đen, cái kia ta liền không bảo đảm à. Video kết thúc. Video rất ngắn, nhưng là video này lại trên mạng lưới nhấc lên cơn sóng thần, càn quét toàn thế giới. chương 505, đen hoa trắng trắng hoa đen. Phong môn là địa phương nào? Người bình thường có lẽ không biết, nhưng là thế giới này cao tầng cơ bản đều biết cái này cái tông môn. Có người nhảy ra cho mọi người phổ cập khoa học. Phong môn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 Toàn tộc trên giới hơn 3.000 người toàn bộ chết toan chết hủng. Phong môn tự xưng hành tẩu ở nhân gian thiên thần sứ giả, bọn hắn lấy thần sứ tự cho mình là, cao cao tại thượng. Đây là một cái vô cùng đáng sợ tông môn, giang ly gia hỏa này dĩ nhiên treo chọc bọn hắn, còn bắt bọn hắn thánh tử muốn cùng lợn cái phối đôi, gia hỏa này, quá điên cuồng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất người điên, người khác tránh không kịp phong môn, hắn dĩ nhiên chủ động khiêu chiến. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta muốn nói, hàng này ngư bức. Quá hung tàn trực tiếp bắt Phong Môn Thánh Tử đi cùng lợn cái phối đôi, cái này mẹ nó. Toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có hắn dám làm như vậy a. Hắn đây là muốn trọc thủng trời a. Phong Môn Thánh Tử chính là Phong Môn mặt mũi, không nói là có hay không cùng lợn cái phối đôi, liền vừa mới cái kia quần đỏ đầu video liền đã chạm đến phong môn danh giới cuối cùng. Ta đoán chừng Phong Môn cường giả muốn điên rồi. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, có phong môn lao quái vật trên mạng lưới gầm thét, nguyên lai like là ngươi. Giang Ly, ngươi có thể chờ chết. Đồng thời có người trên mạng lưới công bố một đầu toàn tin tức mới. Một ngày trước, ta nhìn thấy một đạo cường giả tuyệt thế cưỡi phong tộc xe ngựa phá không mà qua, hư hư thực thực A Thánh. Phong môn dĩ nhiên xuất động A Thánh. Ông trời ơi, đây là muốn trọc thủng trời A. Thánh nhân không thể địch. Ở đây thánh nhân không ra thời đại, A Thánh đã đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Phong môn trực tiếp xuất động A Thánh, lúc này muốn đem giang ly tuyệt sát tại hàm cốc quan bên ngoài A. Đáng tiếc.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 lại không để ý đến phương diện khác năng lực sở dĩ rất dễ dàng bị che đậy tuy tiện một cái tu sĩ bố trí chút thủ đoạn liền có thể ngăn cách nó quan sát sở dĩ thứ này mặc dù hữu dụng nhưng là cũng không thể dùng để thu thập có thể dùng tình báo giờ này khắc này lỗ gia đem cái này vệ tinh điều động ra nói thẳng muốn trực tiếp giang ly đại chiến phong môn a thánh nhất thời ở giữa thiên hạ xôn xao a thánh xuất thủ vốn là đủ rất khiếp sợ nếu là còn có thể đến cái hiện trường trực tiếp đây quả thực muốn này lên chân trời a Bất quá cũng có người cảm thấy lỗ ra đây là quá chuyện bé xé ra to. Nhưng mà lập tức có người biết chuyện giải thích nói, chuyện bé xé ra to. Các ngươi là không biết Giang Ly lần trước giết chết Mị Thanh Mâu thời điểm, cho Tể Quốc mang đến kinh khủng bực nào lưu lượng. Rất nhiều không dùng tay cơ người đều là hiện đi mua điện thoại. Một chút nguyên bản cự tuyệt tháp tín hiệu cùng vệ tinh tiến vào tiểu quốc đều chủ động yêu cầu Tể Quốc vệ tinh tiến vào, cho bọn hắn cung cấp vệ tinh tín hiệu, quan sát cái kia một trận vở kịch. Sau đó không ít quốc gia lục tục bắc lên tháp tín hiệu, tế quốc sinh ý chống rỗng làm lớn 30-40. Nghe nói, lần kia trực tiếp thời điểm, liền liền bảy đại quốc đô bông ra lâm thời vệ tinh tín hiệu. quan cái kia một hồi, điện thoại đều bán bán hết. Còn có lưu lượng phí tổn, đây chính là bó lớn vệ tinh lưu lượng A, quý muốn chết. Kia là bao nhiêu tiền, cũng không cần ta nói A. Mà điện thoại các loại sản phẩm công nghệ cao từ trước đều là lỗ ra con cháu nắm giữ, tiền này cuối cùng còn không phải đều chạy vào lỗ ra Lộ ra xem ra là thấy được lần này đại chiến giá trị. Á Thánh A, bao nhiêu năm chưa từng gặp á Thánh xuất thủ? Ta nhớ không lầm, lần trước thánh nhân xuất thủ đã là hơn 100 năm trước đi. Rất nhiều người bình thường nghe được thánh chiến đều là ra ra cái kia một đời người truyền miệng truyền thừa, người trẻ tuổi đều kinh dị, ai không nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết á thánh đại chiến. Loại này đại chiến dù chỉ là cách màn hình nhìn một chút, cũng đầy đủ bọn hắn hít hà. Trời mới biết Lần tiếp theo đại chiến có thể hay không lại là trăm năm về sau, như là bỏ lỡ, đời này khả năng đều không có cơ hội gặp lại lần sau. Nếu là ngươi thấy được, bọn hắn liền có thể cùng nhà mình như tử, cháu trai hảo hảo thổi cái này ngư bức. Ta dám nói, lỗ ra tuyệt đối là thấy được khổng lồ lợi ích, mới xuất động đài này bí bảo cấp bậc vệ tinh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Những tin tức này đều tại bị người hữu tâm thao túng, không ngừng soát bình phong điện thoại di động của mọi người. Một chút không tìm hiểu tình huống người cũng bị nháy mắt phủ cập khoa học tương quan tri thức biết á thánh đáng sợ cùng vô địch cũng biết giang ly cái tai họa này tai họa năng lực làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn chính là lý tính các nam sĩ đều cảm thấy giang ly có thể sẽ thua nhưng lại có một lớn đám nữ nhân nhảy ra ngoài ủng hộ giang ly ngay từ đầu mọi người còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau có người vụng trộm lộ ra không phải các muội tử thích giang ly mà là cái kia phong vô tức tin tức bị người đào ra bản thân hắn quá tớm đẹp trai Vóc người đẹp bạo tạc, ánh mắt có điện, những ngụy tử kia đều hận không thể Giang Ly đánh chết sở hưu A thánh, hoặc là phong môn không đi cứu người, sau đó nhìn một trận tuyệt thế Mỹ Nam đại chiến màu lót đen hoa trắng lao mẫu lợn tiết mục. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, gọi thẳng, ngã tạo, hủ nữ vô địch Sau đó tại hủ nữ quân đoàn duy trì dưới, bạn trai của các nàng bị vận lấy lỗ tai chuyển động hướng gió, bắt đầu ủng hộ Giang Ly. Vốn là trên internet cãi nhau rất bình thường, dưới tình huống bình thường. Không có thế lực sẽ đem bàn tay hướng mạng lưới. Nhưng là lần này, phong môn lại có động tính. Dám can đảm trên mạng lưới chửi bới phong môn, các người muốn chết ta. Một tên hai mắt xích hồng, cách màn hình đều có thể đủ cảm nhận được vô biên phẫn nộ cùng sát ý trung niên nhân xuất hiện tại ống kính trước. Hắn dĩ nhiên một cái người uy hiếp toàn thế giới. Đáng tiếc, trên Internet những này người có lẽ không có thực lực gì cùng thế lực, nhưng là bàn phím tại tay, thiên hạ ta có tinh thần vẫn phải có. Thế là, một đám người bắt đầu soát bình phong. Quỳ cầu phong vô tức ngày lợn cái không che bộ binh video. quỷ cầu phong vô tức ngày lợn cái không che bộ binh video. Đạo đỉnh núi bên trong, một người trung niên trực tiếp bị tức gào lên, những này đáng chết dân đen, rắc rưỡi, cỏ dại. Đều đáng chết ta. Cùng lúc đó, qua đen đang cùng lỗ ấu nam thông điện thoại. Làm xong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người xác định Giang Ly tài giỏi qua Á Thánh A. Đây chính là Á Thánh A. Cái kia người điên sẽ không thật điên rồi đi. Lỗ ấu nam lo lắng nói. Quả đen vô cùng tự tin mà nói, yên tâm, nhà chúng ta láo đại là ai? Trên trời dưới đất duy hắn độc tôn, châu đây. Không phải liền là A thanh A. Chỉ cần đi, tuyệt đối một bàn tay trục chết. Lỗ ấu nam ha ha nói, đây là người đối với hắn đánh giá. Quả đen vội ho một tiếng nói, đây là hắn nguyên thoại. Lỗ ấu nam lập tức không còn gì để nói, bất quá ngấm lại giang ly cái kia vô địch ra mặt dạy. Thật đúng là có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Nguyên lai. Like. Lỗ Gia vận dụng bí bảo cấp vệ tinh cũng không phải là đơn thuần vi lợi nhuận, dù sao chuyện này dính đến ẩn thế tông môn phong môn, phong môn cường thế bá đạo là có tiếng, không ai nguyện ý treo chọc loại phiền bài này. Bởi vì phong môn thắng còn tốt, nếu là thua, tất nhiên mất hết thể diện, mà đem những này chuyển ra ngoài Lỗ Gia cũng tất nhiên bị căm thủ. Coi như Lô Gia không sợ, nhưng là nhiều ít cũng là một cái phiền bài lớn. Quả đen truyền giang ly, thỉnh cầu Lô ấu Nam hỗ trợ, Lô ấu Nam cái này mới lực bài trúng nghị. Vũ bản lôi kéo một chút lô ra túc lao dâu dịa, lúc này mới buộc mọi người thông qua. Đúng lúc này, lỗ ấu nam bên kia có người báo cáo, đại tiểu thư, phong môn môn chủ phong trạm nghĩ để chúng ta cung cấp những măng hắn kia người địa chỉ cho phong môn. Lỗ ấu nam nghe vậy, câu mày nói, bảo hộ người tư ẩn là chúng ta căn cơ, đừng nói bọn hắn, liền xem như bảy đại quốc hoàng đế tới, ta cũng không cho. Để bọn hắn xéo đi. Thế nhưng là, đây chính là không nói lý phong môn A. Quản hắn phong môn lửa môn để hắn xéo đi. Lô ấu nam bá khí đáp lại. Đặt được lô ra hồi phục về sau, nơi nào đó sâu trong núi lớn chuyển đến gầm lên giận dữ, lô nhà. Các ngươi chờ đó cho ta. Ngay tại mọi người mong mọi thời điểm, bí bảo cấp vệ tinh cuối cùng bắt đầu làm việc, một đoạn hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Hàm Quốc quan bên ngoài ngàn dặm chi địa bị cố ý dùng tảng đá đậy lại một cái cùng loại với chuồng lợn địa phương. Chuồng lợn bên cạnh bên trên dựng thẳng một cây cột đá, trên cây cột ngồi một người, hắn toàn thân áo đen cầm trong tay một cây đen kịt trường thương, trường thương bên trên treo một sợi dây thường rủ xuống, dây thường bên trên treo một toàn thân chỉ còn lại màu đỏ quần lót thanh niên, cứ như vậy tại trong chuồng lợn lúc gần lúc hiện, phía dưới hai con lão mẫu lợn liền nam tử chạy tới chạy lui, từng cái con mắt đỏ bừng, tựa hồ bị người hạ thuốc giống như, chuồng lợn bên cạnh bên trên, một nhóm mang theo mặt nạ màu bạc nam nam nữ nữ ghé vào trên đầu tưởng hương phân tèo, đen hoa trắng lên à, chạy nhanh lên một chút, thánh tử chính là ngươi á, một thiếu nữ thì hô hào. Trắng hoa đen, cố lên, nối roi tông đường loại đại sự này sao có thể để người khác nhanh chân trước đăng. Ta có thể ép ngươi mười vạn khối A. Cà của ngươi ta cố lên, thắng ta mời ngươi ăn tiệc. Một con đại cầu thịt đều, đen hoa trắng cố lên, ngươi thắng ta mời ngươi ăn tiệc, ngươi thua ta xin mọi người ăn thịt lợn. Hiển nhiên hai đầu lợn là nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, bất quá bản năng cùng dược vật thôi động dưới, truy đổi càng thêm điên cuồng. Mà bị gián tại không trung phong vô tức thì cố gắng đem thân thể mèo. Rông đưa, tận khả năng tránh thoát hai đầu lợn tấn công. Đó có thể thấy được, hắn lực lượng có chút phù phiếm bất lực, hiển nhiên là một thân lực lượng bị người phong cấm. Hơn nữa còn bị hạ điểm mềm chân thuốc, nếu không không cho tới dây ruột như thế bị quất. Bất quá nhất khiến mọi người im lặng vẫn là cái kia ngồi trên đầu tượng, trải rộng ra một tấm lớn bố tờ đơn, phía trên chia làm ba cái khu vực, một cái là đen hoa trắng bên trên lũy thành công, một cái là trắng hoa đen bên trên lũy thành công, ở giữa thì viết hai ống đều xuống. Trong đó ở giữa tiền dĩ nhiên nhiều nhất hiện nhiên cái này nhóm hàng đang cầm phong tộc thánh tử làm canh bắt đầu nhất thời ở giữa toàn bộ mạng lưới đều trầm mặc sau đó liền nổ tung nhất là phong môn người nguyên vốn là có không ít người đăng nhập mạng lưới lên tiếng ủng hộ nhà mình tông môn kết quả lại thấy được nhà mình thánh tử bị người dán tại không trung bị hai đầu lợn cái truy đuổi lập tức chỉ cảm thấy mặt mo đỏ bừng giận không kềm được trực tiếp nện điện thoại di động gầm thét liên tục xông cách chúng ta phong môn cùng ngươi không chết không thôi bất quá với tư cách phong môn môn chủ phong trạm còn có thể vững vàng chịu đựng không có nệ điện thoại sắc mặt tâm lãnh vô cùng đang đánh chữ chỉ bất quá đám bọn hắn ngón tay đều đang run rẩy hiển nhiên bị tức không nhẹ nhưng mà không chờ hắn run rẩy đánh xong chữ đâu chỉ thấy bình luận trong vùng có một cái tên là lao tử quạ đen thu tiền gia hỏa hô tự giới thiệu mình một chút ta ta là giang ly nhà quạ đen ca hiện tại canh bạc phân bộ mở ra đánh cửa phương thức giống như bên kia a muốn chơi tranh thủ thời gian đặt cửa đi cái này chết quạ đen Phong Trạm giận mắng, bất quá lập tức cười lạnh nhắn lại nói, "Bắt ta phong môn thánh tử làm canh bạc. Ta xem ai dám hạ chú." Nhưng mà sau một khắc, phía dưới chính là mấy ngàn đầu đặt cược nhắn lại xông ra. "Ta đặt cược 3000." Đen hoa trắng. Một tháng tiền lương 5000 toàn áp hai ống đều xuống. "Ta áp trắng hoa đen 10000, gia hỏa này thể trạng cường tráng, chạy cái kia cái mông xoay được, mang cảm giác." "Ta áp lao bả cược đen hoa trắng, dáng người thon thả, tốc độ nhanh." Đây là vô số dân mạng đi theo ngủ hồn nào trên thực tế, quả đen mở phân canh bạc, cũng không có chúng giới công ty làm cụ, hẳn cái này canh bạc chú định là không thể nào thành hình. Hàng này thuần túy chính là đến buồn nôn phong môn. Trên thực tế, tại dân mạng nhóm vào cuộc về sau, quả đen liền thành công, chí ít phong môn trong khoảnh khắc đó ngã mấy trăm bộ điện thoại. Lật ngược hơn 30 tấm cái bàn, đập vỡ 12 cái bàn trà, đánh nổ 3 bộ phòng. Phong môn nổi giận, giận không kèm được. Nhưng là càng để bọn hắn phẫn nộ chính là, bọn hắn vậy mà tại nhắn lại trong vùng thấy được không ít tên đối đầu. Tỷ như Sơn tộc tộc trưởng Sơn Nhạc, trực tiếp dùng tên thật nhắn lại, dù sao cũng là một cái thánh tử, đừng nhỏ mọn như vậy. Ta áp 10 triệu 2 ống đều xuống. Phong chảm khí trực tiếp gọi điện thoại cho Sơn Nhạc, ngươi cái lao giả, ngươi tờ mở muốn khai chiến A. Sơn Nhạc ha ha cười nói, lao ra hỏa, ngươi vẫn là trước cứu con của ngươi đi. Phong chảm lập tức vì đó chán nản, lại muốn quẳng điện thoại. Vừa trên có người nhắc nhở, chúng ta trong tộc cuối cùng một bộ, lại ném liền được ra ngoài mua. Vừa đi một lần được một ngày. Phong Trạm không làm sao, chỉ có thể nhịn. hắn còn chỉ điện thoại di động nhìn trực tiếp đâu. Phong Trạm cắn răng nghiến lợi nói, phong hỏa còn chưa tới A. Dựa theo tốc độ của hắn, cần phải lập tức tới ngay. Hắn một đến, nháo kịch cũng liền nên kết thúc. Một tên trưởng lao nói. Phong Trạm gật đầu, nói cho phong hỏa, cho ta đem cái kia hôn đả linh hồn cho ta mang về. Ta muốn để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Một tên nữ lý trưởng lào âm trầm mà nói, yên tâm đi, cha tấn người thế nhưng là phong hỏa am hiểu lĩnh vực. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, Giang Ly, người muốn chết. Thanh âm như là thần lôi nổ tung, vòng trời mây đen đều bị giống tản. Cùng một chiếc xe ngựa nào đó từ đằng xa chạy nhanh đến. chương 508, biến thái Giang Ly. Mọi người tinh thần chấn động, bọn hắn biết, A thanh chiến cuối cùng muốn bạo phát. trong nháy mắt đó. Toàn thế giới ăn cơm không ăn, ngủ không ngủ, ô tô không chấn, tất cả mọi người đều nhìn tròng trọc vào điện thoại, chờ đợi lấy sau một khắc tuyệt thế đại chiến. Giang Ly ngay vậy, rội lưng một cái, đối với Mỹ Thương Hải vây vây tay nói, đến, ngươi tiếp tục trượt lợn, ta đi lại bắt một cái tới, đen như vậy hoa trắng cùng trắng hoa đen liền có thể một lợn một cái, hảo hảo lai giống. Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, hàng này lại muốn bắt á thánh tới cho lợn lai giống, ra hỏa này cũng quá phách lối đi. Quả nhiên. Phong hỏa nghe vậy cũng là nổi giận, trực tiếp một bàn tay đánh ra, tiểu tử, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Đại thủ lăng không mà xuống, giống như một tòa núi nhỏ giống nhau đè xuống. Giang ly nhíu mày, đừng làm hỏng ta chạy nuôi lợn, hai đầu loại lợn vẫn chờ phối đôi, sinh ra một tổ nhỏ lợn trùng kiến phong môn đâu. Đang khi nói chuyện, Giang ly đằng không mà lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng anh, quyền kinh xuyên qua đại thủ, thế như trẻ che thẳng đến á thánh mà đi. Cái gì? Hắn dĩ nhiên một quyền liền oanh mặc vào á thánh đại thủ. Cái này sao có thể? Mặc dù chỉ là á thánh tiện tay một kích, nhưng là đây chính là á thánh A. Cái này Giang Ly tuyệt đối không phải trong truyền thuyết đại đạo chủ, hắn rất có thể cũng là một vị A thánh, thậm chí là thánh nhân. Có người kinh hô, Phong hỏa á thánh cũng không nghĩ tới Giang Ly dĩ nhiên một quyền oanh mở bàn tay của hắn, khiếp sợ nói, không có khả năng, một cái sơn giã tiểu tử, làm sao có thể mạnh như vậy? Giang Ly mí mắt vừa nhấc. Sớm đã không có trước một khắc nghiền ngấm vô lễ, có chỉ là đầy trời tức giận cùng vô tận hung quang, Sơn gia tiểu tử, ta núi đại gia ngươi. Giang Ly gào thét, trong cơ thể âm dương nhị khí điên cuồng vận chuyển, đồng thời điều động ác ma lực, đấm ra một quyền, âm dương nhị khí hóa thành đen trắng song long trực tiếp đánh phía Phong Hỏa A Thánh. Phong Hỏa A Thánh lạnh hừ một tiếng, một phất ống tay áo, từng nét bùa chú bay ra, hóa là một cái đại thủ cùng Giang Ly quyền kình đối với cùng một chỗ. Và anh, Đen trắng song long nổ tung, Quyền kinh vỡ nát, đồng thời Phong Hỏa Á Thánh Phủ Văn Đại thủ cũng theo vỡ vụn. Không bố sóng xung kích của tới, Giang Ly cùng Phong Hỏa Á Thánh đồng thời lui lại. Gió táp, Giang Ly lăng không đặt mạnh, thân thể như gió, đạp trên bầu trời liền xông ra ngoài. Cái này rõ ràng là Phong Vô Tức lĩnh ngộ Phong Chi Đại Đạo thần thông. Giang Ly đối với Phong Chi Đại Đạo càng hiểu hơn, nhìn qua liếc mắt Phong Vô Tức thần thông về sau, trực tiếp lợi dụng âm dương nhị khí phân giải thành từng mai từng mai phù văn, sau đó lợi dụng phù văn của mình gây dựng lại Học xong một môn thần thông. Giang Ly lăng không đánh tới, âm dương nhị khí lợ lờ, sát khí ngập trời. Hắc liên nói, dùng lực lượng của ta giết hắn chẳng phải xong rồi sao. Giang Ly quật cường lắc đầu nói, lần này, ta muốn dùng lực lượng của ta, đánh chết lao giả này. Từ khi gặp được hàm cốc quan bên trong từng tòa phân mộ lớn, Giang Ly bỗng nhiên minh bạch cái gì. Có nhiều thứ, chỉ có chính mình mới là thật. Mặc dù Hắc liên liền là của hắn, nhưng là Giang Ly rất rõ ràng. Đó là bởi vì thiên địa dị biến đưa đến hai người bọn họ sinh mạng, lực lượng cùng hưởng kết quả. Trời mới biết, thiên địa sẽ sẽ không lại lần dị biến, để hai người phân ly. Nếu là phát sinh, hắn dùng cái gì đến thủ hộ người nhà của mình? Dùng cái gì đến vì tổ tiên báo thủ? Dùng cái gì tới bắt hồi thuộc về nhân tộc thổ địa cùng địa vị? Hắn muốn chính mình mạnh lên. Bước đầu tiên là tăng thực lực lên, bước thứ hai thì là cùng các loại đẳng cấp cường giả đối chiến, dụng tâm đi thể ngộ chiến đấu. Hắn thực lực bản thân như cũ tại đạo chủ cấp độ, đây là tiên thiên ngộ tính bên trên chiến lệnh. Tuyệt đối lực lượng chiến lệnh, để Giang Ly vô pháp cùng đối phương công bằng một trận chiến, sở dĩ Giang Ly vận dụng hắc liên lực lượng, nhưng là khống chế tại cùng đối phương không sai biệt lắm cấp độ bên trên. Dạng này mới có thể ma luyện chính mình. Giang Ly quyền kinh ngập trời, Phong Hỏa A Thánh thân là thánh nhân, về phong chi đạo bí thuật đông đảo, từng đạo thần thông đánh ra. Giang Ly trực tiếp lấy lực phá pháp, bởi vì hắn chỗ sẽ thần thông thật quá ít thực lực giống nhau, kỹ xảo tầm quan trọng liền nổi bật ra. Giống nhau lực lượng phía dưới, Giang Ly lực lượng bắt đầu bị áp chế. Phong Hỏa A Thánh cười gần nói, liền chút bản lĩnh này a. Vậy liền đi chết đi." Phong Hỏa A Thánh lăng không, cùng phong hội tụ hóa thành một cây đại đao lực bổ xuống. Giang Ly vung vậy quyền kình đốioanh. Giang Giác. Giang Ly quyền kình vỡ vụn, phong đao trực tiếp bổ vào Giang Ly lồng ngực, đem Giang Ly bổ về phía mặt đất. Và anh, Giang Ly bị nện tiến đại địa bên trong bùn đất nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên Internet, mọi người thấy cảnh này, từng cái đều khẩn trương lên, trong lòng tự đủ kết thúc. Tiểu Diệp Tử liều mạng che lấy miệng nhỏ, để cho mình không cần kêu đi ra, miễn cho Giang Ly phân thần. Nhưng là nàng trong mắt to, đều là vẻ lo lắng. Cắt nhũ mày, song quyền theo bản năng nắm chặt, Đại Đạo Phù Văn tại thể nội chạy xuôi, cũng muốn động thủ. Đúng lúc này, Và anh. Đại địa nổ nát vụn, Giang Ly phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng lại đến dĩ nhiên không chết mạng thật là lớn a ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi chết đi phong hỏa a thánh lần nữa vung vậy to lớn phong đao đánh rơi phong đao vô cùng sắc bén phảng phất muốn đem hư không chém ra có người hoảng sợ nói không đúng cái này phong hỏa a thánh chỉ sợ chỉ nửa bước đã tiến nhập thánh cấp hắn gần như sắp muốn đem hư không chém ra đại đạo chém vỡ hư không trình độ thật là đáng sợ phong môn lại muốn ra một tôn thánh nhân rồi sao Có hiểu rõ phong môn tông môn nói nhỏ. Loại này cấp bậc á thánh, cơ hồ tương đương vu thánh người. Giang Ly không đùa. Có người khẳng định. với anh. Quả nhiên, Giang Ly lần nữa bị đánh tiến đại địa ở trong. Phong đao rơi xuống, đại địa trực tiếp bị chém mở một đạo cự đại khe danh. Một kích này hiển nhiên so sánh với một kích còn còn đáng sợ hơn. Lực lượng tối thiểu nhất tăng lên một lần. Phong hỏa á thánh vô cùng tự ngạo mà nói, hai đao mới chết, ngươi cũng coi là thiên tài. đáng tiếc không biết lượng sức khiêu chiến ta phong phong đại gia ngươi gầm lên giận dữ đại địa lần nữa nổ tung giang ly lại vọt ra phong hỏa a thánh cả giận nói còn bất tử lại đến lại là phong đao chỉ bất quá lần này vung ra phong đao bên trên xuất hiện một đạo bạch hổ ân ký vân tòng long phong tòng hổ bạch hổ chủ trưởng sát phạt một đao kia dĩ nhiên câu thông bạch hổ sát phạt lực lượng uy lực lập tức tăng vọt mấy lần có tên người túc hoảng sợ nói cái này đây không phải phổ thông phong đao Đây là phong môn tuyệt học Bạch Hổ Phong Thần Đao. Nghe nói đao pháp này là phong song cùng Bạch Hổ cộng đồng lĩnh hội tuyệt thế đao pháp, vận dụng đến cực hạn có thể dẫn tới Bạch Hổ sát phạt lực lượng gia trì, có thể giết thần linh. Vốn cho rằng Phong Hỏa Á Thánh không có xuất toàn lực, không nghĩ tới đã trong bóng tối hạ tuyệt thế sát chiêu. Gia Hỏa này thật đúng là có thể dấu a. Giang Ly bất quá 20 tuổi ra mặt, hắn đều mấy ngàn tuổi người, lấy lớn hiếp nhỏ nếu là đi lên liền vận dụng sát chiêu, chẳng phải là thừa nhận Giang Ly có thể sánh vai cùng hắn. Đây là nâng lên giang ly, giảm thấp xuống phong môn. Hoặc là nói, phong môn gánh không nổi cái mặt này. Có người cười lạnh, lao hồ ly, có người mang lên. Những này người cũng không phải là tại trên mạng giao lưu, mà là một trúng cường người ngồi ở trong núi thưởng thức trà ý niệm giao lưu. Ý niệm giao lưu có thể với nháy mắt hoàn thành vô số câu thông, nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Bạch hổ phong thần đao rơi xuống, lần nữa đánh rơi. Nhưng mà đem tất cả mọi người khiếp sợ là, Giang Ly dĩ nhiên không có dùng quyền kình đón đỡ, thậm chí liên tục ngăn chặn đều không có cản, trực tiếp túi đầu xuống lấy đầu đụng. Điên rồi! hắn điên rồi sao? Có người kêu to. Ở xa phương đông tể quốc lâm truy lô ấu nam cùng Phạm Ly công chúa đồng thời thét lên. Và anh. Một tiếng vang thật lớn. Không ít người trực tiếp che lên con mắt, không đành lòng nhìn Giang Ly bị đánh nát tại không trung máu tanh tràng diện. Nhưng là sau một khắc liền bị bốn phía vô số tiếng kinh hô bừng tỉnh. Nhìn về phía màn hình, sau đó cũng ngộp bức. Chỉ thấy bầu trời bên trong to lớn Bạch Hổ Phong Thần Đao vỡ nát, hóa thành đầy trời cuồng phong tàn phá bừa bãi hướng bốn phương tám hướng. Mà Giang Ly lại đứng lơ lửng trên không, túi đầu, trên đầu một điểm vết thương cũng không có. Á Thánh vung vậy Bạch Hổ Phong Thần Đao bổ vào một cái hơn 20 tuổi thiếu niên trên đầu, đao dị nhìn nát. Nếu là đổi tại Phong Môn Thánh tử trên thân, mọi người có thể hiểu thành Phong Hỏa Á Thánh quý tài, cố ý nhường kết quả. Nhưng là Giang Ly khác biệt a gia hỏa này cầm phong tộc thánh tử đi trượt lợn còn gọi lấy muốn cho phong môn tông chủ phong trạng đưa ngoại tôn gia hỏa này đã đem phong môn triệt để làm mất lòng kia là không chết không thôi cục diện phong hỏa á thánh không có khả năng lưu thủ như thế một kích hắn dĩ nhiên không có việc gì cắt suất trước lấy lại tinh thần nói thật là đáng sợ tiểu diệp tử dương dương lạc bánh bao không nhân bộ tùng mấy người thì hoàn toàn bị khiếp sợ hết lên đại cấp trên bên cạnh khinh bị nói liền biết hết lên một chút văn hóa đều không có Tiểu Diệp tử ngang hắn liếc mắt, liễu lấy lô thai hắn hỏi, ngươi biết cái gì, đây chính là A thánh A, A thánh một kích toàn lực, chúa công dùng đầu tiếp A. Không có việc gì A. Hiện tại chỉ có thét lên có thể biểu đạt nội tâm của ta kích động. Ngươi ngư bức, ngươi cho ta nói người có học thức, có nội hàm. Những người khác rồn dập hoành đại cáp. Đại cáp khinh bị nhìn xem bọn hắn, thanh thanh hết hầu nói, nghe cho kỹ, hai chữ đủ để biểu đạt chỗ có cảm xúc, có nội hàm, có văn hóa. Sau đó đại cấp mở to hai mắt nhìn, vệnh hai, hét lớn một tiếng, ngã tạo. tiêu một tiếng này, đừng nói tiểu diệp tử đám người, liền liền cắt trên chán đều treo đầy hát tuyến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như tình cảnh này, hai chữ này thật sự chính là nhất hợp với tình hình. Một màn này cũng bị bí bảo cấp vệ tinh bắt được. Thế là trên internet một mảnh trầm tĩnh về sau, liền bắt đầu soát bình phong. Ngã tạo. Ngã tạo A. giả thao thảo A. Tình cảnh này nghĩ ngâm một câu thơ. Làm sao không học thức, một câu ngã tảo đi thiên hạ. Hợp với tình hình A. Ngay tại mọi người cảm thán thời điểm, phong hỏa A Thánh cũng lấy lại tinh thần tới, rung động nhìn xem Giang Ly nói, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu, sau đó mở ra hai tay đột nhiên nắm tay. anh Bạch hổ phong thần đao nổ tung phong bạo đột nhiên vỡ vụn, từ cuồng phong hóa làm một đạo đạo phong chi đạo phù văn nổi đồng bền giữa không chung. Giang Ly hai con ngươi mở ra, con ngươi dĩ nhiên triệt để biến thành âm Dương Cao tốc xoay tròn lấy, tiếp lấy giang li há to miệng rộng, như là trường long hút nước, đầy trời phù văn bị hắn một miệng nuốt vào. Đi theo trong mắt âm dương ngư trực tiếp nổ tung hóa thành tứ tượng, tứ tượng bên trong bạch hổ hiện hiện. Đi theo tứ tượng vỡ vụn, hóa thành bắt quái, đại biểu trong đó phong tốn quẻ hiện hiện. Đi theo tốn quẻ cùng bạch hổ dung hợp, sau một khắc một đạo đao mang thoáng hiện. Hắn tại thôi diễn phong thần bạch hổ đao. Có Túc Lao tựa hồ nhìn minh bạch, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, Trước đó trong núi đánh cờ mấy cái lao cổ đồng, đống nhiên đứng dậy, một mặt vẻ không dám tin. Phải biết, thôi diễn người khác thần thông mười phần khó khăn, dù là lĩnh hội giống nhau đại đạo, nhưng là đại đạo bên trên phù văn dày đặc, không ai biết phía trên đến cùng có bao nhiêu phù văn. Mỗi người lĩnh hội cũng khác nhau, cuối cùng tạo thành thần thông cũng khác biệt. Rất khó hoàn mỹ phục chế đối phương phù văn. Đáng tiếc Giang Ly khác biệt, Giang Ly là trực tiếp đứng tại đại đạo trước mặt lĩnh hội, lại có liêm đao phụ trợ, hắn từng đoạn. Một cái không rơi đem phù văn khắc ở trong đầu. Mặc dù phía sau phù văn còn không có nhịn, nhưng là trước mặt phù văn hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Lại thêm tại làm tinh lĩnh ngộ âm dương nhị khí thôi diễn chi pháp, giờ này khắc này, lấy hắn lĩnh ngộ hơn một triệu phù văn làm căn cơ, dĩ nhiên thật có thể thôi diễn phía sau phù văn. Bất quá đáng sợ nhất chính là giang ly thôn vệ phù văn, đó là một loại phúc lâm tâm trí cảng ngộ. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể liêm đao có lẽ có mặt khắc thần diệu tác dụng, sau đó hắn liền nuốt đẩy trời phủ văn.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 Cảm giác kia thật giống như có người đang dạy Giang Ly, như thế nào đem một cái chữ hán phân giải thành thiên bàng bộ thủ, thậm chí phân giải thành dù sao phiết gây điểm trở cơ sở nhất bút họa. Cuối cùng những phủ văn kia cũng đều là lấy bút họa phương thức tổn chữ tại Giang Ly trong đầu. Giờ khác này Giang Ly kích động, bởi vì vì hắn minh bạch, chính mình lần này kiếm bộ rồi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần nguyện ý đi nghiên cứu, hắn có thể lợi dụng những này nguyên thủy bút họa, đi viết bắt trước bất luận người nào đại đạo Phu văn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 Bất Quá Giang Ly lại có loại cảm giác, hắn có lẽ có thể bù đắp điểm này tỉ vết. Nhưng là lấy Giang Ly hiện tại bản lĩnh còn không có cách nào bù đắp cái này tỉ vết, Bất Quá Giang Ly lại nhìn liếc mắt Hỗn Độn Chi Liêm. Sau đó trực tiếp đem chính hắn phục chế Bạch Hổ Phong Thần Đao phù văn nện vào Hỗn Độn Chi Liêm ở trong. Hỗn Độn Chi Liêm chạy xuôi thần bí khí thể thật quá quỷ dị, quá thần bí. Đơn độc phù văn rơi lên trên đi, sẽ bị phá giải thành nguyên thủy nhất bộ họa. Nhưng là khi toàn bộ thần thông phù văn ném vào về sau, Lại bị tinh luyện, bù đắp. Một tiêu lực lượng thần bí chi khí dung nhập Phù Văn về sau, Phù Văn trực tiếp phát sinh biến hóa vi diệu, bị kín tầng một mông rồng thần bí chi khí. Chờ bạch hổ phong thần đao Phù Văn lần nữa bay lúc đi ra, Giang Ly phát hiện nguyên bản những tỉ vết kia không có, mà lại rất nhiều nơi bị cải tiến, trở nên càng thêm hung mãnh bá đạo, sắc bén. chương 509, Giang Ly binh khí. Nhìn đến đây, Giang Ly cười. Lần thứ nhất hắn cảm thấy,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 từng đạo trên 9 tầng trời cương phong rơi xuống, bị Giang Ly một thanh ở tại trong tay. Cương phong linh tụ, trực tiếp hóa thành một đầu bạch hổ. Bạch hổ giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, phương tây quần quận kim quang phong tới, hội tụ. Canh kim khí. Trong núi sâu lao quái vật nhóm trực tiếp hét lên. Có lao quái vật trương nửa ngày miệng, miệng chu hô lên một tiếng, ngã tạo. Cung đại tông môn, hiểu công việc người, dồn dập hô hào câu này đại cấp danh ngôn. Phát tiết trong lòng rung động. Đừng nói bọn hắn, giờ này khắc này Phong hỏa á thánh đều kinh điệu cái cảm, như là nhìn quỷ giống nhau nhìn xem giang ly. Giờ này khắc này, bạch hổ hư ảnh đứng tại giang ly trên đầu, đối với thiên nộ giống, tiếng giống trực tiếp liền gào vỡ hăn cái kia không hoàn toàn bản bạch hổ phong thần đao. Thổ huyên vũ, lửa chu tước, mục thanh long, kim bạch hổ, cái này kim đối ứng chính là canh kim. Canh kim chỉ có một cái đặc tính, đó chính là sắc bén. Một chút kiếm tu tại tu luyện phi kiếm thời điểm, vì để cho phi kiếm sắc bén, đều sẽ thu thập canh kim khí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 Phong chả mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tâm tình bất định nhìn mặt ảnh, không dám tin nói, làm sao có thể. Hắn làm sao sẽ ta phong môn hoàn chỉnh tuyệt học, bạch hổ phong thần đao. Một tên trưởng lão dùng ý niệm câu thông, chấm giọng nói, môn thần thông này chúng ta tông môn đều đã bị đức đoạn truyền thừa, hắn vậy mà lại bản đầy đủ. Đây quả thật là lâm thời thôi diễn A. Cái này sao có thể. Thế gian không có khả năng có người lợi hại như vậy, hắn nhất định là cơ duyên xảo hợp đạt được phong sau truyền thừa cho nên mới sẽ một đạo kia, tông chủ tiểu tử này không thể chết, cũng không thể rơi vào trong tay người khác, nhất định muốn đem hắn mang về, hỏi ra hoàn chỉnh bạch hổ phong thần đao mới được. đúng, bắt hắn đã không chỉ là vì cự hận, một khi có hoàn chỉnh đao quyết, chúng ta phong môn chắc chắn quật khởi. từ mặt lưu một lần nữa đưa về thần vị, có trưởng lão kích động lớn hô lên, phong trạm gật đầu, hạ lệnh liên hệ phong hỏa a thánh, để hắn vô luận như thế nào muốn đem giang ly linh hồn mang về. có người dám khai nói. Đáng tiếc, thánh nhân đều đi thánh địa bế quan, liên lạc không được. Nếu không, nếu có thánh nhân xuất thủ, một tay có thể giết Giang Ly. Một bên khác, Phong Hỏa á thánh hoàn toàn chính xác thông qua phong môn bí pháp tiếp đến phong trạm tin tức, nhưng là hắn giờ này khắp này lại căn bản không có thời gian nhắn lại, bởi vì Giang Ly trên thân bạch hổ lớn miệng khép kín nháy mắt, miệng bên trong dĩ nhiên ngậm một thanh lại cuồng phong cùng canh kim, khí ngưng tụ màu vàng kim nhạt chiến đao. Cái kia bạch hổ trực tiếp đạp không mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ, bạch hổ đầu to hất lên, Thần đao quét ngang, giết. Phong hỏa Á Thánh gào thét, trong cơ thể từng nét bùa chú bay ra, dung nhập một mặt ngân sắc tiểu thuẫn bên trên, tấm chắn nhỏ nháy mắt phóng đại, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn tại bạch hổ lai lịch bên trên. Cách. Bạch hổ phong thần đao một đao đem ngân sắc tiểu thuẫn đánh cho vỡ ra. Chặn. Phong hỏa Á Thánh nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sau một khắc, cái kia bạch hổ dĩ nhiên trực tiếp đứng thẳng người lên, rút ra vàng nhạt chiến đao lực bổ xuống. Cái gì? Phong hỏa a thánh kinh hô, hắn thể, hắn học bạch hổ phong thần đao chỉ có một chiều thẳng tiến không lùi một đao, đó cũng là bạch hổ phong thần đao theo đuổi cực hạn một đao, thẳng tiến không lùi, đem sở hữu tinh khí thần sát khí lực lượng tập trung ở một trên đao, một đao mất mạng. Hắn chưa nghe nói qua còn có đao thứ hai a, mà phong trả mấy người thì từ một cái góc độ khác nhìn thấy, cái kia bạch hổ dĩ nhiên cùng giang ly động tác đồng bộ, rút đao, ngâng đao, lực bổ, lam liên một mạch, đao khí tung hoành như là trường hồng kinh thiên. Ngân sắc tấm thuẫn bị bạch hổ thay phiên đại đao một đao chém nát. Vô Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy phong hỏa a thanh chiến xa trực tiếp nổ nát vụn, cả người như là sao băng bị một đao kia đánh rơi, cánh tay trái ngang vai bị chém đứt, máu tươi vẩy xuống trời cao. A, phong hỏa a thánh tại kêu rên, tóc thai bù sù thấy một tiếng ầm vang tiếng vang nện vào đại địa ở trong. Giang ly cũng không đợi hắn đi lên, trực tiếp thao túng bạch hổ mang theo vậy đem phong thần đao từ trên trời giáng xuống. Một đao lực bổ về phía hố to chỗ sâu. Cho ta tán. Dít lên một tiếng. Đi theo một đao nhạt lồng ánh sáng màu trắng dâng lên, bạch hổ phong thần đao bổ đi vào nháy mắt trực tiếp phân giải, vỡ vụn hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán tại không trung. Giang Ly nhíu mày thản nhiên nói, lĩnh vực Giang Ly đang nhìn hơn người Hoàng kỷ chờ sách lịch sử về sau, cũng nghe bà S mạ nói qua cái khác lịch sử cùng thế giới thương thức. hắn biết. Đương kim thế giới tu hành một khi đạt được đạo chủ cấp độ liền bắt đầu mặt đối với tu hành xóa đầu đường. Một đầu là cổ thánh chi đạo, một đầu là mới thánh con đường. Cổ thánh chi đạo, cần người tu hành tâm vô bảng vụ chuyên tâm một đầu đại đạo một đường tiến lên. Thẳng đến đem đầu này đại đạo triệt để lĩnh ngộ, hiểu rõ về sau, mới có thể tự xưng đại đạo chủ. Đó là chân chính nắm giữ một đầu đại đạo tồn tại, ở đây đầu đại đạo bên trên, hắn chính là cường đại nhất tồn tại. Từ con đường này xuất phát tiến nhập thánh cấp cường giả được xưng là cổ thánh. Mới thánh con đường thì là nắm giữ 6 đầu không hoàn chỉnh đại đạo liền có thể bệnh lĩnh vực của mình, bước vào cái gọi là mới đại đạo chủ cấp độ. Nhưng là mới đại đạo chủ lĩnh vực thô ráp không chịu nổi, đối phó đẳng cấp thấp người vẫn được, đối chiến cấp độ cao thời điểm liền trăm ngàn chỗ hở, hết sức dễ dàng giết địch không thành, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Đại đạo chủ lĩnh vực là lĩnh vực sơ bộ, là một cái dựng lĩnh vực quá trình. Cho nên sẽ có loại này lĩnh vực đại đạo chủ xuất hiện.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 Trên con đường này, trên cơ bản chính là vô địch. Những người khác như thế nào khiêu chiến bọn hắn? Từ xưa đến nay, kẻ đến sau khiêu chiến người thành công cơ hồ không có. Những đại đạo kia chủ cuối cùng đều là ngã xuống dòng sông thời gian bên trên. Sở dĩ, một khi đặt chân đại đạo chủ cấp độ, hắn chính là con đường này bên trên đế vương. Khi thật là đi chính mình đường để người khác không đường có thể đi. Chính là bởi vì như thế, những người khác mới mở ra lối riêng, có lĩnh ngộ sáu đầu đạo tìm tòi lĩnh vực đường. Bởi vì loại người này số lượng so cổ đại đạo chủ số lượng nhiều, cũng lại càng dễ thay thế một cái chính thể. Cùng những cổ kia đại đạo chủ cơ bản đều là bế quan không ra người, dần dần lĩnh vực đại đạo chủ thành chủ lưu, chết để nắm giữ đại đạo chủ xưng hô thế này. Theo thời gian lưu chuyển, rất nhiều giống nhau truyền thừa chi địa, sớm cũng không biết cả hai khác nhau. Đều cho rằng lĩnh ngộ đạo càng nhiều càng tốt, như thế tạo thành lĩnh vực liền càng hoàn thiện, cũng liền càng mạnh. Lúc trước Mị Thương Hải, tiểu diệp tử mấy người chính là loại ý nghĩ này. Thậm chí Giang Ly cũng từng có loại ý nghĩ này, bất quá cuối cùng bị Hắc Liên uốn nắn phương hướng. Phong Hỏa A Thánh thì là lĩnh vực cấp độ đại đạo chủ tu luyện đến cực hạn, lĩnh ngộ nhiều loại đạo tắc biên chế một cái tương đối hoàn thiện lĩnh vực sau tồn tại. Bọn hắn tại lĩnh vực của mình bên trong là vô địch, bởi vì lĩnh vực của hắn tự thành thiên địa, ở trong đó, sở hữu trật tự đều là từ hắn định, hắn chính là vạn đạo tổ. Giờ này khắc này, Phong Hỏa A Thánh chính là mở ra lĩnh vực, trực tiếp đem Bạch Hổ Phong Thần Đao phân giải biến thành hư vô.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 Phong hỏa Á Thánh cuối cùng gào thét mà ra, đàng không mà lên, trực tiếp hóa thành một cơn gió sông về Giang Ly. Giang Ly lần nữa ngưng tụ bạch hổ phong thần đao, một đao đánh rơi, quả nhiên, bạch hổ phong thần đao mặc dù vô cùng sắp bén, nhưng là đối mặt nắm giữ phong chi đạo dung nhập lĩnh vực rất khó phát huy tác dụng. Một khi xông vào phong hỏa Á Thánh quanh thân 10 mét phạm vi trực tiếp hóa thành cho bụi. Lĩnh vực hộ thể, ta lấy đứng ở thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Phong hỏa Á Thánh đánh tới đấm ra một quyền từng đạo cuồng phong hội tụ trực tiếp hóa thành trường mâu đối với giang ly cuồng đâm, giang ly thì quơ bạch hổ phong thần đao đem trường bảo chém nát, nhưng là cũng chỉ có thể làm được những thứ này, hắn căn bản không đả thương được phong hỏa a thánh. phong hỏa a thánh cười ha ha, vung tay lên, một kiện màu bạc trắng bạc toa bay lên không trung, phong hỏa a thánh một đạo đạo ấn quyết đánh lên đi, cuồng phong lực rót vào bạc toa bên trong, bạc toa cao tốc xoay tròn đồng thời, từng nét bùa chú sáng lên, ngân quang càng ngày càng chói lọi. Ngụy Thánh binh phong lôi toa, có người nhận ra thanh này bạc toa. Phong hỏa a Thánh cường đại nhất Ngụy Thánh binh, nghe nói có thể ngưng tụ phong lôi chi lực, uy lực mười phần đáng sợ. Nghe nói thứ này dết qua a Thánh, so bạch hổ phong thần đao còn còn đáng sợ hơn. Nội danh túc nói nhỏ, thôi đi, qua ngươi có vũ khí a, thương. Giang Ly vừa muốn đem Long Thương triệu hoàn quá thứ, lúc này mới nhớ tới, Long Thương hiện tại chính phục vụ trượt lợn cắn đâu. Đúng lúc này, cắt truyền âm nói với Giang Ly cái gì? Giang Ly kinh ngạc nhìn xem ca, Cát Kiên Định gật đầu. Giang Ly lập tức vui vẻ, còn cười. Phong Hỏa Á Thánh 10 phần khó chịu. Giang Ly không có phản ứng hắn, trực tiếp rơi trên mặt đất, một tay lấy đại cắp tóm lấy. Cơ hồ là đồng thời, Phong Hỏa Á Thánh sau khi ngưng tụ vô tận phong lực phong lôi toa hoành một tiếng xung ra, cơ hồ là đồng thời, phong lôi toa bên trên nổ bắn ra từng đạo lôi đỉnh điện quang, toàn bộ phong lôi toa biến thành một đạo lôi đỉnh trưởng mưu bắn về phía Giang Ly. Giang Ly miệng rộng một phát, Một tay hộ người đại cáp lần nữa triệu hồi ra bạch hổ phong thần đao, một đao bổ ra bên ngoài lôi đỉnh. Vô dụng, công kích chân chính không phải bên ngoài thiểm điện, mà là ta phong lôi toa. Phong hỏa a thánh vô cùng tự ngạo nói, hắn đối với mình mình món pháp bảo này có tuyệt đối tự tin. Giang Ly y nguyên không có phản ứng hắn, bổ ra lôi đỉnh về sau, trực tiếp đem đại các hướng phong lôi toa bên trên một chủ. Đồng thời Giang Ly nhìn tròng trọc vào đại cáp chỉ cần phát hiện tình huống không thích hợp, hắn sẽ thứ nhất thời gian bảo vệ đại các sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Phong lôi toa tại đại cấp tiếp cận nó không đến nửa mét thời điểm, tốc độ xoay tròn nháy mắt chậm lại, lôi đỉnh tất cả giải tán rất nhiều. Khi đại cấp đụng phải phong lôi toa nháy mắt, phong lôi toa bột một tiếng, trực tiếp thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, tất cả lực lượng toàn bộ tiêu tán, ba kít một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Giang Ly cười, xoa nắn đại cấp đầu, cười vô cùng vui vẻ. Đại cấp đến bây giờ còn chưa minh bạch phát sinh cái gì đâu. Bởi vì vừa mới là cất chó cô đối với phong lôi toa, hắn chỉ cảm thấy cái mông giống như đâm vào cái gì phía trên, sau đó liền nghe phía dưới lệch cạch một tiếng. Cái này ngốc cho túi đầu liền thấy viên kia bạc toa, sau đó mở to hai mắt nhìn, sững sở nhìn xem Giang Ly, hỏi, cái này, ta kéo. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sau đó tiểu diệp tử mấy người đã không nhịn được bắt đầu cười, trên internet trực tiếp cười vàng, gọi thẳng cái này chó trí thông minh tuyệt đối là số âm. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, bất quá hắn ý nguyên cao hứng, bởi vì cái này đại cấp quả thực chính là cái bà bối. Giang Ly một tay lấy bạc toa nắm trong tay, trực tiếp liền muốn nhét vào trong túi. Trả ta phong lôi toa. Phong hỏa á thánh gầm thét. Giang Ly lông mày nhướng lên, nếp miệng cười nói, tốt, trả lại ngươi. Nói xong Giang Ly lực lượng toàn thân phồng lên, đem lực lượng rót vào phong lôi toa bên trong, phong lôi toa cao tốc xoay tròn, phong lôi ngưng tụ. Vâng anh. Một ngọn gió lôi trường mâu đánh phía phong hỏa A Thánh. Phong hỏa A Thánh thấy thế, lập tức lời, ngươi vẫn là không hiểu A. Ta có lĩnh vực hộ thể, ngươi cái này, đối với ta vô dụ. Nổi danh Túc lắc đầu nói, là một thiên tài, đáng tiếc, không đủ thông minh. A Thánh lĩnh vực cũng không hoàn thiện, bọn hắn có thể nắm giữ quy tắc giới hạn tại bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Phong hỏa nắm giữ phong chi đạo, như vậy phong lôi toa bên trong rót vào phong lực một khi tiến vào lĩnh vực, liền sẽ bị nháy mắt tiếp quản. Công kích này không chỉ có vô hiệu, còn chẳng khác nào đem phong lôi toa trả lại cho phong hỏa. Phong hỏa á thánh rôi ra một cái tay chuột vào phong lôi toa, cười nói, trở về đi. Đồng thời lĩnh vực chấn động, muốn đem phong lôi toa bên trong phong chi đạo phù văn chấn vỡ. với anh! Quả nhiên, phong chi đạo phù văn vỡ vụn. Nhưng mà Giang Ly lại cười, ngươi cái này là muốn chết ta. Theo gió chi đạo phù văn vỡ vụn, phong lôi toa bên trong đột nhiên buộc phát ra một đoàn màu đen ánh sáng. Đen như mực. Ác ma lực tại thời khắc này bạo phát, toàn bộ phong lôi toa trực tiếp từ tia chớp màu bạc trưởng màu hóa làm một đạo màu đen tử vong trường thương. Biến cố phát sinh quá nhanh, phong hỏa á thánh thậm chí cũng không kịp phản ứng, cánh tay phải trực tiếp bị tử vong trường thương đâm xuyên vỡ nát. Chương 510, nhìn chó. phong hỏa á thánh kêu thảm cấp tốc tránh né, tốc độ của hắn cũng là nhanh, lúc này mới khó khăn lắm né qua tử vong trường thương tuyệt mệnh một kích. Cho dù như thế bên phải thân thể trực tiếp bị đánh nát, phong hỏa á thánh thánh huyết máu về trời cao. Tiêu thảm từ không trung nga xuống, đồng thời không dám tin tiêu lên, đây là cái gì lực lượng? Đây không phải phong lực lượng. Giang Ly cười nhạo nói, ai nói cho ngươi, ta chỉ có phong lực lượng rồi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly tung người một cái đuổi kịp Phong Hỏa A Thánh, Bạch Hổ Phong Thần đao lực bổ xuống, không ngừng đánh vào Phong Hỏa A Thánh bên ngoài thân lĩnh vực bên trên. Phong Hỏa A Thánh liên tục thụ trọng thương, toàn thân rẫy bước, thánh huyết vẩy xuống hơn phân nửa, cả cá nhân lực lượng sói mòn tốc độ cực nhanh. Giờ này khắc này, Hắn đã tổn thương sắp chống đỡ không nổi lĩnh vực, mà Giang Ly thì thao túng bạch hổ phong thần đao dừng lại trẻ dọa quét ngang, đuổi theo phong hỏa á thánh đẩy trời chém vào, thậm chí đem phong hỏa á thánh lĩnh vực đều đánh cho đã nứt ra, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Phong hỏa á thánh thật sợ, không còn dám chiến, quay người co cẳng liền chạy. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng là Giang Ly tốc độ cũng không chậm. Phong hỏa á thánh giống to, cất bước sinh phong, đây là phong hỏa thánh lĩnh nội phong thần thông, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. So phong vô tức lĩnh nộ gió táp nhanh mấy lần không ngừng. Nháy mắt liền cùng Giang Ly kéo ra gần như trăm dặm cự ly. Giang Ly cười lạnh, chỉ có ngươi sẽ ra toa. Sau một khắc, Giang Ly bước ra một bước, nguyên bản trăm dặm cự ly, trực tiếp hóa thành một bước cự ly. Phong Hỏa A Thánh chỉ cảm thấy sau so đầu sinh phong, quay đầu nhìn lại, một đầu bạch hổ thay phiên đại đao bổ xuống, kinh hãi hắn tròn váng, toàn thân phát lạnh. Nhìn không được hoảng sợ nói, xúc địa thành thốn. Cái này sao có thể? Thế nhân đều biết Đạo tác phủ văn lĩnh ngộ được nhất định cấp độ, sẽ căn cứ mỗi người khác biệt nội tính, tình huống thân thể, lĩnh ngộ khác biệt thần thông phủ văn. Xúc điệu thành thốn môn thần thông này chính là tốc độ đại đạo bên trong tuyệt đỉnh thần thông một trong. Cùng chỉ xích thiên ngai, thần túc thông, trước mắt chín rời tịnh xương tốc độ thần thông bên trong tứ đại đỉnh cấp thần thông. Trong đó xúc điệu thành thốn cùng chỉ xích thiên ngai là đạo môn thần thông, thần túc thông là Phật môn thần thông, trước mắt chín rời là Nho ra thần thông. Bất quá dù là cái này tam đại gia người lĩnh ngộ loại thần thông này người cũng không nhiều. Huống chi là những người khác. Tốc độ chi đạo, người dĩ nhiên lĩnh ngộ không phải phong chi đạo, mà là thuần túy tốc độ chi đạo. Phong hỏa á thánh cuối cùng minh bạch chính mình gặp như thế nào một cái quái vật. Tốc độ chi đạo bên trong ẩn chứa phong tốc độ độ một cái chi nhánh. Gia hỏa này dĩ nhiên chỉ dùng chi nhánh lĩnh ngộ, mượn nhờ hắn cùng phong vô tức phù văn, bước vào phong chi đạo ở trong. nộ tính như vậy, quả thực khủng bố dò người. Yêu nghiệt. Yêu người ta. Sâu trong núi lớn, mấy lao giả kinh hô liên tục. Phong hỏa á thánh thấy Giang Ly lĩnh ngộ thần thông như vậy, chính mình là tuyệt đối chạy không được. Hắn cũng là ngâm nhân, đã chạy không được, rứt khoát dừng lại liều mạng. Ngươi cái Dương nghiệt, cỏ dại. Ngươi dám đả thương ta, Phong Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên thần sẽ không bỏ qua ngươi. Phong hỏa á thánh cho tới bây giờ vẫn không quên uy hiếp Giang Ly. Giang Ly vừa nghe đến Dương nghiệt, cỏ dại hai cái tử, con mắt lập tức đỏ lên. Dương đại gia ngươi. Giang ly gầm thét, toàn thân lực lượng bành trướng, Bạch Hổ Phong Thần Đao tại hắn vô biên tức giận cùng sát cơ phía dưới bắn ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Bạch Hổ chủ sát phạt, sát khí càng thịnh, uy lực càng lớn. Nhưng là Phong hỏa Á Thánh không hổ là Á Thánh, dù là thân thể thụ trọng thương, liều mạng phía dưới, lớn miệng lớn miệng đan dược ăn vào về sau, sinh mạng lực lượng lần nữa tràn đầy đứng lên, lĩnh vực bắt đầu vững chắc, thậm chí gây mất cánh tay đều một lần nữa dài đi ra, hai tay cưa các loại thần thông cùng Giang ly đối hoành. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là Giang Ly nhất thời bán hội lại bắt không được hắn. Phong hỏa A thánh âm trầm rêu cực nói, còn không thừa nhận A. Nếu không phải thiên thần muốn dùng các ngươi câu cá, ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ sống đến bây giờ. Ngươi có thể sống lấy đều là thiên thần ban ân. Ngươi không biết cảm ơn, còn dám đối với thần người hầu động thủ. Ngươi! Tội đáng chết vạn lần. Giang Ly sắc mặt âm trầm, thần! cất cho thần, trên phiến đại địa này, chết thần còn thiếu A. Phong hỏa a thánh giữ tận cười như điên nói, tổng có một ít thứ không biết chết sống khiêu chiến thần uy nghiêm. Phía sau ngươi tỏa thành trì kia bên trong đã từng có người phản kháng thiên thần, kết quả đây, cái kia nhóm rác rưởi đã toàn bộ đền tội, hóa thành bạch cốt. Sớm muộn có một ngày, ta đem đạp nát tòa kia phá thành, đem bọn hắn từ trong phần mộ móc ra, nghiền xương thành cho. Phong hỏa a thánh tự nhiên không phải tại quyết tâm, hắn là đang cố ý nói loại lời này khí giang ly, muốn giang ly phẫn nộ mất lý trí, từ đó lộ ra sơ hở. Hắn mới có giết ngược lại hoặc là đào tẩu cơ hội, cho dù là hắn cũng không muốn chết ở đây. Phong Hỏa Á Thánh thành công. Nghĩ đến trong thành những xúc động lòng người kia lao Bình, Giang Ly hai mắt xích hồng như học, một cỗ vô biên tức giận bạo phát đi ra, sát khí trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Giang Ly khí tức thẳng tắp chèo thang, càng ngày càng kinh khủng. Cái kia Bạch Hổ cũng tại Giang Ly vô biên sát cơ kích thích dưới, trở nên càng phát ra chân thực khủng bố, đứng thẳng người lên, dẫn theo sáng như tuyết trường đao. Đi theo Giang Ly bộ pháp, từng bước một đi hướng Phong Hỏa A Thánh. Mỗi bước ra một bước, phảng phất thiên địa đều đang rung động. Phong Hỏa A Thánh gầm thét, toàn thân hai loại đại đạo phù văn thoáng hiện, toàn thân tiêu đốt hỏa diễm, cùng phong chuyển động, gió trợ thế lửa, thực lực cũng tại trèo thăng, một trận đại quyết chiến sắp bộc phát. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Giang Ly nhận lấy cái chết. Tiếp lấy mọi người nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa bay tới, người này một đầu tóc núi tiêu, hắn dẫm lên một đầu cuồng phong tạo thành phong long bay tới tốc độ cực nhanh. Cái này dĩ nhiên lại là một tôn a thánh. Nhưng mà cái này còn không có xong. Đi theo đại đế nổ tung. Một cái thân cao chỉ cần một mét năm tả hữu mập lùn từ bên trong nhảy ra ngoài. Người này tóc hai bù sụ, thân xuyên tây vượt khôi giáp, diện mục có chút dữ tợn. Hắn một nhảy ra liền hét lớn một tiếng. Phong hỏa đạo hữu không cần lo lắng, chiến nho đến vậy. Cái này rõ ràng là một tên tinh thông thổ chi đạo a thánh. Đồng thời nơi xa lần lượt từng thân ảnh cấp tốc bay tới, thổ địa của quận. Rõ ràng là có đại lượng nhân mã tại thổ độn đi đường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ba tôn A Thánh, hơn nữa còn có Việt binh. Cái này đội hình cũng quá hào hoa A. Có người kinh hô, Đồng thời cũng nổi danh túc mang to, không muốn mặt A, không nên ép mặt A. Lấy lớn hiếp nhỏ vậy thì thôi, bây giờ còn muốn lấy nhiều đánh ít. Phong môn đây là triệt để không biết xấu hổ A. Trên thực tế, phong môn tại xác định phong hỏa A Thánh không phải giang ly đối thủ về sau, liền đã quyết định không biết xấu hổ. Dù sao, đối với một chút mặt, có thể cầm lại bản đầy đủ, thậm chí ra cường phiên bản bạch hổ phong thần đáo quyết, vậy thì đối với bọn họ đến nói quan trọng hơn. Thế là phong chẳng thứ nhất thời gian liên hệ tại Tây vực thăm bạn phong môn một tên khác cá thánh. Phong. Nghe nói phong. Muốn đi chi viện đồng môn, chiến nho trực tiếp đứng dậy muốn giúp đỡ. Thế là hai người kết bạn mà đến, đồng thời đi theo mà đến còn có phong. Mang tới mấy cái đồng tử cùng chiến nho một chút đệ tử. Hai tôn á thánh xuất thủ. Da mặt đã vứt sạch, phong môn dứt khoát triệt để từ bỏ. Chiến nho tới thì tới, chỉ cần 10 phần chắc chín, hết thảy đều không là vấn đề. Nháy mắt ba tôn a Thánh, cùng ba tên phong môn đồng tử, 36 tên chiến nho đệ tử đến đông đủ, đem Giang Ly vây ở trong đó. Phong hỏa a Thánh thấy tới cường viện, lập tức yên tâm cười như điên. Giang Ly, ngươi trung quy là quá cuồng vọng, một cái vô danh tiểu bối, cũng dám khiêu chiến ta phong môn uy nghiêm. Ta phong môn nội tình, há lại là như ngươi loại này tạp thoái Dương Nhiệt có thể so sánh. Hôm nay ta muốn cắt lấy đầu lâu của ngươi treo trên cột cờ cho An Ưng. Phong. Âm lánh mà nói, Giang Ly, ngươi giết tộc nhân ta, vũ nhục ta nhà thánh tử, tùy tiện một sự kiện đều là tội ác tại trời đại tội. Ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói cùng ta hồi phong môn thỉnh tội, có lẽ ta có thể giúp ngươi lưu lại toàn thời. Phong. Đây là cho rằng ăn chắc Giang Ly, sở dĩ liền cho Giang Ly đường sống đều không nói. Chiến nho ha ha cười nói, hai vị lao ca ca. Làm gì cùng tiểu tử này lời thừa? Trực tiếp động thủ giết là được. Phong Hòa nói, Dư Nhiệt đang chém, bất quá hắn giết chúng ta người, cuối cùng là phải cùng ta hồi phong môn tiếp nhận thẩm phán. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng vô cùng nén giận. Những này người chỉ nói hắn giết người, lại không nói phong vô tức người lúc trước một lời không hợp liền muốn giết bọn hắn. Điển hình chỉ cho phép chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tiểu Diệp tử nổi giận, các ngươi quá bắt nạt người. Rõ ràng là các ngươi phong tộc người cường thế đã quen, chỉ bởi vì chúng ta ngăn cản con đường của bọn hắn liền muốn giết chúng ta. Kết quả tài nghệ không bằng người bị giết ngược lại, làm sao hoàn thành lỗi của chúng ta rồi? Chẳng lẽ chúng ta liền cần phải đứng tại cái kia bị các ngươi giết ta? Miệng lươi bén nhọn tiểu nha đầu, đợi lát nữa ta sẽ đích thân xé nát miệng của ngươi. Phong! Lạnh lùng nhìn liếc mắt tiểu diệp tử, to lớn trên lệch cảnh giới, chỉ là cái này liếc mắt, liền để tiểu diệp tử như bị sét đánh, lào đảo lùi lại. Trong miệng ho ra máu, dám đụng đến người của ta, các ngươi đây là muốn chết ta. Giang Ly trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng A chúng ta có ba tôn A thánh, ngươi cho rằng, dựa vào một mình ngươi có thể đánh thắng ba người chúng ta A. Chiến Nho cười nhạo nói, Giang Ly xoa nằm đấm nói, nói như vậy, các ngươi là bởi vì làm người nhiều cho nên mới có dũng khí cùng ta đánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đơn đả độc đấu, ta một cái tay ngược chết các ngươi. Dù cho là ba người không có chờ Giang Ly nói xong, Phong. Đánh gây Giang Ly nói, ngươi tội nghiệt ngập trời, tội ác tại trời. Đối phó ngươi loại này đại ác nhân, chúng ta không cần giảng cứu quá nhiều, chỉ cần đưa ngươi trừng trị cùng pháp là đủ. Ngươi sống lâu một giây đồng hồ, chính là đối với sinh mạng tôn nghiêm trả đạp. Giang Ly ngay vậy, đông nhiên cười, che lấy cái chán ha ha phá lên cười, cái này lời nói từ trong miệng các ngươi nói ra, thật sự là buồn cười a. Không nói trước là Phong vô tức trước muốn giết chúng ta trước đây. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi, đối mặt ta nhân loại phía sau tiên tổ, các ngươi có thể dám tự xưng là người. Nghe được cái này lời nói, Phong, Phong Hỏa, chiến nho mặt đều đen. Nhất là Phong Hỏa hòa Phong. Hai người bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Ly, hỏi, ngươi đến cùng biết cái gì? Đúng lúc này, Phong vô tức kêu lên, hán tiến vào hàm có quan. Lời này vừa nói ra, Phong Hỏa hòa Phong. Toàn thân chấn động. Nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được ý tứ lẫn nhau, kẻ này không thể lưu. Đồng thời hai người nhận được phong trảm mệnh lệnh, chỉ có một chữ, giết. Hiển nhiên, bọn hắn đã không định muốn bạch hổ phong thần quyết, bọn hắn muốn giết Giang Ly, vui lấp chân tướng. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái này đột nhiên xuất hiện loạn cờ làm rối loạn bọn hắn vất vả bố trí thiên hạ đại cục Giết. Hai người lại không lời thừa, đồng thời động thủ. Chiến nho ha ha cười nói, lấy nhiều bắt nạt ít, ta thích, các đồ đệ, động thủ. Chiến nho móc ra hai thanh đất đá truy sông lên thiên không liền muốn vây giết Giang Ly Đồng thời các, bát mạ mấy người cũng động, dồn dập nên chiến chiến nho đệ tử cùng phong. Đồng tử. Mọi người vừa động thủ chính là liều mạng, trực tiếp thấy máu. Có đồng tử đầu lâu bị cắt mất, dương dương cũng bị người bổ một đao lảo đảo ho ra máu. Nhưng lại y nguyên hướng phía trước đánh tới. Phía dưới tại đại chiến, trên bầu trời, giang ly một cái đối mặt ba tôn A Thánh, song quyền vung dậy, Dĩ nhiên hai tay cùng thời thi triển bạch hổ phong thần đao, hai đầu bạch hổ cơ chiến đao ngạnh sinh sinh chặn phong hỏa cùng chiến nho. Kết quả bị phong. Cái này âm tàn lão nhân lưng sau đó một đao, đánh cho Giang Ly áo đen vỡ vụn, lộ ra cường tráng thân trên. Một đao kia xuống dưới, phong. Con người đều có rút lại. Hắn một kích toàn lực, vẫn là đánh lén, kết quả dĩ nhiên không thể tại nam nhân này trên lưng lưu lại một kia vết thương. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly quay người, trực tiếp một quyền đánh tới, nằm đấm tại không trung, nhất bút nhất hỏa hội tụ, cuối cùng dĩ nhiên hợp thành một cái màu vàng đất đua lớn oanh một tiếng nện ở phong. Loan đao bên trên. Bành Phong. Chỉ cảm thấy một ngọn núi áp đi qua, lập tức bị lện bay ra ngoài. Chiến nho kinh hô, ngươi làm sao sẽ ta chuyển núi truy? Ta tờ mở mới dùng hai lần A. Nhưng mà Giang Ly căn bản không để ý tới hắn, trở tay trở về đón đỡ mở phong hỏa công kích. Một tay chụp vào hư không, một thanh phong đao rơi vào trong tay, phong phủ văn dày đặt một đao bổ về phía chiến nho. Chiến nho xong truy đón đỡ, phong đao cuối cùng không phải thực thể không đấu lại thần binh trực tiếp nổ nát vụn, nhưng là chiến nhò cũng bị nổ tung. Phong! Một mặt rung động kêu lên, ta gió lớn nào Người làm sao sẽ? Hai người bọn họ không thấy trực tiếp, trực tiếp đánh tới, tự nhiên không biết Giang Ly biến thái. Nhưng là chân chính ra đầu tê dại lại là phong hỏa, hắn được chứng kiến Giang Ly hoàn mỹ phục khắc bạch hổ phong thần đao trang diện, khi đó Giang Ly còn phải thừa nhận hắn ba đao mới có thể phục chế. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly dĩ nhiên chỉ nhìn đối phương dùng một lần, trực tiếp liền biết đồng thời dùng đến giết địch. Mặc dù còn có rất nhiều tỉ vết, nhưng là thần vận đã có, uy lực cũng không thật sự chiều trên lệnh quá nhiều. Quái vật a. Phong Hỏa chấn động trong lòng, đồng thời càng phát kiên định muốn giết chết Giang Ly, nếu không loại quái vật này, một khi trưởng thành, tất nhiên là phong môn hỏa lớn. Giờ này khắc này Giang Ly trạng thái hết sức kỳ lạ, hắn hai mắt âm dương ngư du tẩu nhanh chóng, một hồi tách ra hóa thành tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bảy sao, bát quái, tựu cung. Sau đó lại nổ thành hỗn độn, tái diễn âm dương. Đồng thời từng nét đùa chú, văn tự không mang thoáng hiện. Hiện tại Giang Ly đại não liền như là một đài siêu máy tính, điên cuồng tính toán, chiêu số chỉ cần nhìn lướt mắt, trong đầu của hắn liền bắt đầu liều mạng suy tính ra phù văn, sau đó ném vào liêm đao bên trong, phân giải ra tổ hợp nguyên lý, lại từ đại não tiến hành gây dựng lại. Đồng thời điều khiển nhục thân tiến hành hành kích. Giang Ly đang tức giận cùng nguy cơ bên trong, cuối cùng bạo phát, triệt để tiến vào chiến ý trạng thái trong đầu không có bất luận cái gì tạm niệm, chỉ có chiến đấu. Khán pháp bảo. Phong. Giống to, trong tay nhiều hơn một thanh cây quạt. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly Thi triển xúc địa thành thốn thần thông nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hét lớn một tiếng, nhìn chó. Chương 511, tiếng kèn hạ chết giá thánh. Cơ hồ là phong. Lớn cây quạt vòng ra nháy mắt, đại cấp bị Giang Ly nắm lấy cái đuôi con tới. 3. Cây quạt trực tiếp hóa thành lớn cỡ bàn tay, phong Lập tức mắt tròn tròn vừa không chú ý, không có bắt lấy cây quạt, để nó rơi xuống. Giang ly một phát bắt được cây quạt cùng đại cáp, trực tiếp một cước đá vào phòng. Ngược miệng, đem phong Đặt bay ra ngoài. Hám thiên truy, nệ. Sau lưng, chiến nho đem hai thanh truy sắt lớn ném lên không trùng, hai thanh búa lớn hóa thành hai tòa phòng ốc như vậy lớn truy trực tiếp đánh xuống. Giang ly không nói hai lời, nắm lên đại cáp, nhìn chó. Đại cáp xoay tròn lấy bay trên không trùng, cùng thiết truy đụng một cái. Thiết truy bột một tiếng thu thỏ thành hai cái lớn chừng ngón cái truy rơi xuống. Giang ly thuận tay trộm trong tay. Cho tới đại cát, Giang ly không có quản, bởi vì có hắc liên nắm lấy hắn đâu. Hắc liên đẩn thân, người khác không nhìn thấy, nhưng là hắn lại có thể phi năng bắt đồ vật, chỉ là thi triển không được quá cường đại lực lượng mà thôi. Nhưng là đánh lấy đại cát bay một chút vẫn là không có vấn đề. Chả ta hám thiên truy. Chiến nho giận dữ, gơ nắm đấm thế nào đến, quần cuộn đại địa chi lực anh minh, đấm ra một quyền. Đầy trời bụi mù, nằm đấm của hắn bên trên dĩ nhiên bao khỏa tầng một thật dày tầng nham thạch, như là người khổng lồ cánh tay giống nhau chụp vào Giang Ly. Giang Ly cười lạnh, xuất ra từ phong. Nơi đó thương tới gọi quạt, rót vào phong phù văn, gọi quạt nháy mắt hóa thành một người lớn nhỏ, Giang Ly vung tay lên. Hô! Cùng phong gào thét, một ngọn gió rồng trống rông xuất hiện, trực tiếp đem chiến nho thổi lên trời khung. Phong hỏa A Thánh đánh tới, Giang Ly trực tiếp xuất ra hai thanh trùy sát lớn, hướng trên trời quăng ra. Hóa thành hai cái búa lớn oanh một tiếng đem phong hỏa á thánh nện vào trong đất, không có động tĩnh. Phong. Đánh tới, Giang Ly móc ra phong lôi toa hóa thành lôi đỉnh trường mâu bàn tới. Phong. Phạm vào giống như phong hỏa ma bệnh, trực tiếp chống ra lĩnh vực muốn lấy đi phong lôi trường mâu. Kết quả Giang Ly dở lại cho cũ, ác ma lực tăng vọt, trực tiếp đánh nát phong. Cánh tay trái. Phong. tiêu thảm, rơi xuống vòng trời. Cái này nói thì dài dòng kỳ thật bất quá là trong Điện Quang hỏa Thạch một trận đại chiến mà thôi, kết quả lại làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Giang Ly cái này hơn 20 tuổi người sống trên núi, dĩ nhiên một người đối chiến ba tôn Á Thánh mà không bại, thậm chí còn thu ba tôn Á Thánh Pháp Bảo, chiếm đối phương thần thông, đồng thời đem ba người toàn bộ kích thương. Cái này chiến tích, quá huy hoàng, quá rực rỡ, quá kinh khủng. Từ xưa đến nay, dạng này manh nhân cũng không nhiều A. Có người giám thán. Manh nhân. Tuyệt thế manh nhân A. Hơn 20 tuổi A Thánh, không đúng. Là siêu cấp A Thánh A. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào, ngư bức. Ngư bức đã không thể biểu đạt nội tâm của ta, ta lại muốn nói ngã tạo. Ngã tạo. Nám thảo. Giang ly một trận chiến này trấn kinh thiên hạ, giờ này khắc này, lỗ ấu nam đều kích động nói, gia hỏa này thật mạnh mẽ A. Đồng thời lần nữa may mắn lúc trước không có cây giang ly vật lộn, nếu không khẳng định sẽ bị đánh được rất thảm Trọng điểm là, giang ly hàng này sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đương thời trước mười mỹ nữ nói giết liền giết mà lại là hình thần câu diệt, hạ thủ quả quyết cuốn bạo. Đoạn video kia, nàng một lần nhìn, toàn thân run dậy một lần. Không chỉ là lô ấu nam, kỳ thật đương thời rất nhiều mỹ nữ đều có loại cảm giác này. Những này mỹ nhân tuyệt thế, kỳ thật rơi vào bất luận kẻ nào trong tay, tự hỏi dựa vào tự thân dung mạo là có vốn để đàm phán. Nhưng là đối mặt giang ly cái này cùng hung cực ác chi đồ, các nàng một chút lòng tin đều không có thậm chí tại mỹ nhân trong vòng lưu truyền giang ly là gây truyền văn nếu không hắn không có khả năng đối với mỹ nữ không động tâm giết mỹ nữ như cắt dưa chỉ có phạm ly kích động như là nhìn thần tượng giống nhau nhìn xem giang ly kích động tiêu lên đại ca ca thật là lợi hại a hạ sát thủ các ngươi còn đang chờ cái gì phong trạm vô cùng tức giận trực tiếp chụp bàn mắng lên nghe được phong trạm gào thét, phong phong hỏa nhìn nhau lướt mắt cười khổ một tiếng bọn hắn nguyên vốn cho là mình ba tôn á thánh ăn chắc giang ly còn muốn lưu lại thủ đoạn, đồng thời vô cùng trang bức nhẹ nhõm áp chế Giang Ly, cho mình lưu chút mặt mũi. Kết quả bọn hắn cái này một trang bước, ngược lại bị Giang Ly dừng lại bàn tay thô, đem bọn hắn sau cùng cái kia một chút mặt mũi toàn phiến không có. Giết, giết hắn. Trên bầu trời chiến nho rơi xuống, toàn thân đều là phong đao cắt đứt vết thương, khôi giáp vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng mà không chờ hắn rơi xuống đến đâu, hắn liền thấy Giang Ly quanh người. Đối với ngày những đồ tử đồ tôn kia chính là một quạ Tiếp lấy một đầu phong long rán mặt đất thổi qua, hắn đồ tử đồ tôn trực tiếp bị xoắn nát thành đầy trời huyết nục bùn áo, đều chết hết ấu. Đồng thời đi theo chết đi còn có phong. Thư đồng. Giang ly, ta giết ngươi. Phong. Cũng đang gầm thét. Giờ khắc này, phong. Cùng phong hỏa đồng thời động thủ, hai người phong chi đạo phù văn bay ra lẫn nhau lẫn nhau, sau một khắc, hợp thành một cái khổng lồ phù văn cầu. Đi theo phù văn này cầu lên không. Trực tiếp đem Giang Ly cùng bọn hắn cùng một chỗ bao phủ ở bên trong Giang Ly mơ hồ có loại dự cảm xấu Tức đoạn Phong Cùng phong hỏa đồng thời giống to Sau một khắc Giang Ly cảm giác trong cơ thể phong chi đạo phù văn bắt đầu không bị khống chế muốn thoát ly thân thể của hắn Đại đạo chi tranh Phong Cùng phong hỏa liên hợp mặc dù không phải phong chi đạo đại đạo chủ Lại so Giang Ly đối với phong chi đạo lĩnh ngộ cao nhiều lắm Bọn hắn không đấu lại lực lượng cùng thủ đoạn Đây là muốn liều quyền hạ. Cái này hai cái lao ra hỏa quá vô sỉ. lỗ ấu nam đã không nhịn được mắng lên. Quả nhiên, theo đại đạo chi tranh, tức đoạt mở ra, giang ly trong cơ thể phòng chi đạo phù văn bắt đầu không bị khống chế bị tức đoạt, mà thiếu đi phòng chi đạo phù văn về sau, tốc độ của hắn phù văn cũng không đầy đủ. Tạo thành thần thông xúc điệu thành thốn cũng tại sụp đổ. Đây chính là đại đạo chi tranh, mỗi người trong cơ thể nói, đều như là xếp gỗ trồng toàn thành, một khi bị người rút ra một bộ mấu chốt nói rất dễ dàng để cái kia nhìn không thể phá vỡ nhận thầu sụp đổ. Giang Ly vung lên trong tay gọi quạt trực tiếp chính là một quạt vô hương phong, Cùng phong hỏa. Làm sao tại phủ văn của bọn họ cầu đâu, sở hữu phong chi đạo thì đều bị bọn hắn trưởng khống. Cho dù là pháp bảo gọi quạt cũng vô pháp khuấy động lên một tơ một hào phong lực. Giang Ly lại lấy ra chiến nho chùy sắt lớn, đúng lúc này chùy sắt lớn phát sáng, lại là chiến nho ở bên kia điều động chùy sắt lớn bên trong reo xuống tinh thần là cấn ý đồ đem chùy sắt lớn đoạt lại đi. Giang Ly không làm sao, lại lấy ra phong lôi toa, bất quá lập tức hắn liền thả trở về. Bởi vì phong lôi toa mặc dù có lôi chữ, nhưng là trên thực tế vẫn là lấy phong làm chủ. Không có phong làm kiếp nổ, dù là Giang Ly rót vào ác ma lực cũng vô pháp thôi đậu. Nhưng là ở đây, Giang Ly đã một tơ một hào phong lực đều đều không động được. Các mấy người cũng nhìn ra Giang Ly tình huống không ổn, bát ma cả giận nói, các ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt ít, các ngươi quá mức. Phong. Hư lệnh nói, đối phó tà ma ngoại đạo, giết người như ngói đau phủ, chúng ta dùng biện pháp gì đều không quá phận. Hắn giết ta sở hữu đệ tử, hai tay dính đầy máu tươi, như thế ác đồ, bất tử thiên lý năng dùng. Chiến nho cũng đang thất đảo. Tiểu Diệp tử chỉ vào bọn hắn trực tiếp mắng lên, các ngươi quá không biết xấu hổ, rõ ràng là các ngươi đuổi tới giết chúng ta, Giang Ly cũng chỉ là phản kích mà thôi. Làm sao lại đao phủ rồi? Chẳng lẽ các ngươi muốn ít chúng ta, chúng ta còn phải khoanh tay chịu chết hay sao? Các ngươi giết người chính là phát dương chính nghĩa, chúng ta phản kích chính là tội ác tại trời, đạo lý kia chẳng lẽ là các ngươi nói tính toán à?" Phong Hoàng Ngạo nghe nói, "Không sai, chúng ta chính là đạo lý, một nhóm dân đen dương nghiệt còn muốn đạo lý. Các ngươi chết sạch sẽ chính là lớn nhất đạo lý." Chiến nho cũng kêu lên, "Đúng, quần đầu thế nào? Có bản lĩnh, các ngươi cũng quần đầu a." Ha ha ha. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, mỗi người các ngươi chính là mất đạo. Cảm giác cho chúng ta nhiều người cái kia ta liền để các ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là nhiều người. Chiến nho xuất ra một cái sừng châu đến, đối với bầu trời thổi, nơi xa rung động ầm ầm. sau đó một nhóm người lùn lao đến, những này không phải chiến nho thân truyền đệ tử, mà là tộc nhân của hắn. Hắn khiến cái này người đem tiểu diệp tử mấy người vây quanh, ha ha cười nói, ta liền nhiều người bắt nạt các ngươi người ít. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, nam cho ta đệ tử chôn cùng, nữ cho ta đệ tử phối. Phong hỏa hòa phong. thấy thế, thế Trên mặt thổi lên tiếu dung, đồng thời hai người tính toán thời gian một chút, giang ly trong cơ thể phong chi đạo bị rút không sai biệt lắm, hai người cũng chuẩn bị động sát thủ. Đúng lúc này, một tiếng cổ phát thê lương tiếng kèn vang lên, thanh âm hùng hồn bá đạo bên trong lộ ra một cỗ tiêu điều túc sát ý nghĩa. Ô, thanh âm gì? Phong hỏa những mày. Phong. Nói, chiến nho, ngươi còn tại thổi hiệu xứng A. Chiến nho lắc đầu nói, không coi A. Ta không có thổi A cái này kèn lệnh tiếng khỏe giống đến tự hàm cốc quan bên trong. Vừa mới nói xong, đám người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy hàm cốc quan bên trên, một cái vóc người không là rất cao gầy còm lão nhân, cầm trong tay một cây kèn lệnh, thổi đến rung động ầm ầm Giang Ly nhìn thấy lao nhân kia, hoảng sợ nói, thổ cầu. Nhưng là Giang Ly rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, lão nhân kia khôi giáp đích thật là thổ cầu, nhưng là hắn không có huyết nục chỉ có bạch cốt. Đây là thổ cầu thi hài bỏ ra ngoài trên tuổi lên thời kỳ cổ chiến tranh cai lệnh đồng thời cái kia đã không biết đóng bao nhiêu năm hàm cấp quan cửa thành từ từ mở ra đi theo thủng thủng tiếng võ ngựa nương theo lấy rầm rầm thiết giáp tiếng và chạm vang lên lên sau một khắc giết một tên thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ vung trong tay trường qua một đội kỵ binh gào thét mà ra lúc này mọi người mới phát hiện lao ra dĩ nhiên không có một người sống ngựa là khô lâu ngựa người là khô lâu khoác nặng nghề màu đen khôi giáp từng đôi màu đỏ lửa phục thủ đang tiêu đốt Những kỵ binh này xông ra trước mắt đã tới, nguyên bản vây quanh Tiểu Diệp Tử chiến nho tộc nhân nháy mắt bị kỵ binh xông đã bị đánh huyết vụ đầy trời. Những kỵ binh này liền như là đến từ cửu sát thần, trường qua vung gậy, từng mảnh từng mảnh đầu lâu bay lên không trung. Tiểu Diệp Tử mấy người nhìn xem những này sát thần một đường đánh tới, dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân đều đang run rẩy. Không phải bọn hắn quá không tốt, mà là những này tử vong kỵ sĩ tán phát sát khí quá nồng nặng, từng cái giống như từ địa ngục đi ra tử thần, sát khí ngút trời sát khí ngưng tụ, chỉ cần nhìn liếc mắt, liền có gan núi thây biển máu quần quận mà đến muốn để chết cảm giác của mình. Tiểu Diệp Tử mấy người trung quy là nhà ấm bên trong đóa hoa, nơi nào thấy qua khủng bố như vậy mà bình, lập tức bị khí thế bức bách. Tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có Bát Mạ cùng Cật Miễn cưỡng có thể đứng lại. Bát Mạ tại Tây Vực, Tây Vực mỗi ngày lại chiến, giết người là trạng thái bình thường, nàng là trải qua mưa gió sa mạc chi hoa, nhưng là cũng là thân hình chập chận, có chút ăn không tiêu. Cật thì là xuất lĩnh đại quân bình thành diệt quốc vô số, thấy qua giết chóc nhiều lắm, hắn nhất là bình tĩnh. Nhưng là trong con ngươi lại lóe ra vẻ hưng phấn, thì thầm nói, đây mới là binh. Rầm rầm rầm. Sung kích chiến mã đội hình tại Cật mấy người trước mặt chia ra thành hai đội, vừa đi vừa về một cái bắn gọn, liền đem chiến nho 50.000 ngàn tộc nhân giết sạch sành sanh. Đại địa phía trên máu chảy thành sông, thi cốt như núi, khắp nơi trên đất tàn chi đoàn thể, bùn nhão cùng óc. Đáng sợ bên trong mang theo để người buồn nôn mùi máu tươi. Huệ! Dương Dương, lạc bánh bao không nhân, Tiểu Diệp Tử chờ thiếu nữ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lớn miệng lớn miệng nôn khan. Nhưng là chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, những kỵ binh này trực tiếp cười khô lâu chiến mã vọt lên bầu trời, mục tiêu rõ ràng là chiến nho. Chiến nho lấy lại tinh thần, hai mắt xích hồng, giận dữ hét, giết tộc nhân ta, anh ta các ngươi liều mạng. Chiến nho hai tay vung ngẩy, đại địa gánh một tiếng như là bị người khổng lồ quyền thảm cỏ giống nhau cuốn lên, muốn đem còn không có bay cao kỵ binh quấn vào đi. Rào sát. Nhưng mà cầm đầu kỵ binh ngày qua vung vẩy, không có bất luận cái gì đạo tắc lực lượng, thuần túy lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem cuốn lên đại địa quét vỡ nát. Hắn một ngựa đi đầu sông lên vòng trời, đi vào chiến nho trước mặt, ngày qua dơ lên cao cao, con mắt đỏ ngầu theo chiến mã đứng thẳng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm chiến nho. Trong ngáy mắt đó, chiến nho phản phất thấy được tử thần tại đối với hắn mỉm cười. Càng kinh khủng chính là, chiến nho phát hiện. Hắn lực lượng tại thời khắc này dĩ nhiên bởi vì sợ hãi hoàn toàn để lên không nổi. Sợ! Sợ! Sợ hãi chi đạo! Chiến nho run rẩy kêu lên. Phúc! Ngay qua rơi xuống, một viên to mọng đầu lâu bay lên không trung. Chiến nho trước khi chết con mắt đều trận tròn lên, phản phất sống giống như gặp quỷ, đều là vẻ hoàng sợ. Một kích giết á thánh. hắc kỵ sĩ kia đội trưởng lại phản phất cắt một cọn cỏ, không để ý, dục ngựa bước lên trời, thẳng đến phong. Cùng phong hỏa mà đi. Phong cùng Phong hỏa nhìn nhau liếc mắt, quay người nhanh chân liền chạy. Nhưng mà hai cái đuổi như thế nào chạy qua bốn chân, cho dù là bọn họ tinh thông gió chi đạo, tốc độ cực nhanh, nhưng là những khô lâu kia ngựa tựa hổ cũng nắm giữ một loại nào đó thần tốc thần thông, dĩ nhiên mấy hơi thở liền đuổi kịp Phong cùng Phong hỏa, chạy không thoát, liều mạng. Phong đều to, Phong cùng Phong hỏa đồng thời quay đầu, thủ đoạn ra hết, đầy trời của Phong hội tụ giống như thiên phạt. Làm sao? một cây đen kịt ngày qua từ trên trời giáng xuống, đào lên hết thể của phong, trực tiếp rơi trên thân thể của bọn hắn. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đủ, phong. Cùng phong hỏa đồng thời nổ thành đầy trời thi nát, thân tử đạo tiêu. Hắc giáp kỵ sĩ đội trưởng thu hồi trường qua, quay người mang theo kỵ binh giáp đen trở về, mấy hơi thở sau đứng tại hàm cốc quan bên ngoài, sắp xếp chỉnh tề trận hình đi vào hàm cốc quan. Cái kia cổ xưa đại môn trầm rãi đóng lại. Trên đầu tường thổ cầu buông xuống lệnh khô héo thân thể nhìn liếc mắt Giang Ly bên này về sau, quay người rời đi. Cái kia liếc mắt, có chút quen thuộc có chút lạ lắm, quen thuộc là bởi vì là cái kia liếc mắt mang theo một kia ấm áp, phản phất là tiền bối tại canh gác hậu bối. Lạ lắm là bởi vì vì hắn xem hồ cũng không quen biết Giang Ly. Nhớ tới thổ cầu lúc trước theo gió tiêu tán một sợi chấp niệm Giang Ly trong lòng chua chua, đối với Hàm Quốc quan không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối, lần này là ta sai rồi, không nên đánh nhiêu các tiền bối anh Linh ăn nghỉ hoặc là không dẫn bọn hắn đến, hoặc là liền để bọn hắn quỳ thành một loạt cho các người dập đầu chỗ tội. chương 512, buộc Giang Ly đi vô địch. Đồng thời Giang Ly cũng suy đoán, cái kia vô cùng cường đại hắc kỵ sĩ đội trưởng, rất có thể chính là thổ cầu nói tới cái kia thiên phu trưởng ngàn người đồ. Lão đại, tên kia cũng bị chém, thế nào làm? Lúc này, máu me khắp người bộ tùng đi tới, chỉ vào đã bị giết phong vô tức nói. Bộ tùng vừa mới đại chiến cũng thụ không ít tổn thương, đi một bước liền đau giang liền miệng nhưng là hàng này lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cho dù là tiểu diệp tử, dương dương trở nữ hải tử hiện tại cũng hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Tham gia Á Thánh đại chiến, đồng thời nhất cử đánh chết ba tên Á Thánh, kia là vinh dự bậc nào. Một nhóm thiếu niên nằm mơ đều không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ tham gia đại chiến như vậy, đồng thời sẽ có dạng này chiến tích. Mặc dù Á Thánh không phải bọn hắn giết, nhưng là bọn hắn thăm dự, chứng kiến, cái này là đủ kiêu ngạo. Giang Ly lườm liếc mắt đã chết đi phòng vô tức nói, chết cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao làm. Cứ như vậy đi. Đi, tìm địa phương đi uống rượu. Giang Ly vung tay lên, một đám người đi. Đồng thời trực tiếp kết thúc. Cũng là đến lúc này, mọi người mới từ trước đó trong rung động lấy lại tinh thần. Vô luận là Á Thánh mở ra đại đạo chi tranh, vẫn là cái kiếp như là địa ngục trở về khủng bố kỵ binh, nháy mắt đem mấy vạn người đạp thành thịt nát. Ngày qua chỗ hướng, Á Thánh dĩ nhiên ngăn không được không đồng nhất kích Như chém dưa thái rau đem ba tôn á thánh toàn bộ chém giết tại không trung. Trong bóng tôi rung động, trực chỉ lòng người. Giờ khắc này, toàn thế giới đều tại hỏi, những thiết kỵ kia là ai. Nhưng là toàn thế giới đều là mê mang, người không biết cha không được tư liệu, người biết không dám nói, nhất thời ở giữa toàn bộ mạng lưới ở vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Đúng lúc này, phong môn có người nói chuyện, một nhóm vốn nên chết đi ác ma, một nhóm ngăn cản thế giới tiến lên rắc rưởi Đi theo lại có không ít người đứng ra. Bọn hắn vốn là không nên tồn tại người, một nhóm vốn nên mất đi lại còn muốn làm hại thế gian người. Bọn hắn đã từng họa loạn một thời đại, bọn hắn là thời đại tội nhân. Cái này nhóm Đao phủ, hai tay dính đầy nhân loại tiên tổ cùng thần linh máu, bọn hắn là ma quỷ. Từng cái chụp mũ mang lên đi, đồng thời các loại nước bẩn loạn dội nhất thời ở giữa hàm cốc quan bên trong anh linh tất cả đều thành tội ác tẩy trời Đao phủ, đại ma vương. Mà lại không phải một cái người hai người, mà là toàn thế giới truyền thông đều đứng dậy. Các loại chứng cư phô thiên cái địa càn quét toàn bộ mạng lưới. Nguyên bản chỉ có phong môn người đứng ra nói, mọi người cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng là khi sở hữu truyền thông đều đứng ra về sau, mọi người tin, thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu mắng to hàm cốc quan bên trong anh linh. Đúng lúc này, có người đứng ra đem đầu màu quăng về phía Giang Ly, vì cái gì những kỵ sĩ kia ai đều giết, duy chỉ có không giết Giang Ly. Là một bên, nhiều người như vậy đều chết rồi. Vì cái gì chỉ có Giang Ly cùng người của hắn lông tóc không tổn hao gì? Ta thế nào cảm giác bọn hắn là tại bảo vệ Giang Ly đâu? Cũng có thể là nghe theo Giang Ly điều khiển, cái này Giang Ly, không phải người tốt. Giang Ly có thể là những ác ma kia đại biểu, hoặc là chủ nhân, tóm lại, hắn không phải người. Loại người này đáng chết. Ta ở đây hiệu triệu người của toàn thế giới liên hợp lại, liên thủ chấn áp này vậy. Lời này vừa nói ra, trên internet tan tính. Chấn áp? Lấy cái gì chấn áp? Không thấy ba tôn Á Thánh cùng một chỗ động thủ đều bị làm chết rồi sao? Bất quá rất nhanh phong môn bên trong có người đứng ra nói, tộc ta thánh nhân sắp trở về, một khi trở về, tất nhiên xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp giang ly. Thánh nhân dẫn đội, cái kia tính ta một người. Có người ứng hòa, đây là tới tự hỏa tông Á Thánh, hắn một đầu đỏ mái tóc màu đỏ, toàn thân tựa hồ cũng đang thiêu đốt hỏa diễm. Phong hỏa đồng khí liên tri, việc này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Phong môn có thánh nhân ra. Hỏa tông đánh ra á thánh đi theo, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Lập tức xuất động hai đại ẩn thế tông môn, lập tức giết Giang Ly liên minh to lớn lên, từng cái môn phái nhỏ dồn dập đứng ra, muốn cùng phong môn hỏa tông đồng thời xuất kích, chấn áp Giang Ly. Làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn chính là, ở xa tây nam Thục Sơn kiếm tông dĩ nhiên cũng có người mở lời, Giang Ly giết Lao Phu Đổ Nhi, bút chướng này cũng nên tính quên đi. Giết Giang Ly, tính ta Thục Sơn kiếm tông một cái. Thục Sơn kiếm Tông.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 Thế giới này cho tới bây giờ đều không phải Thái Bình thịnh thế, nhìn như Thái Bình, phía sau hôn loạn cùng máu tanh ý nguyên điên cuồng. Bình thường thế lực nếu như muốn tiến vào chuyện phát nhanh ngành nghề, liền muốn cân nhắc trèo đèo lội suối thời điểm, gặp được cướp đoạt làm sao bây giờ. Phải biết, một chút danh sơn đại xuyên bên trong, khó tránh khỏi có một ít sơn tặc cường đạo, mà những sơn tặc này cường đạo cũng không phải bình thường ý nghĩa sơn tặc tiền đến, mà là từng tôn lão ma đầu, hoặc là ma đạo tài lớn có chút ma đạo tông môn thế lực thậm chí có thánh nhân tỏa trấn. Nhưng là thuộc sơn kiếm tông có thể, bọn hắn căn bản không cần tọa hạ đệ tử đi đưa hàng, chỉ cần đánh lấy thuộc sơn kiếm tông cơ hiệu, liền có thể bình chuyến các lộ danh sơn đại xuyên, không người giám đoạt. Bởi vì đã từng đầu vừa có thánh nhân tỏa trấn ma đạo tông môn đã từng động đậy thuộc sơn kiếm tông đồ vật, kết quả đêm hôm ấy, một thanh phi kiếm từ tây nam thuộc sơn bay ra, hóa thành một vòng đại nhật hành không, chiếu sáng nửa cái thương khung. Đại kiếm rơi xuống, Trực tiếp đem cái kia ma đạo Thánh Nhân cùng trên núi ma đạo Tông Môn, tính cả ngọn núi lớn kia cùng một chỗ, một kiếm đánh thành cho bụi. Mà từ đầu đến cuối, đều không có người nhìn thấy Thục Sơn có người xuất thủ. Duy nhất nhìn thấy chính là cái kia vượt qua thức mấy chục vạn rằng một kiếm mà thôi. Trận chiến kia, trấn kinh thiên hạ. Từ nay về sau, mặc kệ là dạng gì lao ma đầu, Thục Sơn đệ tử quá cảnh, không không tránh né Giờ này khắc này, Thục Sơn kiếm Tông có người đứng ra muốn giết Giang Ly. Cái này không khác với cho giết Giang Ly liên quân đánh một tể thuốc trợ tim. Nhất thời ở giữa, nguyên bản còn đang do dự muốn hay không đi theo mọi người cùng nhau động thủ, giết Giang Ly, nhìn xem có thể hay không giành lại một chút chỗ tốt cỏ đầu tưởng ngáy mắt đảo hướng phong môn hòa tông. Nhưng là lập tức lại có một cái chấn kinh thiên hạ tin tức truyền ra, đó chính là Hàn Quốc với tư cách bảy đại quốc chi một, dĩ nhiên công nhiên nhảy ra ủng hộ phong môn, hòa tông, thuộc sơn kiếm tông giết Giang Ly hành động. Giang Ly giết ngô hoàng đại tướng chi tử Trân ngòi ngô hoàng cùng tướng quân ở giữa mâu thuẫn, tạo thành ta Hàn Quốc nội loạn, chính là tội ác tẩy trời đại ma đầu. Chuyên ngôi hoàng ý chỉ, đi theo các vị, cùng nhau đánh giết Giang Ly, Giang Đe. Đây là người toàn thân âm trầm tiếp thân khôi giáp cô gái tóc bạc đứng tại Hàn Quốc cảnh nội chuyển ra thanh âm. Thanh âm của nàng thanh lánh vô cùng, một thân ngân sắc như là da cá giống nhau bó sát người giáp trụ phát họa ra nàng đường cong hoàn Mỹ. Nàng cong ở sau lưng một dương sát lớn, trên cái dương viết hai cái chữ to. Kích sát.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 đô một tòa thành trì lấy toàn thành người tinh huyết tế luyện một món pháp bảo gây người người hoán trách Ngọc La Sát vừa vận tại phụ cận trực tiếp ở ngoài ngàn giảm vũ kích một mũi tên bắn bị thương cái kia ma đạo thánh nhân đem sợ quá chạy mất cũng là tại một trận chiến kia Ngọc La Sát một kích thành danh đáng tiếc đã nhiều năm như vậy Ngọc La Sát liền như là cái khác kích sát chưa hề lấy xuống qua mặt nạ không ai biết cái kia ngân sắc không lộ vẻ gì dưới mặt nạ mặt là như thế nào một bộ khuôn mặt nhưng là Vẹn vẹn liền giá người mà nói, có người lớn mật đánh giá rằng nàng có thể xếp vào 10 đại mỹ nhân bên trong, mà lại chiếm giữ trước ba vị trí đầu. Trọng điểm là, không có người đứng ra phản bác, hiển nhiên tất cả mọi người thừa nhận thuyết pháp này. Hàn Quốc cùng hộ, Ngọc La Sát gia nhập, nhất thời ở giữa kích thích ngàn cơn sóng, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập săn thú Giang Ly ngay trong đại quân. Bọn hắn ngược lại không phải bởi vì giết Giang Ly được cái gì, bọn hắn chủ yếu là muốn hôn cái quen mặt, ngóng trông có thể cùng những này cường đại tông môn kéo lên quan hệ. Rất nhanh, thống kê kết quả liền ra, lần này săn thu Giang Ly hành động, khoảng chừng 26 cái lớn thế lực nhỏ thăm ra, quang đạo chủ cấp độ cao thủ, liền có 800 tôn. Đại đạo chủ 200 tôn, Á Thánh Sư tôn, Thánh Nhân một tôn. Cái này đội hình liền thật đáng sợ, quá hào hoa. Nhìn thấy dạng này liền quân về sau, tất cả mọi người trong lòng đều cho Giang Ly phán quyết tử hình. Bởi vì đương thời, trừ những tuyệt thế kia thế lực lớn cùng đế quốc bên ngoài, Căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở dạng này liên quân chân áp, Cái này tuyệt đối là có thể diện quốc đồ thành khủng bố liên quân. Giờ này khắc này, Giang Ly chính ngồi xếp bằng tại một mảnh sa mạc trên cành bãi, nhắm mắt suy nghĩ. Trước đó một trận đại chiến, có thể nói là từ có được lực lượng bắt đầu đến bây giờ trải qua kịch liệt nhất một trận đại chiến. Mặc dù vẫn không có dính đến sinh tử, nhưng là Giang Ly tại một trận chiến kêu bên trong học đến quá nhiều đồ vật. Rất nhiều thứ. Căn bản không phải bị người nói hoặc là đọc sách có thể hiểu rõ, chỉ có trải qua mới minh bạch. Giang Ly không ngừng trong đầu chiếu lại trước đó đại chiến bên trong đủ loại chi tiết, nhất là hắn mở ra âm dương nhị khí về sau, như là ẩm ý giống nhau khủng bố suy tính năng lực. Năng lực này phối hợp liêm đao, quả thực chính là một cái siêu cấp máy ra lận, có thể hoàn mị phục khắc bất luận người nào thần thông pháp môn. Ngoài ra, đối mặt á thánh như thế nào đối chiến, các loại kỹ xảo không ngừng bị hắn trong đầu thôi diễn, hoàn thiện. Đầu tinh di. Cùng ngày bên cạnh một sợi ánh mặt trời vàng trói vẩy xuống đại địa, khoác tại Giang Ly trên thân lúc, Giang Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, một vệ kim quang bắn ra. Giang Ly chỉ cảm thấy cả người đều không giống, hắn lại nhìn thế giới này, phản phất toàn bộ thế giới đều bị kéo một tấm lụa mỏng. Hắn nhìn vô cùng thanh tịnh trong suốt. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ đụng chạm đến một vài thứ. Giang Ly cảm thấy thế giới thay đổi, nhưng là hắn mở mắt trong nháy mắt đó, tiểu diệp tử chờ mắt người cũng là sáng lên Bởi vì ở trong mắt các nàng, Giang Ly cũng phát sinh biến hóa kinh người. Kia là khí chất bên trên biến hóa, thiếu đi bất cần đời không đáng tin cậy, nhiều hơn một loại gọi là trách nhiệm nặng nghề. Giang Ly phản phất trong vòng một đêm, từ một cái gia vẻ thành thuộc Đại Nam Hải trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập Địa Nam Tử Hán. Lại hình như một cái trống quải trượng lào đào tiến lên lão nhân bức bỏ quải trượng, ngóc lên sống lưng lưng, dựa vào mình lực lượng đứng lên. Hắc liên nhìn xem Giang Ly, lần thứ nhất lộ ra hài lòng mỉm cười, trưởng thành. Ai nha ta thao, chó chết, ngươi tờ mở nước tiểu ta một sau lưng. Đúng lúc này, Giang Ly lập tức sung lên, quay đầu cầm thét. Đám người cái này mới nhìn đến, đại cấp chân sau vừa nhất, nước tiểu xuất một đạo cầu vồng. Cái này đi tiểu, trực tiếp đem Giang Ly một thân thành thuộc nước tiểu không có, lại biến thành mọi người quen thuộc cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Đám người không còn gì để nói, cũng có chút mê mang, nhìn xem ở bên kia hành hung đại cấp Giang Ly, bọn hắn không biết đến cùng cái nào mới thật sự là Giang Ly. Ngay tại mọi người hi hi ha ha thời điểm, một trận nhanh chóng cánh đập âm thanh từ đằng xa chuyển đến, đồng thời quạ đen thanh âm chuyển đến, lao đại. Lao đại, không xong. Xảy ra chuyện lớn. Giang ly nhíu mày, chuyện gì a Quả đen lụy cánh bay tới, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, móc ra một chai bia một miệng chỉ làm. Đại cấp nhìn một cái nói, coi chừng cha rượu giá. Quả đen không có phản ứng hắn, thở hồng hộc nói, lao đại, mệnh chết ta. Ba ngày con đường, ta tờ mờ một ngày bay trở về.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 còn có càng lớn con đâu. Quả đen thấy mọi người sắc mặt đã rất khó xem, nói bổ sung. Bạc mạ trầm giọng nói, còn có càng lớn con. Người trước sau đã nói không hạ mười vị a thánh. Chẳng lẽ? Quả đen gật đầu nói, đúng vậy, còn có một con thánh nhân, phong môn thánh nhân. Nghe nói là từ chỗ nào muốn trở về. Mà lại, chúng ta đã triệt để bị bôi đen, thành giết người như ngóe, ăn người không thả mối tuyệt thế đại ma đầu. Liên liên hàm cốc quan bên trong những người kia, cũng kém không nhiều. Giang Ly nguyên bản nghe còn say sưa ngon lành về phần hắn bị người xem như đại ma đầu hắn là không quan trọng tất cả mọi người hận hắn cho phải đây nhưng là khi Giang Ly nghe được liền hàm cốc quan bên trong anh Linh đều bị người bôi đen về sau lập tức ngồi thẳng người đang đằng sát khí nắm lấy quạ đen hỏi những cháu trai này đều đụng tới đây là đoan chắc ta hiện tại vận dụng lực lượng không đủ mạnh A cái này tờ mờ là buộc ta lấy vô địch chi tư quét ngang bọn hắn A Thốt A, thốt A, như các người mong muốn nói cho ta, Đều có nào rác rưỡi đụng tới, ta đi làm thịt bọn hắn Trưng 513, thật vô địch Quả đen mang theo tiếng khóc nước nở nói Lao đại ngươi đừng trừng ta a, không phải ta nói Là những cháu trai kia nói Phong môn mang theo hỏa tông một đám người tại dội nước bẩn Sau đó toàn thế giới truyền thông phản phất vỡ tổ như vậy Tìm một đống lớn cái gì ảnh chụp a, khảo cổ văn hiến a, Thậm chí còn có phủ văn thu video cái gì Lại có 7 đại quốc chi một Hàn Quốc cho học thuộc lòng Lấy tổ tiên bọn họ lưu lại ghi chép văn hiến làm chứng, nói hàm cốc quan bên trong nằm là một nhóm giết người như ngòe, tội ác tẩy trời đại ác côn, đều cần phải đi chết cái gì. Lao đại lao đại! Đừng bóc cổ, thở không ra hơi. Nghe được quả đen kêu thảm, Giang Ly mới phát phát hiện mình có chút kích động, kém chút đem quả đen cho bóc chết. Mị Thương Hải trầm giọng nói, Chúa Công, tình huống hiện tại có chút nguy cấp. Thánh nhân muốn tới. Giang Ly phất phất tay nói, không sao, hắn tới, một dạng giết hắn. Đúng rồi, lần trước lao mẫu lợn phối đôi không thành công, lần này có thể thử một chút cùng thánh nhân đến một phát. Đám người không còn gì để nói. Mị Thương Hải nói, vậy thì tốt, thánh nhân sự tình không nói trước. Tình huống hiện tại là, chúng ta đã bị bôi đen. Vốn là chúng ta là đứng tại chính nghĩa một bên, nhưng là hiện tại người của toàn thế giới đều cho là chúng ta là tà ác, bị ác ma mê hoặc ác ma đạo phủ. Tiểu Diệp tử bĩu môi nói, Thương Hải thúc thúc. Dựa vào cái gì bọn hắn nói chúng ta là cái gì chính là cái gì à? Chúng ta có thể giải thích à? Mẹ Thương Hải lắc đầu nói, nói xấu lại như thế nào? Hiện tại khắp thiên hạ quan phương cùng không chính thức truyền thông đều tại nói chúng ta là ác ma. Ba người thành hổ, chỉ hiệu bảo ngựa loại chuyện này trong lịch sử phát sinh còn chưa đủ nhiều không? Bọn hắn có cái gọi là video, ảnh chụp, tư liệu lịch sử làm chứng cớ. Mà chúng ta có cái gì đâu? Chúng ta chỉ có một bản đến tự Tây vực sách ai sẽ tin chúng ta nha. Hiện tại chúng ta coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghe được cái này lời nói đám người trầm mặc, bọn hắn không sợ cùng thiên thần là địch, nhưng là bị người một nhà hiểu nhầm cảm giác, quả thực để trong lòng bọn họ khó chịu, biệt khuất. Phốc phốc. Đúng lúc này Giang Ly ngược lại cười, nhìn đến mọi người đều nhìn lại, Giang Ly vui vẻ cười nói, bọn hắn nói chúng ta là ác ma, vậy chúng ta liền là ác ma thôi. Gọi là gì rất trọng yêu a, Thân chính không sợ bóng nghiêng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 Đánh tới bọn hắn đổi miệng cho đến. Bọn hắn nói chúng ta là ác ma, tốt, vậy chúng ta liền ác cho bọn hắn nhìn Chúng ta không chỉ là ác ma, vẫn là đại ác ma, đại ma vương. Nghe được cái này lời nói, mọi người tinh thần chấn động. Hoàn toàn chính xác, người khác làm sao nói bọn hắn, bọn hắn không cải biến được, bởi vì đối với toàn thế giới phát ra tiếng truyền thông đều nắm giữ tại địch đối thủ bên trong. Đã nói chuyện không cải biến được, vậy liền đánh đi. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc liền là chân lý. Năm đó nhân loại thua, sở dĩ lịch sử từ thiên thần đến sửa, viết thành bọn hắn trắng lệ. Hôm nay, chỉ cần bọn hắn đánh thắng, đồng dạng có thể viết trói loại văn chương. Giang Ly nói, cũng là ta muốn nói. Lúc này, nói cái gì đều vô dụng, chúng ta chú định nói bất quá bọn hắn. Nhưng là chúng ta có thể dùng nắm đấm đánh khóc bọn hắn. Buộc bọn hắn đổi miệng. Các gật đầu. Bạn ánh mắt tỏa ra tinh quang, cái này tây vực nữ vương trực tiếp bạo thô miệng nói, nói không thông, vậy liền kệ mẹ hắn. Đúng, kệ mẹ hắn. Tiểu Diệp tử cơ nắm đấm cái thứ nhất nhảy dựng lên kêu lên. Những người khác đi theo đứng lên, kêu lên, đối với kệ mẹ hắn. Giang Ly trực tiếp vung tay lên nói, xuất phát. Đi đâu? Có người hỏi. Giang Ly chỉ vào phương Đông nói, nguyên bản cương chiếm nhân ra lãnh thổ ta còn có chút thật không tiện, nhưng là đã Hàn Quốc như vậy có thể nhảy nhót, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch tiến hành đi, chúng ta đi Hàn Quốc đoạt địa bàn. Bốn ách, không đúng, bốn năn dưới. Là đi xem một chút thuộc về chúng ta thổ địa. Đúng, đồ vật của mình sao có thể gọi loạt đâu. Chúng ta đi xem một chút, thuận mang tiếp thu. Quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai, cơ cánh tử hô hào. Đám người không còn gì để nói, quả nhiên là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì sùng vật. Cái này quả đen cùng Giang Ly là giống nhau vô sỉ. Bất quá, bọn hắn chỉ thích như vậy chúa công, cùng hắn hôn không thể thòi. Ban đêm, đám người tìm cái địa phương tạm thời nghỉ chân, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Giang Ly một cái người đi vào trên đỉnh núi, ngựa đầu nhìn xem đầy trời phồn tinh cùng cái kia sáng tỏ mặt trăng. Đúng lúc này, Hắc Liên ngồi ở Giang Ly bên người. Hắc Liên nói, ngươi đã không phải lần đầu tiên buông xuống lực lượng của ta không cần, chỉ dùng ngươi mình lực lượng chiến đấu. Ngươi cứ như vậy thích dùng mình lực lượng đánh A. Dùng lực lượng của ta, đấm một nhát chết tươi bọn hắn chẳng phải xong. Giang Ly cột cột miệng nói, lực lượng của ngươi đương nhiên thoải mái hơn, nhưng là ta cảm thấy có một ngày ngươi sẽ rời đi ta. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, mặc dù cái này lời nói có chút đánh giam y tứ. Nhưng là không thể không nói, năng lực càng lớn, đâm cái sọt lại càng lớn, nếu như ngày nào ta không có lực lượng của ngươi, mà ta đâm cái sọt lại rơi xuống. Ta nếu là không tiếp nổi, cái kia chết không chỉ có riêng là ta một cái người a. Hắc liên thở dài nói, ngươi nghĩ ngược lại là đủ nhiều, sở dĩ ngươi dù là gây chuyện, cũng đều là thu tới. Chỉ chọc giận ngươi trước mắt lực lượng có thể ứng phó cái sọt, đúng không? Giang ly gật đầu.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 Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cải ta quy chính. Từ nay về sau khi một cái dắt chó tiểu lao đầu rồi. Hắc Liên lắc đầu, nhìn lên trên trời nói, ngươi nghĩ không sai, có một ngày, có lẽ ta thật sẽ rời đi ngươi. Bất quá không phải hiện tại. Trong cơ thể ngươi những lực lượng kia, đối với ta mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngươi muốn, đại khái có thể tặng cho ngươi. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia phảng phất tiện tay ném đi một hạt hạt vương dáng vẻ, hầu nghi nhìn chậm chậm Hắc Liên nói, ngươi nói là thật? Không đúng. Ngươi rời đi ta, khẳng định phải là xử lý sự tình. Xử lý sự tình liền cần muốn lực lượng. Trừ phi ngươi xử lý sự tình cần lực lượng cực kỳ cường đại, trong cơ thể ta cái này điểm đối với ngươi mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nếu không, ngươi không có khả năng đều lưu lại cho ta. Chẳng lẽ nói trong cơ thể ta những lực lượng kia cũng chỉ là ngươi chín châu mất sợi lông? Hắc Liên ha ha cười nói, nếu là có một ngày chúng ta sinh mạng không cùng hưởng, ta thật muốn đem đầu góc ngươi cạy mở, nhìn xem bên trong đến cùng là cái thứ độ gì. Giang Ly hoảng sợ nói, không thể nào. Trong cơ thể ta cái kia mênh mông như là tinh như biển lực lượng, cũng chỉ là ngươi chín châu mất sợi lông. Ngay một khắc này, Hắc Liên Đình chỉ tiểu dung, nghiêm túc nhìn xem Giang Ly, từng chữ nói ra mà nói, tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ. Ngươi lực lượng trong cơ thể, đích thật là ta toàn bộ lực lượng. Những lực lượng kia đủ để cho ngươi tại nhiệm gì thế giới khi lão đại, đem tất cả mọi người cộng lại khi đối thủ đều không đủ ngươi đánh. Nhưng là, đây chẳng qua là sở hữu thế giới Hiểu không? Giang Ly mở bước, sở hữu thế giới, không phải liền là tất cả mọi người a. Cái này, nghĩ đến nơi này, Giang Ly con ngươi mở rộng. Hắc Liên gật đầu nói, ngươi cứ việc đoán đi, đừng hỏi ta, hỏi ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì. Ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi cũng chỉ có một câu, ngươi nhớ cho kỹ. Giang Ly an tâm nghe. Hắc Liên nhìn lên bầu trời nói, khi ngươi buông xuống tất cả lực lượng thời điểm, ngươi mới chính thức nắm giữ nó. Giang Ly ngạc nhiên, không có lực lượng ta làm sao nắm giữ. Hắc liên bật cười lớn nói, nói không rõ ràng, chờ ngươi đã hiểu liền tự nhiên đã hiểu. Cấp bậc kia quá cao, trong thiên hạ, có thể làm được điểm này chỉ có hai người. Bất quá cái kia hai tên ra hỏa tự cho là thanh cao, đem chính mình treo ở trên tường, đời này đều xuống không nổi. Giang ly thật nghe không hiểu, nhưng là hắn nghe hiểu một sự kiện, trên thế giới này còn có một cái người đạt đến Hắc liên cấp độ. Chỉ là người kia tựa hồ sẽ không quản bất cứ chuyện gì. Hắc liên chụp chụp Giang ly nói, nên nói đều nói rồi. Ta đem lực lượng của ta triệt để giao cho ngươi, về sau ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ thu hồi lực lượng, hoặc là ta ly khai lực lượng cũng bị ta mang đi. Tại Hắc Liên cái kia một trụ phía dưới, Giang Ly chỉ cảm thấy thức hải bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy bó kia chói tại trong thức hải của hắn ác ma lực hải dương trực tiếp vỡ đê. Bàng bạc ác ma lực thuận theo Giang Ly thức hải trực tiếp xung kích toàn thân. Trong nháy mắt đó Giang Ly phảng phất cảm giác toàn thân nhục thân đều tại vỡ vụn đồng thời lại tại tân sinh. Quân quận lực lượng rót vào hắn sở hữu tế bào bên trong, linh hồn của hắn cũng tại lực lượng này tràn vào phía dưới, vô hạn lớn mạnh. Giữa lúc Giang Ly muốn thích thú một chút thời điểm, đau đớn một hồi truyền đến, đau hắn hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng là sau một khắc hắn liền bị đau tỉnh. Hắn hé miệng muốn hô lên cái gì đến, kết quả phát hiện hắn giống như liên thanh mang cũng không có, hoàn toàn không tiêu được. Cả người đều đang sụp đổ, gây dựng lại, sụp đổ gây dựng lại. Kia là một cái nương theo lấy vô biên đau nhức. Đau đến sâu trong linh hồn đáng sợ tuần hoàn. Mỗi một cái tuần hoàn tốc độ đều rất nhanh, nhưng là Giang Ly lại giống như một ngày bằng một năm. Khi mặt trời sơ thăng thời điểm, Giang Ly thân thể cuối cùng đình chỉ dày vò. Đêm nay, Giang Ly không biết mình nục thân sụp đổ gây dựng lại bao nhiêu lần, nhưng là hắn phản phất bị hành hạ ước vạn năm lâu. Đột nhiên ngồi dậy, Giang Ly cảm thụ được thân thể của mình. Kết quả phát hiện, tựa hồ cùng hắn nhục thân của mình không có gì khác biệt. Nhưng là cẩn thận cảm ứng về sau, hắn phát hiện. Hắn nụk thân bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh lớn đến đáng sợ vô biên, phảng phất tùy tiện một quyền liền có thể đem từng khỏa tinh thần hoàn thành bột mịn. Giang Ly biết, cái này không phải là ảo giác, hắn là thật sự có thể làm được điểm này. Bất quá Giang Ly rất nhanh liền phát hiện, hắn mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng này tới quá đột ngột. Như vậy cũng tốt so một cái chơi đùa người, đột nhiên tiếp xúc một cái mới cho chơi, sau đó không có trải qua cấp một cấp một thăng cấp, đối với cái này tài khoản hơn 100 cái kỹ năng Mười cái thuộc tính hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới trực tiếp markup. Lúc này dù là markup, hắn cũng là một mặt ngậm bức trạng thái, hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Giang Ly hiện tại chính là trạng thái này, hắn rất ngậm bức. Nhưng là sau một khắc Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, hét lớn, Hắc Liên. Hắc Liên. Trên TV, một khi có người như là Hắc Liên làm như vậy, trên cơ bản liền mang ý nghĩa đối phương hoặc là phải chết, hoặc là muốn đi. Giang Ly thật sợ Hắc Liên rời đi chính mình. Cũng không phải sợ không có Hắc Liên chính mình không đủ mạnh, mà là không nỡ. Cái này lao ác ma mặc dù có lúc rất khốn kiếp, nhưng là ở chung lâu về sau, Hắc Liên đã thành người nhà của hắn. Nếu thật là phân ly, Giang Ly trong lòng thật khó chịu. Kết quả Giang Ly giống một cái, vừa bên trên chính đang ngủ say Hắc Liên trực tiếp bị dọa đến ngồi dậy, làm gì? Nhìn thấy Hắc Liên vẫn còn, Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra, hô! Người còn tại liền tốt. Ta còn cho rằng ngươi an bài xong thế, liền ở ra dám nữa nha. Hắc Liên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, phi, ngươi ở Ra Dám ta, toàn thế giới ở Ra Dám, chúng ta cũng ở Ra Dám không được. Nói đến đây, Hắc Liên nhắc nhở Giang Ly nói, tiểu tử, nói thật, nếu như ngày nào toàn thế giới đều muốn ở Ra Dám, ngươi nhớ kỹ đoạt trước một bước diệt bọn hắn. Những oan khí kia đừng lãng phí a. Giang Ly không còn gì để nói, hàng này quả nhiên bản tính khó sửa đổi, còn muốn lấy Diệt Thế kiếm một món lớn đây này. Theo trời đã sáng, tiểu Diệp Tử mấy người cũng đều tỉnh dậy. Dưới chân núi chào hỏi Giang Ly xuống dưới ăn điểm tâm. Giang Ly lên tiếng về sau, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Vâng. ầm ầm Giang Ly nhìn xem biến mất Đại Sơn, cùng xuất hiện hố to, không còn gì để nói. Tiểu Diệp tử mấy người vừa cầm chén đua lên chuẩn bị ăn một chút gì đâu, kết quả nổi không có, ngẩng đầu một cái, liền núi cũng bị mất. Lập tức từng cái trận tròn mắt. Ta tân tân khổ khổ làm mới vừa buổi sáng bữa sáng. Ai làm? Ta muốn giết hắn. Tiểu Diệp tử cùng Dương Dương tại thét lên. Giang Ly trà sắt trên chán hát tuyến, tiện tay hất lên mồ hôi trên chán. Phốc phốc phốc. Giang Giác Giang Giác. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trên chán ba giọt mồ hôi nước, trực tiếp đem một rừng cây xuyên qua, cuối cùng đem một tòa núi lớn từ giữa đó đâm xuyên ra một cái động luôn đến. Giang Ly trợn tròn mắt. Hắn thề, hắn là thật không dùng được a. Hắc liên chụp chụp Giang Ly bả vai nói, ta hối hận đem lực lượng cho ngươi. Ngươi lúc này mới ăn no rồi cơm liền đem ta bữa sáng nổi đập, ngươi nhà vẫn là người. Ê! Các ngươi lại làm một phần bữa sáng A, ta ra ngoài đi bộ một chút. Giang Ly có tật giật mình nhanh chân liền chạy, kết quả vừa cất bước, vay một tiếng liền biến mất. Đồng thời mang theo một trận cuồng phòng. Trong nháy mắt đó, tiểu diệp tử đám người tóc trực tiếp bị thổi hoành. Chờ Giang Ly đi, sau lưng truyền đến từng tiếng tiếng thét chói tai. Tóc của ta, nàm ngang, không ép xuống nổi. a a a, Chúa công! Người vay phá? Bộ Tùng nhắc nhở. Giang Ly, Bát mạ cũng kêu to. Giang Ly khẳng định là nghe không được, hắn vừa sải bước ra, lực lượng dùng lớn trực tiếp vọt ra ngoài, rầm rầm dầm đụng thùng hai tòa núi nhỏ mới dừng lại, đầy bụi đất nhìn xem bốn phía, Giang Ly khóc không ra nước mắt, ta dựa vào. Ta chạy lấy ở đâu rồi? Chương 514, tự cho là đúng cục. Giang Ly vừa định nhảy dựng lên nhìn xem bốn phía vị trí, đột nhiên nghĩ đến mình lực lượng tăng mạnh hơn nhiều lắm. Hắn cũng không dám lại dùng sức, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân. với anh! Giang Ly nhất phi trùng thiên, liền cùng tựa như hỏa tiễn. Thoáng một cái Giang Ly chui lên mấy vạn mét không trùng, Giang Ly vòng nhìn bốn phía về sau, hít sâu một hơi, ta hiện tại lực lượng đến, phong chi đại đạo cũng lĩnh ngộ rất nhiều, trên thế giới này ta cần phải có thể bay. Bình tĩnh tỉnh táo, cố gắng đi khống chế mình lực lượng, cùng thế giới này đạo tắc sinh ra của mình. Giang Ly cố gắng hít mắt, tập trung tinh lực. Đúng lúc này! Một con vịt hoang đuốt cánh từ trước mặt hắn bay qua, đồng thời còn không quên dùng cái kia con vịt con mắt nghiêng qua Giang Ly liếc mắt. Nhìn cái giám a, chưa có xem người chạy nhanh a. Giang Ly há mồm liền mắng, kết quả há miệng, một hơi thổi ra, cái kia con vịt lông nháy mắt liền không có. Cắt cắt cả. vị hoang tử bị thổi lăn lăn lộn lộn hướng nơi xa rơi xuống. Giang Ly muốn đuổi theo, kết quả vừa dùng lực trực tiếp vọt ra ngoài, Giang Ly cố gắng phanh lại, sau đó trở về dùng sức, kết quả lại xông qua đầu. Cứ như vậy, Giang Ly lấy một cái hình chữ Z tại không trùng vừa đi vừa về bắn vọt bắt một con quần quận không có lông con vịt. Cuối cùng con vịt rơi trên mặt đất, ngã chết. Giang Ly đứng tại con vịt thi thể bên cạnh bên trên, ngậm lấy nhiệt lệ nói, thật có lỗi, ngươi nghỉ ngơi đi. Giang Ly đào cái hố đất, đang muốn trên trôn, đồng nhiên cao mày nói, Lam Tinh đều giảng cứu bảo vệ môi trường, không cho thổ táng. Dù nhưng thế giới này đất rộng của nhiều, nhưng là bảo vệ môi trường việc này ứng không lấy ác nhỏ mà vì đó mới đúng. đúng. Không thể thổ táng, đổi hỏa táng. Thế là Giang Ly tại hố đất phía dưới đào cái động, tuổi lửa nhét đi vào, sau đó đem con vịt cũng nhét đi vào, một mùi lửa đốt lên. Giang Ly đứng dậy hành lễ nói, "Con vịt huynh, lên đường bình an." Nhưng mà khi Giang Ly đứng thẳng người chuẩn bị thời điểm ra đi, bỗng nhiên mũi thở hít hà, không ngửi còn tốt, cái này càng nghe càng thơm. Cuối cùng, Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi tại cái kia, ngầm lấy nhiệt lệ đem con vịt móc ra, giải lên khói dầu quả ớt mặt, ăn miệng đầy chảy mơ bữa sáng. Ăn uống no đủ, ta thử lại lần nữa. Ta cũng không tin, ngươi khi đó lực lượng là mượn tới ta còn có thể vận dụng tự nhiên, hiện tại ta còn vận dụng không xong. Giang Ly dậm chân một cái, xông lên thiên không, sau đó bắt đầu cố gắng thao túng lực lượng, để cho mình phi hành trên không chung. Kết quả bay là bay, nhưng là biến hướng thành nan đề. Tốc độ quá nhanh. Giang Ly há miệng, một miệng cương phong rót vào miệng bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ khí vọt vào trong bụng, thuận theo ruột thẳng đến đằng sau đi. Giang ly một cái nhịn không được, dùng sức một chen. Vâng! Một tiếng sấm nổ vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang. Đại điệu bên trên, một chút nông dân nhìn xem khô hạn đưa đến sắp chết héo mạn, từng cái sổ mi khổ kiểm. Chợt nghe tiếng sấm, từng cái kích động ngửa đầu nhìn này. Kết quả một đám mây đều không có. Không đúng rồi, như thế lớn tiếng sấm, thế nào một đám mây cũng không có đâu. Có lao nhân nói thẩm. Nơi xa một tòa thành thị bên trong. Một nam tử quỷ xuống đất đối với một nữ tử thế nói, ta thề, ta đối với ngươi là thật âm, nếu như là giả, liền để xét đánh chết ta đi. ầm ẩm, ai nhà ta thao. Nam tử dọa đến tay run một cái, hoa trực tiếp rơi trên mặt đất. Nữ tử thấy thế, dầm chân một cái nói, lao thiên gia đều không tin chuyện ma quỷ của ngươi, gặp lại. Nam tử khóc không ra nước mắt, ngửa đầu nhìn ngày, sau đó nhịn không được kêu dên nói, lao tử là nhìn vạn dặm không mây mới như thế thể, làm sao còn có lôi à.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 Nhưng là cũng muốn thận trọng mới được. Còn đi Hàn Quốc à? Hắc liên hỏi. Giang Ly nhìn nhìn hai tay của mình, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên nói, ta hiện tại cái này trạng thái, đến chỗ nào đều là thai họa. Dù sao là thai họa, làm gì ở đây thai họa không liên quan gì tới ta người A. Đi, đi Hàn Quốc, thai họa bọn hắn đi. Hắc liên yên lặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cái này đích sắc là cái biện pháp tốt ta. Hắn không thể không bội phục. Giang Ly cái này não mạch kín thật cùng người bình thường không tầm thường. Cùng lúc đó, Hàn Quốc hoàn thành trong phòng nghị sự cũng là nghị luận ấm ý. Thân là Hàn Quốc ba vị đại phu hai đời nguyên lão Hàn Năm nói thẳng, bệ hạ, Giang Ly chuyện này còn xin nghĩ lại sau đó làm. Lai lịch người này thân bí, hắn nói hắn đến từ đại núi bên trong chỗ sâu, nhưng là, dạng gì núi có thể nuôi ra như thế cao thủ cường đại. Hắn mới hai mươi mấy tuổi, đã có thể một người độc chiến ba tôn a Thánh, thậm chí giết. Nhân tài như vậy, Cho dù là cường đại như Tần Quốc, Triệu Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc, Ngụy quốc, nhiều năm như vậy cũng không thấy mấy cái à. Kẻ này lai lịch bí ẩn, rất có thể phía sau có núi rửa cường đại, cho nên mới dám công nhiên đối với một cái ẩn thế tông môn. Chuyện này, còn xin quan sau lại đi. Hàn năm giải ba thước dâu, giống như quan công, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi đều là vẻ lo lắng. Trên đại điện ngồi ngay thẳng một vị thân xuyên long bào nam tử trung niên, hắn là Hàn Hoàng, Hàn Quốc Hoàng đế, Hàn Võ Hoàng.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 Ta cũng chỉ có lần này đánh cược cơ hội, Giang Ly như thật cùng trường sinh đại đạo có quan hệ, chỉ muốn lấy hắn, trước một bước đạt được trường sinh Pháp, lĩnh hội trường sinh đại đạo. Khi đó, chúng sinh sinh tử đều ở ta nắm giữ bên trong, thiên hạ này, ai có thể cả ta. Hàn Năm nghe vậy, thở dài nói, vậy hạ, ngài đây là đang chơi lửa à, nếu là Giang Ly thật cùng trường sinh đại đạo có quan hệ, hắn thủ không được đại đạo, chẳng lẽ chúng ta Hàn Quốc liền có thể thủ được sao? Đại đạo không hoành không người không vĩnh sinh. Đại đạo như hoành không tất có tai họa, đây là cổ hơn a. Bành, Giang Giác, Hàn Võ Hoàng Vũ bàng đứng dậy, cả giận nói, chấm ý đã quyết, đừng muốn lại để. Hàn Nam không được bộ, ý nguyên hô, vậy hạ còn xin nghĩ lại a. Hàn Võ Hoàng vung tay lên nói, ngươi về nhà dưỡng lao đi. Hàn Nam ý nguyên không lùi bước, tiếp tục nói, vậy hạ, cái kia Giang Ly Liền là kẻ điên, một khi biết chúng ta nhúng tay việc này, tất nhiên sẽ đối với ta Hàn Quốc động thủ, thậm chí thẳng đến kinh đô mà đến. Đây là là ta Hàn Quốc tăng thêm thai họa Hàn Quốc hoàng đế còn chưa lên tiếng, chỉ nghe bên ngoài cười to một tiếng vang lên, không sợ Giang Ly đến, liền sợ Giang Ly không có lá gan kia. Ta ngược lại là hy vọng hắn có cái này quyết đoán, trực tiếp giết tới Hàn Quốc đến, hắn như đến, ta tất phải giết. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một tên khí độ bất phàm nam tử, dẫn một đám người, chậm rãi đi tới, đám người xem xét lập tức ngạc nhiên, người tới dĩ nhiên là phong môn chủ phong trạm. Cung Hỏa Tông Á Thánh Hỏa lưu Ly. Thục Sơn kiếm tông không sợ kiếm tiên phương không sợ, sau lưng còn đi theo cái khác đến tự các thế lực lớn Á Thánh, hết thảy 10 tôn Á Thánh cùng nhau mà đến, thấy cảnh này tất cả mọi người đều rung động. Sau đó đám người nhìn về phía Hàn Nam, trong mắt đều là ý chào phúng, nhiều cao thủ như vậy, tề tụ Hàn Quốc đô thành, bọn hắn còn sợ cái kia Giang Ly đột kích? Có người trực tiếp cười nói, Hàn Đại Phu, 10 vị Á Thánh tòa chấn, lại thêm ta Hàn Quốc nội tình, Giang Ly nếu là thật sự tới, chỉ sợ nhìn liếc mắt liền muốn run chân. Đám người cười ha ha. Bọn hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đến lúc này mọi người đã nhìn minh bạch, cái này vốn là cái cục Hàn Quốc đứng ra trực tiếp khi biêm ngắm, chính là vì hấp dẫn Giang Ly tới. Dẫn quân vào cuộc, bắt rùa trong hũ. Giang Ly như đã tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người cười ha ha, kế mặc dù đơn giản, nhưng là càng là đơn giản càng dễ dàng có hiệu quả. Giang Ly đến, giết luôn, không đến tìm yêu. Rượu ư, Diệu ư. Có võ tướng trực tiếp tiến lên phía trước nói, Hàn Đại Phu, ngươi thật sự là càng già càng sống trở về. Ta Hàn Quốc cũng không phải quả hồng mềm, có lẽ tại to lớn nước ở trong trụng ở phía sau, nhưng là thực lực của chúng ta, cũng không phải tùy tiện một con A-miêu A-cầu có thể khiêu chiến. Mặc dù thánh nhân đều không tại, nhưng là A-thánh, chúng ta Hàn Quốc cũng có. Húng chi, còn có kích sát chú đóng ở Vương Thành. Bây giờ lại có cường viện, cái kia Giang Ly không đến thì thôi, đến giết luôn chính là, còn gì phải sợ. Một tên tuổi trẻ võ tướng đi theo cười nói, đều nói cái kia Giang Ly như thế nào hung hãn, đáng tiếc trước đó một trận đại chiến bởi vì ta đang bế quan, bỏ lỡ. Bất quá ta cũng có châu nghe nói, cái kia Giang Ly tự thân bản lĩnh kỳ thật cũng không thể áp chế ba vị a Thánh, chỉ là có chút riêng biệt thủ đoạn, đánh ba vị Á Thánh trở tay không kịp mà thôi. huống chi, ba vị Á Thánh lại không phải chết ở trong tay của hắn, mà là chết tại cái kia hàm cốc quan bên trong địa ngục các ma trong tay. Nói trắng ra là... Giang Ly Sa không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy Hắn như đã tới Ta nguyện ý cùng công bằng một trận chiến Chém hắn thủ cấp hiến cho bệ hạ Nói chuyện chính là một tên thân xuyên hắc kim khôi giáp nam tử Nam tử mặt mũi lanh khốc Như là đao tức giống nhau trên khuôn mặt Một đôi mắt bên trong tinh lòng lánh Phong môn môn chủ phong chảm nghe vậy Nhìn về phía người này Cười nói vị này tướng quân thế Nhưng là võ huy tướng quân bạo xá Bạo xá chắp tay nói Chính là tại hạ Nghe được cái tên này Hỏa Lưu Ly đôi mắt đẹp đều nhìn về bạo xá. Hỏa Lưu Ly người cũng như tên, mái tóc màu đỏ rực, thân thể giống như Lưu Ly giống nhau trắng sáng như tuyết, một thân màu đỏ bó sát người váy phát họa ra đường con hoàn mỹ. Nàng mặc dù không có xếp vào đương thời 10 đại mỹ nhân bên trong, nhưng cũng sắp xếp trên người thứ 12. Thân hình của nàng thành thuộc vũ mỹ, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp lại phảng phất ngoan cố không thay đổi Hàn Băng. Nhìn dáng người là liệt hỏa, xem mặt là Hàn Băng, loại kia cực lớn chênh lệch so sánh xung đột để ở đây tất cả nam nhân cũng nhịn không được nhìn lén vài lần. Hoa Lưu Ly nhìn sang về sau, Bạo xá liền như là ngao ngao khẩn tước, nháy mắt liền ngẩng đầu lên khai bình, có chút chắp tay, để trong tay háo một viên phi tiêu lấy ra. hỏa Lưu Ly khẽ mỉm cười nói, đã sớm nghe nói, Hàn Quốc đệ nhất danh tướng Bạo Diên có tử tên là Bạo xá, 10 tuổi nhập đạo, 15 tuổi nắm giữ lĩnh vực của mình, 20 tuổi bước vào Á Thánh Hằng Ngũ, chính là đương thời thiên tài một trong. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa Lưu Ly cười nói, ngươi cái này phi tiêu thế nhưng là trong truyền thuyết thiên thần bính linh công hỏa long tiêu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đạt được bính linh công truyền thừa, khó trách còn trẻ như vậy liền bước vào á thánh hàng ngũ. Nghe được hỏa long tiêu ba chữ, một mực bộ dạng phục tùng túi đầu, một bộ không muốn cùng mọi người liên hệ thuộc sơn kiếm tông không sợ kiếm tiên vương không sợ đều nhìn lại, nhìn thật sâu liếc mắt bạo xá về sau, khẽ gật đầu nói, lại có thể đạt được thiên thần truyền thừa, quả thực không dễ. Phương không sợ đánh giá có thể nói là tán dương cũng có thể nói là phê bình, xa không có hỏa lưu ly tán dương như vậy dễ nghe. Tại nữ thần trước mặt, bạo xá sao chịu rơi xuống chính mình mặt mũi? Thế là hơi ngửa đầu, làm lễ nói, tiền bối nói tới chính là chỉ là một viên hỏa long tiêu mà thôi, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Bất quá hỏa long này tiêu giết cái A Thánh, vẫn là rất nhẹ nhàng. Lời này vừa nói ra, Phương Không sợ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì ai đều nghe ra, bạo xá đây là đang nhầm vào hắn đâu. Phương Không sợ lạnh nhưng nói Phát bảo lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn dùng người như thế nào. Phong trạm hoa giải nói, tốt, hai vị đã quen biết, có phải hay không cũng giới thiệu một chút những người khác. Cái khác cá thánh cũng rồn dập mở miệng, lúc này mới đem hai người không khí lung túng làm dịu. hỏa lưu ly đôi mắt đẹp nhất chuyện khẽ cười nói, chư vị, tốt, đừng đóng kỷ. Đều không là tiểu hài tử, đã hai vị nhìn lẫn nhau không vừa mắt, vậy liền so tải một chút nhìn thôi. Lời này vừa nói ra, phong trạm những mày, hắn là kéo người đến trợ chiến cũng không nghĩ nháo sự. Hàn Võ Hoàng cũng nhăn nhăn lông mày, bất quá vẫn là hỏi, Lưu Ly tiên tử nói tới so, là thế nào cái so pháp. Bạo xá cũng gấp tại hỏa Lưu Ly trước mặt biểu hiện, cất cao giọng nói, ta cũng tò mò làm sao cái so pháp, không so, làm sao biết trường giang sóng sau chủ sóng trước. Phương không sợ cũng bị khí đến, lạnh hư một tiếng nói, người muốn làm sao so, cứ việc nói, ta tiếp lấy là được. Hỏa Lưu Ly cười nói, rất đơn giản, mọi người mục đích không đều là cái kia giang ly a. Vậy chúng ta liền so tài một chút, ai trước bắt đến giang ly, hoặc là ai trước chém xuống giang ly đầu. Trước một bước thắng, chậm một bước thua. Như thế nào? Tốt, cái này canh bạc không tệ. Hàn võ hoàng mở miệng. Đế vương mở miệng, cái này canh bạc cơ bản liền định ra. Hú hồ, lời nói đều nói đến mức này, vô luận là vội vã tại nữ thần trước mặt biểu hiện bạo xá vẫn là mười phần khó chịu phương không sợ, hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng. hỏa lưu ly thấy thế, mỉm cười, đối với bạo xá nói tướng quân, cái kia giang ly có thể khó đối phó a. bạo xá nhìn trước mắt tuyệt thế vưu vật, nhất thời ở giữa hang hái mà nói, chỉ là một cái giang ly. nếu là thật sự tới, ta một tay trấn áp. nếu là không đến, tùy ý ta liền đi tìm hắn, chém xuống đầu của hắn treo trên cửa thành, để thế nhân minh bạch cái này giang ly bất quá là chuyện tiếu lâm. hàn quốc võ tướng nhóm nghe vậy, rôn rã cười, gọi thẳng bạo xá tướng quân vũ dũng cái thế. nhưng là cười cười, nét mặt của bọn hắn đống nhiên cứng đờ. đúng lúc này. Một tiếng tiếng rít vang lên, như là thiên lôi giống nhau vạch phá bầu trời cuộn cuộn mà đến. Thanh âm gì? Có người hỏi. chương 515, vừa vặn giống trụm chết cái gì? Màu đen lôi đình rơi xuống, ầm ầm tiếng vang bên trong. Mọi người nhìn thấy cái kia màu đen lôi đình nổ tung, lộ ra bao khỏa ở bên trong làm tây. Đó là một thanh đen kịn trường thương, trên thân thương có hắc long xoay quanh. Có người nhận ra giải như vậy thương, hét lớn, long thương. Đây là giang ly binh khí. Hắn đến rồi. Đám người muốn đối phó Giang Ly, tự nhiên sẽ đem Giang Ly hết thảy điều tra rõ ràng. Giang Ly ở đây không có quá khứ, sở dĩ bọn hắn cha không được. Nhưng là đi vào phương đông sau mọi cử động bị bọn hắn điều tra rõ ràng. Bao quát lúc trước Giang Ly Long Thương rơi vào thái nhạc trên núi, Giang Ly sau đó mà tới một cước đạp gãy nửa tòa núi sự tình. Bọn hắn đã phân tích ra, Giang Ly rất có thể là lợi dụng Long Thương định vị phi hành. Giờ này khắc này, nhìn thấy Long Thương, tự nhiên biết Giang Ly một tới. Hỏa lưu ly tại bạo xá bên thai thấp giọng nói, ta xem trọng ngươi, cố lên. Bạo xá liền như là bị như điên cuồng, nết miệng cười nói, yên tâm đi, giao cho ta. Nói xong, bạo xá trực tiếp một bước tiến lên, khít sâu một hơi, A thánh cấp lực lượng trực tiếp đối với bầu trời quát, giang ly, bạo xá ở đây, hôm nay chém ngươi. Đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh cấp tốc tiếp cận, chính là giang ly. Giang ly vây tay một cái long thương rơi vào trong tay của hắn, sau đó trực tiếp một cước đạp xuống dưới. Bạo xá cười nhạo nói, đây là hoàng thành cấm chế, liền xem như thánh nhân đều đánh không tiến vào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn chiến, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vânh! Giang giác! Vânh! Đất trời rung chuyển bên trong, cái kia kim sắc kết giới bị Giang ly một cước đập nát, cái này còn không co xong, Giang ly trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này, không chỉ là bạo xá, liền liền không sợ kiếm tiên vương không sợ, phong môn môn chủ phong trạm, hỏa tông á thánh hỏa lưu ly cùng mấy vị khác cá thánh đều là trong lòng giật mình. Một cước đá văng hoàng thành thủ hộ kết giới, cái này cần là dạng gì quái lực A. Nhưng mà không chờ bọn hắn kinh ngạc xong đâu, Giang Ly kinh hô một tiếng, ngã tạo, dùng sức quá mạnh. Bạo xá cái thứ nhất lấy lại tinh thần, bởi vì hắn muốn người chọn đầu tiên chiến Giang Ly, sở dĩ tại Giang Ly một cước đạp nát hoàng thành kết giới thời điểm, cố nhiên là giật nảy mình. Nhưng là với tư cách một tên khương quân, nhất cơ bản tố chất vẫn phải có. Hắn thứ nhất thời gian kịp phản ứng. Cho rằng Giang Ly phá vỡ hoàng thành kết giới đã 10 phần cực khổ, giờ này khắc này tất nhiên là nọ mạnh hết đà. Mặc kệ Giang Ly là thật mạnh vẫn là giả mạnh, lúc này xuất kích, chính là thời cơ tốt nhất. Thế là bạo xá xuất thủ, với tay một cái một thanh đại kích bay ra rơi ở trong tay của hắn, hét lớn một tiếng, giết. Bạo xá đã phóng lên tận trời, đại kích hoành không, mang theo từng đạo hắc kim quang mang, cuốn về phía Giang Ly. Giờ này khắc này Giang Ly lại là một trận không làm sao. Bởi vì vừa mới thật sự là hắn cảm nhận được hoàn thành kết giới cường đại, sở dĩ có chút dùng thêm chút sức, kết quả một cước xuống dưới liền đem kết giới dấm xuyên qua, cả người mất đi cân bằng trực tiếp rơi xuống. Bạo xá đánh tới, Giang Ly thân thể lại bởi vì mất cân bằng nằm ngang ngã xuống. Trong mắt người khác chính là Giang Ly một đầu ngã xuống đến, bạo xá đại kích hoành không muốn đem Giang Ly đầu đánh nổ. Đúng lúc này, Giang Ly một trận loạn phủi đi một thanh đập vào bạo xá đại kích bên trên. Chỉ nghe bịch một tiếng. Bạo xá hổ miệng đánh rách tà tơi, trong tay hắn đại kích trực tiếp bị quất bay mà bỏ ra đi, giữa không chung nổ nát vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Mà bạo xá thì bị ôm dư ba sung kích nhào về phía giang ly. Nhìn tiêu, bạo xá cũng là hung hãn, xem xét cự ly gần vừa đủ, trực tiếp dơ tay lên, liền muốn thả ra hỏa long tiêu. Cái kia trong truyền thuyết đã từng tham dự qua thượng cổ tây chu phạt trụ pháp bảo bị tế ra, một viên màu đỏ thám long đầu từ bạo xá trong tay háo thoát ra, miệng rộng mở ra liền muốn gào thét. Đúng lúc này, Giang Ly lại một cái tắt vạch kéo qua, đồng thời bởi vì cảm nhận được nguy hiếp, Giang Ly cái này vạch một cái kéo ra tăng lực lượng. 3. Một tiếng vang dọn mọi người nhìn thấy Giang Ly phất tay, cường đại lực lượng kéo theo hư không vặn mèo, bạo xá trong tay háo hỏa lòng tiêu vừa nhô đầu ra, liền bị cái này vặn vẹo lực lượng tinh cả bạo xá cùng một chỗ vô chúng. Trong ngáy mắt đó, bạo xá liền như là đối mặt thiết truy bánh mì, bị truy sắt lớn một kích phía dưới, trực tiếp nện thành một đống tít nát. Sau đó phụ một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Cái kia hỏa long tiêu cũng ca một tiếng bị một tát này chụp vỡ ra bắn ra ngoài, trên mặt đất nhảy mấy lần về sau, liền triệt để vỡ thành vài đoạn. Mà Giang Ly thì một cái cuộn cuộn, đứng vững thân thể, kết quả một cước dâm trên mặt đất oanh một tiếng. Đại địa vỡ nát, từng đạo vết rách trực tiếp huyết tán hướng bốn phương tám hướng. Đại điện muốn sập. Có thái giám tại thét lên. Quả nhiên, đại điện oanh một tiếng sụp đổ. Bất quá mọi người ở đây cũng không có người bình thường. Dồn dập động dùng sức mạnh sắp sụp sập đại điện đá vụn bắn ra. Nhưng là khi đất đá bụi mù tán đi về sau, tất cả mọi người đều mở bước. Trước một khắc vẫn là tráng lệ hoàng gia cung điện, bây giờ lại chỉ còn lại một chỗ phế tích. Trước một khắc còn hăng hái, thiếu niên Đắc Chí, thanh niên Thành A Thánh, tuyên bố muốn một tay chấn áp Giang Ly Bạo Xá kết quả hiện tại chết không toàn thây. Nhất thời ở giữa, mọi người đầu góc có chút chần váng trong lòng gọi thẳng, cái này kịch bản không đúng, trước đó Giang Ly không có cường đại như vậy a. Phong hỏa A Thánh cùng hắn đánh lâu như vậy cũng chưa chết, làm sao bạo xá vừa đối mặt liền bị trụt chết rồi. Hắn nhưng là đạt được bính linh công hỏa Long Tiêu A. Mọi người ngẩn người thời điểm, Giang Ly gãi đầu một cái, hơi mang ngượng ngủng hỏi một câu, quay dày một chút, ta vừa mới. Giống như trụt chết cái thứ đồ gì, các người thấy rõ ràng kia là cái gì rồi sao? Giang Ly không là giả vờ, hắn hiện tại lực lượng tăng vọt quá nhiều, đi đường đều có chút thân thể không cân bằng, cái nhảy này có thể đứng lại đã coi như là không tệ. Ngươi, thật không thấy rõ ràng ngươi trụ cái gì. Hỏa lưu ly nhịn không được hỏi. Giang ly buông tay nói, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta gần nhất trạng thái không tốt lắm, khống chế không nổi mình lực lượng. Ta chỉ xác thực tin vừa mới đập tới đồ vật, nhưng là trụ thứ gì, thật không thấy rõ ràng. Đám người lần nữa không còn gì để nói, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, bạo xá chết tốt lắm văn uổng, hắn từ đầu đến đến đuôi không có đem Giang ly để vào mắt. Kết quả thẳng đến hắn bị Giang ly đánh chết. Giang Ly cũng không biết có một người như vậy. Đám người không khỏi là bạo xá một trận mặc nghiệp. Người giết nhi tử ta. Người còn ở nơi này nói ngồi châm trọc. Một thanh âm vang lên, trong đám người, một người trung niên hán tử hai mắt xích hồng đi ra. hắn dáng người khôi ngô, toàn thân giáp trụ, trong tay dẫn theo một thanh trưởng kích, vô cùng phẫn nộ hướng đi Giang Ly. Giang Ly sờ sờ cảm, người xác định. Ta đánh chết con của người. Bạo Diên đằng không mà lên, đại kích vung dậy, giận dữ hét, lời thừa. Vâng. Giang Ly đấm ra một quyền, bạo riêng trực tiếp hóa thành cho bụi. Lần này liền huyết vụ đều không có lưu lại. Đồng thời tinh không bên trong có đổ vật gì nổ tung. Lô ra lô ấu nam thét to, ta vệ tinh. Cái kia thế nhưng là thật vất vả đàm phán để quá khứ. Giang Ly, người bồi ta vệ tinh. Lô ấu nam rông xong, lập tức để người lại điều hành vệ tinh quá khứ. Bất quá lập tức liền từ bỏ. Giang Ly vừa mới một quyền kia thật là đáng sợ. Quyền kinh kia đều đạt được vũ trụ đi lại phái vệ tinh quá khứ tám thành lại là lớp hố bất đắc dĩ lỗ ấu nam lại đem món kia bí bảo cấp vệ tinh điều động tới ở xa thế quốc cái góc độ này liền an toàn nhiều đồng thời lô ấu nam lần nữa điều động chính mình quan hệ bắt đầu trên mạng lưới tuyên truyền đứng lên đều đến xem đều đến xem à giang ly dết tới hàn quốc hoàng thành á nghị sự điện đều bị săn bằng dừng lại loa điên cuồng xoát bình phong phía dưới lỗ ra tin tức nổ lớn trực tiếp ở giữa lần nữa sôi trào nhân khí trực tiếp phá trăm triệu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 mà lại lần này quốc chiến có toàn bộ hành trình trực tiếp một người đối với một nước cảm giác này không nên quá sướng rồi lập tức hạt dưa nước khoáng bia phượng trảo nồi lẩu lớn tất cả đều đỡ lên vây điện thoại di động nhìn lên náo nhiệt bất quá người Hàn Quốc liền không bình tĩnh bởi vì Hàn Quốc hoàng tộc sinh tử quan hệ đến toàn bộ Hàn Quốc hưng suy một trận chiến này một khi thua bọn hắn chính là vong quốc nô cái này ai chịu nổi a từng cái cũng không có tâm tư làm việc tất cả đều tại ngồi chờ kết quả đồng thời Trên internet quả đen lần nữa nổi lên, trực tiếp hô, đặt cơ cá. Đều đến đoan xem, Giang Ly phải bao lâu có thể san bằng Hàn Quốc Hoàng Thất. Một phút đồng hồ vẫn là hai phút đồng hồ. Ta cảm thấy thật đem đánh nhau 30 giây đủ để Mọi người ngay vậy, mặt lập tức một mảnh đen nhánh. Cái này quả đen quá tổn hại, này chỗ nào là bố trí canh bạc, đây rõ ràng chính là đang vũ nhục Hàn Quốc Hoàng Thất vô năng A. Một nước đối với một người, dĩ nhiên chỉ có nước thua canh bạc, còn tờ mờ hạn thời 30 giây kết thúc Đây là có nhiều xem thường Hàn Quốc Hoàng Thất. Qua đen, ngươi đừng quá tùy tiện. Nhìn xem Giang Ly địch nhân lần này đi, 10 vị Á Thánh. Mà lại, Hàn Quốc Hoàng Thất cũng coi Á Thánh, Hàn Võ Hoàng bản thân liền là cho rằng tuyệt đỉnh a Thánh. Lại thêm, đánh giết bộ đội, chỉ sợ không hạ với hơn trăm tên a Thánh. Lần trước Giang Ly đối chiến 3 tôn Á Thánh đã 10 phần gian nan, lần này trăm vị Á Thánh cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể kiên trì 30 giây. Có người phản bác qua đen.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 lại thêm ba ngàn linh thạch như thế nào? quả đen biểu môi nói, quả nhiên á thánh đều là nghèo bức, liền lấy cái này điểm đồ chơi ra, còn tại cái kia đáp ý. thiện quả lão nhân nghe vậy, tức giận đến kém chút không có phun ra một miệng lao huyết đến, cả giận nói, ta đây chính là ngụy thánh binh. thánh binh phía dưới, thứ nhất, ách. quả đen mang theo cây kia thánh binh bút lông đung đưa, ha ha cười nói, ngươi nói cái gì? thiện quả lão nhân mặt mo đỏ ửng nói, ta còn có ba ngàn linh thạch đâu sau đó liền gặp quạ đen tiện tay móc ra một cái túi linh thạch tại cái kia dắt kết bụt bụp nhấm hạt dưa giống như ăn cười ha hả hỏi mới ba ngàn linh thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại nói tiếng kêu ca đưa ngươi ba ngàn mai linh thạch thiện quả lão nhân cả giận nói ngươi là đang vũ nhục a ngươi có bao nhiêu ta cam đoan lấy ra nhiều hơn ngươi để ngươi ngậm miệng sau đó quạ đen vung tay lên xoát một tiếng đám người chỉ cảm thấy màn hình đều bị tránh một mảnh trắng bóng nhìn kỹ tập thể mộng bức trận tròn mắt Ông trời ơi, ta đây là nhìn thấy cái gì? Một ngọn núi. Linh Thạch. Đều không đúng, cái này tờ mờ là một ngọn núi Linh Thạch ra. Quả đen nằm tại Linh Thạch trên núi, An Linh Thạch, một mặt ghét bỏ mà nói, cái đồ chơi này ta đều nhanh chán an vị. Người thế nào không nói? Thiện quả lão nhân mặt một trận hống một trận trắng, cuối cùng biệt xuất đến một câu, ừm, người vẫn là vũ nhục đi. Trong ngáy mắt đó, mạng lưới đều yên tĩnh, sau đó thì là một trận cười vang. Không qua mọi người cũng cảm thấy cái này thiện quả lão nhân quả thực có ý tứ, mà lại mười phần thẳng thắn, dám trước mặt người trong thiên hạ chịu thua, loại này khí phách cũng không phải bình thường người có thể làm được. Sở dĩ, xem thường hắn người không có, nhưng là nói đùa người cũng rất nhiều. Đối mặt thiện ý cho đùa, thiện quả lão nhân ha ha nói, vốn là cho là mình xem như cái tiểu phú hảo, kết quả, ai, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa gặp cái thổ hào bên trong chiến đấu ba ba, quá hảo. Người nghèo không có cách, qua đen. Dù sao ta liền hạ những vật này. Bắt đầu đi. Quả đen cười nói, được, thính ngươi. Ngươi nếu là thắng, cái này núi đều là ngươi. Nghe được quả đen nói như vậy, nguyên bản những người xem náo nhiệt dồn rập hô hào, tính ta một người tính ta một người. Ta thắng, chỉ cần một viên linh thạch. Ta cũng muốn đặt cược. Sau đó trên internet sôi trào, quả đen chết lặng, cuối cùng vẫn là lô ấu nam ra mặt, thông qua lô ra kỹ thuật thủ đoạn, thật mở một cái đổ bằng ra, thỏa mãn mọi người nhu cầu. Trên Internet sôi trào, nhưng là Hàn Quốc hoàn thành lại là hoàn toàn tinh mịch. Giang Ly đấm một nhát chết tươi bạo riêng, khí kình xuyên qua vòng trời, lực lượng kia thật là đáng sợ. Quả thực đem tất cả mọi người ở đây đều rung động đến. Hàn võ hoàng cuối cùng mở miệng, Giang Ly. Người. Lại giết người. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, đúng a, ta giết, thế nào. Mặc dù vừa mới ta có chút mơ hồ, nhưng là bị ta chụp chết thằng xuôi sẹo tuyệt đối là muốn gây bất lợi cho ta, ta cảm nhận được sắc khí. Sở dĩ hắn chết chưa hết tội. Cho tới vừa mới tên kia, ta giết hắn như tử, hắn rất tức giận, đối với ta cũng buộc lộ sắc khí, sở dĩ ta giết hắn. Nói đến đây, Giang Ly cười tủm tỉm nhìn về phía những người khác nói, nói trở lại, các ngươi đều đối với ta có sát cơ. Người muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ cho rằng một mình người có thể đối kháng tất cả chúng ta? Hàn Võ Hoàng nói. Giang Ly rội ra một ngón tay, đối với đám người lắc lắc nói, ngươi sai. Ta không phải muốn đối với kháng các ngươi những này rắc rưỡi, ta là muốn đối với kháng dưới gầm trời này sở hữu rắc rưởi Các ngươi hãy nghe cho ta, bản địa người thuần huyết, nhân hoàng hậu duệ từ hàm cốc quan bên ngoài trở về rồi. Ta, Giang Ly, ở đây hướng tất cả mọi người, bao quát nào cất chó thiên thần, yêu quái, ác quỷ, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Năm đó các ngươi cùng lên đến giết nhân tộc ta, đem nhân tộc ta huyết mạch kém chút diệt tuyệt. Các ngươi dâm lên chúng ta thi cốt tranh đoạt thổ địa của chúng ta Hôm nay, ta muốn bắt hồi thứ thuộc về chúng ta. Hôm nay bắt đầu, Hàn Quốc về ta, đồng thời đối với toàn thế giới khai chiến. Hoặc là đồng tiến đến, hoặc là ta bình định các ngươi. Những trốn ở kia phía sau như quỷ xà thần, nếu là không phục, cứ việc quay lại đây nhận lấy cái chết. Lao tử nồi lớn bên trong còn không có nồi hầm cách thủy yêu quái canh đâu. chương 516, người không cần, lưu lại. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Người bình thường trực tiếp một bước. Bọn hắn không rõ ràng Giang Ly đang nói cái gì. Yêu cái gì, cái gì ác quỷ, cái gì thiên thần A. Nhân Hoàng Hậu Duệ, đây là cái gì A. Nghe không hiểu A, nghe hắn ý tứ thật giống như hai chúng ta không phải người giống như đây này. Đương kim nhân tộc cường thịnh, thiên hạ đều là nhân loại chúng ta. Làm sao còn phải trả lại khiến nhân loại A. Ta nghe không hiểu A. Bọn hắn không hiểu, nhưng là nguyên bản xem náo nhiệt một nhóm thế lực lớn đầu lĩnh, các quốc gia đế vương. Tại thời khắc này, chồng con ngươi đều tách ra một sợi tinh quang, có là sắc cơ, có là hư phấn, cũng có toát ra vẻ đàm chiêu. Sâu trong núi, có người cười lạnh, tiểu tốt tử cũng muốn gặp đẹp trai. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không lội qua cái kia con sông. Hàn võ hoàng, phong trạng, hỏa lưu ly, phương vô úy chờ á thánh nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ hư phấn. Phong trạng thậm chí khí tức đều có chút kích động, hỏi: Ngươi thật đến tự hàm cấp quan bên ngoài? Giang ly bá khí gật đầu. Phong Trạm ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt. Xem ra ngươi là thật biết đạo trường sinh đại đạo chỗ, nói cho chúng ta biết như thế nào ra ngoài, trường sinh đại đạo ở nơi nào, ta cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thời. Giang ly ngay vậy, một câu lời thừa đều không có, trực tiếp một quyền đánh tới. Phong Trạm thấy thế, sắc mặt đột biến, ngươi cho rằng ta là bạo xá như thế phế vật ta. Phong Trạm toàn thân phồng lên, cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. hắn hóa thành một sợi thanh phong xuất hiện tại cách đó không xa. Lắc đầu nói, loại này thuần túy đơn giản lực lượng, đối với ta vô dụ. Giang Ly, ta khuyên ngươi vẫn là. Ách. Không có chờ phong Trạm nói xong, thấy hoa mắt Giang Ly đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì. Tốc độ của ngươi thật nhanh. Phong Trạm chấn kinh, bất quá lập tức cười nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì đứng tại cái này. Ngươi bị lừa rồi. Vâng anh. Từng cái phủ văn dâng lên, một đạo đạo kim sắc tia sáng biên chế. Sau một khắc một cái cự đại trận đồ hiện hiện trực tiếp đem giang ly giam ở trong đó. Chúng ta biết ngươi am hiểu tốc độ chi đạo, sở dị á thánh ở trong có tốc độ chi đạo cường giả. Lưu quang á thánh. Đại trận này nốt ngươi đồng thời cũng đưa ngươi cùng lưu quang á thánh lẫn nhau kết nối, hiện tại đại đạo chi tranh vừa mở. tước đoạt tốc độ của ngươi, ngươi còn thừa lại cái gì? Phong Trạm hung ác nham hiểm cười nhạo nói, ngươi à, quang có sức mạnh vô dụng, còn muốn có đầu vóc. Trong đám người một tên dáng người cao gầy. Gầy còm lao nhân đi ra, trực tiếp đứng ở đại trận một chỗ, cười nói, tốc độ chi đạo, ta tìm hiểu 2.000 năm, tổng cộng 344 vạn mai phù văn. Ta xem qua biểu hiện của ngươi, rất kinh diễm, hơn 20 tuổi liền nắm giữ 1 triệu phù văn, so với ta mạnh hơn. Nhưng là, trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng là có thể trưởng thành lại không nhiều, biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn không biết tần nhẫn, không hiểu được cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế cho là mình có chút bản lĩnh cùng tư chất liền ra nhảy cuối cùng tất cả đều bị chụp chết rồi thế giới này cuối cùng vẫn là thuộc về ra một đời thế giới một đời mới muốn quật khởi liền muốn trước học được quỷ hôm nay ta liền cho ngươi học một khóa để ngươi quỷ xuống nghe lời lưu quang á thánh hai tay mở ra sau một khắc từng nét bùa chú bay ra trực tiếp cùng giang ly câu thông hai con ngươi nở rộ thần quang đại đạo chi tranh triệt để triển khai liền muốn nhờ đại trận lực lượng trực tiếp rút ra giang ly trong cơ thể đại đạo phù văn Hàn võ hoàng thản như nói, chấm mở miệng muốn đối phó ngươi thời điểm, cũng đã nghĩ đến hết thể khả năng. chấp từ không coi thường bất kể đối thủ nào. Sở dĩ mời Á Thánh cấp trận pháp đại sư ở đây bố trí trận pháp, trận pháp này khảm nạm tại hoàng thành trong đại trận, có thể điều động toàn bộ Hàn quốc long mạch lực lượng. Hiện tại trấn áp lực lượng của ngươi không phải một cái người, hai người, mà là mảnh này đại đế tại giam cầm ngươi. Ở đây ngươi vô pháp động đậy, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể mặc người chém giết. Hoa Lưu Ly cảm thán nói. Xung động là ma quỷ, kiếp sau, trước học thông minh, lại xung động đi, người trẻ tuổi. Ngay tại cái này đám người tự tin đã bắt lại Giang Ly thời điểm, Giang Ly có chút méo một chút đầu. Cái gì? Hắn còn có thể động. Hàn Võ Hoàng không phải nói hắn ngay cả nói chuyện cũng không nói được a? Trên Internet có người kinh hô. Không chỉ là bọn hắn, liền liền Hàn Võ Hoàng, phong trảm bọn người động dung. Giang Ly đối với mọi người nết miệng khẽ mỉm cười nói, đầu óc là động cho cùng cấp số người. Đối phó các ngươi những này thối cá nát tôm, còn dùng động não. Đảm nhiệm ngươi muôn vàn tính toán, ta một quyền phá đi." Giang Ly hét lớn một tiếng, nhìn về phía Lưu Quang, chỉ bằng ngươi cái tạp ngư cũng dám cùng ta đại đạo tranh phong. Giang Ly đang khi nói chuyện, một quyền nhoáng mở hư không, nắm đấm trực tiếp chui vào hư không bên trong không thấy. Gia hỏa này dùng sức quá mạnh, phá vỡ không gian mít lũy, đánh tới cái khác không gian đi. Đây coi là sai lầm a." Thiện Quả lão nhân có chút buồn cười cười nói, nhưng là sau một khắc, Hắn trận tròn mắt. Người của toàn thế giới đều thấy được để bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy giang ly trên cánh tay có vô số phù văn tràn vào trong cơ thể của hắn, kia cũng là tốc độ phù văn. Lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu phù văn. Chỉ là trong chớp mắt liền đã để giang ly trong cơ thể phù văn gấp bội. Mấy hơi thở bên trong, trực tiếp đột phá đến 5 triệu mai tốc độ phù văn, miểu sát lưu quang á thánh trong cơ thể 344 vạn mai phù văn số lượng. Đại đạo chi tranh. So liền là ai trên đại đạo càng lời nói có trọng lượng. Bây giờ Giang Ly phủ văn số lượng càng nhiều, tự nhiên càng lời nói có trọng lượng. Cái này, làm sao có thể? Lưu Quang Á Thánh không dám tin kêu lên sợ hãi, nhanh. Nhanh tản ra đại trận, cứu ta ra ngoài. Đại trận này giam cầm Giang Ly, cũng cầm giữ hắn. Đại đạo chi tranh trạng thái, phù văn của hắn bắt đầu nghịch chuyển bị Giang Ly rút ra bên trong thân thể, sau đó cùng Giang Ly phủ văn và chạm lẫn nhau triệt tiêu. Không, không.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 Hư không vỡ vụn, một cây tráng kiện màu đen xích sắt bị tách rời ra. Đại đạo phù văn đền bù, đen kỵ siềng xích giống như hoành không cử long. Cái này, đây là đại đạo trật tự. Phong trạm đều sợ ngây người, cả người đều mộng. Hắn là thiên tài, là phong tộc ít có tuyệt thế thiên tài, nếu không cũng sẽ không khi tới cửa chủ. Hắn một đời trinh chiến vô số, tự nhận vì sao địch nhân cùng thủ đoạn đều gặp. Nhưng là giờ này khắc này, hắn thể, hắn chưa bao giờ thấy qua sinh mánh như vậy thủ đoạn. Tay không đem đại đạo từ trong hư không tách rời ra, đây cũng quá giật. Quá mơ hồ, Liền xem như thánh nhân cũng làm không được a. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu góc ông ông, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ treo chọc một cái phiền phức ngập trời. Và anh, Đại đạo bị Giang Ly kéo ra một mảng lớn. Đại đạo trật tự dây xích đang vặn mẹo, tựa hồ cũng không nghĩ thoát ly cái kia phiến đại đạo hư không. Làm sao Giang Ly toàn thân ác ma lực bành trướng, ma khí ngập trời, lực lượng cuồng bạo bất chấp tất cả trực tiếp đem hắn túng ra. Giang Ly nhìn về phía Lưu Quang Á Thánh, nết miệng cười nói, ngươi cùng ta tranh. Không không không. Không tranh. Ta sai rồi. Lưu Quang Á Thánh khóc. Bình thường đại đạo chi tranh, đều là phù văn và chạm so liền là ai đối với đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly trực tiếp đem đại đạo cho tách rời ra, cái này vẫn còn so sánh cái ra á. Toàn bộ đại đạo đều không phải đối thủ của hắn, hắn lĩnh ngộ điểm này phượng mau lân giác tính cái gì. Ngươi không sai. Trước đó là các ngươi đại đạo chi tranh, hiện tại cũng để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại đạo chi tranh. Giang Ly vung lên đại đạo trật tự dây xích, trực tiếp đánh tới hướng Lưu Quang Á Thánh. Không! Lưu Quang Á Thánh kêu rên tuyệt vọng. anh Lưu Quang Á Thánh trực tiếp bị tốc độ đại đạo trật tự dây xích lệnh thành thịt nát. Giang Ly thân thể một trận oanh một tiếng, toàn bộ trận pháp đều tại gào thét. Toàn bộ Hàn Quốc Long mạch đều tại chấn động. Giang Ly giật một chút tốc độ đại đạo trật tự dây xích. Con ngươi lạnh long lánh, hư lạnh nói, ngươi cái con lươn nhỏ cũng dám chói thương lòng. Giang Ly đang muốn động thủ, sau một khắc đại trận trực tiếp vỡ nát. Giang Ly ngạc nhiên, hắn còn không có động thủ đâu, làm sao lại phá? Lúc này trong đám người một tên á thánh cấp trận pháp đại sư phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Phó Khang đại sư, ngươi làm sao đem đại trận rút lui? Có người hỏi. Phó Khang đại sư lắc đầu nói, không phải ta rút lui được, là long mạch. Long mạch chính mình rút lui.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 Đối mặt một cái người bọn hắn còn dám chiến đấu, nhưng là kẻ trước mắt này còn tính là một cái người à. Người vừa mới nói, ta đầu góc không đủ dùng đúng không? Giang Ly nhìn về phía phong Trạm, Phong Trạm biến sắc, xoay người chạy. anh, Tốc độ đại đạo từ trên trời giáng xuống. Phong Trạm trực tiếp hóa phong liền muốn chạy trốn. Giang Ly một thanh bung ra đại đạo trật tự dây xích, vận chuyển ác ma lực, hóa làm một con ác ma đại thủ lằng không một chảo. Phốc! Một đoàn huyết vụ từ trong tay nổ tung. Đồng thời một thanh âm tại kêu rên, không có khả năng, ta là Phong. Giang Ly nhìn nhìn bàn tay to của mình, nét miệng cười nói, thật có lỗi, ta lực lượng này, không tại đại đạo bên trong. Ngươi là Phong, ta cũng giống vậy bóp nát ngươi. Phong môn môn chủ Phong chẳng bị lập tức liền bóp nát rồi. Đây cũng quá hung tàn đi. Mọi người rung động. Hắn lực lượng thật là đáng sợ, mà lại khuynh hướng hát ám quả nhiên. Phong môn, hỏa tông người nói không sai, hắn là ác mà, không phải nhân loại lúc này còn có người không quên mất mang tiết ấu, ác ma đại gia ngươi, giang ly mới thật sự là nhân loại, nhân loại mới là trí cao vô thượng vương, mà các ngươi miệng bên trong những cái tia thần, bất quá là nhân loại nô buộc, nô buộc tạo phản, ý đồ đổ, đổ diệt nhân loại. quạ đen hô, có người cười lạnh nói, đã thần linh muốn đổ diệt nhân loại, vậy tại sao chúng ta còn sống thật tốt? ý của ngươi là chúng ta đều không phải nhân loại rồi? quả đen nghiêng lặng, cái này lời nói thật đúng là không tốt tiếp. cũng may lúc này. Quả đen đã bay đến Hàn Quốc Hoàng cung trên không một cái lao xuống và vào, nâng điện thoại di động kêu lên, lao đại, đầu này làm sao hồi a? Giang Ly nhìn liếc mắt về sau, trực tiếp bày ngay ngắn điện thoại, đối với màn hình nói, các ngươi à. Các ngươi chính là thần linh nuôi nhốt mùi câu, bọn hắn muốn đem chúng ta cái này giống loài triệt để diệt tuyệt. Các ngươi ở đây, diễn bên trên một trận khoáng thế phồn vinh vở kịch. Nếu như đào tẩu nhân loại phát hiện một màn này sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là trở về... Bọn hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nhân loại toàn diện. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có người hỏi ngược lại. Giang Ly cười nhạo nói, yêu tờ mở tin không tin, lão tử lại không là cha ngươi. Ta đến cái này liền vì cầm lại thuộc về nhân loại thổ địa, để sở hữu thần linh cũng tốt, yêu quái cũng được, ác quỷ cái gì hết thể xéo đi. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn nói sự tình không ai biết thật giả. Chúng ta tự mình kinh lịch chính là thần linh che chở chúng ta, cho chúng ta mưa thuận gió hỏa, dân an. Giang Ly, sự thật lớn với hùng biện, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà lại, ngươi như thế nói xấu thần linh, ta càng phát cảm thấy, ngươi không phải nhân loại, mà là một tát ma. Thái Sơn Tông có người đứng ra trực tiếp phản bác Giang Ly. Giang Ly cười nhạo nói, ngươi có bị bệnh không? Ai bảo ngươi tin tưởng? Ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Cho tới các ngươi tin không tin, an thua gì đến chuyện của ta? Có Hàn Quốc nho giả đứng ra, nghĩa chính nôn từ hồ. Giang Ly, dù là ngươi thực lực thông thiên, Nhưng là ta Hàn Quốc con cháu thả chết không theo. Chúng ta chỉ nhận Hàn Quốc chính thống, không nhận ngươi cái này ác ma." Giang Ly khinh bỉ nhìn xem hắn thản nhiên nói, người không cần, lưu lại." Ý tứ rất đơn giản, lão tử chướng mắt các ngươi đám người này, chỉ cần mảnh đất này. Cùn vọng, quá cùn vọng. Toàn bộ Hàn Quốc đại địa bên trên mạn thiên phi vũ lấy hoán khí, đinh đinh không ngừng bên hay Nhưng là đây chính là Giang Ly thái độ, các ngươi nhận giặc làm cha, vậy liền cút đi, tiểu gia không hầu hạ. Ta Thái Sơn chính là ngũ nhạc đứng đầu, Ta Thái Sơn tông chính là ngũ nhạc tông môn. Đại gia ngươi, Giang Ly không có chờ đối phương nói xong, trực tiếp đánh gãy. Sau đó ba khi vung tay lên nói, đều nghe kỹ cho ta. Lão tử hôm nay ở đây kiến quốc, muốn làm ta nước quốc dân hoan nên đến đây làm gì dân thủ tụ. Đối với ta có địch ý, cứ việc tới, tiểu gia ta cùng nhau chục chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ở đây kiến quốc, hàng này thật là muốn hàn quốc thổ địa a. Đây là muốn thay vào đó a Giang Ly, ngươi qua phép lối Đây là của chấm Giang Sơn Hàn Võ Hoàng gầm thét Nói nhảm nhiều như vậy, trước đó chính là ngươi theo dệt chuyện đúng không Hiện tại ta làm thịt ngươi Giang Ly trực tiếp động thủ Vung lấy long thương liền đập tới Long thương phát ra long hống Tiếng rông chấn thiên, chấn động đến đại địa dạng nước Thực lực sơ qua kèm chút trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết ngã nhào xuống đất không bỏ dậy nổi Hàn Võ Hoàng đứng núi chịu xào Sắc mặt trầm xuống, chư vị cùng một chỗ động thủ chu sát này liêu, nếu bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, ai đều chớ nghĩ sống. Nghe được cái này lời nói, Hỏa Lưu Ly mấy người cũng không thể lại không đếm xỉa đến, bởi vì bọn hắn biết Hàn Võ Hoàng nói là thật. Giang Ly biểu hiện ra hết thảy tư thái, kia cũng là muốn một người làm lật toàn thế giới thái độ. Loại này cuồng đồ đang muốn lập uy, không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi. Vô Úy kiếm tiên phương vô úy lạnh hừ một tiếng, Giang Ly, ngươi giết chúng ta người, hôm nay bắt ngươi hồi thủ sơn hỏi tội. Thiên kiếm. Chương 517, nghề nghiệp là Thủ Tối Hoa. Vô Hủy kiếm tiên phương vô hủy giống to một tiếng, trực tiếp thả tuyệt chiêu, trong cơ thể vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, chui vào một viên ngân sắc kiếm hoàn bên trong, kiếm hoàn lăng không hóa thành một thanh ngân sắc đại kiếm, đại kiếm kinh không, giống như một tòa kiếm như núi ầm vang bổ về phía Giang Ly. Đồng thời có á thánh hóa làm một con hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, giao phóng tới Giang Ly. Cũng có á thánh trực tiếp tinh thần lực ngưng tụ hóa thành một cây cung mũi tên. Dương cung dựng mũi tên đối với Giang Lý Hậu Tâm liền bắn. Hỏa Lưu Ly li thì toàn thân đốt hỏa diễm thiếu đốt, trong cơ thể một đạo kim sắc quang mang bốc lên, kia là mặt trời hỏa tinh lực lượng, uy lực vô cùng cường đại, có thể chém giết bản thánh. Liền xem như thánh nhân tao ngộ, cũng sẽ có chút phiền phức. Hiển nhiên Hỏa Lưu Ly li cũng vận dụng sát chiêu. Các loại thần thông phô thiên cái địa thẳng hướng Giang Ly. Một nhóm gà đất chó sảnh đều cút cho ta. Giang Ly trong tay long thương một vòng. Oanh! Thiên kiếm nổ nát vụn. Phương vô ý phun máu bắn tung tóe ra ngoài, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp bị Long Thương đem đầu đập ốc vang khắp nơi, cái kia Á Thánh hiển nhiên là không sống nổi. Tinh thần lực cung tên phong tới, Giang Ly tay không bắt lấy, trực tiếp bóp nát. Phục. Cái kia Tinh thần lực Á Thánh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái mét, liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt suy sụp. Cái khác thần thông Giang Ly trực tiếp đại thủ một chủ, bành. Liên như là đại thủ đập con rùa, một bàn tay toàn bộ vô nát bấy. Giang Ly Giờ này khắc này, Hàn Võ Hoàng chẳng biết lúc nào đã xuất ra một thanh đen kịt lớn nhỏ đến, nọ bên trên treo một cây nhuộm máu đen mũi tên. Kia là trong truyền thuyết giết qua thần diện thần mũi tên. Có người kinh hô, truyền thuyết là có thật. Năm đó trụ vương Diệt Thần nọ thật giết qua thần linh. Cái kia mũi tên bên trên máu là thần linh huyết, mặc dù niên đại xa xưa hóa là màu đen, nhưng là phía trên thần lực ý nguyên bành trướng, tản ra vô tận sát cơ. Đây là một kiện đại sát khí, có thể giết thánh nhân có người biết nhìn hàng hạ kết luận giang ly nguy hiểm thiện quả lão nhân có kết luận giết hàn võ hoàng bắc cổ trong nháy mắt đó diệt thần nỏ bên trên màu đen mũi tên cấp phản phất bị người sốc lên mạng che mặt máu đen nháy mắt thiêu đốt hóa thành đỏ dòng máu màu đỏ trong máu phản phất có thần linh đang gầm thét thần linh lực lượng kèm theo trên mũi tên bộc phát ra một cố vô cùng sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh rách tả tơi hư không ở trên bầu trời lôi kéo một đạo hư không vết rách bắn về phía giang ly mà Giang Ly Long Thương Y nguyên đánh tới hướng Hàn Võ Hoàng, cho tới vậy đem nỏ mũi tên, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một đầu đụng vào. Hắn điên rồi, đây chính là nhiễm Thần Linh huyết Diệt Thần nỏ a, vô số người kinh hô. Nhưng mà sau một khắc, mọi người trợn tròn mắt. Giang Ly tốc độ rõ ràng càng nhanh, trực tiếp một thương đem Hàn Võ Hoàng nện thành thịt nát. Cơ hồ là đồng thời, nỏ mũi tên cùng đầu của hắn đụng vào nhau, sau đó bịch một tiếng vang thật lớn, mọi người nhìn thấy nỏ mũi tên từng khúc nổ nát vụn. Phía trên thần linh trước một khắc còn vô cùng hung hãn, sau một khắc liền vỡ vụn, sụp đổ, hóa thành hư vô. Ngã tạo. Cái kia nỏ mũi tên là giả A. Gian thương, tuyệt đối là gian thương bên trong mẫu mực, dĩ nhiên đem hàng giả bán cho hoàng đế, thần tượng A. tề quốc một tên tiểu mại điếm ông chủ nghẹn họng nhìn chân chối nói. Không chỉ là hắn, những người khác hiện tại cũng hoài nghi cái kia diệt thần nỏ là giả. Bởi vì giang ly một đầu đụng nát diệt thần nỏ mũi tên hình tượng, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rung bọn hắn đến nói, cái này diễn cũng quá giả. Đáng tiếc trên chiến trường người không có tâm tư của bọn hắn đi nghĩ những thứ này, nhìn thấy Giang Ly một đầu đụng nát Diệt Thần nhỏ mũi tên một thương đập chết Hàn Võ Hoàng về sau, từng cái dọa đến vãi cả linh hồn, quay người nhanh chân liền chạy. Đúng lúc này, Giang Ly xoay người nhặt lên Diệt Thần nỏ cùng bị hắn một đầu đụng nát một nửa Diệt Thần nỏ mũi tên, đối với một tên chạy trốn A Thánh trực tiếp bắt cỏ. Phụp. Bành. Cái kia A Thánh liền như là diễn hóa đồng dạng tại không trung nổ nát vụn hóa thành đầy trời sư vỡ. đoạn mũi tên giết á thánh. đây là sự thực diệt thần nỏ mũi tên a. mọi người tin nhưng nhìn giang ly ánh mắt lại càng phát kinh khủng, phảng phất đang nhìn một cái quái vật. mà giang ly giờ này khắc này cũng không có nghe, thay phiên long thương liền như là chụp dưa leo giống như từng cái từng cái đem còn còn sống á thánh chụp thành thịt nát. những hàn quốc kia võ tướng cũng đang liều mạng, làm sao đối mặt giang ly cái này bạo quân hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. trường thương quét qua, từng mảnh nhỏ bị quét bay chấn vỡ, cương liệt văn thần cũng nhào tới, bất quá bị quạ đen một cánh liền trụ phản, tất cả đều trói lại ném tới một bên. trong chớp mắt vừa mới vẫn là nhất quốc chi lực giết xong đoàn, sau một khắc chỉ còn lại phương vô úy cùng hỏa lưu ly còn tại kiên trì. phương vô úy thân là đại tông môn trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng là thuộc sơn kiếm tông cũng không phải cái gì loại lương thiện. bọn hắn am hiểu nhất chính là nào có đồ tốt, ai có đồ tốt, trực tiếp một câu vật này cùng giáo ta hữu duyên. Sau đó là có thể muốn liền muốn, nếu không đến liền đoạn, mà lại cướp là lẽ thẳng khí hùng, còn có thể cho đối phương chụp mũ bảng môn tà đạo chụp mũ cái gì. Cuối cùng giết đối phương, được chỗ tốt, còn có thể lưu lại cái mối tên. Sở dĩ, phương vô bí trên thân bảo bối quả thực không ít, lúc này mới tại Giang Ly công kích đến, miễn cương còn sống sót. Cho tới hỏa lưu ly, trên người nàng có một loại vật kỳ lạ bí bảo, Giang Ly mấy lần đánh kích, nàng đều tại trong lúc nguy cấp bị cái kia bí bảo cứu được. Giang Ly có thể cảm giác được rõ ràng, hắn một kích kêu kỳ thật đã giết Hỏa Lưu Ly, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cái kêu bí bảo thay nàng chết rồi. Giang Ly có chuyện hào hào nói, trước đó đều là hiểu nhầm, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi cho chuyện. Chúng ta thuộc Sơn Kiếm Tông có lẽ sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi muốn kiến quốc, dù sao vẫn cần có người ủng hộ a. Không ai thừa nhận, vậy coi như quốc gia nào a? Chúng ta thuộc Sơn Kiếm Tông hạ nắm giữ lấy mấy cái tiểu quốc, có thể cùng ngươi thành lập quan hệ ngoại giao. Phương vô ý ho ra đầy máu, nhưng là ngoài miệng cũng không dừng lại hạ. Giang Ly nhìn xem cái kia phun đầy trời bật máu, trực tiếp một gậy quá khứ đem phương vô ý lệnh thành thịt nát. Giang Ly biểu môi nói, lao tử kiến quốc, không cần quan hệ ngoại giao, dù sao sớm muộn đều phải đặt vào ta bản đồ đến. Nói đến đây, Giang Ly nhìn về phía hỏa lưu ly. Không thể không nói, hỏa lưu ly hoàn toàn chính xác xinh đẹp, loại kia thành thuộc vưu vật phong vận đối với hết thảy nam nhân đều có lực hấp dẫn thật lớn, có lồi có lõm, trước sau lồi lõm. Phong mãn cao ngất dáng người càng lạ như là liệt hỏa, đừng nói những tuổi khô kêu luôn luôn nam nhân, liền xem như một cây triều mục, cũng sẽ bị nhen nhóm thành lửa cháy hừng hực. Hỏa lưu ly bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem giang ly, tội nghiệp mà nói, giang tiên sinh, ta, ta thật không phải là cố ý đối địch với ngươi. Chúng ta hỏa tông thế yếu, một mực phụ thuộc phong môn. Phong môn để chúng ta làm cái gì, chúng ta nào dám cự tuyệt ta đều là phong trạm buộc ta tới, nếu không ta cùng ngươi không oán không cựu. Vì sao muốn cùng ngươi khó xử a Nhìn xem hỏa lưu ly cái kia bị khuất, đáng thương bộ dáng, trên internet là một mảnh ho hét. Giang ly. Giang ly. Dừng tay A. Đây chính là nữ thần A, đương thời xếp hạng thứ 12 tuyệt thế nữ thần A. Không đúng, trước 10 chết một cái, hiện tại nàng là thứ 11. van cầu ngươi, cũng đừng giết nàng A. Giang ly, ngươi tên hỗn đảng không cần là thủ tồi hoa A. Đây chính là tuyệt thế vưu vật A, giết đáng tiếc A. Giang ly lão phu chính là càn vòng núi, càn vòng tôn giả. Ách, ta là một tôn á thánh, cũng nhanh thành thánh. Yên tâm, ta không phải đến bán mặt mũi, ta cảm thấy đi, nữ nhân xinh đẹp như vậy bị giết quá đáng tiếc. Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền, ta ra a, ta mua được không? Ngươi yên tâm, nàng là địch nhân của ngươi, ta cam đoan để nàng từ đây trên thế gian biến mất, không cho ngươi thêm thêm phiền phức. Càn vòng tôn giả nguyên vốn còn muốn phơi nắng thân phận, nhưng là nghĩ đến giang ly đưa tay ở giữa diệt một nước cao thủ. Lập tức liền chết lặng, mặc kệ trang bước, trực tiếp nói thật ra, dùng tiền mua. Có người mở đầu, liền có người đuổi theo, lập tức có người hô, giang ly, ta là Hắc sơn lao quái, càn vòng cái kia giả con bê là cái quỷ nghèo. Ta thân ra có thể so sánh hắn dày đặc nhiều, ngươi nói số, là dùng tiền, vẫn là đổi pháp bảo, ta đều đổi. Tuyệt đối đừng giết ta. Giết thì thật là đáng tiếc. Đi theo một nhóm lao quái vật nhảy ra ngoài, bọn gia hỏa này đều là lai lịch bất chính mặt hàng. Đều là bị các phương truy nã hoặc là xếp vào khủng bố danh sách tà ma ngoại đạo Mà hỏa lưu ly đây chính là thực sự cái gọi là chính phái nhân sĩ Mà lại dung mạo xinh đẹp, lại là A Thánh Cái này tuyệt đối là đỉnh cấp tư nguyên khan hiếm Những danh môn chính phái kia hoặc là cùng hỏa tông có quan hệ tông môn Cho dù đó mắt, cũng thật không tiện đứng ra hô đầu giá Những cùng kia hỏa tông quan hệ không lớn cũng không dám hô Vừa đến sợ ném đi thanh danh Thứ hai cũng sợ hỏa tông điên cuồng trả thù. Nhưng là những vốn là kia bị hỏa tông hám hại qua, hoặc là chính đang đuổi giết truy nã lao quái vật, hoặc là không chút kiêng kỵ tà ma nhóm, mới mặc kệ những đâu kia. Quản ngươi hỏa tông, phong môn, ta cao hứng liền đi, không kiêng nể gì cả. Mà lại, có chút cũ ra hỏa cũng không phải là vì mua hỏa lưu ly, bọn hắn thuần túy chính là vì buồn nôn hỏa tông, buồn nôn những danh môn chính phái kia, từng cái kêu so với ai khác đều hăng hái, cố tình nâng giá cũng là một cái so một cái hăng hái. Nhưng là Giang Ly lúc này đã dơ tay lên cánh tay, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, quả đen kêu lên, lao đại, đường động thủ ai những lao ra hỏa này đều đánh ra giá trên trời. Từng cái đều muốn mua này nương môn đâu. Giang Ly ngạc nhiên, hắn đang chiến đấu nào có thời gian nhìn điện thoại, nghe được quả đen la như vậy, thế mới biết, lại có một đám người tại đầu giá, muốn mua đi hỏa lưu ly. Quả đen chơ mắt nhìn Giang Ly, lao đại, thế nào? Bán không? Hỏa lưu ly cũng mười phần kích động nhìn Giang Ly. Đồng thời bảo đảm nói, Giang tiên sinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan về sau tuyệt đối không đối địch với ngươi. Giang ly lườm liếc mắt hỏa lưu ly nói, ngươi biết mị thanh mâu là chết như thế nào à? Hỏa lưu ly sướng sở, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hoảng sợ. Giang ly nói, đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, bất quá trong mắt của ta, đều là nói nhảm. Các ngươi miệng thảo luận lấy không đối địch với ta, nhưng là trong lòng các ngươi lại hận ta tận xương, hoán khí ngập trời. Mặc dù ta thích nuôi rau hẹ, nhưng là ta lập tức liền muốn cùng toàn thế giới là địch, thật đúng là không kém như thế một viên. Hỏa lưu ly nghe được cái này lời nói, đột nhiên phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một cây long thương phá không, phù một tiếng xuyên qua thân thể của nàng. Long thương chấn động, nàng oanh một tiếng nổ thành bay đầy trời cho. Trong nháy mắt đó, trên internet là một mảnh kêu A. Đồng thời giang ly nghe được lít nha lít nhít đinh đinh, đinh em thành. Đi theo bốn phương tám hướng tất cả đều là hoán khí số lượng tung bay, liền cùng trời mưa giống như. chương 518, Thư Hùng nhỏ Giang Ly trong lòng nhịn không được cảm thắn nói, quả nhiên, mỹ nữ chính là kéo cửu hận A, thoải mái. Rất nhiều hỏa lưu ly phan hâm mộ mắng to Giang Ly tâm ngoan thủ lạc, là thủ tuổi hoa, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Giang Ly thì biểu môi nói, ở trong mắt các ngươi kia là hoa, nhưng là trong mắt ta đó chính là chó. Ta thả nàng, các ngươi là có thể ngắm hoa nhìn vui vẻ. Nhưng là nàng quay đầu cắn ta thời điểm, các ngươi ai có thể giúp ta diệt hắn. Nói đến đây, Giang Ly hát hát cười xấu xa nói, húng chi, ta coi như thả hắn, liền các ngươi những này tử trạch, ai có bản lĩnh cưới được nàng a Lời này vừa nói ra, đinh đinh không ngừng bên thai, hiển nhiên Giang Ly còn nói đến nỗi đau của bọn họ. Giang Ly hồi phất phất tay nói, được rồi, đừng nằm mơ ban ngày. Có chút thời gian vì người khác nữ nhân yêu thương, không bằng nhiều đánh mấy phần công kiếm nhiều tiền một chút, cải thiện cơm nước đừng từng cái mỗi ngày ăn nhiều chết no không có chuyện làm khi liếm chó nói đến đây giang ly bổ sung một câu cuối cùng phụ tặng mọi người một câu lời khuyên liếm chó liếm chó không có gì cả đinh đinh đinh lại là đầy trời oán khí phóng lên tận trời giang ly nhịn không được cảm thán nói ai nói trạch nam thân thể không được nhìn xem bọn gia hỏa này người bình thường đều bị ép ra thứ hai xuân không biết có người hay không thổ huyết đã sớm nói giang ly mấy lần sửa chữa trị số về sau hôn độn chi liêm biểu hiện một Sớm cũng không phải là quá khứ một. Dù là thế giới này đại đạo hiện tại thế, mọi người phổ biến tố chất thân thể cường đại biến thái, nhưng là người bình thường tối đa cũng liền có thể cung cấp như vậy một lượng điểm vàng khí. Mà thấp với một điểm vàng khí, liêm đao là không biểu hiện. Bây giờ liên tiếp bị nghiền ép ra hai nhóm đoán khí giá trị, tất nhiên có người muốn bị tội. Sự thật cũng đúng là như thế, một ngày này, toàn thế giới không ít người đều tiến bệnh viện, nhất thời ở giữa bệnh viện kín người hết chỗ. Bất quá kết quả sau cùng đều là một cái lựa giận công tâm, hồi đi nghỉ đi liền tốt. Ngay tại Giang Ly đắc ý hưởng thụ lấy đầy trời oán khí lúc, hư không có chút vận mẹo, một cây ngân sắc mũi tên đột ngột xuất hiện tại Giang Ly chỗ mi tâm. Phốc. Giang Ly đưa tay bắt lấy mũi tên, sau đó con ngươi phóng đại, chật vật lưu lại, lão đạo nói, "Ta." Giang Ly về sau một nằm, bình một tiếng nằm trên mặt đất, không động, con ngươi khuếch tán, chết không nhắm mắt. Quả đen thấy thế, quát to một tiếng, "Lão đại!" "Lão đại ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta a." Trên internet đám người lập tức ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ cái này đại ma vương cứ thế mà chết đi. Những lao quái vật kia cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia ngân sắc mũi tên xuất hiện đích thật quỷ dị, mà lại uy lực cực lớn, hư không đều bị chấn bóp méo, vẻn vẹn so Hàn Võ Hoàng bắn ra cái kia một mũi tên yếu một kia mà thôi. Giang Ly mặc dù thời khắc cuối cùng bắt lấy, nhưng là mũi tên rõ ràng trong khoảnh khắc đó ngắn một đoạn, nói cách khác, mũi tên đã có một bộ phận chui vào Giang Ly trong đầu. Một mũi tên bắn vào đầu Lại thêm diệt thần nỏ giết diệt, diệt thần hồn đặc tính, đủ để đánh giết giá đá thánh, thậm chí thánh nhân. Sở dĩ lao quái vật nhóm cũng có chút không chắc, Giang Ly đến cùng chết hay không. Ngay tại mọi người ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên ngồi dậy, bơ trong tay chi kia nỏ mũi tên đối với phương xa hô to, bắn xong liền đi a Cũng không sang nhìn xem chết hay không a Người cũng quá bất kinh nghiệp, quá không chuyên nghiệp đi. Mọi người thấy thế, thật muốn chửi mà nó. Sau đó liền có người chửi mẹ. Ta thao. Lúc này ngươi còn cùng chúng ta diễn kịch, ngươi vẫn là người. Đại gia ngươi A, Giang Ly, ngươi còn có thể càng tiện một chút A. Đinh đinh đinh. Hoán khí một. Hoán khí một trăm. Hoán khí năm trăm. Đầy trời hoán khí lần nữa bay lên. Giang Ly thấy này lập tức mặt mày hớn hở lên. Đối với ống kính túi người chào nói, cảm tạ cờ tơ vờ, cảm tạ em TV, cảm tạ nở tơ vờ, cảm tạ các vị hậu ái. Ta có thể ở đây cầm tới biển trời kim tượng thưởng là vinh hạnh của ta. Hành động. Ai nha? Người đừng chạy. Ta còn không có nói cho người xong đâu. Giang Ly còn không có diễn xong hí đâu, quay người đối với phương xa giống to một tiếng, tiếng giống chấn thiên, như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp giống bầu trời ô vân đều nổ tung. Ở ngoài ngàn dặm, một nữ tử vừa đằng không mà lên, trực tiếp lào đảo rơi xuống. Giang Ly bước ra một bước đi, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mọi người nhìn xem trống rông ông kính trước, nghĩ đến vừa mới Giang Ly tại cái kia cảm tạ đến cảm tạ đi tiện nhân bộ dáng. Lập tức một mảnh tiếng mắng chửi, Giang Ly, ngươi tờ mở có bị bệnh không? Và anh! Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, mọi người vội vàng đổi miệng, quả đen, ngươi nhanh lên một chút theo sau A. Lộ ra vệ tinh, tranh thủ thời gian cùng chúng A. Đang khi nói chuyện vệ tinh trước một bước khóa chặt Giang Ly, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly rơi vào cái kia trên núi nhỏ, một quyền đem một cây đại thụ đánh nát, cây bên trên một đạo thân ảnh màu bạc vọt lên thiên không, thân thể uốn éo ẩn thân biến mất. biến Saka. Giang Ly cởi nhạo một tiếng về sau, đối với bầu trời hét lớn một tiếng, ra. Tiếng giống chân thiên, như là thương long gào thét. Đây không phải cái gì âm ba công, nhưng là so cái gì âm bà công đều hưng mãnh. Giống to một tiếng, sơn lâm vỡ vụt, núi đá bay loạn. Trên bầu trời trực tiếp chuyển đến rên lên một tiếng, đi theo một đạo sắp đi xa thân ảnh màu bạc ngã xuống. Giang Ly vung tay lên trực tiếp đưa nàng bộ tới, trở tay ném xuống đất. Giang rắc một tiếng cái kia tựa hồ là xương cốt đứt gãy thanh âm. Mọi người đi theo ống kính nhìn lại, có người đi theo hét lớn, là Ngọc La Sát. Kích sát đội đội trưởng, Ngọc La Sát. Ta trước khi nói làm sao không thấy được nàng đâu, nàng thật bảo chỉ bình thản á hàn võ hoàng chết rồi, nàng cũng không chịu xuất thủ, liền chờ Giang Ly buông lỏng một khắc này mới động thủ. Thật hung ác ca. Có lao giả cảm thán. Thiện quả lão nhân cũng nói, kích sát vốn là xa cự ly thích khách, tất cả lực lượng tập trung ở cái kia một trên tên, sau một kích mặc kệ thành không thành công tự dắt trốn xa. Thành công thì công thành lưu thân, thất bại thì khác tìm cơ hội. Đáng tiếc, Ngọc La Sát gặp được Giang Ly như thế cái đồ biến thái, chạy đều không cách nào chạy. Đám người dồn dập đồng ý, vừa mới Ngọc La Sát cái kia một mũi tên hoàn toàn chính xác đáng sợ, liền xem như thánh nhân bị như vậy đánh lén, Đoan chừng cũng muốn bị thương. Có thể thấy được Ngọc La Sát sức chiến đấu lại có chỗ tăng lên. Nhưng là đáng tiếc là, nàng gặp Giang Ly cái này chết biến thái. Đúng lúc này, có lao quái vật hoảng sợ nói, mỹ nhân này sát thủ. Chết biến thái sẽ không lại muốn lạc thủ tồi hoa. Đi theo những người khác cũng giật cả mình. Mặc dù không ai thấy Quang Ngọc La Sát hình dáng, nhưng là quang cái kia như là cá bơi giống nhau thuận hoạt đường cong hoàn mỹ dáng người, liền đã để vô số người thèm nhỏ dãi, thậm chí muốn đem nàng xếp vào mười đại mỹ nhân một trong. Mắt thấy Ngọc La Sát bị bắt, mọi người từng cái vò đầu bức hay, dồn dập trên mạng lưới kêu gào, Giang Ly, thủ hạ lưu tình a ngươi đem trước thập đại mỹ nữ toàn giết, ngươi cái này là muốn cho chúng ta về sau đều cưới khủng long a. Không thể tao đạp như vậy tài nguyên A. Người ra cái giá, bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Đúng đúng đúng. Tiền không là vấn đề. Cùng lắm thì chúng ta lão ca mấy cái đến một chút cũng được A. Trước đó tại trong núi sâu đánh cờ mấy lao quái vật tại cái kia hô to. Bọn hắn nguyên bản nhìn Giang Ly vẫn là rất vừa mắt, sát phạt quả đoán, chiến lược vô song, chính là người có chút tiện. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn thật cảm thấy, đây không phải tiện, đây là hôn đàn A. Quả đen cao cao nâng điện thoại di động, để Giang Ly nhìn thấy cái kia bầy sói đói tiếng kêu rên. Giang Ly nhếch miệng cười nhạo nói, các ngươi những này già không xấu hổ, từng cái đều mấy ngàn tuổi a. Còn la hét mua tiểu cô nương, các ngươi được sao? Chúng ta người già tâm bất lão. Không đối với là nhìn già, thân thể lẫn động. Tóm lại, ra giá đi. Có lão già hỏa vội vàng sao động kêu la, sợ Giang Ly một bàn tay đem cái kia tuyệt mỹ người cho chụp chết rồi. Giang Ly hồ nghi nhìn xem những lời đồn đại kia. Cùng cá biệt tiểu thị tần nhắn lại, hắc hắc nói, đường trách ta không có nhắc nhở các ngươi à, bởi vì cái gọi là nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ, 60 ăn người không nôn giường, 70 tưởng ngăn có thể hút chuột, 80 cự pháo cũng tụt hầu. Ta dưới chân nữ nhân này thực lực vẫn được, dựa theo bình thường thiên tài để tính, không có mấy ngàn tuổi cũng có mấy trăm tuổi. Mấy người các ngươi lão có đầu, xác định không sợ mùa sau khi trở về bị hút cái nghiền xương thành cho. Mấy lao quái vật đầu tiên là sướng sở, sau đó đồng thời hét lớn, ngươi cái này ở đâu ra một bộ một bộ. Bất quá sâu sắc, ngư bức. Siêu. Một đạo ngân sắc lưu quang bắn về phía Giang Ly mặt. Lại là Ngọc La Sát xuất thủ lần nữa, không ai nhìn thấy Ngọc La Sát là thế nào xuất thủ, bởi vì lực chú ý đều trên người Giang Ly. Ngân sắc nỏ mũi tên chớp mắt đã tới, trực tiếp bắn tại Giang Ly trong mắt bên trên. Có thể nói cái này một mũi tên vô cùng xảo trá, hung ác, ác độc. Mọi người theo bản năng mở lớn miệng liền muốn kinh hô, Giang Ly muốn chết. Kết quả lời nói còn không có xuất khẩu đâu, chỉ nghe con một tiếng, Giang Ly mí mắt đều không có nháy một chút, cái kia nỏ mũi tên trên ánh mắt trực tiếp băng liệt. Mọi người lời đến khỏe miệng, trực tiếp biến thành, ngã tạo. Cái này cũng được. Biến thái A. Đây mà vẫn còn là người ư. Không đối với hắn vốn cũng không phải là người. Giang Ly chừng mắt nhìn, gãi đầu một cái đối với ống kính nói, các ngươi nhìn, không phải ta muốn động thủ. Là nữ nhân này thích ăn đòn A tốt, đều đừng nói nữa, ta muốn động thủ. Giang Ly đang khi nói chuyện, dơ cánh tay lên, sau đó chớp mắt, cười nói, đập chết người lợi cho người quá rồi. Một nhóm lao quái vật nghe vậy, liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng. Chụp chết nàng lợi cho nàng quá rồi, đừng giết. Chúng ta giữ lại làm ấm dường, giặt quần áo nấu cơm cũng tốt. Kết quả liền thấy Giang Ly đem trước đó từ hàn võ hoàng cái kia đoạt tới diệt thần nọ cầm lên, sau đó đem long thương thu nhỏ xem như nọ mũi tên treo ở bên trên Nhắm ngay ngọc là sát mi tâm. Đừng a Giang Ly. Đừng giết. Thiên hạ nữ nhân vốn là không nhiều, ngươi không thể tao đạp như vậy a Mọi người lần thứ nhất hy vọng Giang Ly là cái sát lang, mà không phải một cái lạt thủ tồi hoa đại ma vương. Tại tất cả mọi người kêu rên thời điểm, Giang Ly chợt phát hiện hẳn võ hoàng vậy đem diệt thần nọ đột nhiên nở rộ từng đạo màu đen ô quang. Ô quang như là siếng xích giống nhau khóa lại Giang Ly tay, để Giang Ly vô pháp bốc cỏ. Giang Ly nhíu mày. Lúc này sau thiện quả lão nhân nói, ta nhớ ra rồi, trong truyền thuyết diệt thần nọ không phải đơn độc một thanh, mặc dù cũng có chế thức đại lượng sản xuất, nhưng là chân chính diệt thần nọ chỉ có hai thanh. Một mái một trống, Giang Ly cầm trong tay chính là hùng diệt thần nỏ mà Ngọc La Sắt cầm trong tay được hẳn là thư diệt thần nỏ Thư hùng không tương sát, sở dĩ hùng diệt thần nọ tại phản kháng Giang Ly ý chí. chương 519, Ngốc Chó Giang Ly nhìn thấy đoạn này tin tức về sau, nhìn về phía Ngọc La sát hỏi Ngọc La Sát không nói chuyện, trong con người đều là hàn quang cùng sắc cơ, hiện nhiên đây là một cái chân chính sát thủ, lạnh đến tận xương thủy. Dù là bây giờ bị Giang Ly bắt lấy, ý nguyên đang nghĩ biện pháp giết chết Giang Ly. Bất quá Giang Ly biết, thuyết pháp này tám thành là thật. Nhưng là Giang Ly vẫn là đối với màn hình hỏi, cái kia vì sao nàng có thể bắn ta? Chẳng lẽ nọ bên trong nữ cũng so nam hùng A? Thiện quả lão nhân nói, hùng nọ lại không có nhận ngươi làm chủ nhân, bắn người rất bình thường. Giang Ly cột cổ miệng. Có vẻ như đích thật là chuyện như vậy. Sau đó Giang Ly nhìn trong tay hùng nọ cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng dám phản kháng ta. Giang Ly trực tiếp bắt cổ, cái kia màu xám xương mũ trực tiếp bị Giang Ly bạo lực bóp nát, sau đó Giang Ly liền muốn bóp cổ. Đúng lúc này, hung diện thần nhỏ bên trên bay ra một vệt kim quang, Giang Ly tiện tay chảo một cái, kim quang trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, cái kia là một cái phủ văn màu vàng. Giang Ly nhíu mày, cái gì phá ngọn ý? Giang Ly đang muốn bóp nát, quả đen tranh thủ thời gian tiêu lên. Lão đại đừng nặn, cái kia là đồ tốt. Sau đó Giang Ly nhìn thấy Thiện Quả lão nhân tại nhắn lại, kia là nhận chủ phù văn, hùng Diệt Thần nhỏ bị ngươi chinh phục. Giang Ly ngạc nhiên, Diệt Thần nọ lại muốn nhận hắn làm chủ. Đúng lúc này, mỹ thương hải, các mấy người mang theo đại cấp cũng đuổi tới. Giang Ly xem xét, con mắt lập tức sáng lên, một tay lấy đại cấp vô tới, sau đó trực tiếp đem Diệt Thần nọ nhận chủ phù văn đập vào trán của hắn bên trên. Đại cấp xứng sở, kêu lên, làm gì? sau một khắc giang ly trong tay diệt thần nhỏ hóa làm một đạo lưu quang chui vào đại cấp trong cơ thể. đại cấp giật nảy mình tiêu lên thứ độ gì đi ra cho ta ra đại cấp trên lưng kim quang lói lên nhiều một khung thêm lớn bản diệt thần nhỏ cảm giác kia tựa như đại cấp bị cải tiến thành di động chó bài xe nhỏ, bất quá nhìn lại cũng không không hài hòa, ngược lại cho đại cấp hai bức khí chất bên trên tăng thêm một vệ tuy vũ cảm giác thấy cảnh này trên internet là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh tiêu gen.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 Sau đó Ngọc La Sát không chút do dự đối với đại cấp dập đầu quỷ lại, cơ hồ không nói lời nào Ngọc La Sát phun ra mấy cái băng lênh chữ, Ngọc La Sát, bái kiến chủ nhân. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đó, người của toàn thế giới đều tại phun nước, không có nước trực tiếp liền muốn thổ huyết. Cái này tình huống như thế nào? Ngọc La Sát nhận một con chó khi chủ nhân. Ông trời ơi, ta cảm giác thế giới quan của ta đều sụp đổ. Cái này, quá mức, quá đả kích người. Ta đã biết, ta hiểu được khó trách Hàn võ hoàng thân tay cầm hùng diệt thần nỏ, đây là bởi vì hùng diệt thần nỏ là sở hữu diệt thần nỏ bên trong vương, có nó tại tay, kích sát bộ đội liền sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hùng diệt thần nỏ đồng thời cũng là một loại truyền thừa, nhận ai là chủ, kích sát liền phục tùng ai mệnh lệnh. Ngọc la sát cũng là như thế, bọn hắn đều là từ nhỏ bị huấn luyện ra, ngày đêm tẩy nào thích khách thêm tử sĩ, trong đầu căn bản không có cái gì quân thần tư tưởng, bọn hắn chỉ phục từ hùng diệt thần nỏ chủ nhân. Hùng diệt thần nỏ cũng không phải thật bị Giang Ly thu phục, rất có thể là nghĩ nhận Giang Ly làm chủ, sau đó Ngọc La Sát đi theo nhận chủ, dạng này liền có thể cứu Ngọc La Sát. Đương nhiên, cũng có thể là vì tự cứu cùng cứu thư diệt thần nỏ. Cái này nỏ, quá có linh tính. Thiện quả lão nhân kinh hô mà lên. Nhưng là đã không ai nghe hắn, hiện trên mạng lưới là một mảnh kêu dên thanh âm. Trước một khắc còn an ủi người khác, nói đại cấp cuối cùng chỉ là một con chó mà thôi ra hỏa, hiện tại gọi thẳng. Ta thế nào cảm thấy ta sống còn không bằng một con chó đâu. Lao quái vật nhóm thì rồn dập lá hét giá cao mua diệt thần nhỏ. còn có người trực tiếp muốn táng ra bại sản mua đại cáp. Bất quá tại bị giang ly tất cả đều cự tuyệt về sau, có người trực tiếp xuất ra một cây nghe nói là thánh nhân xương xương cốt đối với đại cát quơ, kêu lên, đại cáp, ta dùng cái này đổi với ngươi ngươi người hầu thế nào. Đám người nghe vậy, trực tiếp hai mắt lật trắng mắng to vô sỉ sau đó càng nhiều lao quái vật cơ các loại cổ quái kỳ lạ xương cốt cùng bánh bao thịt cái gì đối với đại cấp hô hào lời tương tự kết quả đại cấp trực tiếp nổi giận đổi đại ra ngươi ta là chó nhưng là ta không thích ăn xương cốt, ngươi mới ăn xương cốt đâu cả nhà ngươi đều ăn xương cốt. còn có cái kia cầm bánh bao ngươi mới bánh bao thịt đánh chó đâu ta nhổ vào ngươi một mặt nước bọt lao quái vật nhóm sững sờ lập tức cười cười xấu hổ đúng lúc này một tên gọi là đà núi lao nhân lao quái vật cười hắc hắc chó không thích ăn xương cốt, bánh bao cùng thịt, chẳng lẽ ngươi thích ăn hoàng kim tước? Ta cái này có tươi mới, buổi sáng vừa kéo, ngươi hoặc là, cút! đại cấp mặc dù đầu óc không hiểu nghiệm, nhưng là cũng biết đối phương nói chính là gì, trực tiếp mắng lên, mắng xong sau, ngửa đầu đối với giang ly phàn là nói, cái này nhóm ngốc thiếu, một nữ nhân mà thôi, bọn hắn cho tới điên cuồng như vậy à? cô gái này đều không có nhà cách vách đấu như đẹp mắt đâu. lời này vừa nói ra, trên internet tất cả mọi người đều gọi thẳng Ngươi thật đúng là một con chó à, thật tờ mở cậu thả. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, bất quá hắn hiểu rất rõ đại cát, gia hỏa này thật chỉ đối với chó cái cảm thấy hứng thú, đối với người, không quan tâm bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân, trong mắt hắn liền nữ nhân nhìn cho cái cảm giác không sai biệt lắm, hoàn toàn không hứng thú. Mà Ngọc La Sát nghe được cái này lời nói về sau, cả người rõ ràng ngây ngốc một chút, sau đó túi đầu không hề nói gì, tựa hồ đối với chủ nhân, nàng không có bất cứ ý kiến đến gì. Đã ngươi bây giờ là ta chó nuôi trong nhà người hầu, cái kia chính là mình người, cái kia ta liền không giết ngươi. Đi, đứng lên đi. Giang Ly bĩu môi nói. Nhưng mà Ngọc La sát lại căn bản không có lên ý tứ, yên tĩnh cùng đợi đại cấp mệnh lệnh, cho tới Giang Ly, trực tiếp xem như không khí. Giang Ly một trận xấu hổ, xoa xoa môi đá một cước đại cấp, ra hiệu hắn cho mình lưu chút mặt mũi, làm cái bậc thêm hạ. Kết quả đại cấp ngẩn đầu một cái, sững sờ nhìn xem Giang Ly hỏi, làm a Cái này khiến Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, xoa xoa mi tâm, hắn lần thứ nhất hối hận, đem nhận chủ phù văn đập vào đại cấp trên đầu. Trên Internet mọi người nhìn thấy Giang Ly lung túng như vậy tình huống, lập tức cười thành một mảnh, gọi thẳng Giang Ly hàng này đáng đời. Mọi người đối với Giang Ly hoàn toàn không có hảo cảm, không có cách, ra hỏa này quá tiện, mà lại tự tay giết mấy cái trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, tuyệt đối thủ không đội trời chung. Thậm chí có người cho rằng... Giang Ly tồn tại chính là đối với mỹ nữ uy hiếp lớn nhất, trực tiếp hô hào đương thời cao thủ xuất thủ chấn áp Giang Ly. Nếu ai có thể chấn áp Giang Ly, cái kia tuyệt đối là các mỹ nữ cứu tình. Không phải các mỹ nữ cứu tình, phải nói là các nam nhân cứu tình mới đúng. Các ngươi ngâm lại, Giang Ly hỗn đản này tính cách, giết mỹ nữ liền cùng chém dưa thái rau, thật nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, không chừng về sau mọi người chỉ có thể cưới khủng long hoặc là cưới nam nhân sinh hoạt. Cái này từ phồn diễn sinh sống trên ý nghĩa tôi nói. Giang Ly sống sót chính là phản nhân đạo. Nhà ai có cao thủ tuyệt thế, mau chóng xuất thủ, diệt cháu trai này đi. Mọi người ngao ngao kêu to, các loại lên án, thế nhưng là Giang Ly vừa mới một người bình một nước, khủng bố sức chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều dùng mình. Trên Internet thổi như bức là một chuyện, động thủ thật, đó chính là một chuyện khác. Một bên khác, trong nước cho đại cấp một cái đầu băng, đi ngốc chó. Đi thôi. Đại cấp ngửa đầu nhìn Giang Ly, đi chỗ nào a? Giang Ly chỉ vào xa xa Hàn Quốc Hoàng Thành nói, đi chỗ đó, sau này đó chính là ta nhà. Mọi người nghe vậy lại là hoàn toàn không còn gì để nói, xem ra, Giang Ly là thật dự định ở đây kiến quốc. Nhất thời ở giữa mọi người tại đầu đường cuối ngõ nghị luận ẩm ý hôm qua thảo luận tất cả đều là hôm nay trận này tuyệt thế đại chiến. Một cái người đổ một cái đế quốc. Đây là chuyện chưa từng có. Cũng là tại một ngày này tên Giang Ly chân chính danh dương tứ hải, toàn bộ phương đông các quốc gia biết tất cả nó tồn tại. Cùng lúc đó, Tề quốc trong hoàng cung, Khánh Vương cùng Phạm Ly một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt đứng hai tên hắc giáp thị vệ. Khánh Vương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, "Chúng ta muốn gặp chúng ta phụ hoàng, các ngươi cũng dám ngăn trở? Bệ hạ có lệnh, tối nay ai cũng không thấy." Tự tiện xông vào người, chém. Hai tên hắc giáp thị vệ bá khí đáp lại, cho dù là đối đãi hoàng đế sủng ái nhất nhi tử cùng nữ nhi, cũng băng lãnh vô tình. Hai người khí tức thập phần cường đại, cũng mười phần băng lãnh, lời nói càng là quyết tuyệt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 Ta không tin bọn họ dám làm gì ta. Bình thường chúng ta đều là cái giờ này đi cho phụ hoàng thịnh an, cũng chưa từng thấy qua có ai dám ngăn trở chúng ta à. Phạm Ly hầm hừ tức giận nói. Khánh Vương chụp chụp Phạm Ly bả vai nói, tốt đừng nóng giận, có lẽ phụ hoàng thật sự có chuyện gấp gáp xử lý đâu. Chúng ta vẫn là không nên quái rầy hắn tốt. Phạm Ly nghiêng cái đầu nhỏ, hầm hừ tức giận cơ cơ quả đấm nói, tốt à, lần này bỏ qua hắn. Lần sau nhất định muốn dắt hắn mấy cọng dâu sau đó phạm ly nhảy nhảy nhót nhót đi, hiển nhiên nàng cũng không phải là thật sự tức giận. khánh vương quay đầu nhìn về phía thư phòng vị trí, cái kia hai tên hắc giáp binh sĩ như là hai tôn môn thần giống nhau không lúc đích. khánh vương nhíu mày, trong lòng nghĩ hoặc loại này khôi giáp, loại khí thế này, ta chưa bao giờ thấy qua. liền xem như phụ hoàng tử sĩ, cũng không phải như vậy trang phục. mà lại hai người này đối với ta cùng muội muội không có chút nào lòng kính sợ, nhìn ánh mắt của chúng ta liền giống như là nhìn người chết. Bọn hắn không giống như là ta tể quốc người. Ta tể quốc người tuyệt đối không dám như thế đối với chúng ta. Trong này có gì đó quái lạ. chương 520, thúc thúc đi. Giờ này khắc này, trong thư phòng, Tề quốc hoàng đế trước mặt ngồi một tên lãnh khóc người trẻ tuổi, trước mặt hắn đặt vào một cốc trà, nhưng là từ không đọc qua. Đây là nước ta nhất trà ngon lá, nếm thử đi. Tề quốc hoàng đế hiền lành cười nói. Nam tử lắc đầu nói, nhất trà ngon lá tại chúng ta cái kia, nơi này lá trà, ta không uống. Tề quốc hoàng đế Tiếu Dung hơi có vẻ cứng nhắc, bất quá Y Nguyên vân đạm phong khinh đổi chủ đề hỏi, chẳng biết Bách Mục thần tử này đến không biết có chuyện gì. Bách Mục hơi hơi mở mắt ra nhìn xem Tề quốc hoàng đế, hỏi, Hàn quốc hoàng thất bị người diệt, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tề quốc hoàng đế cười ha ha nói, thấy thế nào? Tại trên mạng nhìn chứ sao? Bách Mục nhíu mày, hắn biết Tề quốc hoàng đế minh bạch hắn không phải ý tứ này, nhưng là Tề quốc hoàng đế Y Nguyên nói như vậy, vậy liền nhất định là có khác ý tứ khác. Bách mục nhìn xem tề quốc hoàng đế, hơi nghiêng về phía trước thân thể, mang theo một cố uy áp tới, ý của ngươi là nói, chuyện này ngươi mặc kệ. Tề quốc hoàng đế hỏi ngược lại hắn, quản lấy cái gì quản? Bách mục thần tử nếu biết giang ly, vậy liền nhất định biết thực lực của hắn. Bây giờ ta tề quốc bị triệu quốc nhìn chằm chằm, không dám vọng động A. Tề quốc hoàng đế thấy bách mục thần tử mặt có vẻ giận, thản nhiên nói, bách mục thần tử, các ngươi thần tộc tại chu triều diệt vong sau liền rời đi thế giới này Tiến vào hư không động thiên phúc điệu bên trong, có một số việc ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Ta đề nghị ngươi, tại không có làm rõ ràng trước đó tốt nhất đừng đi lẫn vào nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, đây mới là ngươi phải làm. Bách mục thần tử sắc mặt có chút khó coi, ông trầm nhìn xem tề quốc hoàng đế nói, khương cẩn thận, ngươi đây là đang giáo dục ta à. Ngươi đừng quên thân thể của ngươi phân. tề quốc hoàng đế khương cẩn thận bật cười lớn, có chút tựa lưng vào ghế ngồi nói, bách mục thần tử, ta không phải đang giáo dục ngươi Ta đây là đang nhắc nhở ngươi, giang ly chuyện này rất phức tạp, chính là bởi vì phức tạp, sở dĩ liền càng cần phải nhìn nhiều, mà không phải lập tức trộn lẫn một cước. Bách mục thần tử cả giận nói, dựa theo trước đó chư thần cho các ngươi quyết định bảy nước điều nước đến nói, Hàn Quốc nhận xâm lấn, các ngươi liền nên tương trợ mới đúng. Thế nhưng là các ngươi lại lựa chọn làm như không thấy, chẳng lẽ không đem ta thần tộc để vào mắt. Tế quốc hoàng đế Khương cận thần ha ha cười nói, một cái người mất tin cái kia gọi mất tin, tất cả mọi người đều mất tin Vậy liền đại biểu không có chuyện này. Bách một thần tử vô bàn đứng dậy, cả giận nói, có ý tứ gì? Ngươi là nghĩ chống lại ý chỉ của thần. tề quốc hoàng đế Khương cận thần phất phất tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, uống một ngụm trà về sau, cười nói, bách một thần tử, ngươi gấp cái gì? Hàn Quốc còn không có bị diệt thế này. Không nên gấp gáp, cho hay mới vừa vận mở màn, từ từ xem đi. Hàn Quốc hoàng thất đều bị diệt, ngươi nói với ta không có việc gì. Bách một thần tử giận dữ, cương cận thần lắc đầu nói, cái kia diệt. Hàn Quốc không phải còn có không ít hoàng tử phân đất phong hầu bên ngoài A. Hàn Quốc cái kia nhóm thánh cấp giả hoàng đế không phải đều nghe theo các ngươi phân phó, đạp lên đột phá con đường rồi sao. Bọn hắn vẫn còn, sao có thể nói Hàn Quốc vong đây. Còn nữa nói, Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng là nội bộ phức tạp. Mặc dù Giang Ly diệt hoàng thất chiến lực chủ yếu, nhưng là phiền phức y nguyên không ít, một quốc gia không phải nói diệt hoàng đế, liền có thể kế thừa đại thống. Những phân bố kia ở các nơi hào môn quân thiệt đồng dạng 10 phần trọng yếu. Nếu là không chiếm được ủng hộ của bọn hắn, cái này nước, hắn lấy cái gì xây a? Thật chẳng lẽ dựa vào cái kia 3 năm người liền muốn tự thành một nước. Đây cũng không phải là thực lực có thể giải quyết, cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn, còn muốn đầu vóc. Mà lại phong môn thánh nhân sắp trở về, hỏa tông cũng đã chết một cái a thánh, hỏa lưu ly tại hỏa tông địa vị 10 phần siêu nhiên, thích nàng a thánh đến không hết, thù này khẳng định sẽ có người tới báo. Hỏa Lưu Ly muội muội Hỏa Tuất Nhan nghe nói bị một cái thần tộc đại nhân vật coi trọng, có hú ước. Bây giờ tỷ tỷ chết thảm, Hỏa Tuất Nhan thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ a. Coi như Hỏa Tuất Nhan mặc kệ, nàng nam nhân thật sẽ mặc kệ a. Giang Ly trên thân có trường sinh pháp. Nhiều ít người tại đỏ mắt ra, thần tộc cũng sẽ không như vậy an phận a. Hiện tại mọi người chỉ là thiếu khuyết cái động thủ lý do mà thôi, Hỏa Lưu Ly chết cho bọn hắn đầy đủ lý do. Còn có Tây Nam thuộc sơn, kia là một gốc 10 phần chú trọng mặt mũi đại tộc. Bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt mũi, giết bọn hắn á thánh. Việc này há có thể từ bỏ ý đồ. Muốn đối phó giang ly quá nhiều người. Lần này nước quá đục trọng. Bách Mục thần tử, ngươi xác định ngươi bây giờ muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục a? Nói đến đây, Khương Cận thần hạ giọng nói, theo ta được biết, kinh thiên cây bộ tộc bên trong ngươi cũng không phải là duy nhất thần tử. Lần này ngươi bị đẩy ra, thật là chuyện tốt ta. Vạn sự khởi đầu nan, trông trọt khai hoang nguy hiểm nhất. Ngươi thật là bằng bản lĩnh tranh đến A. Vẫn là người khác nhường lại. Nghe được những này, bạch một cái chán đều là mồ hôi lạnh. Cuối cùng vô bản một cái, ngầm miệng. Khương cận thần ha ha cười nói, không nên kích động, không muốn nghe cái này, vậy chúng ta lại nghe nghe giang ly sự tình đi. Hắn tự xưng đến tự thâm sơn, nhưng là hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn đến tự hàm cốc quan bên ngoài, chính là năm đó thanh như thiếu niên mang đi đám người kia loại hậu duệ. Hắn năm nay 23 tuổi. Nhưng là hắn lại có thể tay không xé mở hư không, kéo ra tốc độ đại đạo đến nệnh người, chuyện này gần như thần thoại, thực lực quả thực doan người. Ta đoán chừng, hắn có thể là đã bước vào thánh nhân định phong cấp độ. Thế nhưng là, hắn đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể tại ở độ tuổi này có tu vi như thế? Người nghĩ tới a, Sau lưng của hắn phải chăng còn có những người khác? Thanh như thiếu niên phải chăng cũng quay về rồi? Nghe được thanh như thiếu niên cũng quay về rồi câu nói này, bách mộc toàn thân dùng mình một cái. Hắn tiếp xúc qua trong tộc bí sử, biết thanh như thiếu niên đáng sợ, kia là một cái tay không chặt đức trường sinh đại đạo, chụp thánh nhân như là chụp chết sâu kiến giống nhau khủng bố tồn tại. Năm đó bọn hắn bộ tộc cơ hồ bị cái kia thanh như thiếu niên một bàn tay chụp diệt tuyệt. Khương cận thần đối với bách một thần tử khẽ mỉm cười nói, thấy không rõ cục, chúng ta trước hết nhìn xem. Dù sao, có người đi dâm lôi, chờ dẫm không sai biệt lắm, lại ra tay không muộn. chí ít, an toàn. Bách mộc khẽ gật đầu. Nhìn Khương cận thần ánh mắt lần thứ nhất nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng cảm kích. Cuối cùng Bách mục thần tử đứng lên nói, thần có ý chỉ của thần cùng ý nghĩ, giang ly mạnh hơn, tại thần trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Ta sẽ đem sự tình chi tiết báo cáo, cho tới đằng sau nên như thế nào, liền nhìn ý chỉ của thần đi. Bách mục nói hiên ngang lấm liệt, nhưng là ai cũng biết, hán sợ, chỉ là vì giữ gìn mặt mũi của mình lúc này mới gượng chống nói như thế cái bậc thềm hạ. Khương cận Thần mỉm cười đưa mắt nhìn Bách Mục mang theo cửa hai tên hắc giáp binh sĩ rời đi. Chờ Bách Mục đi xa, Khương cận Thần con người dần dần băng lạnh lên, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện treo một bức họa. Cái kia họa bên trong, một tên tuyệt mỹ nữ tử gánh vác linh cứu, đưa lưng về phía lấy hắn, vung vẫy xong quyền đối với chiến thiên hạ, bá khí vô song. Thứ hai ngày, khắp thiên hạ chấn động, phân tán tại Hàn Quốc các nơi các hoàng tử, dồn dập cử binh tạo phản. Đồng thời có đại lượng quân phiệt hô ứng. Nhất thời ở giữa tạo thành 350.000 liên quân, uy hiếp Hàn Quốc Hoàng Thành. Đồng thời, Hàn Quốc trong Hoàng Thành cấm vệ quân tại một đêm bên trong chạy sạch sành xanh, thậm chí Hàn Quốc trong Hoàng Thành bách tính đều chạy theo. Tóm lại, thứ hai ngày trời vừa sáng, Giang Ly nhìn thấy chính là toàn thành dối bởi, chống dống. Còn lại cư dân không đủ hơn trăm hộ. Cái khác, vô luận là làm quan vẫn là bách tính, toàn chạy hết. các nhìn liếc mắt Giang Ly, hôm qua ta liền nói cho ngươi, ngươi không nên vội vã đi ngủ mà là cần phải cướp đoạt quân đội quyền khống chế. Sau đó khống chế toàn bộ hoàng thành đại môn, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Hiện tại tốt, người chiếm linh hoàng thành, muốn kiến quốc, kết quả liền người đều không có. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ai nói không ai rồi. Cái kia còn không có hơn trăm hộ thế này. Cái kia hơn trăm hộ đều là giả yếu tàn tật, bởi vì mẹ góa con tôi, sở dĩ liền dẫn bọn hắn chạy trốn người đều không có, lúc này mới còn lại. Nếu không, ngươi cho là bọn họ thực sẽ lưu lại a? Ngươi trận chiến kia mặc dù danh chấn thiên hạ Nhưng là Lao Bách tính biết cái gì Hắn chỉ biết ngươi tạo phản Hàn Quốc đại quân sẽ đánh tới Mọi người đều sợ hãi đánh trận Tự nhiên là chạy Các khinh bị Giang Ly Giang Ly xoa xoa muối, cười khăn nói Dạng này a. Lúc này Tiểu Diệp tử chạy tới Chúa công, không xong Hiện tại toàn bộ Hàn Quốc đều tại bạo động Tất cả mọi người liên hợp lại Gây dựng hơn 30 vạn đại quân đến trinh phạt ngươi Giang Ly nghe xong Nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói. Nhiều ít người. 350.000 ngàn. Tiểu Diệp Tử cho rằng Giang Ly hù dọa, thanh âm có chút ít. Mị Thương Hải nói bổ sung, Hàn Quốc có binh ra người, binh ra người am hiểu nhất chính là hợp kích. Có binh ra người tọa trấn quân đội 10 phần khó chơi, càng nhiều người sức chiến đấu càng mạnh. Mà lại Hàn Quốc những hoàng tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Những hoàng tử này bên trong trí ít có 3-4 tôn Á Thánh, tỏa hạ cũng thở phụng Á Thánh. Sở dĩ một trận chiến này. 3. Giang Ly một chụp cặt bả vai thương phấn đánh gây mị thương hải, kêu lên, ngươi không phải nói không ai à. Cái này không người đến a? Cắt hai mắt khẽ lật nói, ngớ ngẩn, những này không phải bất tính, cái này là tới giết ngươi người. Giang Ly tùy tiện nói, đồng dạng, đều như thế. Đi, đã có người đến, mọi người đem cửa thành đều mở ra, chuẩn bị tiếp khách đi. Phi, người mới tiếp khách đâu. Tiểu Diệp tử cho Giang Ly một cái lít mắt, cùng Giang Ly lâu, nàng có chút không phải sợ Giang Ly, đã học được mắt trần trắng qua đen từ trên trời rơi xuống đến, nói, "Lão đại, bọn hắn buổi sáng hôm nay mới thành đoàn, muốn khai chiến, đoán chừng phải chờ mấy ngày." Giang Ly nhìn xem trong hoàng thành rối bời đường đi, tao mày nói, "Còn phải chờ mấy ngày a? Cái kia được loạn thành cái dạng gì a? Có không có cách nào để bọn hắn mau lại đây a? Chúng ta cái này thiếu nhân viên quét dọn a." Đám người lần nữa không còn gì để nói, nhân gia gặp được đại quân áp cảnh đều là tâm hoảng hảng, hàng này ngược lại là tốt. Từ đầu tới đuôi liền không có coi người ta là quân đội nhìn, một mực làm lao động tay chân nhìn. Qua đen ngược lại là quen thuộc, bởi vì Giang Ly tại vực ngoại chính là như thế đối với các quân đội. Thế là bày mưu tính kế nói, nếu không, ta đi thúc thúc. Giang Ly trực tiếp gọi người chuẩn bị một tấm rõ ràng bố, hắn ở phía trên viết một hàng chữ lớn, tin tức nặng ký. Giang Ly hôm qua dùng sức quá mạnh, trọng thương sắp chết, muốn giết hắn nhanh. Nếu không ngày mai liền khỏi hắn. chương 521, thiên thần, yêu thần thần. Ngươi cho ta kéo lấy hàng chữ này bay lượn trời, chiêu cáo thiên hạ. Giang Ly đối với quạ đen nói, các mấy người nhìn xem phía trên chữ, mặt đều đen. Dương Dương thận trọng nói, chúa công, người đây là coi bọn họ là đồ đần. Vẫn là, vẫn là ta ngốc đúng không? Dương Dương không dám nói lời nói, Giang Ly nói. Dương Dương gật đầu. Giang Ly nói, ngươi đây liền không hiểu được, kỳ thực hư, hưa thì thử. Tìm cho ta cái giường đến, ta liền nằm cửa thành lầu lên. Cho ta họa cái nhợt nhạt mặt, sau đó trên thân chuẩn bị kéo căng mang cái gì? Đúng rồi, lại đến người cho ta mơm thuốc. Ân, mị thương hải, ngươi đừng nhàn dỗi, cho ta chụp ảnh trực tiếp. Ta công việc quan trọng bày ra thiên hạ, ta bệnh, ta không được, mau tới đánh ta nha. Đám người nghe đến nơi này, một mặt đen nhánh, đây là thật không coi thế nhân là người nhìn rồi sao? Đúng lúc này, các đống nhiên nghĩ đến cái gì, hư thì thực, kỳ thực hư, người diễn như vậy sốc nổi, là muốn cho mọi người cho rằng ngươi thật trọng thương cố ý diễn kịch hù doa người. Giang Ly còn chưa lên tiếng, Tiểu Diệp Tử nói, vậy nếu như nhân gia cũng như thế nghi đâu, không mắc lừa làm sao bây giờ? Giang Ly ha ha nói, không mắc lừa không quan trọng, liền làm ta vũ nhục bọn hắn trí thông minh chứ sao? Câu cá còn không có trăm phần trăm câu đâu, vạn nhất thành đây, nói nhẹ nhõm, kỳ thật Giang Ly cũng rất bực bội, những cái gọi là kia thiên thần, yêu quái, ác quỷ cũng không biết giấu cái kia. Hắn lật khắp Hàn Quốc thư khố cũng không tìm được một tơ một hào tin tức. Hiện tại Giang Ly liền giống với là trong tay dẫn theo đại pháo tìm con mũi con mũi không ra, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng là đánh không chết những này con mũi hắn quả thực cảm thấy cách hứng. Không bao lâu, lấy Hàn Quốc đại hoàng tử cơ khang đại quân chức mấy đạo nhân mã dồn dập hội tụ. Chư vị thúc thúc tàu xe mệt mỏi, vất vả. Cơ khang đối với mấy vị vương gia nói lời cảm tạng. Tam vương gia thở dài nói, đại hoàng tử không cần như thế, mặc dù chúng ta bình thường có chút mâu thuẫn. Nhưng là nói trắng ra là còn không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Hiện bây giờ, nhà chúng ta đấy đều bị người do xét, nếu là lại không ôm thành một đoàn vậy liền không còn có cái gì nữa. Cái này lời nói rất thành thật, cơ khang cười khổ một tiếng, chính muốn nói gì, chỉ nghe nơi xa có quả đen tiếng kêu to chuyển đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con loại cực lớn quả đen bay ngang qua bầu trời, phía sau cái mông treo một mặt rõ ràng vải tử, trên đó viết một hàng chữ lớn, tin tức nặng ký, Giang Ly hôm qua dùng sức quá mạnh. Trọng thương sắp chết, muốn giết hắn nhanh. Nếu không ngày mai liền khỏi hẳn á. Mấy người thấy thế, trên chán lập tức tất cả đều là hát tuyến. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời mắng, khinh người quá đáng. Không sai, bọn hắn đều cảm thấy giang ly cái này khiêu khích cũng quá không đầu óc, cấp quá thấp. Thật bắt bọn hắn khi lợn A. Ngay tại mọi người nói như vậy thời điểm, con quả đen kia phía sau cái mông lại mở ra một cái tranh chữ phía trên vẽ một con phim hoạt hình nhị cấp chân dùng, trừng mắt hạt trâu một bộ hai bước bộ dáng hô lên vài cái chữ to đồ đần ngươi nhìn cái gì không chịu nổi ta chơi chết hắn tính cách táo bạo tam hoàng tử trực tiếp nổi giận quay đầu kéo qua một cây cung dương cung dựng mũi tên đối với quả đen liền bắn nhưng mà tam hoàng tử liên tiếp bắn mười mấy mũi tên đều không thể bắn chúng lập tức khí hoa hoa kêu to mà trên trời quả đen thì quăng cái bờ ngông cho chúng nó vớt cánh bay mất chuyển tới từ xa xa quả đen tiếng kêu nù loà nù loà nù tay tàn a Tam hoàng tử nghe vậy trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình, cưỡi lên ngựa liền muốn đuổi theo, đại hoàng tử vội vàng ngăn lại hắn, cảnh cáo nói, "Cái này rất có thể là một cái bẫy, giặc cùng đường đừng đuổi, để hắn đi thôi." Tam hoàng tử khí chỉ vào quạ đen nói, "Khẩu khí này ta nuốt không trôi." Đại hoàng tử nói, "Tam đệ, nuốt không trôi liền kìm nén, quay đầu đánh vào hoàng thành bắt hắn, tùy ngươi xử trí là được. Hiện tại đừng làm loạn, miễn cho bị giang ly lửa." Tam hoàng tử rất muốn phản bác, bất quá cuối cùng vẫn nghe lệnh lui xuống. Chỉ là vừa đi vừa nói thầm lấy, chờ đánh xuống hoàng thành, ta muốn đem Giang Ly cùng con quạ đen kia cùng một chỗ lột ra thế cốt, nghiền xương thành cho. Cũng là tại một ngày này, có người đem quạ đen bay qua liên quân đại doanh trên không một màn này đi lại, bên trên chuyển đến trên mạng. Nhất thời ở giữa trên internet lại một lần nữa vỡ tổ. Ngã tạo, cái này quạ đen cũng quá khinh người, thấy ta đều muốn đem nó cho bắn xuống bạo truy một trận. Có người dở khóc dở cười mắng. Quả nhiên là hạng người gì nuôi dạng gì chim. Giang Ly tiện nhân này nuôi chim quả nhiên đủ tiện. Có người treo chọc nói. Tiện không tiện không trọng yếu, trọng yếu chính là cái kia quả đen nói là thật à. Giang Ly thật bị thương nặng. Vẫn là cho nên bày nghi trận, muốn lừa gạt liên quân truy kích, đến cái phục kích cái gì. Ta cảm thấy việc này mà không chừng là thật. Nếu không Giang Ly vì cái gì vô duyên vô cớ làm một màn như thế à. Nhìn tựa như là tại buồn nôn liên quân, nhưng là lấy tính cách của hắn cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết ta trực tiếp giết qua đi. Diệt liên quân chẳng phải xong rồi sao? Có người lập tức phản bác, liên quân đến từ cả nước các nơi, tụ tập địa phương đều không giống. Đại hoàng tử bên kia cũng chỉ là tụ tập tương đối nhiều một chút nhân mã mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Giang Ly nếu là thật là có bản lĩnh một người diệt bọn hắn, cái kia những người khác tuyệt đối sẽ bị sợ mất mật, xoay người chạy, lại không dám lo đầu. Giữ lại chính là thai hoạ, ta nắm lấy, Giang Ly là nghị chờ bọn hắn tập kết hoàn tất, sau đó tận diệt. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm. Ngắm liếc mắt đối phương ai đi, người này tên là ai chẳng biết. Giang Ly trực tiếp cho đối phương nhắn lại nói, ai nha, ta thông minh như vậy ý nghĩ đều bị ngươi xem thấu. Ngươi một trận này phân tích nếu là đem ta cá lớn cho phân tích đi, ngươi được cho ta bồi thường á không cho, quay đầu tìm ngươi đi. Ai chẳng biết nghe xong, trực tiếp khóc, đại ca, ta chính là theo miệng nói bậy, ngươi đừng coi là thật à. Không có quả thật, chủ yếu là ngươi đoán đúng rồi. Giang Ly mười phần chân thành đáp lại nói, ai chẳng biết thật muốn khóc. Bị như thế cái giết người như ngỏe, thực lực cường đại tên đáng sợ để mắt tới, thời gian này không có cách nào qua. Hán quyết định dọn nhà. Đúng lúc này, một cái gọi ta người biết nhắn lại nói, báo cáo A, báo cáo. Ai chẳng biết tên thật trịnh Ba Sông, nhà ở Tế Quốc, Đông Lâm huyện, biển xanh đường số 37. Mã số giấy chứng minh nhân dân là 520.052. Ai chẳng biết xem xét, trực tiếp mắng lên nói, hổ Lão tam, người quá phận A. Ta không phải liền là mang cho ngươi cái nón xanh à. Đó cũng là lão bà ngươi trước câu dẫn ta à, ta cũng không biết nàng kết hôn à, ngươi đến mức đó sao. Hồ Lao Tam ha ha nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi chờ. Ai chẳng biết uy hiếp. Hồ Lao Tam nói, ta chờ, ta nhìn ngươi có thể làm gì. Ai không biết, ta vậy thì tìm lão bà ngươi thuê phòng đi. Ta. Ngã tạo đại gia ngươi. Hồ Lao Tam trực tiếp nổi giận. Hai người đồng thời hạ tuyến, đoán chừng là họ phơ lìn tở cờ đi. Giang Ly lau lau muối, không nghĩ tới nói bậy hai câu, lại còn kéo ra hai cái gia đình gia đình tranh chấp tới, thu hoạch ngoài ý muốn à. Bị Giang Ly như thế nháo trò, nguyên bản trên mạng lưới nói thoải mái đám người có chút rụt rẻ, thật không dám tùy tiện phân tích. Vạn nhất lại phân tích đúng rồi, bị Giang Ly cái này đại ma đầu cho để mắt tới, thời gian kia coi như không dễ chịu. Đương nhiên, cũng có gan lớn, ỉ vào internet tự do cùng lô ra nổi danh tin tức tư nhân bảo mật hệ thống cùng tín dự, còn muốn nói chút gì. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện, Giang Ly hàng này nhưng là muốn khiêu chiến toàn thế giới, không chừng ngày nào liền cùng tề quốc chơi lên. Nếu là tề quốc cũng bị hắn diệt, cái kia lỗ ra khẳng định được nghe hắn á lấy hàng này nước tiểu tính cùng không đáng tin cậy không chừng thật có thể thuận theo dây lưới đi tìm tới. Thế là mọi người đồng thời ngậm miệng, lại không đàm Giang Ly ý nghĩ, mà là nói bậy chút vô dụng. Trên internet tiến lặng, liên quân bên kia lại sôi trào. Cái này Giang Ly, đến cùng thụ không bị tổn thương a có người tại nói thầm. Đại hoàng tử cơ khang lạnh hừ một tiếng, phản hỏi, thù không bị bị thương rất nặng hoặc là. Nếu như hắn không bị tổn thương, chúng ta liền bất lực binh rồi sao? Đám người liên tục khua tay nói, làm sao có thể? Giang Sơn là chúng ta, há có thể chắp tay để? Đại hoàng tử gật đầu nói, cái này là được rồi, mặc kệ hắn là thật thụ thương, vẫn là giả thụ thương, đại quân một đến, tìm tòi liền biết. Hắn nếu là thật sự thụ thương, chúng ta ngược lại là có thể tiết kiệm không ít sự tình Nếu là giả cho nên bày nghi trận, cái kia cũng không sao, chấn áp là được. Đại hoàng tử, không phải ta giải người khác chi khí diệt uy phong mình, căn cứ tin tức đáng tin, kích sát bộ đội bởi vì ngọc la sát nguyên nhân đã bị Giang Ly tiếp thủ. Mặc dù chính diện tác chiến, chúng ta không sợ bọn họ, nhưng là bọn hắn nếu là phía sau ám sát, cái này ai chịu nổi à? Có người có chút bận tâm. Đại hoàng tử cười nhạo nói, kích sát, hoàn toàn chính xác đáng sợ, bất quá không có điểm át chủ bài, ta sao dám cùng hắn đánh một trận. Nói đến đây, đại hoàng tử đứng dậy, đối với sau lưng bình phong túi người hành lễ nói, còn xin sư tôn tương trợ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về sau tấm bình phong, chỉ thấy sau tấm bình phong không có người ra, ngược lại là phía trên vẽ lấy một bộ ác quỷ xuất lồng đổ bên trong ác quỷ tròng mắt dạo qua một vòng, phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị, cứ việc đi, bất kể là ai, dám can đảm phá hoại thần chi hiệp nghị, ta tất phải giết. Trong lòng mọi người run lên, tam hoàng tử cốc rượu trong tay đều rơi trên mặt đất.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 Bảy đại nước cho tới bây giờ đều không phải phiến đại địa này chủ nhân, hoặc là nói, chúng ta mỗi quốc gia phía sau đều có thần linh che chở. Chúng ta phía sau chính là quỷ thần bộ tộc, quỷ thần cam đoan chúng ta mưa thuận gió hỏa, quốc thái dân an. Đây cũng là vì cái gì, bảy đại nước lại thế nào đánh, tối đa cũng chính là cắt nhường thành trì mà thôi, chưa từng xảy ra chân chính diệt quốc sự tình. Nhưng là giang ly là cái biến số, hắn phá vỡ thần chi ở giữa hiệp nghị, tại chúng ta bất lực đối kháng hắn thời điểm, quỷ thần đem giúp chúng ta chấn áp hắn. Để hắn minh bạch, cũng làm cho thế nhân minh bạch, thế giới này không phải ngươi có điểm lực lượng liền có thể tùy ý làm bậy. Có nhiều thứ, là trời định trước, không người nào có thể sửa đổi. Chương 522, Cố lên. Nghe được cái này lời nói, người ở chỗ này đều là trong lòng run lên, lớn thụ cổ vũ, kích động nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn có binh ra người tòa chấn, nhân số càng nhiều, lực lượng càng cường đại. 350.000 đại quân tập kết hoàn tất về sau, đủ mà đối kháng thánh nhân nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp quên giang ly cái kia tay không cầm ra đại đạo quét ngang rất nhiều á thánh tràng diện trong lòng bọn họ không chắc bây giờ có trong truyền thuyết quỷ thần chỗ dựa lập tức lực lượng đủ dũng khí tăng lên cho tới thế gian này dĩ nhiên không phải người nói tính toán sự tình bọn hắn căn bản không thèm để ý bởi vì bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là ngày tại bên trên người tại hạ nhân loại sinh với phẳng trần bị thiên thần chiếu cố tròn nên có thể đủ độc hưởng thế gian mỹ hảo nhân loại lẽ ra cung phụng thần tín ngưỡng thần, cúng bái thần, người là thần tín đổ, là thần nô bộc, thần là người chăn cừu, người là thần chăn thả dê, sở dĩ mọi người cũng không cảm thấy đại hoàng tử có gì không ổn, ngược lại giống là tiểu hài tử bị sỉ nhục, đại nhân tới cho chỗ dựa, vô cùng hưng phấn. quỷ thần đại nhân xuất thủ, chỉ là một phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. ha ha ha, tam hoàng tử hưng phấn kêu lớn lên. mấy cái hoàng thúc cũng là dồn dập nâng chén cho đại hoàng tử mời rượu, cho tới bây giờ mọi người đã hiểu quỷ thần chủ động tìm được đại hoàng tử, đó chính là dự định đại hoàng tử hoàng vị. Lúc này, ai đi tranh đều vô dụng, Như là đã định, vậy liền cực lực lấy lòng đi. Nguyên bản tam hoàng tử cùng mấy cái hoàng thúc còn đối với hoàng vị có chút ý nghĩ, cùng một chỗ thời điểm đối với đại hoàng tử cũng không có biểu hiện quá tôn trọng. Nhưng là giờ này khắc này, từng cái chính là mời rượu như kính trà, một chén liền một chén, lời hưu hích hết bài này đến bài khác, nghe đại hoàng tử cũng cười như cùng một đóa sán lạn hoa. Thậm chí đã có người bắt đầu đề cử mình nữ nhi. Đại hoàng tử cười ha ha, trí đắc ý mãn mà nói, không đổi, chờ bắt lại hoàng thành, diệt giang ly, dùng hắn máu, rửa sạch ta hoàng thất trên thân sỉ nhục lại nói. Đúng, không đổi. Quỷ thần đại nhân ở đây, chỉ là một cái giang ly, không đáng lo lắng. Mọi người muốn cân nhắc chính là như thế nào tại đại hoàng tử lãnh đạo dưới, chủng kiến Hàn Quốc huy hoàng mới là. Nhìn thu cùng tam hoàng tử, giờ này khắc này lại là vốt mông ngợi nhất dùng sức chủ và thực để người có chút ngoài ý muốn. Đại hoàng tử Cơ Khang nghe được cái này lời nói, hết sức hài lòng cười. Đúng lúc này, có người cười lạnh nói, cái này Giang Ly, dĩ nhiên còn đang diễn kịch, hắn liền gấp như vậy muốn chết à. Đại hoàng tử Cơ Khang mấy người nghe vậy, để người đem video truyền phát ra. Chỉ thấy Hàn Quốc Hoàng Thành tường thành bên trên, một cái người toàn thân cột kéo căng mang, như là xác gấp giống nhau nằm tại một tấm trên cáng cứu thương, một tiên xinh đẹp thị nữ ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cho hắn ăn một viên hoa quả. Hàng này vừa ăn hoa quả miệng bên trong một bên hàm hồ hô hảo. Đau a, Ai nha? Tà thụ thương nha? Đau a, Nhưng là thanh âm kia làm sao nghe đều không giống như là đau, ngược lại có điểm giống rên gì hương vị, thoải mái không được. Liên quân trong doanh trướng đám người lập tức khí trên đầu tất cả đều là gân xanh, từng cái mắng. Hàng này thật tờ mở không muốn mặt, diễn kỹ kém như vậy, còn tại cái kia diễn, đây là thật không có coi chúng ta là người nhìn a, thật cho là chúng ta là lợn sao. đúng lúc này.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 Hắn như thế hạ lệnh xuống dưới, chỉ sợ sẽ có chỉ trích, mà lại cũng lộ ra hắn không đủ trấn ổn. Bất quá khi mọi người nhìn thấy đại hoàng tử sau lưng bình phong lúc, từng cái đều trầm mặc. Có quỷ thần làm chỗ dựa, đại hoàng tử thật đúng là không muốn cho những người mặt mũi kia. Cùng ngày, đại quân liền nổ trại xuất phát, một đường hành quân gấp tốc độ cực nhanh. mỗi đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm, đại hoàng tử liền sẽ cưỡng chế đem cai thành thành phố sở hữu binh sĩ thu thập tới đặt vào quản lý, lại thêm trên đường đi có các lộ chư hầu Hoàng tử quân đội nhập vào, chờ đến Hoàng thành dưới chân thời điểm, đã có nhiều đến một triệu chi cự. Bởi vì cái gọi là người thoáng qua một cái vạn, người đông nghìn nghịt. Một triệu số lượng, đó chính là lít nha lít nhất Toàn bộ Hàn Quốc Hoàng thành Vũ Châu bốn phía tất cả đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại quân áp cảnh, như là ô vân lại giống như hát thủy, một cỗ tốc sát chi ý tràn ngập trong không khí, làm cho cả Hoàng thành nhiệt độ đều giống như thấp xuống mấy độ, thanh gió thổi qua lạnh buốt cả người. Bốn cái cửa thành y nguyên mở rộng. Giang Ly an vị tại chính nam bên cạnh cửa thành lầu bên trên. Tiểu Diệp Tử ngồi tại Giang Ly bên người, lấy xuống từng quả nho nhét vào Giang Ly miệng bên trong. Giang Ly thì một thân bọc lấy từng vòng từng vòng kéo căng mang, giống như xác gớp giống như ngồi tại cái kia, nhìn xem phía dưới đầu người phun trào, mặt mày hớn hở mà nói, "Ngươi nhìn, ta nói có đúng không? Tiềm năng của người là vô hạn, ngươi không mắng hắn hai câu, không buồn nôn hắn một chút, ngươi vĩnh viễn không biết tiềm lực của hắn lại bao lớn." "Ngươi nhìn, lúc này mới hơn một ngày, Nguyên bản mấy ngày lộ trình cái này không phải cũng đều chạy tới a? May mắn hôm qua không có để các ngươi đi thu thập hoàn thành, lúc này tốt, khổ lực đều tới, mọi người có thể dễ dàng một chút. Giang ly cái này lớn dọn không nhỏ, xa xa đại hoàng tử liền nghe rõ ràng, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Tam hoàng tử cả giận nói, gia hỏa này quả nhiên là trang. Giang ly nghe xong trực tiếp đứng lên, giật xuống keo căng mang, chỉ vào ở đây một triệu đại quân nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, các ngươi đã bị ta một cái người bao vây tước vũ khí không giết. Lời này vừa nói ra, đừng nói đại hoàng tử, liền xem như những binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện kia đều bị lôi kinh ngạc, từng cái khí hai mắt hơi hiếp lại, sắt khí từ tử hướng ra vào ta. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 10. Hoán khí 8. Một trăm vạn người đồng thời vọt lên hoán khí, kia là loại nào tràn diện. Giang Ly nhịn không được cảm thắn nói, thật hùng vĩ A. Đồng thời, lỗ ra lần nữa đem bí bảo cấp vệ tinh mở lên, trực tiếp trận đại chiến này. Mọi người vừa vặn nhìn thấy Giang Ly đứng trên tường thành hang hái hô hào một mình hắn đem 100 vạn người bao vây, đồng thời yêu cầu 100 vạn người tức vũ khí không giết chẳng diện. Lên mạng là một mảnh yên lặng, sau đó mọi người ha ha nói, hàng này quả nhiên đầu góc cùng người bình thường không giống nhau lắm, liền xem như thánh nhân đối mặt 1 triệu đại quân cũng phải ước lượng một chút. Bởi vì cái gọi là nhân đạo, binh ra, một khi trên dưới một lòng, sức mạnh bùng lên cho dù là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui bình. Ta có loại cảm giác. Giang Ly lần này phải xui xẻo. Rất nhiều người đi theo ứng hòa, bất quá càng nhiều người thì cảm thấy, Giang Ly hô lên loại lời này một chút không không hài hòa, bởi vì hàng này chính là như thế cái đồ chơi, hắn không la như vậy, cái kia tám thành là bị đánh cháo. Đại hoàng tử cơ khang dục ngựa đi ra, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Giang Ly nói, Giang Ly, còn không ra thúc thủ chịu chói. Giang Ly ôm cánh tay nhìn xem cơ khang, hai mắt khẽ lật nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi ở đâu ra dụng khi để ta thúc thủ chịu chói?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 Giết hắn cái chó gà không tha Tam hoàng tử tiến lên gầm thét Giang ly nghe được cái này lời nói Không những không giận mà còn cười Nhìn liếc mắt bên trên đại cấp nói Ai, mắng ngươi đâu Chúng ta người trong thành đều chạy Chó hoang đều không có còn lại một con Càng đừng nói cái gì gà Chó gà không tha bên trong gà chó Chúng ta trong thành chỉ có ngươi cái này chó Đây là rõ ràng tìm làm phiền ngươi a. Đại cấp nghe xong lập tức phát hỏa Chỉ vào tam hoàng tử hô Ngươi cái mập mạp chết bẩm, Ngươi dám mắng ta Ngọc Cù cải, cho ta chơi chết hắn." Đại cấp một tiếng hô, đám người tập thể hóa đá. "Ngọc Cù cải, đây là cái thứ đồ gì a?" Nhưng người đời sau nhìn thấy tường thành bên trên nhiều một đạo ngân sắc tuyệt mỹ thân ảnh, nàng từ phía sau lưng dương sắt lớn bên trong xuất ra một thanh ngân sắc nhỏ mũi tên đến, trực tiếp gác ở tường thành bên trên nhắm chuẩn Tam hoàng tử, nhỏ mũi tên ngân quang lóng lánh, sắc khí dấu mà không lọn, nhưng là phía trên hàn quang lại làm cho Tam hoàng tử lạnh cả sống lưng, choáng váng, toàn thân run rẩy và hạ tọa kỵ càng là rối loạn tương mừng. Ngọc La Sát, Ngọc Củ cải, Nga Tảo. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, chó chết này cho lên cái tên như vậy. Cái này, chó chết này thật đáng chết a. Trên internet một mảnh chửi rủa thanh âm. Giang Ly nhìn điện thoại di động bên trên tiếng mắng nháy mắt xoát bình phòng, hắn lần nữa hối hận đem Ngọc La Sát cho đại cấp nhận chủ. Này chỗ nào là sát thủ a, đây quả thực là giao hẹ thu hoạch cơ a. Giang Ly suy nghĩ, về sau nếu là lại có mỹ nữ chỉ cần tính cách sơ qua vừa ý mắt, hắn được lưu hai cái, không có việc gì liền lôi ra đến linh lợi, tuyệt đối có thể phát phát phát. Liền trên mạng lưới mắng to, Giang Ly làm nằm mơ ban ngày thời điểm, đại cấp vô cùng uy vũ đứng thẳng người lên ghé vào trên đầu tượng, hét lớn một tiếng, "Ra!" Đại cấp phía sau phù một tiếng nhiều hơn một thanh lớn nhỏ, rõ ràng là hùng diệt thần nhỏ Thư Hùng xạ thần nọ phảng phất có thể lẫn nhau chiếu giỏi tại hùng diệt thần nọ xuất hiện về sau, thư diệt thần nọ bên trên ngân quang rõ ràng càng thêm rực rỡ. Rực rỡ đến cực hạn sau bỗng nhiên co vào, phản phát quy chân, hóa thành một cây phổ thông nhỏ thậm chí liên sát cơ đều không thấy. Nhưng là mọi người biết, cái này nỏ càng đáng sợ. Hai thanh có thể bắn giết thần linh diệt thần nỏ đồng thời đối với tam hoàng tử, tam hoàng tử lập tức khóc không ra nước mắt, bắp chân đều tại run, liếc mắt nhìn đại hoàng tử. Kết quả đại hoàng tử đã trước một bước lui về sau, lưu câu tiếp theo, tam đệ, cố lên. chương 523, tiện điểu. Thêm thêm thêm. Thêm cái gì dầu a Đây là muốn mạng A. Tam hoàng tử trong lòng kêu rên, trong mắt cấp tốc chuyển động. Mặt ngoài nhìn xem trầm ổn, nhưng trong lòng hoảng được ép một cái. Ngay tại đại cấp chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, tam hoàng tử thấy được vừa mới từ trên trời giáng xuống qua đen, con mắt lập tức sáng lên, hét lớn một tiếng, chậm đã. Đại cầu, ta cùng món nợ của ngươi trước để ở một bên, ta muốn giết là con kia gà đất. Ngươi suy nghĩ một chút ta chúng ta nói là chó gà không tha, gà ở phía trước, ngươi ở phía sau, tới trước tới sau. Một hồi mới đến phiên người đây. Nghe được tam hoàng tử, người ở chỗ này đều là một trận bật cười. Trên internet càng là một mảnh tiếng cười mắng, đã sớm nghe nói Hàn Quốc tam hoàng tử cơ lão tam trí thông minh không đủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Loại này ngớ ngẩn một dạng lý do cũng có thể tìm ra, trừ phi lừa gạt đồ đần, nếu không ai sẽ để ý đến hắn. Người xem một chút con chó kia, nhìn người trận tròn cả mắt, hiện nhiên là tại uy mắng nói, người coi ta là đồ đần à. Ha ha ha. Ngồi chờ cơ lão tam bị con chó này hành hung. Có người cũng cười. Đúng lúc này, đại cấp mở miệng, ngươi nói có đạo lý à, vậy ta chờ ngươi nhóm đánh xong lại đánh với ngươi. Sau đó đại cấp đã thu diệt thần nỏ, đồng thời để ngọc la sắt cũng thu diệt thần nỏ. Đám người thấy thế, tập thể hòa đá. Cơ lão tam rõ ràng sướng sở, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngã tạo, cái này cũng được. Nhặt được cái mạng A, ha ha ha. Trên internet càng là một trận không làm sao, cái này, cái này chó. Lợn trăng A. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử mấy người cũng là một trận vò mi tâm, từng cái nghiêng đầu đi, chỉ khi không biết cái này mất mặt hàng. Thành trên tường quạ đen liếc mắt nhìn ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem tam hoàng tử lạnh lùng nói, ngươi nói ta là gà. Ngươi tờ mở mù A. Tam hoàng tử khiêng lươi vừa lớn, đơn tay chỉ quạ đen nói, đừng cho rằng ngươi nhiễm lông đen cũng không phải là gà, ta nói cho ngươi, ngươi nhiễm lông đen vẫn là gà. Ô gà! Ta đi ngươi đại gia, ngươi nghĩ bị đòn phải không? Quả đen phát hỏa, hất lên tàn thuốc, liền muốn động thủ. Tam hoàng tử gặp qua quả đen, đã sớm lục lọi ra thực lực của hắn. Quả đen thực lực hiện tại là đạo chủ cấp độ, tam hoàng tử hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm chân áp. Tam hoàng tử nhìn như là người thô cùng, nhưng là thô bên trong có tế, cái này từ hắn cái thứ nhất chụp đại hoàng tử mông ngựa, mà lại chụp vô cùng thoải mái bên trên liền đã nhìn ra. Gặp được đại cấp biết khó mà lui, nhìn như phương thức có chút ngu xuẩn, nhưng là kết quả lại là chân thật nhất, mạng sống Hiện tại hắn thấy rõ ràng quả đen không có thực lực, trực tiếp kêu gạo, một cánh tay chỉ vào quả đen, ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, phóng ngựa tới, ta để ngươi bà chiêu. Quả đen gầm thét, ngươi, ngươi lấn chim quả đáng. Tam hoàng tử thấy quả đen tức giận như vậy, lập tức vui vẻ ha ha phá lên cười, cho rằng quả đen sợ, vì vớt hồi trước đó trên người đại cấp hao tổn mặt mũi, trực tiếp bá khí mà nói, không trốn không né để ngươi bà chiêu. Thành giao. quả đen trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Trực tiếp đánh nhịp định xuống tới, mọi người đều thấy được à, nhà các ngươi hoàng tử muốn cùng ta đơn đấu, để ta ba chiêu à. Tốc độ kia, hiệu suất kia, biểu tình kia chuyển đổi tốc độ, chờ hắn nói xong, những người khác không có lấy lại tinh thần. Chờ sau khi tính hồn lại, vô luận là trên internet vẫn là trong hiện thực, mọi người cùng âm thanh mắng to, vô sỉ. Quả đen làm làm một con đất ma, mới mất mặt nói chuyện đâu, hết thể truy cầu thực sự. Sở dĩ mọi người mắng hắn, hắn ý nguyên dương dương đắc ý ngẩn đầu lên. Vô cùng đắc ý nhìn xem tất cả mọi người. Tam hoàng tử cũng là một mặt xấu hổ, bất quá hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm nghiền ép Qua Đen, thế là bá khí mà nói, "Để ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu, tới đi, phóng ngựa đến đây đi." Quà Đen bĩu môi, nâng đỡ kính dâm, sau đó đối với đại cấp nói, "Đại ca, đem ngươi cái kia nhỏ mượn ta sử dụng, quay đầu ta cho ngươi làm mấy cân tốt thịt." "Được rồi." Đại cấp nghe xong tốt thịt, con mắt đều tỏa ánh sáng, không nói hai lời, trực tiếp đem diệt thần nhỏ cho mượn Qua Đen. Diệt thần nọ có thể căn cứ người sử dụng cái đầu biến hóa lớn nhỏ, rơi vào quạ đen trong tay, lập tức nhỏ một chút vòng lớn. Quả đen cảm thấy chưa đủ nghiền, trực tiếp biến lớn, hóa thành cao 2 mét đại điểu, một chân dẫm trên lỗ châu mai, một đống cánh đem phóng đại đến 2 mét diệt thần nọ đỡ trên lỗ châu mai, từ trên cao hướng về nghiêng xuống phương ngắm chuẩn lấy. Đồng thời còn không quên một lần nữa điểm cái khói, nâng đỡ kính dâm, hét lớn một tiếng, nha đường núp đích. Trong nháy mắt đó, tam hoàng tử trực tiếp trận mắt. Hán ngàn tính toán vạn tính toán, kết quả đem cái này một gốc dạ quyến mất. Diệt thân nọ bên trên lạnh lòng lánh, sát khí ngút trời. Quả đen nết miệng cười nói, tiểu tử, ba chiêu đúng không? Không trốn không nẹ đúng không? Người đứng ngay ngắn cho ta, đừng run dậy. Tam hoàng tử khóc không ra nước mắt ta, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử nói, đại ca, mượn điểm binh khí cứu mạng a Phúc! Tam hoàng tử há mồm ngáy mắt, một cây nỏ mũi tên bắn tại tam hoàng tử trên ngông trực tiếp nổ tung.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 Sau một khắc toàn bộ đại quân giống như một thể, theo trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên mệnh lệnh, cùng kêu lên tiến lên. Đồng thời một tôn to lớn võ tướng hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một mọc da đầu trâu người khổng lồ cầm trong tay hắn một thành cương xoa từ hư không bên trong đi ra, đối với tưởng thành phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống như sấm, khẩu khí như cuồng phong. Giang ly thứ nhất thời gian, cầm một cây dù trống lên. Sau đó mắng, ngó hàng này có miệng thối. Mọi người nghe vậy. Lần nữa bó tay rồi, lúc này, hàng này dĩ nhiên chú ý chính là miệng thối. Náo mạch kín cũng quá kỳ hoa. Âm thần đại trận, đây là triệu hoán đến tự địa phủ âm thần hình chiếu. Âm thần mặc dù không phải bản tôn Giang Ly, nhưng là cái kia thực lực cũng không phải phạm nhân có thể so sánh. Một triệu đại quân triệu hoán âm thần đủ để cùng thánh nhân liều mạng. Giang Ly có phiên thoái. Thiện quả lão nhân đứng ra giải thích, sau đó bổ sung một câu. Lần này, ta y nguyên không coi trọng Giang Ly. Ta nếu là hắn. Thừa dịp đại quân không có vây kín, hiện tại liền chạy. Ngài vẫn là đừng nói chuyện, lần trước ngươi nói ngươi xem trọng Hàn Quốc Hoàng thất, kết quả Hàn Quốc Hoàng thất chưa được vài phút liền diệt sạch. Một người âm dương quái khí nói, ngâm miệng, lần này nhất định chuẩn. Thiện quả lao nhân nói, lần trước ngươi thua, còn không có thực hiện ngươi tiền đánh bạc đâu. Lần này còn đánh cược hay không? Quả đen giả, thiện quả lão nhân mặt mò ứng đỏ, bất quả y nguyên kiên cường mà nói. Từ xưa đến nay liền không có người nào diệt một nước sự tình, ta không tin các ngươi còn có thể thắng. Lần này, ta xem trọng Hàn Quốc đại quân. Tiên đặt cược giống như lần trước, một kiện ngụy thánh binh, ba ngàn linh thạch. Chỉ những thứ này, người yêu khinh bị ta liền khinh bị ta đi. Quả đen viết bổi tội nói, yên tâm, thịt muối lại nhỏ cũng là thịt, ta thu. Cái này lời nói nghe thiện quả lão nhân toàn thân khó chịu, liền liền cái khác dân mạng cũng là một trận khó chịu. ngụy thánh binh A. Ba ngàn linh thạch A đặt ở cái kia đều là một bút tài phú kết sù a, cái này kết quả đen dĩ nhiên nói là thịt môi. Thật sự là người so chim tức chết người. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đầu châu gầm thét cũng kết thúc, đứng thẳng người, chừng hai cao trăm trượng, toàn thân âm khí cuồn cuộn, giống như địa ngục ma thần. Đại cấp, hỗ trợ a. Quả đen thấy cái này đầu châu thế tới quá mạnh, trực tiếp kêu gọi đại cấp. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy Ngọc La sát ôm đại cấp mở ra đôi chân dài chạy cái kia gọi một cái nhanh a.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 Tiểu Diệp tử các nàng đều không có bỏ qua ta. Nói xong, Giang Ly vừa nghiêng đầu, phát hiện chỉ còn lại mâm đựng trái cây, Tiểu Diệp tử sớm chạy mất dạng. Giang Ly trên mặt tất cả đều là hát tuyến, máng, một cái so một cái không đáng tin cậy. Ha ha ha. Giang Ly, ngươi thấy được đi. Ngươi làm người không được, thật đại nạn lâm đầu thời điểm, không ai sẽ giúp ngươi. Đại hoàng tử cơ khang ha ha cười nói. Giang Ly bĩu môi, căn bản không thèm để ý bởi vì cái này vốn là hắn dặn dò sự tình. Nếu như khai chiến, thứ nhất thời gian rút lui khỏi chiến trường. Bởi vì, Giang Ly thật nắm giữ không tốt mình lực lượng, hết sức dễ dàng nộ thương người một nhà. Bất quá việc này ngoại nhân không biết, chỉ cho rằng Giang Ly tại thời khắc này chúng bạn xa lánh. Trên Internet cũng là một mảnh thổn thức. Giang Ly cuối cùng vẫn là muốn kết thúc, người một nhà cũng không coi trọng hắn. Nhân phẩm không được, Huy Hoàng Lúc lại có người đi theo. Thật sự có khó, tất cả đều riêng phần mình bay. Đây coi như là một đời mãnh nhân kết thúc ra. Có người đặt câu hỏi. Đám người trầm mặc, mặc dù bọn hắn cảm thấy Giang Ly quá nhảy thoát, quá hỗn đản quá tiện. Nói thật, ta vẫn luôn không quá ưa thích Giang Ly. Giá hỏa này quá tiện. Bất quá thật đến hắn muốn thời điểm chết, ta lại có điểm không nỡ cái này gậy quậy phân. Trên đời không có hắn, thiếu đi thật nhiều niềm vui thú a Có người dám. Đúng vậy a ta cũng có đồng cảm. An nhàn quá lâu, có như thế một cái gậy quậy phân tại cái kia quay nhiễu, niềm vui thú nhiều hơn. Thật không có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 Kết quả hiện trường một trận yên lặng. Sau một khắc, soát bình phong. Đánh gây hắn cây kia côn. Đánh gây hắn cây kia côn. Đánh gây hắn cây kia côn. Dân mạng nhóm cùng kêu lên hò hét, cùng chung mối thủ, tập thể lên tiếng ủng hộ cơ khang. Cơ khang không còn gì để nói. Nói thật, hắn đã lớn như vậy, nhìn qua sách lịch sử cũng có thật nhiều. Mỗi một trận đại chiến hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng là hắn thề, hắn đời này đều chưa từng nghe qua dạng này chi viện khẩu hiệu. 524, thần chi ác bất quá cơ khang cuối cùng vẫn là cười giang ly thấy được a đây chính là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ ta đại biểu cái này người trong cả thiên hạ giết ngươi cái này kêu là chính nghĩa giang ly thu điện thoại di động tốt lườm liếc mắt đã chạy mất dạng qua đen tiểu diệp tử mấy người xác định hết thể ok về sau tiêu dung dần dần thu liễm giang ly duỗi ra một cái tay chỉ vào ở đây tất cả mọi người từng chữ nói ra mà nói hôm nay đánh ngã các ngươi vọng giết cơ khang vung tay lên Đại quân cùng thét lên, hò hét, giết. Hai trăm trượng đầu châu hư ảnh há to miệng rộng, đối với Giang Ly chính là một tiếng cút. Không có chờ đầu trâu mở miệng hô lên đến, Giang Ly trực tiếp một tiếng trước giống lên ra ngoài. Một tiếng này chấn thiên nhiếp, tiếng giống như là cuộn cuộn lôi đỉnh, khí lưu trực tiếp hóa là chân chính của phong. Đầu châu miệng rộng mở ra, kết quả thanh âm trực tiếp bị Giang Ly tiếng giống bao phủ, miệng bên trong hô lên phong càng bị thổi chạy ngược hồi trong mồm, thổi hắn quai hàm đều phồng lên, cái bụng đi theo phồng lên.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 Mặc dù rất nhiều người không hiểu việc quân đánh trận, nhưng là bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu, thiên thần trí thượng lý niệm. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cho dù là địa phủ lâm thần, đó cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Phàm nhân tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến, căn bản dày vò không nhậm chức gì bọn nước tới. Thần trí cao vô thượng, phàm nhân vĩnh viễn không cách nào cùng sánh bay. Thân một cái bóng mở, vẫn là thần, người tuyệt đối vô pháp chống lại. Bảy đại nước sở dĩ cường đại, cái khác tiểu quốc vô pháp dung chuyển. Cũng là bởi vì bảy đại nước nắm giữ lấy riêng phần mình thần trận, những này thần trận có thể triệu hoán các loại thần linh hình chiếu xuống tới, buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là một cố lực lượng không thể kháng cự. Giống như Lam Tinh bên trên hải tuy hiếp, không có bất kỳ quốc gia nào dám khiêu chiến, liền lại càng không cần phải nói người. Nhưng là giờ này khắc này, có người khiêu chiến, mà lại một tiếng giống liền giống pha âm thần cái bụng, cái này. Quá kinh khủng. Giang Ly lau miệng, nói, cùng ta so nước bọn. Ta phun chết người. Phốc phốc. Phía dưới, một triệu đại quân đồng thời ho ra máu, âm thần hình chiếu trên tay, khí cơ liên lụy phía dưới, toàn bộ thụ thương. Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Giang Ly thay Phiên Long Thương đối với âm thần vung lên, Long Thương quét ra một đạo kình khí phù một tiếng đem cái kia âm thần cắt đứt, tại chỗ vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một triệu đại quân kêu rên bên trong bị quét bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Giang Ly Long Thương hướng tường thành bên trên dừng lại, cười nhạo nói, lặp lại lần nữa, các ngươi bị ta bao vây tước vũ khí không giết. Giờ này khắc này, Giang Ly lại nói ra lời như vậy, trên Internet là một mảnh yên tĩnh. Bởi vì lúc này thời khắc này Giang Ly hoàn toàn chính xác có tư cách nói loại lời này, gia hỏa này quá mạnh. Đại hoàng tử cũng tại ho ra máu, lào đảo lưu lại, sắc mặt tái mét nhìn xem Giang Ly, một mặt không dám tin nói, cái này sao có thể. Âm thần đại trận uy lực vô tận có thể chiến thánh nhân, dĩ nhiên ngăn không được hắn một kích. Đại hoàng tử vội vàng hô, cho mời sư tôn.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 thả tại cái khác đại quốc trong mắt đó chính là không chính hiệu dự bị quân liền quân chính quy cũng không tính là nhưng là kích sát bộ đội đội chủ hắn cũng không có cách nào cho tới về sau bồi dưỡng càng nhiều binh sĩ hắn cũng nghĩ qua nhưng là quốc lực không cho phép à đại hoàng tử không mình hành lễ nói còn xin sư tôn xuất thủ chấn áp này vậy ác quỷ gật đầu nói mà thôi hôm nay ta liền xuất thủ một lần để các ngươi minh bạch cái gì là quỷ thần thủ đoạn đang khi nói chuyện trong bình phong ác quỷ từ đó đi ra lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói, Giang Ly, ngươi vẫn là tự sát đi. Giang Ly ngạc nhiên, hắn ngay từ đầu không thấy minh bạch bình phong bên trên phủ điêu sống thế nào, nhưng là khi ác quỷ nói đến quỷ thần thủ đoạn thời điểm, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt thiếu đi bất cần đời thái độ, lệnh ra cái đầu nhìn xem ác quỷ nói, ngươi là ác quỷ bộ tộc người. Năm đó cái kia nhóm thiên thần chó săn một trong. Vô chi chó lang thang, các ngươi sớm đáng chết tuyệt. Các ngươi ngoan ngoãn trốn ở địa động bên trong làm con rùa đen rút đầu không tốt sao. Nhất định phải xuất hiện muốn chết. Đã như vậy, ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Nhớ kỹ, giết ngươi người là quỷ thần bộ tộc. Xích quỷ. Xích quỷ đằng không mà lên, theo quỷ khí quần cuộn mặt của hắn thật biến thành lần mặt răng nanh bộ ráng, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Xích quỷ hơi vung tay, một cây dây thường dài bắn về phía giang ly, hét lớn, còn không thúc thủ chịu chói. Giang ly cơ hồ là đồng thời động Bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại sích quỷ trước mặt, đấm ra một quyền. Quyền kinh đen nhánh, không có bất luận cái gì đại đạo phù văn hiện hiện, chỉ là thuần túy vô cùng lực lượng, ngưng tụ mà cuồn bạo. Sích quỷ cười gần nói, vô chi. Sích quỷ phù một tiếng hóa thành một đoàn xương mù biến mất, đồng thời xuất hiện sau lưng giang ly, cái kia dây thường dài rẽ ngang nháy mắt đem giang ly chói thật chặt. Sích quỷ cười to nói, trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ. Đang khi nói chuyện, sích quỷ dùng sức hất lên liền muốn đem Giang Ly quăng bay ra đi lệnh trên tường thành. Kết quả xích quỷ cái này vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cánh tay chợt cướp, Giang Ly lại không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Xích quỷ không dám tin nhìn về phía Giang Ly, kết quả liền gặp Giang Ly hai tay chấn động, cái kia dây thường dài trực tiếp nổ nát vụn. Giang Ly bước ra một bước, tốc độ nhanh đến dò người. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị chính hắn còn thừa lại không có vỡ nát dây thường dài trói lại. Giang Ly nắm lấy một bên khác dây thường dài cười nói: Chịu đau khổ đúng không? Đang khi nói chuyện, Giang Ly hất lên dây thường dài, xích quỷ trong lúc teo sợ hãi bị Giang Ly vung bay ra ngoài bịch một tiếng nện ở đại địa phía trên, đại địa trực tiếp nổ tung, nhấc lên một đoàn đất đá phong bạo. Nhưng mà Giang Ly còn không dừng lại, thay phiên dây thường dài tả hữu mở khoảng, chỉ nghe bành bành không ngừng bên hai. Khi Giang Ly lúc ngừng lại, mọi người nhìn thấy xích quỷ đầu hướng xuống chân hướng bên trên cắm trên mặt đất, không nhúc đích. Giang Ly bĩu môi nói, liền cái này, còn quỷ thần. Ta nổ vào Xích quỷ hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán. Giang Ly ngạc nhiên, đúng lúc này, đỉnh đầu bị một vùng tăm tối bao phủ. Giang Ly ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao trăm trượng xích quỷ từ hư không bên trong đi ra. Nguyên lai like Giang Ly vừa mới quẳng cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Xích quỷ bản tôn đã sớm bỏ chạy, thừa dịp Giang Ly phân thần thời điểm, hóa thành người khổng lồ, một cước đạp xuống tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy toàn bộ đại địa đều tại sụp đổ. Cuộn khí lãng so vừa mới giang ly quảng hắn thời điểm, lớn không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản liền bị giang ly kích thương những Hàn Quốc kia binh sĩ giờ này khắc này bị đất đá sóng lớn thổi lên thiên không, tiêu thảm bên trong, chết tử thương tổn thương, máu tươi vẩy xuống trời cao. Hiện nhiên, xích quỷ căn bản không có cân nhắc qua những binh lính này chết sống. Đại hoàng tử cơ khang vung ra từng đạo pháp bảo bảo vệ mình, cái này mới không có bị thụ thương, nhưng là khi hắn đẩy ra sau mới phát hiện. Vừa mới xích quỷ một cước kia sinh ra sóng xung kích trực tiếp vỡ vụn hắn mười mấy món hộ thân pháp bảo. Hắn còn như vậy, những người khác liền càng thảm hơn. Nhìn xem đầy đất đoạn chỉ tàn thể, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, cơ khang có chút ngộng. Giang Ly xuất thủ, hắn một triệu đại quân cũng bất quá là thổ huyết mà thôi, cũng không có người thật chết đi. Liền xem như quả đen đối phó Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử cũng chỉ là đoạn mất nửa thân thể, trên thực tế lây thực lực của hắn còn có thể sống. Nhưng là vừa vặn một cước kia, trực tiếp đem giang ly cùng tam hoàng tử đồng thời đập chúng lực lượng kinh khủng này chỉ sợ tam hoàng tử đã một mệnh ô hô đại hoàng tử cơ khang trên chán đều là mồ hôi lạnh bờ môi đang run rẩy thì thầm nói sư tôn ngươi giết nhiều người cái này đều là người của ta à, đều là đại hàn binh a kết quả xích quỷ lườm hắn lướt mắt lạnh lùng nói cái này đều không tránh khỏi phế vật sống sót cũng vô dụng chết thì chết dù sao nhân loại nhiều như cỏ dại giết chết một đợt rất nhanh liền có thể sinh ra một đợt đến Ngươi sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, trên Internet một mảnh yên lặng. Nguyên bản mọi người là đến ngồi bàn, ghế ăn dưa, nhưng là khi thấy xích quỷ một cước dẫm chết cùng đánh chết nhiều như vậy nhân loại binh sĩ về sau, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Dù sao, Giang Ly cùng Hàn Quốc đánh cái kia là nhân loại chỉ thấy nội bộ mâu thuẫn. Bây giờ một cái quỷ thần, một cước dẫm chết nhiều như vậy nhân loại binh sĩ, tổng cho người ta một loại nhân loại bị xỉ nhục cảm giác, có chút cùng chung mối thù hương vị.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 Vì chiếu cố nhân loại có thần linh thậm chí hy sinh chính mình, hóa thành cây cột chống trời, có hóa thành luân hồi trở chút. Nhưng là giờ này khắc này, quỷ thần một câu, để bọn hắn hoài nghi. Quỷ thần lườm liếc mắt sắc mặt không to hơn của khó coi hoàng tử cơ khang lạnh lùng nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ta nói sai à? Nhân loại tuổi thọ bất quá 200 năm, chết một phê 200 năm sau liền mọc ra, ngươi đau lòng cái giám. Cơ khang bờ môi run dậy, nói ra, sư tôn, thế nhưng là... Bọn hắn là nước ta sau cùng binh lính A. Quỷ thần xem thường mà nói, có chúng ta che chở các ngươi như vậy đủ rồi, những này rất rưởi nhiều bọn hắn không nhiều, ít bọn hắn không ít. Nói xong, quỷ thần nhìn về phía những còn kia còn sống binh sĩ, miệng rộng một phát nói, các ngươi có thể sống lấy là bởi vì là ta tồn tại, còn không quỷ xuống lễ bái. chương 525, một quyền phá đi. Các binh sĩ từng cái hai mắt đỏ bừng nhìn xem quỷ thần, mặc dù bọn hắn từ nhỏ kính sợ thần linh, nhưng là giờ này khắc này. Nhìn tận mắt trước một khắc còn cùng mình vui cười hôm qua còn đang cùng mình nói chuyện phiếm đánh cái dám chiến hưu, hôm nay liền bị một cước giấm chết rồi. Mà cái này kẻ cầm đầu chẳng nhưng không có bất luận cái gì tội ác cảm giác, ngược lại còn để bọn hắn tạ ơn. Các binh sĩ chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng. Không chịu. Các ngươi những cỏ dại này, sâu kiến, chẳng lẽ muốn phản kháng ý chí của thần A. Xích quỷ gâm thét, khủng bố huy áp chấn áp tứ phương, trên đất binh sĩ kêu thảm trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất nhưng là bọn hắn là binh sĩ, bọn hắn từng thấy máu vô số lần trên chiến trường hiểm tử hoàn sinh. Đối mặt uy áp, y nguyên có người gầm nhẹ, cố gắng muốn đứng lên. Có người lớn tiếng la lên, hoàng tử, đây chính là chúng ta kính sợ thần linh a. hắn giết huynh đệ của chúng ta. từng tiếng gầm thét, tê tâm liệt phế. bọn hắn cố gắng đứng thẳng cai eo, lại bị cái kia từng lớp từng lớp uy áp áp toàn thân xương cốt cạc cạc rung động. nhưng là bọn hắn y nguyên đứng, hai mắt xích hồng phảng phất muốn phun ra máu. xích quỷ lạnh hư một tiếng nói. Cỏ dại cũng dám đâm đâm. Xích quỷ uy áp lần nữa mạnh lên, những đứng thẳng kia binh sĩ phốc phốc phun ra một miệng ngụm máu tươi ngã xuống đất, đến chết bọn hắn đều không có hai mắt nhắm lại, hai mắt trừng trừng, tinh hồng con ngươi nhìn xem đại hoàng tử Cơ Khang, bọn hắn đang chờ đợi hoàng tử trả lời. Đáng tiếc, Cơ Khang mấy lần há mồm, đều nói không ra lời. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, trước mắt cái này xem nhân mạng là cỏ rác các quỷ, thật chính là bọn hắn kính sợ thần minh a. Hắn cũng đang hoài nghi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 thấp nhất hoàng tử phun máu từ dưới đất ngồi dậy đến ngửa đầu nhìn xem cơ khang Hồn ảo cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội quỳ xuống ta tha các ngươi bất tử xích quỷ lạnh giọng nói nhưng mà một đám nhân loại binh sĩ căn bản không quỳ xuống từng cái thẳng tắp cái eo nhìn xem cơ khang những nằm kia tại binh sĩ cũng đang nỗ lực đứng lên bọn hắn là binh sĩ là chiến sĩ bọn hắn không sợ chết nhưng là bọn hắn muốn biết chính mình chết đến đấy có đáng giá hay không được chính mình gây nên chinh chiến hoàng tử Đế quốc thậm chí với thần linh, ngược lại là có đáng giá hay không đến bọn hắn đi chết. Bọn hắn muốn một đáp án. Trên Internet, vô số dân mạng nhìn xem một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Có nữ tử cùng hai tử tại khóc lớn, có lao nhân tại giống to, hai tay run rẩy gõ lấy bàn phím, nằm xuống. Nằm xuống, không cần đứng lên, các ngươi sẽ chết. Nằm xuống, quỳ xuống cũng đi, không mất mặt. Các ngươi còn có vợ con, các ngươi còn có phụ mẫu, các ngươi không thể chết ta. Nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Không cần uống chết rồi. Mọi người đều đang hô hoán, giờ khác này trong mắt bọn họ không có biên giới, có chỉ là đối với mấy cái này quật cường, ngoan cường, nghĩ muốn thủ hộ nhân loại cuối cùng một kia tôn nghiêm binh sĩ quan tâm. Bọn hắn nghĩ những binh lính này sống sót, mà không phải chết tại quỷ thần trong tay. Đáng tiếc, những binh lính này y nguyên đứng tại cái kia, mà lại có càng nhiều binh sĩ đang nỗ lực đứng lên, lớn tiếng gào thét quát hỏi cơ khang, Hoàng tử, trả lời chúng ta. Ôn oh, ảo. Dám can đảm hoài nghi thần linh. Minh ngoan bất linh, các người đều đáng chết. Xích quỷ trực tiếp nâng lên chân to, lại muốn một cước đạp xuống đi. Không cần. Trên Internet vô số người thét lên, giống to. Nhưng là những binh lính kia lại đứng căng thẳng, từng cái nhìn xem đại hoàng tử cơ khang, chờ đợi đáp án cuối cùng. Đáng tiếc cơ khang y nguyên không có thể nói xuất khẩu, mặc dù hắn có đáp án, nhưng là hắn không dám nói. Bởi vì nói ra, người nơi này khả năng thật muốn đã chết hết. Không nói còn có người có thể sống sót, thì như những trọng thương kia dậy không nổi binh sĩ, chết. xích quỷ chân to ầm vang rơi xuống, quỷ khí ngập trời, giống như ma thần hàng thế. nhưng là ngay một khắc này, một cái càng thêm cuồng bạo âm thanh ầm vang lên, đáng chết chính là ngươi. bị xích quỷ một cước giẫm ra hang không đáy giống nhau trong hồ lớn, đột nhiên thoát ra một thân ảnh, thân ảnh kia trực tiếp đấm ra một quyền, hồ gầm long âm, một đạo quyền kình đánh phía con kia rơi xuống tới chân to, là giang ly, giang ly còn chưa có chết. Có người nhận ra Giang Ly, hưng phấn thét chói thai văng lên. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên không hận Giang Ly, bọn hắn lần đầu phát hiện Giang Ly không chết, bọn hắn cao hứng như vậy. Liên liên cơ khang trong mắt đều nhiều hơn mấy phần thần thái cùng kỳ vọng. Loại kiến cỏ tầm thường, cùng chết đi. Xích quỷ chân to tăng lực đạp xuống. Cút. Giang Ly phát lực, một quyền đánh vào xích quỷ chân to bên trên, xích quỷ trước một khắc còn tại đắc ý, sau một khắc đổi sát mặt. Và anh. Côn Bạo quyền kình trực tiếp đem xích quỷ chân to hoành nổ nát vụn. Chân to mang xuống tới khí kình bị quyền kình toàn bộ nghi tập, cuốn ngược lấy đánh phía xích quỷ lồng ngực. Xích quỷ kêu thảm bên trong, trực tiếp phóng lên tận trời, song quyền vung vậy từng đạo quỷ chảo sẽ rách hư không, đem Giang Ly quyền kình dẫn vào giữa hư không, cái này mới không có bị Giang Ly đánh trúng. Giang Ly, người dĩ nhiên đả thương ta. Xích quỷ nhìn xem bị Giang Ly một quyền hoành chỉ còn lại bắp đùi chân trái, giữ tợn gầm thét. Kết cục như vậy hắn không thể nào tiếp thu được hắn không thể nào tiếp thu được bị một con kiến hôi cỏ dại làm bị thương hắn thần thể. Đây là đối với hắn Vũ nhục cực lớn. Giang Li ngâng lên trường thương, chỉ vào Xích Quỷ nói, mở miệng ngậm miệng nói nhân loại là cỏ dại, là sâu kiến. Ngươi là quên mất các ngươi tiên tổ quỷ gối nhân hoàng trước mặt run lẩy bẩy thời gian rồi sao? Đã quên mất, cái kia ta hôm nay liền hảo hảo cho ngươi ghi nhớ thật lâu, để ngươi minh bạch mặc kệ là nhân hoàng thời đại, vẫn là hiện tại, ngươi y nguyên chỉ là sâu kiến mà thôi. Giang Ly trực tiếp vung lên Long Thương Một Thương quét tới, khí kinh như rồng, thẳng hướng Xích Quỷ. Vô Chi, vậy thì để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính Quỷ Thần Lực Lượng? Xích Quỷ Lực Lượng toàn thân phồng lên, hư không cuồn cuộn quỷ khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời đối với Đại Địa Phương hướng vẫy tay một cái, cái kia bị Đại Hoàng Tử Cơ Khang mang tới Bình Phong Vẹo một tiếng bay đến trên bầu trời, Lăng Không Hóa làm một đạo to lớn Bình Phong hư ảnh lập sau lưng Xích Quỷ. Xích Quỷ thân thể bốn phía lập tức hư không vặn vẹo, từng đạo khe hở xuất hiện. Sinh quỷ chắp tay trước ngực, phía sau bình phong bên trên ác quỷ phù đều cũng đi theo chắp tay trước ngực, sau đó đối với giang ly khí kình một trụ, thư không vỡ ra hóa thành một cái cái khe lớn trực tiếp đem giang ly khí kình thôn phệ. Sinh quỷ ngạo nghễ nói, công kích của ngươi phương thức mười phần nguyên thủy, thậm chí không có đạo tắc lực lượng ở bên trong. Ngươi sẽ không thật ngây thơ cho rằng chỉ cần ngươi man lực đủ mạnh liền có thể cùng thần linh đối kháng A. Ta nắm giữ chính là đương thời quy tắc, mà ngươi chỉ là một cái phế vật. Ta nắm giữ vỡ vụn hư không năng lực, mặc cho người lực lượng cường đại hơn nữa cũng không đả thương được ta. Đây chính là thần cùng người khác nhau, ta tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Tuy ý sẽ mở hư không, đem lực lượng của địch nhân dẫn vào hư không khe hở ở trong. Như vậy cũng tốt so hai nhóm xe lửa tương đối va chạm, kết nếu như đối phương đem một cỗ xe lửa di động đến một cái khác song song trên đường dây đi. Như vậy cái này hai chiếc xe lửa bất luận như thế nào ra tốc. Cố gắng như thế nào cũng không thể đụng vào nhau. Đây không phải thần thông lực lượng, đây là quy tắc lực lượng. Xích quỷ phía sau một cái thanh đồng bình phong xuất hiện, hắn lưng tựa thanh đồng bình phong, hai tay vây quanh tại ngược miệng, bệ nghệ lấy Giang Ly, cười lạnh nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi chuyển đi. Một hồi, ngươi liền không có cơ hội. Giang Ly cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy biến cố, trước kia hắn cùng người khác đối địch trực tiếp một quyền quá khứ liền xong việc. Nhưng là hiện tại gia hỏa này rõ ràng khó chơi một chút. Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc Liên, Hắc Liên cười nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Thế nào làm?" Giang Ly trực tiếp hỏi. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói: "Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì a?" "Vênh hắn nha." "Lực lượng không đủ tăng lực lượng chẳng phải xong rồi sao?" Giang Ly nhét nhét miệng nói: "Ngươi biện pháp này thật đúng là đơn giản thô bạo a." Hắc Liên xem thường mà nói: "Đại đạo đơn giản nhất, thần thông phức tạp, đại đạo đơn giản." "Ngươi quản hắn biến hóa nhiều ít, cho đến bản chất đủ để." Giang Ly gật đầu minh bạch Hắc liên ý tứ. Lần này, Giang Ly trực tiếp tăng thêm gấp trăm lần với vừa mới lực lượng, nắm đấm của hắn bên trên bị kín tầng một màu đen ác ma thiểm điện, thiểm điện đôm đốm rung động bên trong hư không trực tiếp nổ nát vụn. Giang Ly hơi hơi ngẩng đầu nhìn Sích Quỷ nói, ngươi nói ngươi tiên thiên bất bại, lại tiếp ta một quyền thử một chút. Giang Ly đang khi nói chuyện, đấm ra một quyền. Theo nắm đấm của hắn vận động, hư không từng mảng lớn sụp đổ vỡ vụn, quyền kình cuối cùng trực tiếp đem hắn cùng Sích Quỷ ở giữa không gian toàn bộ vỡ nát.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 Trực tiếp đem không gian vỡ nát, hắn không gian bốn phía vặn vẹo sụp đổ về sau, hắn chẳng khác nào đã đặt mình vào với giữa hư không. Hắn bị Giang Ly cưỡng ép kéo vào đến cùng Giang Ly quyền kình chỗ giống nhau trong không gian. Man lực phá hư không, trang diện này quá dò người. Xích quỷ mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng biết một quyền này đại biểu cho cái gì. Hắn không dám cản, cũng ngăn không được, trong lúc đối rối hắn đem Bình Phong vùng ra trước mặt, y đồ ngăn trở Giang Ly một cách này. Hư không Bình Phong ngưng tụ hóa thành một mặt thanh đồng bình phong. Phía trên ác quỷ quơ song chảo phun ra từng nét đùa chú, muốn đem Giang Ly lực lượng xé nát. Nhưng mà hắn cặp kia có thể tùy tiện xé nát á thánh móng đốt tại Giang Ly quyền kính trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, toàn bộ đức đoạn, nổ nát vụn. chương 526, nhân loại đã chết. Sau đó là cánh tay của hắn, thân thể, cuối cùng toàn bộ hư không bình phong đều đang run rẩy dạ nước. Không, không, trong nhân loại làm sao sẽ có cường đại như vậy người? Đây không có khả năng. Sinh quỷ thét lên bên trong, hư không bình phong bên trên nhiều một cái quyền ấn, quyền ấn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngoanh một tiếng, bình phong bị quyền kình đâm xuyên, trực tiếp hoanh trên người Hán. Giang rắc, hư không loạn lưu bên trong lôi đỉnh quét tới, lại không còn hư không bình phong bảo hộ tình hôn giới, sinh quỷ trực tiếp bị quyền kình phong bạo hoanh trúng thân thể. Khi quyền kình biến mất về sau, một viên to lớn đầu người từ hư không trong cái khe ngã xuống. Giang ly một cước đem dẫm trên mặt đất mà trên đầu của hắn cái kia một đạo hư không khe hở cũng tại trong chớp mắt bản thân khép lại phong bế. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều có gan giống như nằm mơ cảm giác, một triệu đại quân liên hợp, quỷ thần xuất hiện, hư không bị đánh nổ. Đây hết thể đều quá mộng ảo. Nếu không là trước mắt cái này vô cùng kinh khủng nam tử dưới chân y nguyên dẫm lên như vậy một viên giữ tận quỷ thần đầu lâu, bọn hắn thậm chí hoài nghi hết thể đều là giả. Tốt. Không biết là ai hô một tiếng. Tiếp lấy trên Internet điên cuồng soát bình phòng, vô số tiếng khen liên tiếp. Làm tốt lắm. như bức. Lần thứ nhất cảm thấy giang ly hàng này cũng không phải như vậy tiện. Ngoan đó, ảo tưởng qua vô số lần nhìn thấy thần linh trắng cảnh, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là quỷ thần vẫn lạc chẳng cảnh. Mà ta còn tờ mở thật cao hứng. Ngay tại những này người nhảy cấm hoan hô thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Một nhóm vô tri người, các ngươi cao hứng cái gì? Cái này có cái gì tốt cao hứng? Giang Ly cho nhân loại chúng ta chọc họa lớn ngập trời. Nói chuyện chính là một tên đến tự thuộc sơn từng người từng người kêu lên một lao giả. Đi theo có âm dương tông người đứng ra trách cư Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi nhanh chóng đem quỷ thần đầu lâu trả lại, sau đó chính mình đi chịu đòn nhận tội đi. Ngươi muốn chết không cần liên lụy cả nhân tộc. Đi theo có phong môn người hét lại nói, Giết quỷ thần, đây là ngày cái sọt lớn A Giang Ly, ngươi đây là đang khiến nhân loại trêu trọc thai họa ngập đầu A. Có người bình thường không phục. Sao có thể gọi thai hỏa ngập đầu đâu? Cái kia quỷ thần căn bản không có coi chúng ta là người nhìn. Hắn muốn giết người của chúng ta A Giang Ly cứu được mọi người. Mà lại là cái kia quỷ thần động thủ trước A. Hỏa tông có người đứng ra trực tiếp quát lớn, người biết cái gì? Nhân loại sở dĩ có thể an ổn phát triển, tất cả đều là bởi vì thần linh che chở. Đừng nói chết mấy người, liền xem như Vương Triều thay đổi đều là thần linh quyết định. Mà Giang Ly đang làm cái gì? Hắn tại thí thần. Hắn tại khinh nhường thần linh. Một khi thần linh hỏi tội, dưới gầm trời này ai có thể chịu nổi thần linh lửa giận. Lời này vừa nói ra, trên internet hoàn toàn yên tĩnh, hưng phấn qua đi, mọi người cũng bắt đầu ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Rất nhiều người dồn dập ngày ra, để Giang Ly chủ động đi chịu đòn nhận tội, không cần liên lụy nhân tộc. Thậm chí có người đề nghị bắt Giang Ly, đem Giang Ly đưa đến quỷ thần trước mặt thỉnh tội. Nhìn thấy những này, tiểu diệp tử mấy người phát hỏa, dương dương trực tiếp hồ, các ngươi những này mù lòa Chẳng lẽ không thấy được là quỷ thần ra tay trước a Hắn muốn giết Giang Ly, chẳng lẽ Giang Ly còn không thể hoàn thủ rồi? Hắn muốn giết chết nơi này gần như một triệu binh sĩ, là Giang Ly cứu được bọn hắn. Kết quả các ngươi dĩ nhiên để Giang Ly đi mời tội. Các ngươi, các ngươi đơn giản, đơn giản. Quả đen nói bổ sung, các ngươi quả thực chính là một con chó a Đại cấp hung hăng trợn mắt nhìn hắn lên mắt, nói bổ sung, chó so với bọn hắn dũng cảm nhiều. Có người bị lời nói của bọn họ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 Ngươi là nhân loại tội nhân. Thục Sơn đạo một chân nhân trực tiếp cho Giang Ly định tội. Một đỉnh đỉnh chụp mũ chụp tại Giang Ly trên đầu, như là tưởng tòa như núi lớn áp hướng Giang Ly. Đây là tới tự đồng tộc nhân loại áp lực, đừng nói Giang Ly, liền xem như tiểu diệp tử bọn người cảm thấy áp trong lòng biệt khuất, nhưng là đối mặt ung dung chúng miệng, lại không có vô số lý do nói không nên lời. Trên Internet cũng có người muốn giúp Giang Ly nói chút gì, bất quá lập tức liền bị vô số song miệng bao phủ lại. Nhất thời ở giữa trên Internet tất cả đều là lên án thanh âm. Cắt hai tay thật chặt nắm chặt nắm đấm, luôn luôn bình tĩnh hắn giờ này khắc này cũng nổi giận, trực tiếp đối với ống kính nói, một nhóm ngu xuẩn hèn nhát. Ngươi là ai? Tóc vàng mắt xanh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là hèn nhát? Chúng ta cùng thiên nhiên chống lại thời điểm, ngươi ở đâu? Như nhân loại thời nay an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, bách tính an định đoàn kết, đây là từ xưa đến nay cán cân thịnh thế. Nhưng là các ngươi xuất hiện sau xảy ra chuyện gì? Không ngừng có người chết đi, phá hoại quy tắc, thí thần. Các ngươi với cái thế giới này không có bất kỳ trợ giúp nào, có, chỉ là phá hoại. Phong môn người chỉ trích nói. Đúng đấy, một nhóm sống ở Thái Bình Thịnh Thế Hạ tự cho là đúng đồ vật. Vì làm náo động, không từ thủ đoạn, các ngươi mới là thời đại này tội nhân. Ta đề nghị, đem giang ly mấy người khu trục ra nhân loại, bọn hắn làm sự tình, nhân loại không có nổi. Hòa tông người đứng ra đề nghị sau đó thuộc sơn kiếm tông đạo một chân nhân lập tức ứng hòa sau đó là phong môn cùng từng cái đại tiểu tông môn rồn rập nhảy ra ngoài ủng hộ cái này sướng nghị lại thêm rất nhiều dân mạng ủng hộ dĩ nhiên tạo thành một cơn bão táp càn quét toàn bộ mạng lưới trở thành mạng lưới chủ lưu thái độ nhất thời ở giữa giang ly bị đẩy lên toàn nhân loại mặt đối lập lúc này quỷ thần đầu lâu cười góc độ của hắn vừa dễ dàng nhìn thấy trên màn hình văn tự hắn cười lớn giang ly thấy được a đây chính là nhân loại một nhóm hèn yếu bỏ sát, cỏ dại. người đánh thắng ta thì sao? các ngươi vẫn là quỷ bộ tộc. nói đến đây, quỷ thần sắc mặt trở nên dữ tợn. thả ta, ta cam đoan chỉ giết ngươi một người. nếu không, ta quỷ thần bộ tộc đồ diệt bên cạnh ngươi tất cả mọi người, diệt đi sở hữu cùng ngươi tiếp xúc qua nhân loại cùng thành trì, dùng ngàn tỷ nhân loại máu đến rửa sạch ngươi cho quỷ thần bộ tộc xỉ nhục. Giang Ly không nói chuyện, yên lặng đem quỷ thần đầu lâu xách lên, chỉ vào ống kính nói, nghe được rồi sao? Đây chính là các ngươi miệng bên trong thần. Các ngươi khi hắn là thần, hắn khi các ngươi là dã rưởi Các ngươi còn quỳ liếm như thế tận tâm tận lực, ta thật cho các ngươi đổi tới xấu hổ. Đạo một chân nhân nói, Giang Ly, ngươi lĩnh hội đại đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng à? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mới là thế giới này cơ bản pháp tắc, tại sinh tồn trước mặt, tất cả mọi thứ đều có thể để qua một bên. Đang trồng tộc truyền thừa vấn đề này, hết thể cũng có thể hy sinh. Huống chi nhiều năm như vậy. Chúng ta cùng thần linh ở giữa căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Chúng ta cung phụng thần linh, thần linh cho chúng ta che chở, lẫn nhau có rất ít gặp nhau. Hết thể đều là bởi vì ngươi xuất hiện, mới làm cho nhân loại ở vào bị động như thế cùng tình cảnh nguy hiểm. Ngươi mới là hết thể tội nghiệt căn nguyên chỗ. Đạo một chân nhân. hỏa tông nhân đạo, ngươi nếu là còn coi mình là cái nhân loại, có chút lương tâm, liền đi thỉnh tội đi. Giang Ly trực tiếp cho bọn hắn một cái nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, lạnh lùng nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy khi chó làm như thế tận tâm tận lực. Biết chữ nhân viết như thế nào a? Cong lên một mại, đứng. Biết chữ thiên viết như thế nào a? Cong lên một mại trong trời. Ta là người, ta là đại trợ phu, ta lập tại thiên địa này ở giữa, ai có thể để ta quỷ xuống? Chỉ bằng cái đồ chơi này. Giang ly trực tiếp hai cái bạt thai mạnh quất vào xích quỷ trên mặt, đánh xích quỷ máu tươi cuốn phún, giang bay loạn. Giang ly, người dừng tay. Mọi người kinh hoảng, sợ hãi. Từng cái hô to. Giang Ly nhìn xem những này hèn nhát bộ dáng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là càng nhiều thì là đối với những người này đồng tộc mà cảm thấy bi ai. Những này người vẫn là người A. Năm đó nhân hoàng đại đế tại thế, nhân loại loại nào phong thái? Tuy tiện một thứ dân liền có thể sao động cáo thiên cổ, đem một tên bỏ rơi nhiệm vụ thần linh cáo lên đoạn đầu đài. Thời điểm đó nhân loại vô cùng tiêu ngạo, lấy trong cơ thể chạy xuôi nhân loại máu tự ngạo.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 Ta bất quá là quỷ thần bộ tộc đẳng cấp thấp nhất tiểu quỷ, ta tại quỷ thần bộ tộc, liền như cùng nhân loại bên trong tàn tật xin cơm ăn mày. Nhưng là ở chỗ này đây, ta thụ vạn người triều bái. Ta là đại hoàng tử sư tôn. Ta nhìn ai không vừa mắt, ta giết kẻ ấy, ai dám chỉ trích ta. Ta mỗi ngày hưởng thụ 10 danh nhân tộc thiếu nữ, ngủ xong liền giết, băm ăn thịt. Thế nhưng là ai dám nói ta. Thậm chí còn có không ít quan to quý tộc cho rằng hành vi của ta là thời thượng, là cao nhã, là quý tộc hưởng lạc phương thức. Rất nhiều người bắt trước. Ha ha ha ha. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tại các ngươi đảo tẩu về sau, nhân loại đã diệt vong. Hiện ở đây chỉ có lợn. Sau đó sích quỷ tùy tiện cười, mọi người không biết hắn nói cái gì, nhưng nhìn hắn tấm kia cuồng vô cùng tiêu dung, trong lòng vô cùng khó chịu. Ai cũng biết, lần này là sích quỷ sai, nhưng là ai dám chỉ trích hắn. Ai cũng biết, Giang Ly là vì cứu người, cũng là tự cứu, sở dĩ đã thương sích quỷ, nhưng là ai dám nói Giang Ly là chính nghĩa. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, mọi người đều lựa chọn tự vệ, không dám lên tiếng. chương 527, đi tiểu hắn. Thậm chí có chút nô tải một người như vậy, tỉ như thuộc sơn kiếm tông đạm một, hòa tông, phong môn mấy người, trực tiếp cười theo. Xích quỷ thấy thế, cười sửa đổi cùng, nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, thấy được a? Người giết ta, chính là cùng sở hữu thần tộc là địch, chính là cùng nhân loại trong thiên hạ là địch. Trong thiên hạ, nhưng có một người ủng hộ ngươi. Ha ha ha. Người thua. Giang Ly thở dài nói, Người nói đúng, tại chúng ta tổ chức rời đi thời điểm, nhân loại nơi này liền đã diệt. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, giết hắn, Giang Ly, giết cái này đáng chết tác quỷ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát Giang Ly ở bên trong, mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy đại hoàng tử cơ khang đứng tại cái kia, song quyền đều nắm ra máu, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thân thể lão đảo, nhưng là ánh mắt lại không trước đó mê mang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 Bọn hắn liền mạng cũng không cần. Ngươi lại coi bọn họ là cỏ rác, ta đi ngươi đại gia thần. Nếu như đây chính là thần, vậy liền đi chết đi. Giết. Giết. Giết. Mấy trăm ngàn hàn quốc binh sĩ đồng thời cao cao dơ lên binh khí lớn tiếng gào thét, gầm thét, từng cái sát cơ khóa chặt xích quỷ. Đại hoàng tử cơ khang đồng thời đối với Giang Ly nói, Giang Ly, giết hắn. Mấy trăm ngàn hàn quốc binh sĩ đi theo hô to, giết hắn. Giết hắn. Giang Ly cười chỉ vào đại hoàng tử cơ khang cười nói nương tháo ta bắt đầu thích ngươi cơ khang tiếng giống lập tức dừng lại không kêu được sau đó trên chán đinh thiếu một hành, phiêu khởi một tổ số lượng hoán khí một trăm giang ly không để ý tới hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem xích quỷ nói ngươi nhìn ngươi lại thua nhân loại còn không có diệt tuyệt đâu xích quỷ giận dữ hét cơ khang ngươi muốn tạo phản a không có chúng ta quỷ thần bộ tộc ủng hộ ngươi đời này cũng đừng nghĩ khi hàn quốc hoàng đế ngươi còn muốn chết Cả nhà đều phải chết Cơ khang lắc đầu nói Ta thừa nhận, ta là rất rưởi Ta vì quyền lực ta có thể hy sinh rất nhiều người Nhưng là, ta lại thế nào hung ác Cái kia cũng là loài người nội bộ tranh đấu Hoàng Quyên tranh đấu Từ là như thế Ta không cho rằng ta có tội tình gì qua Tương phản, ta cảm thấy ta so sở hữu huynh đệ tỷ muội đều ưu tú hơn Càng thích hợp làm đế vương Ta có thể dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng Sở dĩ, ta nhất định phải tranh Ta không thể để cho Hàn Quốc ở trong tay bọn họ cô đơn, hoặc là không đạt được ta mong muốn. Hoàng tử, cho tới bây giờ đều là người trong thiên hạ nuôi cổ, chỉ có nhất nhân tài ưu tú có thể trở thành đế vương dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng. Sở dĩ ta không ngại mượn dùng hết thể thủ đoạn. Nhưng là, ngươi để ta thấy rõ ràng một sự kiện, chúng ta Hàn Quốc quật khởi chân chính chướng ngại vật không phải chỉnh tề yến triệu nguy tần, mà là các ngươi những này cái gọi là thần linh. Một ngày không đem các ngươi đạp xuống đi,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 Chỉ có Giang Ly đế quốc. Các người nguyện ý đi theo Giang Ly tiếp tục giết gã quỷ liền lưu lại, không nguyện ý, rời đi Hàn Quốc cảnh nội. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Trên Internet tất cả mọi người đều mở bước, vốn cho rằng này lại là một trận nhân loại đại chiến, kết quả cuối cùng dĩ nhiên kết thúc một cái tồn tại mấy ngàn năm vương triều. Điều này thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng là giờ khác này, không biết vì sao, trừ thuộc Sơn Kiếm Tông, Phong Môn, Hỏa tông đám người đang liều mạng mắng to cơ Khang phản bội nhân loại, phản bội thần tộc bên ngoài, những người khác lựa chọn ngậm miệng. Không ai đi lên tiếng. Phản cũng không phải ít người tuổi trẻ nhiệt huyết bị kích thích sôi trào, nhịn không được thì thầm nói, có lẽ Giang Ly là đúng. Đúng lúc này, mấy chục vạn đại quân bỗng nhiên tập thể nghiêm, đối với cơ Khang túi chào, sau đó nhìn về phía Giang Ly, tập thể buông xuống binh khí. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người minh bạch, cái này còn còn sống mấy chục vạn đại quân quy thuận Giang Ly. Từ hôm nay kéo dài mấy ngàn năm bảy đại quốc cách cục cuối cùng phát sinh biến đổi lớn, Hàn Quốc biến mất, thay vào đó là một cái còn không có quốc hiệu đại quốc. bọn hắn hoàng đế rất có thể chính là Giang Ly. Sích Quỷ trực tiếp khiếp sợ gào thét không ngừng, Cơ Khang ngươi điên rồi, ngươi muốn trôn vùi các ngươi cơ ra vô số tuế nguyệt căn cơ a? Cơ Khang lại không thèm để ý hắn, nhìn thẳng sở hữu binh sĩ cùng chư hầu, hoàng tử, hôm nay một trận chiến này đã để hắn nhìn minh bạch hết thảy. khi Sích Quỷ cởi tầng kia giả nhân giả nghĩa áo ngoài về sau hắn cái gì đều hiểu. Cơ khăn nói, cho ta đáp án. Đi vẫn là lưu. Lưu. Lưu. Lưu lại. Mấy chục vạn đại quân là nhìn xem xích quỷ giết chết mười mấy vạn nhà mình huynh đệ, lại thêm xích quỷ từ đầu tới đuôi biểu hiện ra đối bọn hắn khinh thường, miệt thị, triệt để kích thích bọn hắn nội tâm thân làm người tôn nghiêm. Đúng lúc này, các cất cao giọng nói, các ngươi là quân nhân, quân người thủ hộ không chỉ là nhân loại lãnh thổ, đồng thời các ngươi cũng thủ hộ lấy tôn nghiêm của con người. Khi Tôn Nghiêm bị giẫm đạp không đáng một đồng thời điểm, chỉ có thổ địa thì có ích lợi gì? Không có linh hồn khu xác lại xinh đẹp, cũng chỉ là của người khác con dối. Chấp hành chức trách của các ngươi đi. Giết giết giết. Mấy chục vạn đại quân đồng thời gầm thét, tiếng giết toàn bộ chỉ hướng Xích Quỷ. Xích Quỷ bị mấy trăm ngàn người sát khí khóa chặt, cái kia áp lực như là trời sập giống nhau áp hắn sắc mặt như cho tàn, bất quá còn không cam lòng nguy hiếp, tốt, tốt, tốt. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều sẽ chết. Quỷ thân bộ tộc đại quân tất nhiên sẽ dẹp yên các ngươi tất cả mọi người. Tất cả mọi người. 3. Một cái miệng rộng tử quất vào xích quỷ trên mặt, đánh gây hắn kêu gạo. Giang Ly nói, đừng thổi ngư bức, đến, nói cho ta các ngươi những ác quỷ kia đều cất ở đâu. Các ngươi không phải ngư bức A. Ta đi các ngươi hang ổ đi dạo, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh gì đảm dám như thế xem nhẹ nhân loại. Xích quỷ ngựa đầu nhìn xem Giang Ly nói, ta thật muốn nói cho ngươi vị trí của bọn hắn. Sau đó nhìn ngươi bị quỷ thần bộ tộc đại năng người một tay chân áp lột ra cạo xương, nghiền xương thành cho. Sở dĩ, nói cho ta đi. Ta cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ, chính là muốn đi đánh chết bọn hắn. Giang Ly vô cùng tự tin nói. Xích quỷ lắc đầu nói, đáng tiếc, ta nói không nên lời. Kia là cơ mật, chỗ có quỷ thần trong đầu đều có giao văn khóa, ta còn chưa nói đâu, liền phải chết. Bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, bọn hắn hồi tới tìm ngươi. Ngươi cái này dị đoàn, ngươi cái này dương nghiệt. Ngươi cùng người nhà của ngươi, cùng cái khác dư nghiệt đều sẽ chết. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, ha, ba. Xích quỷ ha ha ha ba tiếng cười to đều a cười ra tiếng, liền bị Giang Ly một bàn tay đánh gãy. Sau đó Giang Ly tiện tay giằng xích quỷ ném trên mặt đất, chỉ vào xích quỷ đầu lâu đối với tất cả mọi người nói, đây chính là các ngươi trong mắt thần. Ta nhổ vào, nhìn ta nước tiểu hắn. Nói xong, Giang Ly trực tiếp đưa lưng về phía đám người, khởi quần liền nước tiểu. Giang Ly, dám Sích quỷ khi nào bị làm nhục như vậy qua, lập tức khí hoa hoa kêu to, làm sao chỉ còn lại một cái đầu lâu, lực lượng bị phong cấm, hắn cái gì đều không làm được. Thậm chí há miệng, trực tiếp bị giang ly đi tiểu đầy miệng. Sinh quỷ lập tức không dám gọi. Giang ly tiểu xong, đối với mấy chục vạn đại quân vung tay lên nói, nhìn cái gì đâu. Nước tiểu hắn, mấy chục vạn đại quân hơi do dự, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là sợ trước mặt người trong thiên hạ phơi chim so lớn nhỏ mà là nước tiểu một cái từ nhỏ kính sợ thần linh cái này quá điên cuồng mọi người đầu vóc nhất thời ở giữa không có quay lại đúng lúc này một đầu đại cấp nện bước bước loạn trạng nhanh nhẹn thông suốt liền đến sau đó ở trước mặt mọi người chân sau vừa nhấc Xuyệt chó chết hệ xích quỷ theo bản năng muốn mang lên kết quả lại bị đi tiểu đẩy miệng lập tức ngậm miệng cái này còn không có xong đại cấp mí mắt vừa nhấc nhìn về phía ngọc lưu ly miệng rộng mở ra đến nước tiểu Ô ô, Giang Ly một tay lấy miệng của hắn cho nắm, để hắn ngậm miệng. Cười nhạo, Ngọc Lưu Ly thế nhưng là tuyệt thế đại mỹ nữ, đến nước tiểu một cái nam lý lao quỷ. Đây rốt cuộc là trừng phạt vẫn là ban thường A. Huống chi, mấy trăm ngàn nam nhân cộng thêm trên internet một bọn sắc lang đang nhìn đâu, cái này quá bất nhã. Đại cấp ố ô okay, Giang Ly trực tiếp đem hắn kéo đi. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cảm giác sau lưng một ánh mắt thay đổi, vốn là lạnh lùng cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt này trở nên ôn hòa rất nhiều. Giang Ly theo bản năng quay đầu nhìn liếc mắt Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly lại nghiêng đầu đi, hoàn mỹ dáng người từ mặt bên nhìn, quả thực hung hăng hấp dẫn một chút Giang Ly ánh mắt. Giang Ly lần nữa hối hận để Ngọc Lưu Ly cho đại cấp làm nô buộc. Xinh đẹp như vậy muội tử, thật nên chính mình lưu lại làm ấm giường. đáng tiếc. Thế là Giang Ly dùng sức nhéo nhéo đại cấp miệng, đau ra hỏa này nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Xoay người sang chỗ khác ngay mắt, Giang Ly cộp cộp miệng thầm nói, còn biết thùng. Nói rõ còn không có bị tẩy náo thành nướng ẩn. Sau đó cái kia hơi có vẻ ôn hòa ánh mắt nháy mắt lại trở nên lạnh. Giang Ly không còn gì để nói, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, không hiểu rõ a. Mọi người thấy một con chó đều đi tiểu quỷ thần, lập tức từ kinh ngạc trạng thái lấy lại tinh thần. Cũng là vào lúc này, quả đen rơi xuống, đối với xích quỷ đầu lâu chính là đi tiểu. Gia hỏa này kích thước không lớn, nhưng là vẩy lên nước đến liền cùng tắm gội vòi phun, trực tiếp cho xích quỷ gội đầu. Bộ tùng. Mị thương hải mấy người thấy thế, cũng rồn dập tiến lên. Dù sao bọn hắn sớm đã bị đả thương Giang Ly nhắn hiệu, không có đường lui. Đã lui không thành, cái kia dứt khoát triệt để thả bản thân, thoải mái đứng lên quên đi. Tiểu diệp tử, dương dương chờ nữ hải tử liền không có động thủ. Đúng lúc này, huyết sáo một tiếng tiếng vang lên, ai, cắt, nhìn, cái gì đâu. Lên A. Giang Ly âm thanh âm vang lên, sau đó trong nháy mắt đó mấy trăm ngàn ánh mắt, bao quát tiểu diệp tử. Dương Dương trở nữ hải tử đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm các. Trên internet càng là vô số âm thanh sói chu vang lên đứng lên. Chương 528, thẳng hướng phong môn. Không có cách, các thực sự là thật xinh đẹp, dù là mặc nam nhân trang phục cũng chỉ là lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang mà thôi. Mà lại tại phương Đông, cơ bản đều là người Đông Vương, loại này Tây vực phong tình người càng là lộ ra hi hiu, xinh đẹp như vậy liền càng thêm hi hiu bên trong hiếu có. Sở dĩ mọi người căn bản không có coi hắn là nam nhân. Đều tưởng rằng nữ nhân đâu, trực tiếp ngao ngao kêu lên. Vừa mới ta còn muốn mắng Giang Ly là tên hôn đản phá hoại chúng ta thưởng thức Ngọc lưu Ly đâu. Kết quả hàng này dĩ nhiên nhắm ngay càng xinh đẹp muội tử. Còn muốn trực tiếp, ha ha ha ha. Ta bắt đầu thích Giang Ly. Giang Ly, người tốt ta. Cắt, đến một cái. Ngao ấu ngao ô. Quỷ thần xích quỷ đều bị thiệt lớn, mà lại đã ném đại nhân. Nguyên bản liều mạng thổi phồng quỷ thần thuộc sơn kiếm tông đạo một chân nhân, phong môn, hỏa tông bọn người Lúc này lại nhảy nhót đó chính là tự tìm làm đủ. Không có những này người dẫn đầu, những thủy quân kia cũng không dám lên tiếng nữa. Trên internet lại là một mảnh rối bời. Trong hiện thực, tiểu diệp tử mấy người mặc dù biết cặt là nam nhân, nhưng là tuấn mỹ như vậy nam nhân, nữ nhân cũng không nhịn được muốn đùa nghịch lưu manh a mà lại mọi người cũng thật hiếu kỳ, cặt thật là nam nhân a, Một cái nam nhân làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Tất cả mọi người muốn cho cặt nghiệm một chút thân, xác nhận một chút. Giang Ly mặc dù tập qua cặt ngực, Nhưng là trở về một suy nghĩ, vạn nhất cắt là cái ngược phảng muội tử làm sao xử lý? Một chiêu này rõ ràng không đáng tin cậy a. Giang Ly cũng nghĩ qua các loại biện pháp muốn cùng cắt cùng tiến lên nhà vệ sinh suy suyện, so với ai khác nước tiểu xa, kết quả đều bị một câu nhàm chán đuổi. Bây giờ bắt được cơ hội, Giang Ly còn muốn thử xem. Cắt ngay vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh đen nhánh, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, xoay người rời đi, lưu câu tiếp theo, nhàm chán. Đám người thấy thế, lập tức một trận kêu rên. mấy chục vạn đại quân trải qua như thế nháo trò, từng cái cũng đều buông lòng xuống, sau đó từng cái bắt đầu bóc lưng quần màng, thay phiên đi lên cho xích quỷ tới hoa. Có chiến hữu, huynh đệ chết trong tay xích quỷ, càng là trực tiếp cho xích quỷ đến lên hai cước, đa xích quỷ rất muốn mang lương, làm sao bốn phương tám hướng, xuống máy bắn phá, hắn không há mồm cũng dễ dàng bị bắn vào miệng bên trong đi, hiện tại nào dám há mồm a? đúng lúc này, Giang Li Ho đem đầu hắn lật qua lỗ mũi hướng bên trên. Lời này vừa nói ra, xích quỷ trực tiếp chửi mẹ, Giang Ly, cái tên vương bắt đảng ngươi. Sau một khắc, thực sự có người đem xích quỷ lật lên, lỗ mũi hướng bên trên, sau đó tiếp một trận tràn đầy yêu. Lần thứ nhất, xích quỷ manh động tự chí. Đáng tiếc, thực lực đạt đến hắn cấp độ này, chỉ cần lực lượng không bị phong cấm, hoàn toàn có thể rèn thể trọng sinh. Chỉ cần đầu lâu vẫn còn, sở hữu thân thể đều có thể tái tạo. Sở Dĩ, đừng nhìn chỉ còn lại một cái đầu. Nhưng là y nguyên có thể sống sót, mà lại có thể sống thật lâu. Nguyên bản hắn cho rằng cái này cơn ác ngộng rất nhanh liền trôi qua, nhưng là hắn không để ý đến một sự kiện. Đó chính là, mấy chục vạn đại quân liền xem như đồng thời mấy người khai hỏa, một vòng xuống tới cũng đều là dùng ngày qua tính toán. Lâu như vậy trôi qua, nguyên bản nước tiểu qua người lần nữa tràn đầy đạn một lần nữa xếp hàng. Cái này cơn ác ngộng tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Cuối cùng, ác quỷ nhịn không được, hét lớn một tiếng, ta nói, ta nói. Ta cái gì đều nói. Mặc dù quỷ thần vị trí ta không thể nói, nhưng là ta biết phong môn vị trí. Phong môn có thánh nhân trở về rồi, hắn biết quỷ thần chỗ. Người muốn chết, có thể đi thử một chút. Giang ly ngay vậy, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, nói. Chờ xích quỷ nói xong, xích quỷ cười gần nói, ngươi dám đi à. Tam sơn một trong nhạn đăng sơn, phong môn là ở chỗ này. Phong môn chỗ có nội tình đều ở nơi đó, ngươi dám à. Giang ly không nói gì. Trực tiếp vung ra một sợi dây thừng, cuốn xích quỷ đầu lâu, nhảy trên không trùng, hét lớn một tiếng, quà đen, xuất phát, nhạn đăng sơn. Giang Ly kiến quốc cũng tốt, nước tiểu quỷ thần cũng được, mục đích cuối cùng vẫn là muốn đào ra những cái gọi là kia thần đến. Bọn hắn bất diệt, Giang Ly trong lòng một cỗ hoan khí không tán, ăn cái gì đều không thơm. Giang Ly, những đại quân này làm sao bây giờ? Cắt lớn tiếng la lên. Giang Ly nói, tất cả đều giao cho ngươi, ta không tại, ngươi đương ra làm chủ. Ngươi, Cắt rất muốn khuyên hai câu, nhưng là hắn cũng minh bạch, Giang Ly tính cách chính là như vậy. Hoặc là không làm quyết định, một khi làm quyết định, ai đều không thể sửa đổi. Bất quá Cắt vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Giang Ly gọi điện thoại. Cắt nói, Giang Ly, ngươi muốn cho ta giúp ngươi quản cái này trồng cục diện rối rắm Giang Ly tiến tới, tội nghiệp mà nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta quản. Ta liền ta chó nuôi trong nhà đều quản không rõ ràng đâu. Cắt không còn gì để nói, bất quá vẫn lắc đầu nói. Ta là Macedonia đế quốc hoàng đế, ngươi để ta làm việc cho ngươi. Không được. Giang Ly híp mắt nói, có làm hay không? Cắt lắc đầu, không làm. Giang Ly nói, ngươi nếu là không làm, cái kia ta về sau mỗi ngày cùng ngươi ngủ một cái giường, cùng lắm thì liền tập đâm lê đao, sau đó mỗi ngày cùng ngươi cùng tiến lên nhà vệ sinh so dài ngắn. Ngừng. Ngươi biến thái A. Cắt khí thẳng trừng mắt. Giang Ly buông tay, vô lại một dạng mà nói, tất cả mọi người nói như vậy không tin ngươi lên mạng hỏi một chút đối mặt ra mặt này dày có thể so với tưởng thành một dạng ra hỏa cắt cuối cùng thỏa hiệp đưa mắt nhìn giang ly đi xa cật đột nhiên quay người khuôn mặt nháy mắt lạnh lùng lên đồng thời hắn lần nữa lấy ra một tờ mặt nạ mang trên mặt trong nháy mắt đó cái kia quét ngang tây vực đế vương lại trở về rồi bá khí vô song bệ nghĩa thiên hạ khí chất kia nhìn tiểu diệp tử bọn người là sưng sờ bọn hắn biết cật đã từng làm qua hoàng đế nhưng là cùng một chỗ thời điểm chưa hề cảm thấy cắt có cái gì là thủ, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn lại có một loại ngưỡng mộ bảy đại nước đế vương cảm giác. Trên khí thế, cắt dĩ nhiên không thua bởi bất luận cái gì một tôn đế vương. Cắt tiến lên một bước, đối với phía dưới mấy chục vạn đại quân nói, đứng vào hàng ngũ. Mấy chục vạn đại quân đầu tiên là xương sở, sau đó nháy mắt đứng vào hàng ngũ, tạo thành phương trận. Cắt nói, giang ly trở về trước đó, ta là các ngươi tối cao thống soái. Hiện tại, toàn quân nguyên địa hạ trại, người bị thương chữa thương, Vô hại người cảnh giới. Các phương nhân mã người quản lý vào thành tới gặp ta. Rõ. Đám người cùng kêu lên hò hét, sau đó bắt đầu dựa theo cặt từng đạo mệnh lệnh làm việc đứng lên. Mị Thương Hải trên bên cạnh nghe cặt phía sau từng đạo mệnh lệnh, nhìn không được tán thán nói. Lợi hại à, không có bất luận cái gì một đầu dư thừa mệnh lệnh, tất cả đều là trực tiếp nhất hiệu suất cao, trực chỉ mấu chốt mệnh lệnh. Tại thời gian ngắn nhất, thành lập trật tự, thành lập phòng ngự hệ thống, thành lập phản kích hệ thống. C Cắt tìm được cơ khang, ngươi hận giang ly à. Cơ khang lườm liếc mắt cạn, cười ha ha nói, ta nói hận, ngươi sẽ giết ta, đúng không? Đừng phủ nhận, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được thuộc về đế vương lạnh, lục thân không nhận lạnh, chỉ cần là uy hiếp, liền sẽ trước thời hạn giải quyết hết, dung không được nửa điểm uy hiếp tồn tại. Cắt không nói chuyện. Cơ khang tiếp tục nói, ta hận hắn, thù giết cha không đội trời trùng, chờ hắn diệt thần tộc, nhân loại quật khởi, ta nếu là không có chết, ta sẽ lại tới giết hắn. đương nhiên. Ngươi muốn giết ta, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không lưu lại ta. Nói xong, cơ khang quay người đi. Cắt nhìn hắn bóng lưng nói, ta hiểu rõ ràng ly, lấy tính tình của hắn, sẽ nghĩ ngươi lưu lại. Dạng này, ngươi có thể tùy thời báo thủ, không có việc gì hạ cái độc, đâm cho hắc đào cái gì. Cơ khang thân thể một cái lào đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất, sau đó vẫn là phất phất tay nói, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng là tên kia quá biến thái, ta hiện đang đánh lén đều không có cơ hội. Mà lại, ta làm nửa đời người hoàng tử, làm nửa đời người tiểu nhân mánh khỏe, hôm nay bắt đầu, ta muốn khi chính ta. Ta muốn giết hắn cũng là minh đau mình thương giết hắn, không giết hắn, vĩnh không trở về nhà. Cắt nhìn xem cơ khang đi xa thân ảnh, thì thầm nói, ngươi từ hôm nay trở đi cùng nhà cái chữ này không quan hệ rồi. Một ngày này, trên internet nghị luận sắp vỡ tổ. Rất nhiều người đều đang nghị luận một sự kiện, giang ly đến cùng là người tốt hay là người xấu. Nói hắn người tốt đi. Hắn gia hỏa này diệt Hàn Quốc, một lời không hợp liền giết mỹ nhân tuyệt thế, mà lại tiện nghĩ để người tát vỡ mồm hắn. Trọng điểm là, hắn giết thần, vì nhân loại gây ra hỏa lớn ngập trời, hiện tại còn người người cảm thấy bất an. Không ít người âm thầm chứa được lương thực, đào đất hầm đâu. Nói hắn người xấu đi, hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nhân loại, cho dù là thần linh cũng không được. Đây là một cái vì giữ gìn nhân loại tôn nghiêm có thể sát thần tuyệt thế manh nhân. Bất quá nói chuyện nhiều nhất vẫn là đi tiểu quỷ thần. Cùng Giang Ly đang tiến về phong môn, chuẩn bị diệt phong môn cả nhà sự tỉnh. Một cái người khiêu chiến một cái ẩn thế tông môn, mọi người không biết nên như thế nào đánh giá. Bởi vì Giang Ly ra gia hỏa này sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Một người diệt một nước, như vậy lại diệt một cái tông môn, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Phong môn có thánh nhân trở về, có thánh nhân phong môn có thể so sánh không có có thần nhân tọa chấn Hàn Quốc mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đây không phải một cái lượng cấp. Có người nhắc nhở đám người. Hàn Quốc cũng có thánh nhân, bất quá bọn hắn cũng không tại Hàn Quốc, nghe nói cũng ở bên ngoài. Nếu là Hàn Quốc thánh nhân trở về, ha ha. Giang ly phiền phức càng lúc càng lớn. Thánh chiến A, bao nhiêu năm không có buộc phát qua. Ngồi trở đi, mặc kệ ai thắng, trận này nháo kịch cần phải không sai biệt lắm. Có lao nhân cảm khái. Đúng lúc này, trên internet một con quả hô, thiện quả lao đầu, ngươi lại thua A, tranh thủ thời gian đưa tiền. Thiện quả đau cả đầu. Trước sau hắn đã thua hai kiện ngụy thánh binh cùng một đống lớn linh thạch, những vật này thật xuất ra đi, hắn liền có thể xin cơm. Nhưng là không cho, đối với thanh danh của mình lại không tốt. Thế là thiện quả lão nhân làm ra một cái điên cuồng quyết định, khiêu chiến Quả Đen nói, "Quả Đen, có dám hay không lại đến đánh cược một đợt? Như là ta thắng, chúng ta nợ ngần xóa bỏ, nếu là thua, ta thiếu ngươi gấp bội trả lại ngươi." Quả Đen nghe xong lập tức vui vẻ, "Được a, thế nào cược?" Thiện quả lão nhân nói, phong môn có thánh nhân tòa chấn. Mà lại phong môn tổ địa có đại trận thủ hộ Ta không cho là các ngươi sẽ có cơ hội diện phong môn Sở dĩ Ta cực các ngươi này đi không có kết quả Hoặc là đại bại Tóm lại Ta xem trọng phong môn Lời này vừa nói ra Quả đen còn không có đáp lời đâu Trên internet đã vỡ tổ Ai nha ta thao Thiện quả ngươi cũng đừng sữa Ngươi chính là cái độc sữa Ngươi trước sau đã sữa chết một cái đế quốc Một triệu đại quân Cùng một đầu quỷ thần Ngươi lại sữa Ta thế nào cảm giác Phong Môn cũng tràn ngập nguy hiểm a." Có người phàn nàn nói. Chương 529, Chiến Thánh Nhân. "Đúng vậy a, Thiện Quả lão nhân ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Nếu không ta cảm thấy Phong Môn người có thể sẽ đi trước diện ngươi." Có người cười khổ nói. Nghe đến mấy câu này, Thiện Quả lão nhân phát hỏa, "Cái gì gọi là ta độc sữa? Lần này, ta thật xem trọng Phong Môn. Phong Môn có Thánh Nhân trở về, mà lại mỗi một cái đại tộc đều có cường đại nội tình." nhất là những này thần cận thần tộc đại gia tộc bọn hắn nội tình chi thâm hậu vượt xa khỏi các ngươi với cái thế giới này nhận biết ta thậm chí hoài nghi phong môn còn có lao quái vật lưu tại tổ địa những này người dùng không biết tên phương thức đang ngủ say kéo dài thọ nguyên một khi phong môn lọt vào bất chắc bọn hắn tất nhiên thức tỉnh những lao quái vật này yếu nhất cũng là thánh nhân cấp độ cao thủ ta liền hỏi các ngươi mấy tôn thánh nhân tọa chấn tông môn ai có thể phá đi thiện quả lão nhân cái này một lời nói nói ra về sau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 Một trận chiến này bị định ra tới, không thể tránh né. Một trận thánh chiến sắp bùng phát, nguyên vốn đã ném hạt dừa, bịa, lớn chân gã đám người lần nữa hưng phấn thủ điện thoại di động, chờ đợi lấy tiếp xuống đại chiến. Chỉ bất quá, trên Internet mọi người nói là thánh chiến, vụ trộm rất nhiều người lại nói chuyện là quỷ thần. Xích quỷ biểu hiện quả thực để rất nhiều người mê võng, trái tim băng giá, bọn hắn đang nghị luận, thần thật là như là trong truyền thuyết như vậy à? Hay là nói chỗ có thần linh đều là xích quỷ như vậy đối đại nhân loại thần linh tại thế gian vất vả kinh doanh hình tượng lần thứ nhất xuất hiện với rách. tiểu tử ngươi chính là phiền phức ta nếu là ngươi quản những này rác rưởi làm gì trực tiếp một quyền diệt thế giới này toàn bộ sinh linh sau đó đem làm tinh người mang tới phồn diễn sinh sống chẳng phải xong. hắc liên khinh bị nói giang ly nói ta là người không phải cái thiết huyết lớn xuất sinh thế giới này người hoàn toàn chính xác không có huyết tính nhưng là cái kia cũng không phải là lựa chọn của bọn hắn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 Hắn phát hiện cùng Hắc Liên thảo luận phương diện này vấn đề hoàn toàn là đàn gậy thai Châu Hắc Liên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly nói, ta biết bay. Hắc Liên một mặt ngậm bức hỏi, ta hỏi ngươi ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm thế nào, ngươi nói cho ta ngươi biết bay rồi. Cái này cái gì cất chó trả lời phương thức? Giang Ly khinh bị nhìn xem Hắc Liên nói, ta biết bay, tốc độ của ta xa siêu Việt hơn xa quả đen. Nhưng là ta vẫn là lựa chọn ngồi quả đen bay, bởi vì ta muốn chuẩn bị cho bọn họ cùng thời gian phản ứng. Thời gian đầy đủ, bọn hắn mới có thể triệu tập đầy đủ lực lượng. Cũng có thể để những cái gì kia cấp cho thần A quỷ A vào chỗ. Dạng này mới có thể càng có lợi hơn với tận diện. Hắc liên ngay vậy, không còn gì để nói, hồi lâu mới nói, thật tờ mở lãng phí thời gian. Ba ngày sau, Giang Ly cuối cùng đạt tới nhạn đãng sơn bên ngoài. Nhạn đãng sơn, với tư cách phương đông tam sơn ngũ nhạc bên trong tam sơn một trong, bản thân liền có vô số sắc thái thần thoại. Từ xa nhìn lại, nhạn đãng sơn tràn ngập mông xương trắng. Dây núi săn sát, phong cảnh như vẽ. Nhưng là Giang Ly lại cảm nhận được một cỗ rét lạnh sắc cơ. Núi cao, rừng rậm, lại liền con chim đều không có. Xem ra phong môn không ít chuẩn bị sát chiêu A. Giang Ly cười. Xích quỷ lạnh lùng nhìn xem Giang Ly, mang theo trào phúng mà hỏi, thế nào? Còn dám đi vào A? Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là một trụ quạ đen đầu, chỉ vào nhạn đáng sơn chỗ sâu nói, xông đi vào. Quạ đen hai cánh chấn động, ra tốc bắn vọn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 Phong môn thánh nhân, Giang Ly. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha. Ba. Giang Ly trực tiếp một cái miệng rộng đem xích quỷ đánh miệng nghéo mắt lác, nói không ra lời, ồn ào. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nháy mắt vạch phá hư không, bắn về phía Giang Ly. Đồng thời hét lớn một tiếng như sấm nổ, chấn. Vâng. Giang Ly cảm nhận được một cố bàng bạc tinh thần lực trực tiếp hoành hướng đầu của mình. Tinh thần lực như là một tòa tấm bia đá lớn giống nhau từ trên trời giáng xuống, muốn đem linh hồn của hắn chân áp. Trước mắt lao nhân kia hoàn toàn chính xác đáng sợ, tuyệt đối không phải những á thánh kia có thể so sánh. Mà lại lao nhân kia vô cùng hung ác bá đạo, vừa thấy mặt, không nói lời nào, trực tiếp hạ sát thủ. Giang ly linh hồn thật muốn bị đối phương chân áp, như vậy sinh tử đều đem bị người điều khiển. Mà lại lao nhân kia xuất thủ, căn bản không có tham dò, xuất thủ chính là tuyệt sát. Hắn không chỉ chính mình tại phát lực.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 Giang Ly không phải con thỏ kia, thậm chí đều không phải con kia diều hầu, hắn là ngày ấy, hắn là cái kia. Cút! Giang Ly gầm lên giận dữ. Đồng thời hai mắt đột nhiên trừng một cái, tinh thần lực của hắn bạo phát. Giang Ly trong cơ thể ác ma lực như là biển rộng như đại dương mênh mông mánh liệt mà ra. Trong nháy mắt đó, cái kia to lớn bia đá trực tiếp bị Giang Ly tinh thần biển rộng hóa thành bọt nước vô nát ấy. Phốc! Lao nhân một ngụm máu tươi phun ra, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Đồng thời lao nhân kia cũng làm mười phần quả quyết, xoay người chạy. Giang ly động thủ sơ qua chậm một bước, cái kia lão nhân đã trốn vào hư không bên trong, hướng nơi xa chạy. Muốn đi. Hôm nay phong môn một con rồi cũng đừng hòng đi. Giang ly rông to, trực tiếp đấm ra một quyền đi, hư không vỡ vụt. Giang ly quyền kình vượt qua không gian truy sát lao nhân. Đồng thời giang ly tử quả đen trên lưng nhảy xuống tới, tiện tay đem quả đen ném tới trên bờ vai, xài bước hướng phía trước đuổi theo.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 Đồng thời Giang Ly trước mặt lão nhân một cái vận bẻo biến mất, một cái cự đại, tản ra hồng hoang cổ vận lớn cọc gô đánh tới. Giang Ly thấy rõ ràng, như vậy cọc gỗ bên trên còn có thật nhiều cỏ xỉ rêu đâu. Xem ra liền thật cùng phổ thông cọc gỗ không có gì khác biệt. Nhưng là Giang Ly lại cảm thấy một cô đáng sợ khí cơ, cái này tuyệt đối không là bình thường gốc tây. Phía trên màu đỏ hoa văn tất cả đều là thánh nhân máu. Tứ tượng đại trận bên trong thanh long cọc. Tốt, tốt, tốt. Giang Ly, ngươi thảm rồi. Ngươi vào đại trận, nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Xích quỷ cung thiếu, kết quả lại nên đón dừng lại bàn tay thô đánh miệng đầy phun máu. Bất quá hắn như cũ tại cười, bởi vì hắn thấy được càng nhiều khủng bố đồ vật, nơi này tuyệt đối là một cái siêu cấp sát trận. Rất có thể có thể trấn áp Giang Ly. Giang Ly, chết đi. Cái kia giả thanh âm của người vang lên lần nữa. Giang Ly không phân biệt được vị trí của đối phương, nhưng là trước mắt thanh long cọc đã đánh tới, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp đấm ra một quyền cùng thanh long cọc cứng đối cứng. Mãng Phu, tứ tượng đại trận hạch tâm chính là thanh long mục, ly hỏa tinh anh, hàn thủy tinh phách, không chu đáo thổ trô diện hóa công kích, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp đối đầu. Có người từ một nơi bí mật gần đó thông qua tinh thần lực nói nhỏ cười lạnh. Ý niệm câu thông, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa mới dứt lời, Giang Ly nắm đấm đã đánh ra ngoài. Sau đó hắn trợn tròn mắt. Oan. Mọi người nhìn thấy Giang Ly một quyền ra ngoài, cái kia thanh long cọc liền như là giấy đồng dạng trực tiếp nổ nát vụn. Đồng thời một viên mặt trời từ trên trời giáng xuống, lại là ly hỏa tinh anh biến thành rực rỡ mặt trời rơi xuống tới, muốn đem giang ly đốt đốt thành cho bụi. Hư không vặn mèo, vỡ vụn. Dù là có đại trận thủ hộ, cái này hư không ý nguyên gánh không được, cái này cực nóng vô cùng trong lửa tinh anh tiêu đốt, phản phất tùy thời muốn hỏng mất.